Không được, chỗ kia phong ấn trải qua nguyên khí bạo động, cùng vài vạn năm tuế nguyệt trôi qua, có lẽ sớm đã buông lỏng, nếu như mạnh mẽ dùng nguyên lực công kích, có lẽ sẽ đem chỗ kia phong ấn triệt để mở ra. Lục quân giao lắc lắc đầu nói, một khi đầu kia ma vật xuất hiện, có lẽ cả tòa bầu trời tiểu cảnh nội, đều không có người có thể chế phục. dù sao ta và hắn đã từng bày cấm nguyên đại trận đã không hề, có nguyên khí tầm bổ, không biết đầu này ma vật mấy năm nay sẽ khôi phục lại cái dạng gì trình độ. Cái kia... Người sư thúc kia tổ xin yên tâm, vong huyền chi địa nhân tộc tất cả đều không thấy. Dương Hàn vội ho một tiếng, lúng ta lúng túng đạo, vong huyền chi địa ra biến cố, hơn 200.000 vong huyền tộc nhân toàn bộ biến mất. Nghe được Lục Quân giao nói, Dương Hàn trong lòng thật cũng là trợn trầm xuống, hắn từng tại thu phục hơn 200.000 vong huyền nhân tộc là lúc, vận dụng Chu Thiên tinh thần tông bảy đại truyền thừa vô thượng một trong nghịch hồn dung linh ấn là hơn thập vạn vong huyền nhân tộc trọng tố anh linh. Mà hơn thập vạn đạo tinh lực quang trụ rũ xuống, Tạo thành thanh thế cũng là có thể nói thật lớn, hắn không khỏi phải có chút bận tâm, nếu là bởi vì mình đưa tới tinh lực quang trụ đem vong huyền địa ma vật phong ấn phá giải, có thể to lắm sự tình không hay. Bất quá cái này cũng oán không được hắn, ai có thể biết tại ảm đạm tầm thường vong huyền chi địa bên trong, lại có một đầu bị hám thiên thần giáp chủ nhân cùng lục quân giao cùng nhau phong ấn ma vật đây. Cái gì, chẳng lẽ là đầu kia ma vật đi ra? Lục quân giao kinh ngạc nói, sau một khắc, Dương Hàn trước người tiền tiếp xúc lên một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, lục quân giao bóng hình xinh đẹp, cũng từ nhỏ trong trướng đi ra, nàng áo trắng như tuyết, thước tha, xinh đẹp khuôn mặt không thi phấn trang điểm, lại màu sắc như ánh bình minh ánh tuyết một dạng xinh đẹp thiên lạng. lục quân giao, dương hàn ngẩng đầu si ngốc nhìn trước mắt tên này phảng phất tự trong tranh đi ra nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không rõ. lục quân giao mỹ lệ không kinh diễm, nhưng động nhân, không quyến rũ, nhưng mềm nhẹ, nàng phảng phất chính là ông trời nhất tinh điêu ngọc khắc mà thành chân bảo. Khiến người ta nhìn một cái, sẽ không có thể quên mất. Phong thiếu tử, mang ta đi chỗ kia không gian nhỏ. Lục quân giao một bước nhảy đến Dương Hàn trước người, hướng về Dương Hàn gấp giọng nói ra. A, Dương Hàn nhìn thấy lục quân giao đi tới trước mặt mình, coi như hắn như vậy kiên nghị trong nội tâm, lúc này cũng là có một chút bối rối. Lục sư thuốc tổ không cần lo lắng, vong huyền nhân tộc biến mất phải làm cùng đầu kia ma vật không liên quan, phải làm là người khác trở nên. Dương Hàn không dám nhiều hơn nữa xem lục quân giao. Hắn na di ánh mắt, nhẹ giọng nói, hiện nay vong huyền Chi địa, chỉ có phong linh tộc tại vong huyền Chi địa, chúng ta hay là chờ thái thượng đại trưởng lao triệu tập một ít thần tuyển cảnh lão tổ rồi hay nói. Không sai, sư thúc tổ hay là chờ đến ta triệu tập một ít nhân thủ lại nói. Vân dương tộc thái thượng trưởng lão gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía dương hàn hỏi, ngươi nói vong huyền hơn 200.000 người tộc biến mất, là chuyện gì xảy ra? Cái này ta cũng không rõ lắm, theo ta dự đoán phải làm là chủ hòa nhất phái bên trong lên mâu thuẫn. Có người âm thầm sinh sự đi. Dương Hàn thuận miệng địa chuyển đạo. Cái này ngược lại có khả năng, hơn 200.000 vong huyền nhân tộc, mặc dù bị nghiêm gia hạn chế, nhưng về đến, tư chất tiềm lực phải làm không tệ, nếu là có thể hoàn hảo vận dụng, cũng là một cổ cường đại lực lượng. Vân Dương tộc Thái Thượng Đại trưởng lão gật đầu, không nghi ngờ giả. Coi như như vậy, ta cũng phải mau chóng tiến nhập vong huyền chi địa, gia cố phong ấn. Lục quân giao lắc đầu, giọng nói của nàng kiên định nói, các ngươi nhiều hơn nữa người đi theo vào, cũng là vô dụng nếu quả thật là đầu kia ma vật đi ra, các ngươi tiến nhập càng nhiều người, ngược lại sẽ bị hắn nuốt phệ, để cho hắn khôi phục thực lực nhanh hơn. tiếng nói vừa dứt, lục quân giao trong tay chói mắt thoáng hiện ba quyển ngọc giản đó là xuất hiện tại trong tay nàng. chỉ nghe nàng nói, vân dương đại trưởng lão, ngươi tổ tiên thân là hắn đệ tử ký danh, lần này quân giao lại là đắt tộc thêm không ít phiền toái, này ba quyển địa giai công pháp cực phẩm, liền quyền đương ta một điểm lòng biết ơn. phong thiếu tử, người dẫn ta đi vong huyền chi địa. Lục Quân giao nhẹ nhàng bắn ra, ba quyển ngọc giản đó là rơi vào Vân Dương tộc đại trưởng lao trong tay, nàng xoay người phân ra một cẩu nguyên lực, đem Dương Hàn trong bọc, thân thể nhón lên, ngay biến mất ở trong sân cốc. Địa giai công pháp cực phẩm. Vân Dương tộc thái thượng trưởng lão nhìn trong tay ba quyển ngọc giản, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, bọn họ Vân Dương nhất tộc, thậm chí thương khung bí cảnh trong rất nhiều bộ tộc, công pháp cao nhất cũng bất quá địa giai trung phẩm, công pháp đính cấp cũng là chẳng bao giờ từng có. Không được thật vất vả nhận thức vị này tự thượng cổ phục sinh tới lục quân giao nhất định không thể thắt thất lương cơ vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão thu hồi ngọc Giản, thân thể búng một cái hướng về sau lưng cấp tốc bay đi mà bên ngoài mấy trăm dặm vong huyền chi địa cổng vào phụ cận không khí hơi ba động lục quân giao cùng dương hàn thân ảnh đó là tự trong hư không xuất hiện lục quân giao thật mạnh thực lực nàng có thể xuyên việt hư không ít nhất cũng là kim đan cảnh tu sĩ dương hàn thân hình rơi xuống nhưng trong lòng thì âm thầm cả kinh nói Phong thiếu tử, vong huyền chi địa cổng vào ở nơi nào? Lục Quân giao mỹ lệ hai mắt nhìn phía bốn phía, hướng về Dương Hàn hỏi: "Sẽ ở đó ba cái tảng đá lớn chính giữa." Dương Hàn nghe vậy đưa tay chỉ hướng phía trước loạn thạch trong hầm tòa kia do ba khối cự thạch cấu thành đống đá đạo. "Ừ, đa tạ ngươi." Lục Quân giao gật đầu, nàng thân hình khẽ động, một bước na di đến ba khối tảng đá lớn chính giữa, Thiên Thiên Ngọc thủ hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, ba khối tảng đá lớn chính giữa đó là đột nhiên xuất hiện một tòa quang môn. Lục quân giao nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về phía trước bước vào, nhìn như mềm yếu thân thể, ngay biến mất ở quang môn trong. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại đi. Dương Hàn nhìn biến mất ở quang môn bên trong lục quân giao bóng hình xinh đẹp, bước chân hắn khẽ động, ngay hướng về quang môn chỗ cấp tốc bay đi. Trong tay vong huyền lệnh tỏa ra trận trận quang huy, mang theo thân hình hắn lại lần nữa tiến vào vong huyền chi địa bên trong. Ngươi làm sao theo tới, nơi này thượng cổ ma vật đất phong ấn, nếu như hắn phong ấn phá vỡ. Ta cũng không có thể cam đoan mình có thể đối phó hắn. Vong huyền Chi địa bên trong, lục quân giao thân ảnh vừa mới tự quang môn đi ra, sau lưng nàng quang môn bên trong, lại có một đạo thân ảnh tiến nhập, đúng là hóa thành phong khiếu tử bộ dáng Dương Hàn. Lục quân giao nhìn theo nàng tiến nhập vong huyền Chi địa Dương Hàn, chân mày không khỏi cau lại, lạnh sắc rộng, mau mau rời đi, vạn nhất trưởng, ta cũng hộ không ngươi. Nguyên lai nàng tức giận cũng là tốt như vậy xem. Dương Hàn đối với lục quân giao lạnh sân, không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn một chút lục quân giao nổi lên nhàn nhạt xương lạnh khuôn mặt, chỉ cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui, ánh mắt không che giấu chút nào nhìn lục quân giao Mỹ lệ khuôn mặt. Bất quá nhìn lục quân giao khí sắc càng ngày càng băng hàn, có hơi tức giận dấu hiệu, Dương Hàn lúc này mới lui rụt cổ, chỉ về đằng trước, cười hắc hắc coi như ta hiện tại muốn rời khỏi, có lẽ cũng không khả năng. Có ý gì? Lục quân giao nghe vậy, không hiểu nói. ngươi nói thế nào đầu ma vật, khả năng thật đi ra. Dương Hàn cười khổ một tiếng, đạo. Ta nửa canh giờ trước, vừa mới đắc tội Phong Linh tộc Ngũ Trường lão, lúc này ta lại lần nữa tiến nhập, hắn nếu như thấy ta, chỉ sợ sớm đã trước tiên xung lên. Sau đó, Dương Hàn ánh mắt càng là nhìn phía phương xa, trầm giọng nói, và lại, người lẽ nào không có người được chúng ta vị trí chỗ này trong không gian, có nhàn nhạt mùi máu tanh phiêu đang sao?" Lục Quân giao nghe vậy, trong lòng cả kinh, sau đó nàng cũng là người được một chút nhàn nhạt huyết khí tràn ngập tại không khí chung quanh trong. Tuốt khí tức quen thuộc, a Ta nhớ lên, là ngươi, tự là ngươi đem ta phong ấn mấy vạn năm, mà đúng lúc này, phía trước không xa Vong Huyền trong thành, hắc khí cuồn cuộn bay lên, một đạo tràn ngập bạo ngược, sát lục, huyết tinh, tội ác khàn khàn tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Chương 519, tức giận dị quỷ. Ta hận, ta hận, nếu không phải là các ngươi, ta hiện tại sớm đã thống trị cả tòa huyền hoàng thế giới, cũng ta hiện tại thọ nguyên lại vẹn vẹn còn lại không tới nghìn năm, không tới nghìn năm à? Vong Huyền không gian, Vong Huyền trên thành vương hắc khí cuồn cuộn bốc lên, phân bố cả tòa thành trì. trong hắc khí, một đạo dữ tợn thân ảnh càng là theo kinh khủng tiếng gào thét, đột nhiên xuất hiện. cũng là một đầu thân thể toàn thân đen kịt như mực, toàn thân đầy chi chít lân phiến to lớn thân ảnh, chỉ thấy hắn dưới nách sinh bốn cánh tay, trên mặt càng là sinh năm con mắt, một tại cái chán, hai cái tại nào trước, hai cái ở sau gót, đều là hung thần ác sát. trong ánh mắt dữ tợn, khiến người ta vừa nhìn liền muốn kinh sợ hoảng sợ. lúc này đầu này ngũ nhãn dị quỷ bốn con quỷ chảo trên. Có một gã phong linh tộc tu giả thi thể, Dương Hàn liếc nhìn lại, đó là thấy có từng kia từng kia huyết nục tinh túy, đang tự phong linh tộc nhân thi thể, hướng về Ngũ Nhãn dị quỷ trong thân thể dũng manh tràn vào, hắn dĩ nhiên là đang lợi dụng những này nhân tộc tu giả thi thể, khôi phục thực lực. Dị quỷ tộc, dĩ nhiên là Ngũ Nhãn dị quỷ tộc. Dương Hàn nhìn đầu này giữ tận thân ảnh, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, năm đó hắn vẫn còn ở Ly Địa trong lúc, vốn nhờ là lấy được côn ngô kiếm mảnh vụn, từng tại kiếm ý trong hoàn cảnh cùng loại này dị quỷ tộc chém giết vô số lần, bất quá dương hàn vẫn cho là loại này dị quỷ tộc, sớm đã biến mất ở vô tận tuế nguyệt trường hà trong, cũng mà nay cũng là có một con rõ ràng dị quỷ tộc xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn là máu me đầy đầu mạch chính gốc ngũ nhãn dị quỷ, còn hơn dương hàn từng dưới đất vượt sâu gặp tam nhãn quỷ tộc, huyết mạch không muốn biết chính gốc gấp bao nhiêu lần, ngươi nhận phải loại này dị quỷ tộc, lục quân giao nhìn trong hắc khí dị quỷ tộc, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng sau đó nàng nghe được bên cạnh Dương Hàn dĩ nhiên trước tiên nhận ra đầu này ma vật lai lịch, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn Trước đây tại ảo cảnh trong gặp qua loại vật này, Dương Hàn gật đầu, hắn nhìn một chút trước mắt dị quỷ, đột nhiên hướng lục quân giao hỏi, ngươi có thể nhìn ra đầu này dị quỷ bây giờ là cảnh giới gì sao? Kỳ quái, thực lực của hắn làm sao sẽ biến phải thấp như vậy, chỉ so với thần tuyển cảnh đỉnh phong cường một ít mà thôi. Lục quân giao nghe vậy, quét trước người dị quỷ tộc một cái. Thần sắc cũng là biến phải có chút cổ quái. Lẽ nào hắn trước đây thực lực còn muốn càng cao sao? Dương hắn hỏi. Ta cùng với hắn phong ấn đầu này dị quỷ là lúc, đầu này dị quỷ thực lực đã đạt đến đại năng chi cảnh, coi như trải qua hơn vạn năm đến yên lặng cùng tuế nguyệt tan mòn, hắn cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống đến kim đan cảnh A. Lục quân giao không hiểu nói, và lại bố trí tại đây chỗ không gian cấm nguyên trận, sớm đã mất đi hiệu lực, có mấy vạn năm thiếu nguyên lực liên tiếp tầm bổ, thực lực của hắn tuyệt sẽ không hạ xuống rõ ràng như vậy ít nhất cũng nên nên có đại tu sĩ thực lực. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là có thể ung dung đem hắn chế phục. Dương Hàn trong lòng hơi buông lỏng đạo. Không thể. Lục quân giao nhìn phía trước dị quỷ, khẽ lắc đầu nói, ta tu vi thật cũng là một mực liên tiếp hạ xuống, ba ngày trước, ta kim đan Trùng tử cũng đã tiêu tán. Cái gì, kim đan Trùng tử cũng sẽ tiêu tán. Dương Hàn nghe vậy, rất là ngoài ý muốn. Ta là thượng cổ đóng băng người, tuy là may mắn tồn tại đến nay, nhưng là phải đánh đổi một số thứ. Theo Tuế Nguyệt trôi qua, Ta Tu Vi sẽ một mực giảm xuống. Lục Quân Giao khẽ cười một tiếng, không để ý. Ta biết là tu hành bổn nguyên. Dương Hàn nghe vậy, hơi suy nghĩ, nhưng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lục Quân Giao đóng băng vài vạn năm, tuy là Hàn Ngọc mới có thể bảo vệ được nàng thân thể bất hủ, nhưng nàng trong cơ thể tu hành bổn nguyên nhưng cũng vì vậy ngưng mà không động. Vài vạn năm Tuế Nguyệt trôi qua, tu hành bổn nguyên trong linh tính cùng chân ý cũng là sẽ dần dần mất đi. Đồng thời hiện nay tu luyện hoàn cảnh khác hẳn cùng thời kỳ thượng cổ, cái này cũng sẽ ở lục quân giao sống lại sau, tăng nhanh trong cơ thể nàng lực lượng bản nguyên trôi qua. Nếu như là như vậy, ngược lại không phải là không có bổ túc biện pháp. Dương Hàn nghĩ thông suốt nguyên do, không khỏi phải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Loại này tu hành bổn nguyên trôi qua, hoàn toàn có thể ngăn cản, chỉ cần có thể liên tiếp dùng ẩn chứa chân ý cùng linh tính linh dược, đồng thời chăm chỉ tu luyện, là có thể ở một mức độ nào đó xoay loại này bổn nguyên trôi qua chiều hướng, tuy là này sau. Lại lần nữa tu thành biến phải đối lập nhau khó khăn, nhưng cũng là có thể lại lần nữa tu tập võ đạo, lại lên đỉnh phong. Ta chỗ này có 920.000 năm linh đảo ngươi nếu như dùng, nhất định có thể xoay bên trong cơ thể ngươi tu hành bổn nguyên trôi qua. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, sẽ đem tinh phủ bên trong sở hữu linh đảo toàn bộ lấy ra. Đa tạ ngươi, bất quá khỏi cần bổ túc. Lục quân giao nhẹ nhàng xua tay, nàng nhìn Dương Hàn cười nhạt một cái nói, đây là ta muốn làm một chuyện cuối cùng, một khi giải quyết đầu này ma vợ. Ta liền muốn theo hắn đi, nơi này Chung quy không phải ta thế giới, không có người thân, không có đồng môn sư huynh sư muội, không có ân sư, không có hắn, thế giới này đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục quân giao mỉm cười, như vào đông nắng sớm, ấm lòng người động, nhưng nghe tại dương hẳn trong thai, lại làm cho hắn tim như bị đau cắt, đau thấu tim gan. Lục quân giao nói không sai, một cái tuổi không qua hai mươi mềm yếu thiếu nữ, tại lớn cả ngày, lại gặp gặp kịch biến tỉnh dậy cũng đã là vài vạn năm sau, không có thân hữu, không có ngày xưa quen thuộc cảnh tượng, không có tình cảm chân thành người, lẻ loi một mình đi lại tại thế giới xa lạ, như vậy là một loại thế nào cảm thụ? Có lẽ lòng như cho nguội, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nhất niệm đến đây, dương hàn cũng là có chút âm u. Ngươi đi đi, lấy thực lực của hắn, ta phải làm có thể ứng phó. Lục quân giao nhìn phía trước nam tử cao lớn, tuy là hắn tướng mạo rất xa lạ, nhưng chẳng biết tại sao. Lục Quân giao cũng là có một loại cảm giác, Phảng Phất mình đã biết hắn thật lâu một dạng nàng hướng về dương hàn mỉm cười, mà hậu thân thể búng một cái, hóa thành một đạo hải dương một dạng xanh lam quang hoa, hướng về dị quỷ vút qua đi. Dị quỷ, mấy vạn năm trước ngươi tàn sát nhân tộc vô số, hôm nay ta liền thay hắn trừ đi ngươi ma đầu kia, vận thế gian một cái thái bình. Lục Quân Dao phía sau hoa quang lóe lên, sáu sắc lưu quang lượn quanh trồng, một cái tỏa ra hải triều tiếng bích lục ngọc trung vừa nhảy ra, ngọc trung toàn thân trong suốt, phóng ánh trong suốt. Phảng phất từ một tích tích nước sạch dung hợp mà thành, tại ảm đạm vong huyền trong không gian, phảng phất một vũng nước sạch, tản mát nhân gian. Nộ hải ngập trời, lật út vật vật, ngã đằng tu bối, lấy lực phá hải. Lục quân giao thân ảnh mềm nhẹ, nhưng ngựa khí trong vắt, mảnh mai trên thân thể, một cổ bàng bạc chi khí, đột nhiên mọc lên, phảng phất chỉ dựa vào lực một người, lại có thể gánh vác vạn dặm như đại dương mênh mông. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, nháy mắt trước, hải triều bắt đầu khởi động, cả tòa vong huyền chi địa bên trong. Ngay bị Hải Triều bắt đầu khởi động tiếng bao trùm, mà ở lục quân giao đầu ngón tay, còn có một đạo chí thuần thủy hành nguyên lực ngưng tụ thành kiếm, hướng về phía trước còn đang thu nhận phong linh tộc tu giả huyết đục tinh túy dị quỷ một kiếm đâm tới. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tự vài vạn năm năm trước tồn tại đến nay, bất quá ngươi tu vi lúc này cũng là giảm nhiều, thậm chí chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một phần trăm, chỉ bằng lực lượng ngươi, cũng muốn giết ta. Vong huyền trước thành, dị quỷ cười ha ha. Hắn thu nhận bốn gã phong linh tộc tu giả toàn bộ tinh túy, khí tức lại là tăng cường mấy phần. Nhìn lục quân dao một kiếm đâm tới, hắn bốn zv 7 s không bo con cánh tay nhẹ nhàng dạch một cái, u UH hắc quỷ khí ngay lăng không ra, hóa thành một cái dữ tợn kinh khủng thật lớn thông minh dễ thương, hướng về trước người lục quân dao hung hăng ném đi. Kết kết thật, kết kết thật. Dữ tợn quỷ đầu ở giữa không trung trong phát ra kẽ khát giận cả tóc gãy nhẹ răng cười tiếng, nó mở ra thật lớn mà tối tăng miệng rộng, hướng về lục quân dao thủy hành kiếm khí, hung hăng tấp tới. Thinh thịch, Lục Quân giao thủy hành kiếm khí, tại bị giữ tận quỷ đầu căn nháy mắt, đó là ngay bị quỷ đầu thôn phệ, biến mất. Đây cơ hồ tiếp cận thần tuyển cảnh đỉnh phong tu giả có khả năng phát ra lớn nhất thế công, dĩ nhiên đối giữ tận quỷ đầu không được một chút tác dụng. Cái gì, ngươi tu vi? Lục Quân giao ôn nhu khuôn mặt, lúc này cũng là có vẻ kinh dị mọc lên, nàng nhìn cách đó không xa dị quỷ, trong mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút cùng không giải thích được. Vạn năm trước, cấm nguyên đại trận buông lỏng, nguyên khí chìm vào nơi này. Tuy là những nguyên khí này quá mức mỏng manh, nhưng vạn năm tĩnh dưỡng cũng cho ta khôi phục thực lực đến chân nhân trình độ. Dị quỷ nhìn lục quân giao thần sắc kinh ngạc, càng là vô cùng đắc ý cười ha ha, nhưng lập tức trong mắt hắn cũng là lại lần nữa thoáng qua ngoan lệ cùng dữ tợn, chỉ là đáng hận, ngay ta sẽ phải phá trận ra thời điểm, cả vùng đất này dĩ nhiên đánh xuống ta nhất tâm hận tinh thần lực, mẹ, mấy trăm ngàn đạo, chừng mấy trăm ngàn đạo. Dị quỷ ngửa mặt lên trời gào to, nếu không phải những thứ kia đột nhiên hàng lâm tinh thần lực Ta có làm sao sẽ tự chân nhân trở thành nho nhỏ tu giả, lên những thứ kia tinh lực hạ xuống sau, bên trong vùng không gian này 200.000 nhân tộc cũng biến mất, bằng không ta thôn phệ bọn họ là có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh một nửa thực lực, sẽ rách mảnh không gian này, trọng hàng huyền hoàng. Dị quỷ, đây là ý trời, ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Lục quân giao hàm giang khẽ cán, chỉ thấy trên thân nàng, đột nhiên sáng lên hơn trăm cái quang điểm, mà theo những điểm sáng này nổi lên, trên người nàng khí tức cùng cảnh giới cũng bắt đầu đột nhiên tăng vọt, mấy hơi thở qua đi, một cổ trước đây chưa từng gặp uy áp kinh khủng, đó là đột nhiên tràn ngập toàn bộ vong huyền không gian. Tốt khí tức cường đại, không được, Lục Quân Dao này là đang thi triển bí pháp kích phát tiềm lực. Dương Hàn nhìn trước người bập bệnh giữa không trung bóng người sinh san kia, trong lòng cũng là cảm thấy một chút hoảng sợ cùng khiếp sợ, Lục Quân Dao lúc này hiện ra thực lực cường đại, vừa xa khỏi hắn quá khứ bản thân nhìn thấy bất luận cái gì tu giả có khả năng vốn có cảnh giới. Nhưng ở trong lòng khiếp sợ hơn Dương Hàn trong lòng cũng là mơ hồ cảm giác đau đớn, bởi vì Lục Quân Giao lúc này sợ kích phát ra lực lượng, căn bản không phải hiện tại nàng có khả năng thừa nhận. Loại này kích phát tiềm năng thủ đoạn, đối với thân thể thương tổn không thể nghi ngờ là thật lớn. Bách khiếu Liên Thiên bầu trời sám xịt trong bập bềnh dị quỷ, vừa thấy được Lục Quân Giao trên thân nổi lên hơn trăm đạo quang điểm, giữ tợn khát máu trong mắt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Người không muốn sống sao? Loại bí pháp này đối thần hồn thương tổn vô cùng thật lớn, một khi kích phát. Không phải thần hồn hôi phiên yên diệt, cũng phải trở thành ngu ngốc, mau dừng lại, thừa dịp bây giờ còn chưa có kích phát tới cực điểm, mau dừng lại, mau dừng lại. Dị quỷ lớn tiếng tề hống. Chương năm 120, Dương Hàn triển khai thần uy. Dị quỷ, ta ngươi đều không phải là đương đại người, vì sao còn phải ở lại bên trong vùng thế giới này, Hán chết, lòng ta cũng chết sớm. Lục quân giao lún đồng tiền nở rộ, phảng phất trăm hoa nở rộ, trăm hống tề phóng, nàng hai tay pháp ấn biến ảo, hướng về dị quỷ chỗ phương hướng. Nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thủy hành lồng giam liền tại dị quỷ trên thân đột nhiên ngưng tụ, đem dị quỷ tử tử kẹt ở giữa không trung. Đáng ghét, đáng ghét, nếu không phải những thứ kia tinh quang lực, ta làm sao có thể bị ngươi cầm cố? Dị quỷ lệ tiếng the the the the, bung, thừa dịp hiện tại bách khiếu liên thiên, còn không có kích phát đến cực hạn, mau bông, ngươi chẳng lẽ không biết ta chủng tộc thiên phú có khó có thể ma diệt lực lượng, ngươi muốn giết ta, nhất định phải đem bách khiếu liên thiên kích phát đạo cực hạn nhưng như vậy ngươi có lẽ liền luân hồi cơ hội cũng không có dị quỷ không muốn dạy dưa mấy vạn năm trước hắn tâm nguyện hôm nay ta giúp hắn kết lục quân giao thần sắc bình tĩnh nàng mềm yếu cánh tay nhẹ nhàng rơi lên nhàn nhạt hải chiều cuộn cuộn tiếng lặng yên mọc lên huy hoàng vạn cổ thế nhân trục đạo ba nghìn tiên môn chu thiên chứng đạo nhưng mà ngay lục quân giao phải kích phát bách khiếu liên thiên lớn nhất uy năng cực kỳ bên hai nàng một đạo tràn ngập kiên nghị cùng vũ dũng tiếng quát đột nhiên vang lên trong chớp mắt ảm đạm vang huyền chi địa Tinh quang thôi sán, một đạo toàn thân bị lộng lấy tinh quang bao vây thân hình tại lục quân giao bên cạnh cấp tốc bắn ra, hướng về phía trước dị quỷ đi. Chu Thiên truyền thừa, tinh thần chiến thể, Tam thiên tinh luân quan tưởng kinh, Ngũ hành hóa luân, tinh nguyên duy nhất, tinh nguyên đạo hoàng kinh, Phá hải vũ hoàng đỉnh, Vũ hoàng kính tiên đỉnh. Dương Hàn quanh thân tinh quang lượn quanh, hán cổ đãng lên toàn thân nguyên lực, một thân thần thông đều phóng thích. Chỉ thấy ở phía sau, ngũ sắc lưu quang lượn quanh, tổ giai thượng phẩm anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh dạng người rực rỡ ở quanh thân ở ngoài còn có một đạo tinh lực cự đỉnh hư ảnh đem hắn thân thể bao vây, đây là hắn tinh thần chiến thể đệ nhất trọng sơn hà đỉnh thể đại thành sau thân thể ảnh hưởng quanh mình không khí biểu hiện, mà ở dương hàn trên lòng bàn tay còn có một đạo ẩn chứa ngũ hành bản nguyên tinh lực tiểu đỉnh ngưng tụ thành hình hướng về bị thủy hành lồng giam vây khốn dị quỷ đột nhiên phóng đi. Phong thiếu tử, ngươi đang làm gì? mau dừng tay. Lục quân giao kích phát bách khiếu liên thiên, lúc này nàng thân thể hoàn toàn không thể động đậy mảy may. Nhìn Dương Hàn bên người lướt tầm ầm ra, nàng cũng là cảm thấy vạn phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lại nàng nhìn lại, Phong khiếu Tử cùng nàng cũng không quen biết, hoàn toàn cần phải đi vì nàng liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Hơn nữa dị quỷ thực lực cường đại, chẳng những hiện nay thực lực vẫn như cũ bảo trì tại thần tuyển cảnh đỉnh phong, trọng yếu hơn là dị quỷ vũ đạo cảnh giới vẫn như cũ, có thể so chân nhân cảnh giới, hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ tu giả có khả năng đối kháng. Lục Quân Giao, ta biết ngươi có ngươi kiên trì. Ngươi nghĩ hoàn thành hám thiên thần giáp chủ nhân nguyện vọng, sau đó liền muốn đi theo hắn đi, nhưng ta cũng có ta kiên trì, đó chính là để cho ngươi có thể còn sống, lại lần nữa đốt đối với sinh hoạt chờ đợi cùng hướng tới. Dương Hàn cười lớn một tiếng, hắn quay đầu nhìn phía Lục Quân giao, nguyên bản phong hiếu tử tướng mạo cũng là dần dần phát sinh biến ảo. Theo Dương Hàn bắp thịt cùng xương cốt trở về vị trí cũ, một mặt để cho Lục Quân giao cảm thấy quen thuộc nhưng lại xa lạ khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt nàng. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Quân Giao hai mắt tràn ngập khiếp sợ, nàng tự nhiên có khả năng nhận ra trước mắt tên này toàn thân tỏa ra lộng lẫy tinh huy, khuôn mặt kiên nghị, hai mắt thần quang trong trẻo nam tử, chính là hai năm trước đây tại phá hải cự chu nhất tầng dùng nhất nguyên chi huyết đem chính mình theo mấy vạn năm đóng băng trong tỉnh lại người thiếu niên kia. Nhưng lúc này đứng ở trước người của nàng nam tử này nhưng lại không giống với hai năm trước đây cái ánh mắt kia trong vẫn tràn ngập ngây thơ thiếu niên, hiện tại Dương hàn thân thể đổ sụp uy mãnh bả vai hắn phong phú ánh mắt kiên nghị nhìn phía lục quân giao trong con mắt có một loại để cho nàng cảm thấy không hiểu kinh tâm cực nóng cùng gánh chịu loại ánh mắt này nàng chỉ ở mấy vạn năm trước ở đó tên mặc hám thiên thần khải khuấy động thiên hạ phong vân nam tử trong mắt gặp qua trong khoảng thời gian ngắn lục quân giao phảng phất có một loại phảng phất giống như mấy đời cảm giác phảng phất vạn năm trước hắn phá vỡ trọng trọng thời không cùng luân hồi trọng trọng ngăn trở lại tới đến bên người nàng vô chi tiểu bối châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình Nhưng mà dị quỷ tràn ngập khát máu cùng bạo ngược một tiếng tê hống, cũng là ngay đem lục quân dao tự trong hoàng hốt, kéo về thực tế. Trung quanh hải chiếu bắt đầu khởi động, nguyên lực sao động, thủy hành trong lồng giam, dị quỷ thần sắc dữ tợn, xương mù màu đen bao phủ, mà ở dị quỷ trước người, dương hàn cao ngất thân ảnh cũng là làm việc nghĩa không được trốn bước bạo cướp phóng đi. Không, ngươi mau trở lại, mau trở lại. Lục quân dao lớn tiếng la lên, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt này, nàng tâm cũng là chợt bị nhéo lên một loại cơ hồ đã bị nàng quên, đối bên cạnh thân nhân lo nghĩ cùng nóng nảy, tại nàng trong lòng lặng yên mọc lên. Lục Quân Dao, sống khỏe mạnh đi, bất kể là vì mình, vẫn là là Hám Thiên Thần Khải chủ nhân, hắn bỏ đi bản thân sinh tồn cơ hội, đem tái sinh hy vọng lưu cho ngươi, cũng không phải là hy vọng ngửa như vậy phí hoài bản thân mình. Dương Hàn hét lớn, quần cuộn nguyên lực sao động phía dưới, quanh người hắn quần áo cũng là toàn bộ bạo liệt, lộ ra thân thể đường cong rõ ràng, tràn ngập bạo tạc lực lượng bắt thịt, hai cánh tay hắn bắt thịt nhô thật cao. Tóc dài màu đen tản ra, theo gió bay múa, phảng phất thượng cổ man hoang chiến thần lại đến thế gian. Dị quỷ, chết. Dương Hàn trong tay Vũ Hoàng Kính Thiên đỉnh ngưng tụ, hướng về bị phong ấn lại thủy hành trong lồng giam dị quỷ, hung hăng ném tới. Ha ha, tiểu tử không phải không thừa nhận, tại chân nguyên cảnh tu giả tròn, thực lực ngươi có thể nói kinh thế hai tụ, chính là trong thời kỳ thượng cổ, cũng không có loại người như ngươi vật xuất hiện, bất quá, ngươi chính là quá yêu ớt. Dị quỷ âm thanh hung dữ cười the thé, mà thân thể ngươi Nếu là ta không có nhìn lầm, cũng là ngưng tụ thiên hạ mạnh nhất vài loại thể chất trong, thuộc tính nhất cân đối nhất nguyên thân thể, này với ta mà nói, cũng là vật đại bổ, chỉ cần thôn phệ thân thể ngươi, ta liền có thể lại lần nữa biến thành đại tu sĩ, ha ha ha. thủy hành trong lồng giam, dị quỷ đột nhiên đưa ra một cánh tay, hướng về Dương Hàn vô đến một cái, hoàn toàn không để ý Dương Hàn vũ hoàng kính thiên đỉnh thế công. Thình thịch! Vũ hoàng kính thiên đỉnh tại đụng vào dị quỷ thủ cánh tay trong ngáy mắt đó là bị dị quỷ một bà nghiết thành hư vô dù sao hai người thực lực trên lệnh cách quá xa dương hàn thực lực có mạnh hơn nữa lại vẫn không có đạt đến thần tuyển cảnh mà dị quỷ bản thân cảnh giới liền có thể thật sự người cộng thêm mà nay vượt xa thần tuyển đỉnh phong lực lượng hắn cùng với dương hàn thực lực sai biệt cơ hồ coi như giống như cùng thai tức cảnh võ giả cùng chân nguyên đỉnh phong giữa các võ giả trên lệnh tiểu tử ngươi hoàn dị quỷ âm thanh hung dữ cười to bàn tay hắn đi qua vũ hoàng kính thiên đỉnh sau khi vỡ vụn hỗn loạn nguyên lực. Xuống về Dương Hàn vồ đến một cái. Dị quỷ, không nên cao hứng quá sớm. Dương Hàn nhìn càng ngày càng gần dị quỷ quỷ trảo, khóe miệng cũng là đột nhiên mọc lên một quỷ dị độ cong, bên hông hắn chói mắt thoáng qua, một đạo ánh sáng màu đen, đó là trong nháy mắt bắn ra. Vù vù. Theo một tiếng trường kiếm kiếm rít tiếng vang lên, Dương Hàn trong tay, một thanh toàn thân đen kịt như mực trường kiếm đột nhiên hiện ra, trên trường kiếm còn có một cổ cương liệt mà bàng bạc kiếm ý đột nhiên bay lên. Thái khôn kiếm thiếu, kiếm chi sở chỉ vạn tộc tránh lui. Sau một khắc như là nhận thấy được dị quỷ khí tức, màu đen côn ngô trường kiếm trong, một đạo già nua thêm kiên nghị thanh âm đột nhiên vang lên, màu đen côn ngô kiếm thân kiếm càng là quang mang đại thịnh lên. Cái gì? Thái khôn kiếm tộc. Dị quỷ cũng là vào thời khắc này nhận thấy được côn ngô kiếm trên tản ra khí tức, trong óc hắn bị giấu ở ký ức chỗ sâu truyền thừa ký ức ầm ầm tàng ra, hắn phảng phất lại nhớ tới cái kia vạn tộc chinh chiến viễn cổ lớn thế, Thái côn kiếm tộc. Sớm đã trôn vùi tại vô tận tuế Nguyệt Trường Hà Tròn, làm sao sẽ kiếm tộc khí tức? Dị quỷ sắc mặt đại kinh, hắn đột nhiên phát lực, muốn thu hồi vừa mới chỗ sâu cánh tay, nhưng lúc này Dương Hạng trong tay Côn Ngô Kiếm đã hướng hắn một kiếm đâm tới. Phốc suy, Côn Ngô Kiếm va chạm vào dị quỷ thật lớn quỷ thủ, cơ hồ không có một chút cách trở, trong nháy mắt đâm vào dị quỷ thủ cánh tay trong, sau đó một cổ cường đại lực thôn phệ ngay tự Côn Ngô Kiếm trong truyền ra. A, không, mau vung, vung. Dị quỷ thê lương thảm kêu, hắn bị côn Ngô kiếm đâm trúng cánh tay, phảng phất trong nháy mắt mất đi sở hữu năng lực phản kháng. Côn Ngô kiếm trên khí cơ một khi đem hắn tỏa nhất định, hắn trong thân thể lực lượng liền hoàn toàn không cách nào phát huy được. Sau đó dị quỷ thân thể càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng quẩy lại. Đáng chết nhân tộc, đáng chết kiếm tộc, ta còn chưa hoàn thành thánh tộc đại nghiệp. A, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dị quỷ thống khổ gào kêu, dãi dọa, nhưng vô luận hắn thế nào phát lực lại không thể đối côn ngô kiếm xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó theo thời gian liên tiếp trôi qua, dị quỷ đổ sộ thân thể cũng là dần dần héo rũ, mấy chục hô hấp qua đi, dị quỷ thân thể đó là hoàn toàn bị côn ngô kiếm cắn nuốt thu nhận, hóa thành hư vô. Mà thôn phệ hoàn đầu này huyết mạch chính gốc cường đại dị quỷ sau, côn ngô kiếm thân kiếm cũng là biến phải càng thêm lương tụ, đồng thời tại nội bộ cũng là phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Bất quá lúc này dương hàn cũng là vô hạ chú ý đến côn ngô kiếm tiến hóa. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tại trong bầu trời, lục quân giao lúc này trên thân hơn trăm cái quan điểm, cũng ở đây từ từ ảm đạm, mà tùy theo ảm đạm, còn có lục quân giao mềm yếu gương mặt. Đa tạ ngươi chém giết dị quỷ. Lục quân giao thanh âm yếu ớt, nàng xem hướng Dương Hàn xem thường một tiếng, sau đó cũng là nhắm hai mắt lại, tự giữa không trung vô lực rơi xuống khỏi đến. Lục quân giao. Dương Hàn thân hình búng một cái, hắn nhảy lên giữa không trung, mạnh mẽ cánh tay nhẹ nhàng bao quát. Liền đem mềm như không có xương lục quân dao ôm vào trong ngực, nhìn cánh tay trong hai mắt nhắm nghiền lục quân dao, Dương Hàn cũng là có một loại đem toàn bộ thế giới nắm trong tay cảm giác. Ta nói rồi, ta là tuyệt sẽ không để cho ngươi rời đi. Dương Hàn ngực trói mắt lóe lên, tinh phủ Tiểu Châu ngay xuất hiện ở trước người, Tiểu Châu trong một vệt hào quang thoáng qua, ngay đem hắn cùng lục quân dao hấp thu vào trong. Tinh phủ trong, hơn 200.000 mới vừa tiến vào tinh phủ không gian không lâu sau vong huyền nhân tộc lại trải qua quá ban đầu khiếp sợ cùng mừng rỡ sau, lúc này bọn họ đang ở Dũng Sĩ vệ đám người dưới sự an bài, linh bên ngoài sinh hoạt, đồ thiết yếu cho tu luyện vật phẩm sau, lục tục đi vào chỗ ở mình tiểu viện. Mà nhưng vào lúc này, tinh phủ bầu trời, trói mắt thoáng hiện trong, Dương Hàn trước ngực lục quân giao thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện. Chương 521, Dương Hàn tiểu tâm tư. Ngũ hành buồn nguyên, tiếp dẫn. Dương Hàn ôm đã hôn mê lục quân giao, hắn một bước tự giữa không trung nhảy đến vạn niên linh đảo thụ trước. Hai tay chói mắt lóe lên, tinh phủ trong bầu trời liên tiếp xoay tròn ngũ hành tu hành bổn nguyên ngay buông xuống, theo Dương Hàn dẫn, rót đến lục quân dao trong cơ thể. Tiên hỏa thối linh. Cùng lúc đó, Dương Hàn chân đạp địa mặt, cùng tinh phủ tương liên, trong lòng hắn ý niệm chớp động, một chút ánh lửa liền tự tinh phủ phương bắc đoán tiên lô trong ngọc lên, trong nháy mắt đi tới Dương Hàn thần tuyển. Hạn đế xuất thiên huyền tử kim vương đỉnh, thu nạp vạn niên linh đảo thụ trên trăm quả linh đảo, rơi vào trong đỉnh, càng là đưa tới tiên hỏa quấn quanh vương đỉnh liên tiếp luyện hóa bên trong đỉnh 100 viên linh đảo, chủ thượng, dương hàn cử động cũng là ngay dẫn tới tinh phủ trong sở hữu chú ý, mười tên dũng sĩ vệ cũng là trước tiên nhảy đến dương hàn phụ cận, cùng kính bái nói, tướng tinh bên trong phủ sở hữu chứa đựng linh thực, đang dược kỳ chân, toàn bộ lấy ra, dương hàn gấp giọng nói, hai tay hắn pháp quyết liên tiếp biến ảo, thúc giục luyện trong vương đỉnh 100 viên linh đảo, vâng, mười tên dũng sĩ vệ liếc mắt nhìn dương hàn trong lòng lộ quân dao, cùng với dương hàn trên mặt vẻ lo lắng cũng là lĩnh hội tới cái gì ngay đứng dậy hóa thành mười đạo lưu quang đi sau một lát mười tên dũng sĩ vệ thân hình lại lần nữa hiện ra cũng là dựa theo dương hàn mệnh lệnh tướng tinh trong phủ sở tồn thả sở hữu quý hiếm linh thực đang dược kỳ chân toàn bộ mang tới đặt ở dương hàn trước người ta muốn thi triển dưỡng hồn hóa nguyên chi thuật các ngươi làm hộ pháp cho ta phương viên một ngàn mét bên trong bất luận kẻ nào không được đến gần dương hàn trầm giọng quát lên lục quân giao bởi vì bị đóng băng và nằm Lúc này chẳng những thân thể tu hành bổn nguyên đang không ngừng trôi qua tăng ăn giả, cần tân tu hành bổn nguyên thay đổi, dung hợp, nàng thần hồn cũng là bởi vì thi triển bách khiếu liên thiên thuật mà đã bị tổn thất rất lớn tổn thương. duy nhất đáng được an mừng là bởi vì dương hàn kịp thời xuất thủ, lục quân giao bách khiếu liên thiên thuật vẫn chưa thi triển đến mức tận cùng, lúc này mới cho dương hàn cứu lại cơ hội, bách linh dung hợp. Dương hàn vung hai tay lên, trước người hắn quý trọng linh thực liền bị hắn nguyên lực toàn bộ vùi đầu vào trong vương đỉnh cùng 100 viên linh đảo dung hợp lẫn nhau rèn luyện. Vù vù. Nửa canh giờ qua đi, trong vương đỉnh, bị tiên hỏa rèn luyện qua đi 100 viên linh đảo, dược lượng linh thực, toàn bộ bị tiên hỏa rèn luyện ngưng tụ thành một cái chỉ lớn chừng ngon cái linh đan. Theo vương đỉnh mở, chậm rãi phiêu đang tại vương đỉnh phía trên. Dương Hàn đưa tay lấy ra linh đan, nhẹ nhàng bỏ vào lục quân dao lúc này đã tái nhận trong miệng, sau đó hai tay hắn pháp quyết bức lên, đồng thời thôi động ngũ hành tu hành bổn nguyên, linh đan cùng lục quân dao thân thể dung hợp lẫn nhau. Tân ngũ hành tu hành buồn nguyên cùng linh đan tinh túy dưới tác dụng, lục quân giao nguyên bản liên tiếp tiêu tán tu hành buồn nguyên. Cũng ở đây lúc này chậm rãi đỉnh chỉ tan rã chiều hướng, cũng bởi vì Tân ngũ hành buồn nguyên cùng linh đan linh tinh rót, sau đó từ từ khép lại, dần dần một ít không chọn vẹn tu hành buồn nguyên mảnh vụn tức thì bị thay đổi ra. Tinh hồn nhãn, dị tinh dung hồn, dương hàng trước chán, tinh hồn nhãn đột nhiên nổi lên, tinh nhãn trong, trí thuần ngôi sao lực lượng bản nguyên, hóa thành điểm tinh huy, không ngừng từ dương hàng tinh hồn nhãn trong. Hướng về lục quân giao cái chán thần thai đi, chữa trị nàng bị tổn thương thần hồn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Hàn ngồi xếp bằng ở vạn niên linh đảo thụ ở dưới, không ngủ không nghỉ, hắn thôi động bản thân toàn bộ nguyên lực cùng xúc tích, chữa trị lục quân giao tiêu tán tu hành buồn nguyên cùng bị tổn thương thần hồn. Mà theo thời gian trôi qua, lục quân giao trạng thái cũng là từ từ chuyển biến tốt, liên tiếp hô hấp dần dần bình ổn, trong cơ thể nguyên bản gần như tan rã tu hành buồn nguyên tức thì bị Dương Hàn hoàn toàn chữa trị chỉ bất quá bởi lúc trước tu hành buồn nguyên tổn thất quá nhiều lục quân giao cảnh giới tu hành vẹn vẹn bị bảo lưu đến thần tuyển sơ kỳ nhưng sau này chỉ cần lục quân giao lại lần nữa tu hành nàng tu vi cũng sẽ hướng trước đây một dạng tăng trưởng để thăng mà lục quân giao bởi vì thi triển bách khiếu liên thiên thuật mà bị tổn thương thần hồn cũng ở đây tinh hồn tẩm bổ ở dưới chậm rãi khôi phục đến ngày thứ bảy buổi sáng ngồi xếp bằng ở dương hàn đối diện lục quân giao lông mi hơi rung động Sau đó cũng là chậm rãi mở ra khép lại bảy ngày lâu hai mắt. Mà nàng mở hai mắt ra sau nhìn thấy đệ nhất mạng, đó là Dương Hàn hơi lộ ra khốn khổ khuôn mặt, cùng với hắn cái chán, trên hai tay liên tiếp phóng thích tinh lực cùng nguyên lực. Người tại sao muốn cứu ta? Lục quân giao ngưng mắt nhìn Dương Hàn hồi lâu, mới vừa có chút gian nàn chậm rãi mở miệng hỏi. Người tỉnh. Dương Hàn nghe được lục quân giao thanh âm, phảng phất âm thanh của tự nhiên rơi vào trong lòng một dạng hắn đột nhiên mở hai mắt ra đó là nhìn thấy lục quân giao mỹ lệ hai mắt hướng hắn trông lại, sau đó một loại trước đó chưa từng có mừng rỡ cùng hạnh phúc cũng là lặng yên ở tâm ngọc lên. Ta nói rồi, ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh. Dương Hàn nhìn một chút thức tỉnh qua đây lục quân giao, hắn mỉm cười, lập tức cũng là hai mắt tối sầm lại, thân thể vô lực thủy thế ở tinh phủ trên mặt đất. Hắn đang cùng dị quỷ giao chiến là lúc Vũ Hoàng kính Thiên đỉnh đã hao hết hắn tuyệt đại bộ phận nguyên lực, mà sau đó bảy ngày bảy đêm trong thời gian, hắn chốc lát không dứt. Liền tinh hồn nhãn trong lẫn chứa tinh lực, cũng là toàn bộ quán chú đến lục quân giao trên thân, kiên trì đến hiện tại, hắn nguyên lực trong cơ thể sớm đã khô kiệt, sở dĩ còn có thể kiên trì, toàn bằng mượn hắn vượt xa ZF13Z5 người thường ý chí. Người, Lục quân giao nhìn thấy Dương Hàn té xỉu, trong lòng cũng là căng thẳng, nàng thân là thượng cổ nhân tộc cường giả, tự nhiên biết vì mình trọng tố tu hành bổn nguyên, chữa trị thần hồn tổn thương, là như thế nào không dễ. Nàng Vân Ngọc thủ muốn đem té xỉu Dương Hàn nâng dậy. Nhưng nàng vừa mới đứng lên, thân thể cũng là nhoáng lên, lại lần nữa vô lực ngồi dưới đất, tuy là nàng tu hành bổn nguyên cùng thần hồn đều đã bị khôi phục, nhưng lúc này thân thể nàng cũng là vô cùng suy yếu. "Chủ thượng." Lục Quân giao chung quanh, mười đạo tử kim quang mang trước ngáy, mười tên dũng sĩ si vệ trước tiên chạy tới, bọn họ rơi vào Dương Hàn bên cạnh, ngay cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nâng dậy, trong mắt đều là vẻ lo âu. Hắn nguyên lực cơ hồ hao hết, nhưng cũng không có nhận phải tổn thương gì, lấy hắn nhất nguyên thân thể phải làm chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lục Quân giao gặp Dũng Sĩ Vệ đem Dương Hàn mơ dậy, trong lòng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái, nhìn Dũng Sĩ Vệ nóng nảy thần sắc, nàng có chút ấy này nói, các ngươi có thể cho hắn ăn ăn vào một ít linh dược hoặc là đan dược, có thể gia tốc hắn nguyên lực khôi phục. Được. Dũng Sĩ Vệ Dương nhất nghe vậy gật đầu, sau đó hắn liếc mắt nhìn Lục Quân giao, đạo, cô nương thương thế vừa mới khỏi hẳn, cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe, bằng không chủ thượng tỉnh lại nhất định sẽ trách tội chúng ta làm việc có hại. Dương Nhất sau đó lại là quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hắn dũng sĩ vệ đạo, tiểu tam, tiểu ngũ, các ngươi đi là vị cô nương này tại Bí Cảnh Trong, an bài một chỗ ưu tĩnh tiểu viện, cũng an bài thiếu niên đệ tử cực kỳ thủ vệ, không nên để cho bất luận kẻ nào làm phiền cô nương nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa dứt, Dương Nhất ngay ôm lấy Dương Hàn, hướng về tinh phủ chỗ sâu đi. Vị cô nương này, xin mời đi theo ta. Dũng sĩ vệ Dương Tam, Dương Ngũ, gặp Dương Nhất rời đi, cũng là hướng về lục quân giao cung kính thanh âm. Ừ. Lục quân giao gật đầu, nhưng nàng sau đó nhìn phía trung quanh tinh phủ không gian sau, cũng là có chút kinh ngạc. Nơi này là thương khung bí cảnh một chỗ không gian nhỏ, vì sao ta trước chưa bao giờ từng thấy như vậy địa phương. Lục quân giao hơi kinh ngạc đạo. Cô nương, nơi này cũng không phải thương khung bí cảnh, mà là chủ thượng bí bảo không gian. Dương ngũ khẽ đáp. Không gian tiên khí. Lục quân giao nghe vậy, cũng là ám thầm kinh hãi, nàng quan sát tỉ mỉ bốn phía. Càng là phát hiện tại đây chỗ cũng không lớn bên trong không gian, chẳng những nguyên khí tràn trề, hơn nữa trong không khí, cũng mơ hồ ẩn chứa ngũ hành linh khí, quanh mình tiểu viện, đỉnh đầu tinh vân, cũng là mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau đại đạo quy tắc. Mà ở chỗ này trong không gian, lục quân giao càng là thấy rất nhiều mặc bố ý, ý khí sắc cảm đạo, nhưng trong hai mắt, lại tràn ngập hạnh phúc cùng mừng rỡ ánh mắt nhân tộc. Những người này, vốn là bị thượng cổ chủ hòa nhất phái cầm cố tại vong huyền chi địa mấy ngàn năm huyền hoàng nhân tộc Bọn họ vừa mới bị chủ thượng giải cứu, tiến nhập tinh phủ trong sinh sống, đợi bí cảnh lịch lãm kết thúc, chủ thượng liền sẽ dẫn bọn hắn trở về huyền hoàng thế giới. Dương Ngũ thấp giọng nói. Mà lúc này, tại tinh phủ một chỗ khác, Dương Nhất cùng hắn Dũng Sĩ vệ mang theo Dương Hàn đi tới tinh phủ trung ương Chu Thiên trong đại điện trong mật thất, hắn đem Dương Hàn đặt ở trong mật thất trên giường hẹp, liền muốn an bài dư Dũng Sĩ vệ sẽ lấy đến tinh phủ bên trong chỗ chân tảng đang ăn dược. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, trên giường hẹp Dương Hàn cũng là chậm rãi mở hai mắt ra đỡ giường ngồi xuống. "Công tử, ngươi tỉnh." Dương Nhất cùng Dũng Sĩ vệ nhìn thấy Dương Hàn thức tỉnh, không khỏi đại hỉ. "Ừ, vừa mới chỉ là có chút thoát lực, bất quá đi qua tinh hồn nhãn tinh lực chiếu xuống, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, dùng không nửa ngày lại có thể khôi phục như lúc ban đầu." Dương Hàn mỉm cười, hắn tinh hồn nhãn là có Chu Thiên Tinh Thần Tông tông chủ dùng một khỏa ngôi sao nhỏ luyện hóa tới tinh trùng, cùng hắn trong cơ thể nguyên huyết dung hợp, chỗ sinh ra kỳ vận, vốn là ẩn chứa một khóa tiểu tinh thần lực sau đó lại đi qua vô số lần tinh lực quang trụ quan trú trong tinh lực càng là so ban đầu là lúc còn muốn bằng bạc vì vậy tuy là dương hàn mặc dù là chữa trị lục quân giao thần hồn tiêu hao rất nhiều tinh lực nhưng cùng tinh hồn nhãn trong tinh lực tổng số so sánh lại như cũ bé nhỏ không đáng kể mà ở tinh hồn nhãn đỉnh chỉ vị lục quân giao phóng thích tinh lực sau tinh lực quang huy lại lần nữa rơi vào dương hàn trong cơ thể rất nhanh liền đem hắn khô kiệt nguyên lực bổ sung trở về lục quân giao hiện tại thế nào dương hàn ngồi dậy. Nhìn Dương Nhất đám người hỏi. Lục cô nương trừ có chút suy yếu bên ngoài, hết thể đều tốt, ta đã an bài Dương Tam, Dương Ngũ, đi vì nàng an bài nơi ở. Dương Nhất hồi đáp. Ừ, ta thức tỉnh sự tỉnh, trước không nên nói cho nàng biết, ngoài ra ngươi để cho cốc hà hoa, hàn nhược băng trong khoảng thời gian này hay đi bồi bồi nàng, nàng ở trên đời này đã không có thân nhân, không nên để cho nàng cô đơn quá lâu. Dương Hàn hơi suy nghĩ, cũng là mở miệng nói. Lục quân giao tâm niệm tinh thần xa suốt Tuy là Dương Hàn đưa nàng cứu tỉnh, nhưng cái khó đảm bảo nàng không có tái sinh phí hoài bản thân mình tri niệm, sở dĩ Dương Hàn đó là dự định tại lục quân giao tâm trạng chuyển biến tốt đẹp trước, trước không đi thấy nàng. Dù sao, bản thân tốn hao lớn như vậy tâm huyết đưa nàng cứu sống, lấy lục quân giao tính tình, tại không thấy bản thân phục hồi như cũ trước, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi trước. Trước 522, Tinh Phủ Thủ Vệ Còn như Dương Hàn mình có thể hay không trong khoảng thời gian này, đi gặp lục quân giao. Hắn cũng là may may không cần lo lắng, dựa vào hắn nhất nguyên thân thể cùng tiểu đỉnh mô phỏng hắn anh linh võ giảng lịch thiên thần thông, hắn tùy thời có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào, thời khác xuất hiện tại nàng bên cạnh. Đúng, vong huyền nhân tộc gan bài thế nào? Dương Hàn phân phó song lục quân giao sự tình, mới hỏi lần nữa. Hiện nay đã cơ bản thu xếp thỏa đáng, hơn 200.000 người tộc sinh hoạt tại tinh phủ bí cảnh, mặc dù có chút có gác, nhưng cũng không có quá lớn gây trở ngại, bọn họ tiến nhập tinh phủ sau cũng đều rất hài lòng tình phụ không gian. Dương Nhất Cung Kính nói, hơn nữa dựa theo chủ thượng ý tứ, chúng ta đã vì bọn họ cấp cho cơ bản sinh hoạt cùng tu luyện vật tư, bất quá dựa theo chúng ta hôm nay vật lực, muốn duy trì vận chuyển, bảo đảm hơn 200.000 người tộc tu luyện cùng sinh hoạt, tuy là trong thời gian ngắn còn có thể thừa nhận, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì chừng nửa năm. Đúng vậy, hơn 200.000 người cung cấp cho, xác định không phải một con số nhỏ, ta sẽ muốn làm pháp gom gót. Dương Hàn gật đầu, Tuy là lấy hắn mà nay tích lũy, đã có thể nói kinh người, nhưng đối mặt hơn 200.000 người cơ số, còn lại là có chút trứng trọ đá. Đúng, vong huyền nhân tộc tình huống căn bản các ngươi công tác thống kê thế nào? Dương Hàn hỏi. Chủ thượng, tuy là vong huyền nhân tộc sinh hoạt tại vong huyền Chi địa, cơ bản không có bất luận cái gì tu luyện vật tư, nhưng bọn hắn tu vi cấp độ cũng không phải thấp. Dương nhất nghe được Dương Hàn câu hỏi, có chút lo lắng trên mặt cũng là cho thấy một chút ý mừng, trừ 10 vạn người già trẻ em bên ngoài. Tại còn lại 120 chục ngàn vong huyền trong nhân tộc, ngưng khí cảnh ở trên võ giả, liền có tám và người, trong ngưng khí thất trọng ở trên võ giả, cũng có gần hai và người. Ngoài ra, chân nguyên cảnh tu giả cũng có hơn 1000 người, bất quá bọn hắn cảnh giới nhưng cũng không tính rất cao, đại thể đều là chân nguyên cảnh 1. 2. Trọng Dương nhất nói ra. Ừ, những thứ này vong huyền nhân tộc đều là bao năm qua thất môn tứ viện đệ tử tinh anh hậu duệ, tư chất xác định không kém, bọn họ tại tinh phủ trong Không có thương khung bí cảnh quy tắc hạn chế, lại lấy được đầy đủ tu luyện vật tư, tin tưởng thời gian ngăn kỷ, thực lực còn có tăng lên rất nhiều. Dương Hàn gật đầu, hắn hơi suy tư sau, thần sắc cũng là biến phải có chút trình trọng, hôm nay các phương diện điều kiện cùng với cơ bản đầy đủ, cũng là thời điểm vì ta sau này mở ra tông môn làm một ít chuẩn bị. Các ngươi nghe kỹ, kể từ hôm nay, các ngươi tướng tinh trong phủ sở hữu quý hiếm khoáng thạch toàn bộ luyện, đại quy mô luyện chế tinh phủ cấp thấp chiến giáp bản tinh giao mãng khải. Đem loại này háo giáp xem như ta tinh phủ trong, tinh phủ thủ vệ trụ cột nhất vũ khí." Dương Hàn trầm giọng nói, "Đồng thời ta dự định thành lập 5 cái cấp độ tinh phủ thủ vệ." Tinh phủ thủ vệ? Ở đây dung sĩ vệ ngay vậy, đều là tinh thần dung một cái. "Ừ, này 5 cái cấp độ tinh phủ thủ vệ lần lượt là phàm tinh thủ vệ, binh tinh thủ vệ, tướng tinh thủ vệ, vương tinh chiến sứ, tổ tinh chiến tướng." Dương Hàn nhẹ giọng quát lên, "Trong phàm tinh thủ vệ là tinh phủ dự bị binh lực, chỉ có tu vi đến ngưng khí cảnh anh linh võ giả." mới có thể tham gia, bọn họ sử dụng binh khí, giáp trụ đều là ngưng khí trung phẩm cường binh. Binh tinh thủ vệ là tinh phủ cơ sở thủ vệ, cũng là chính thức thủ vệ. Thấp nhất tiến nhập điều kiện hạn chế là tu vi cảnh giới tại ngưng khí cảnh thất trọng trở lên, anh linh đẳng cấp ít nhất là bình giai, anh linh không đạt đến tiêu chuẩn, chỉ cần bọn họ hắn khảo hạch tiêu chuẩn hợp cách, ta có thể vì hắn môn để thăng anh linh. Mà binh tinh thủ vệ trang bị tiêu chuẩn, khôi giáp là bản tinh giao mãng khải, binh khí toàn bộ là ngưng khí đỉnh cấp cường binh. Tu luyện vũ khí là huyền giai thượng phẩm. Dương Hằng từ từ đến, đem năm loại cấp độ tinh phủ thủ vệ từng cái giảng thuật, trừ phàm tinh thủ vệ cùng binh tinh thủ vệ, còn có hắn ba loại thủ vệ, tướng tinh thủ vệ tu vi tiêu chuẩn, là chân nguyên cảnh tam trọng ở trên tướng cấp anh linh võ giả, trang bị tiêu chuẩn làm một bộ hạ phẩm chân nguyên pháp khí phòng cụ, nhất kiện chân nguyên trung phẩm pháp khí binh khí, ba cái chân nguyên hạ phẩm phụ trợ binh khí. Tu luyện nguyên quyết vũ khí là địa giai hạ phẩm nguyên quyết, vương cấp chiến cho tiêu chuẩn thì xác định vị trí thần tuyển cảnh ở trên vương cấp anh linh võ giả, sở chứa bị pháp khí làm một bộ chân nguyên thượng phẩm pháp khí phòng cụ, nhất kiện chân nguyên cực phẩm binh khí, ba cái chân nguyên thượng phẩm phụ trợ binh khí, tu luyện nguyên quyết vũ khí tức là địa giai trung phẩm. Còn như tổ giai chiến tướng thì lại lấy tinh phủ khả năng tối đa, cung cấp tốt nhất pháp khí cùng công pháp. Tuy là năm loại cấp độ tinh phủ thủ vệ trang bị tiêu chuẩn đã không thấp, nhưng cũng chỉ là thấp nhất ngọn. Dựa theo tinh phủ thủ vệ biên chế quy tắc, mỗi 10 người làm một tiểu đội Trăm người làm một đại đội, ngàn người một doanh, vạn người làm một quân. Trong mỗi tiểu đội, đại đội, doanh đội các loại đều phân biệt thiết trí thống lĩnh một gã. do mạnh nhất người đảm đương. căn cứ thống lĩnh cấp bậc cũng sẽ bị ban tặng tốt hơn pháp khí, trang bị, chủ thượng. Như vậy thiết trí thật là đại thủ bút. Bất quá chúng ta hiện nay vật tư tích lũy, có lẽ tạm thời rất khó đạt tới cái này dạng trang bị đẳng cấp. Dương nhất đám người nghe xong Dương Hàn chân thuật đều là Dương Hàn lớn như vậy thủ bút bày bố cảm thấy âm thầm khiếp sợ. Mà đồng thời bọn họ nhưng cũng có một ít mơ hồ lo nghĩ, bởi vì cho dù là dựa theo binh tinh thủ vệ bản tinh giao mãng khải mà nói, liền cần ước chừng mấy vạn cái cái. Mà mỗi một cái bản tinh giao mãng khải đẳng cấp đều là vượt xa ngưng khí đỉnh cấp cường binh, cần quý hiếm khoáng thạch chính là một dạng ngưng khí đỉnh cấp cường binh giáp trụ mấy lần. Vật tư phải làm không thành vấn đề, tuy là hiện nay tinh phủ trong không có, thế nhưng thương khung bí cảnh bên trong mạch khoáng lại không hề ít, bây giờ cách rời khỏi thương khung bí cảnh còn có chưa tới nửa năm thời gian. Chúng ta phái ra tinh nhuệ nhất tu giả đi siêu tập phải làm sẽ ở rời khỏi bí cảnh trước, trang bị hoàn tất. Dương Hàn khẽ cười nói, hơn nữa hiện tại tinh phủ đối với ta mà nói, cũng là có một ít, tốt nhất có khả năng rời đi thương khung bí cảnh trước, lại tướng tinh phủ đẳng cấp để thăng nhất giai Chúng ta hiện tại cứ dựa theo công tử phân phó, đi vào chủ bị. Dương nhất đám người gật đầu, bọn họ bái đường Dương Hàn, liền đi tới tinh phủ các nơi bố trí Dương Hàn phân phó đi. Sau đó thời gian một tháng trong, Dương Hàn cũng không hề rời đi Tinh phủ, cùng lúc hắn thống lĩnh Dũng sĩ vệ đám người, thiết lập cùng chọn 5 loại cấp độ Tinh phủ thủ vệ, một mặt chỉnh hợp phân phối hiện hữu tài nguyên. Đồng thời, lại thêm tướng tinh bên trong phủ sở hữu linh thực toàn bộ lấy ra, cùng vạn niên linh đảo thụ ở trên còn lại hơn 800 mai linh đảo cùng nhau, luyện chế ra đẳng cấp là chân nguyên thượng phẩm đan dược 3000 mai, chân nguyên cảnh hạ phẩm đan dược 3 vạn mai. Trong 3 vạn mai chân nguyên cảnh hạ phẩm đan dược toàn bộ cấp cho xuống Chẳng những 3.000 tên thiếu niên tinh nhuệ đệ tử Tu Vi toàn bộ thăng lên làm ngưng khí bắt trọng, càng làm cho chọn ra hơn 2 vạn tên vong huyền nhân tộc Tu Vi tăng lên rất nhiều. Mà Dương Hàn cũng là lại lần nữa thi triển tiểu định, là phù hợp cảnh giới tiêu chuẩn vong huyền nhân tộc, đem anh Linh để thăng tới binh giai, từ đó cấu thành 3 chi binh giai tinh phủ thủ vệ. Mỗi một nhánh binh giai tinh phủ thủ vệ, chẳng những có gần 10.000 tên cảnh giới tại ngưng khí thất trọng ở trên binh giai anh Linh võ giả cấu thành, trong còn có 100 tên chân nguyên cảnh một ch Trong vong huyền nhân tộc, Đạm Dương đại đội thống lĩnh, 3000 mai chân nguyên thượng phẩm đan dược trong 2000 mai, cũng toàn bộ bị Dương Hàn toàn bộ cấp cho xuống, càng làm cho quy thuận cùng hắn 350 tên Lạc Vân đệ tử thực lực đại tăng, toàn bộ thăng lên làm chân nguyên ngũ trọng ở trên tu vi. Đồng thời cũng để cho gần 1000 tên vong huyền trong nhân tộc chân nguyên cảnh tu giả thực lực tăng lên rất nhiều, trừ một bộ phận phái đi binh giai tinh phủ thủ vệ Đạm Dương đại đội thống lĩnh bên ngoài, càng là cùng Lạc Vân đệ tử cùng nhau, cấu thành nhân số tại 1.200 người. Tu vi đều ở đây chân nguyên tam trọng ở trên tướng cấp tinh phủ thủ vệ. Đại địa cự tích nhất tộc thực lực cũng là được tăng lên rất cao, chân nguyên cảnh đại địa cự tích cũng là tăng thêm đến 300 đầu. Ngoài ra, còn có gần 6 vạn người phàm giai tinh phủ thủ vệ, bọn họ cảnh giới cũng đều tại ngưng khí cảnh trở lên, tin tưởng theo thời gian đưa đẩy, trong bọn họ cũng sẽ sinh ra rất nhiều ngưng khí thất trọng ở trên võ giả. Còn như 10 tên dũng sĩ vệ, cũng là cũng là lại lần nữa vận dụng ngũ hành tu hành bổn nguyên đem thực lực bọn hắn để thẳng tới chân nguyên thất trọng, phụ trách thống lĩnh sở hữu binh giai tinh phủ thủ vệ cùng tướng cấp tinh phủ thủ vệ. Tới lúc này, Dương Hàn trong đỉnh nhỏ tồn lưu mấy vạn mai không có bị thu nhận cấp thấp anh linh, cũng là toàn bộ hao hết, mà hắn tại Thiên Huyền Tông lấy được ngũ hành tu hành bổn nguyên, cũng là bởi vì các loại tiêu hao chỉ còn lại không tới một nửa. Điều này cũng làm cho Dương Hàn trong lòng có chút đau lòng, quyết định trong khoảng thời gian ngắn không ở vận dụng những thứ này ngũ hành tu hành bổn nguyên. Z không gì giữ mãi đến bọn họ tại tinh phủ đại trận vận chuyển ở dưới, lần nữa khôi phục. Đồng thời Dương Hàn Tu Vi cũng bởi vì dùng mấy quả chân nguyên thượng phẩm đan dược, tấn thăng đến chân nguyên bát trọng hậu kỳ, khoảng cách chân nguyên cửu trọng cũng bất quá cách một con đường. Đến lúc này, Dương Hàn thủ hạ bộ tộc cũng là từ từ tạo thành quy mô, trừ pháp khí, cường binh còn chưa dựa theo Dương Hàn chỉ nhất định trang bị tiêu chuẩn bên ngoài, cơ sở đã hoàn toàn thành lập. Chỉ dựa vào Dương Hàn mà nay thủ hạ võ giả, tại chân nguyên cảnh thất trọng một cái cơ hồ đã cùng Lạc Vân Môn tương đương. Bất quá tại chân nguyên cảnh thất trọng ở trên tu giả cùng với thần tuyển cảnh lão tổ, cũng là trên lệnh quá lớn, hiện nay người thủ hạ trong tộc chỉ có 10 tên dũng sĩ vệ cùng 12 danh vong huyền trưởng lão tu vi tấn thăng làm chân nguyên thất trọng trở lên, cùng với đại điệu cự tích nhất tộc hơn 10 đầu chân nguyên thất trọng ở trên tướng thú. Dù sao Lạc Vân Môn là thống lĩnh Thanh Châu mấy ngàn năm đỉnh cấp hàng loạt, mà Dương Hàn từ được đến Tĩnh phủ, bước trên võ đường lại vẹn vẹn hơn 3 năm, có khả năng lấy phải hôm nay thành tựu đủ để tự ngạo. Cốc tỷ tỷ, Dương Hàn hắn còn không có thức tỉnh sao? Tinh phủ không gian đông nam sừng, Lục Quân Giao ngồi ở Vạn Niên Linh Đào thụ trên một nhánh cây, nhìn cách đó không xa Chu Thiên Tinh Thần Đại Điện, hướng về khuân chân ngồi ở nàng bên cạnh Cốc Hà Hoa hỏi. Ừ, nghe nói là tỉnh, bất quá bởi vì hắn liên tục thi pháp, vượt quá bản thân cực hạn quá nhiều, bổn nguyên tổn thất một ít, đang bế quan tu dưỡng. Cốc Hà Hoa nhìn Lục Quân Giao có thể nói hoàn mỹ tuyệt luân dung nhan, cười ha ha một tiếng đạo bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức hắn khắc thủ đoan nhiều không thể tưởng tượng nổi phỏng chừng dùng không bao lâu sẽ lại lần nữa sinh long hỏa hổ đúng vậy chủ thượng thần thông quảng đại tuyệt không có chuyện gì lục quân giao trước người hàn nhược băng toàn thân áo trắng nàng cùng lục quân giao kề vai ngồi ở trên nhánh cây xa xa nhìn lại giống như tỷ muội một dạng nàng nhìn lục quân giao cũng là đạm nhiên tự nhiên cười nói đạo lục tỷ tỷ ngươi thật đẹp thật không lạ chủ thượng vì ngươi chịu hy sinh bản thân lực lượng bản nguyên Ta nếu như nam tử, cũng sẽ đối với ngươi si mê không thôi. Trước 523, ta muốn hỏi huyền hoàng. Nhược băng muội muội ngàn vạn không nên nói như vậy. Lục quân giao nghe vậy, đôi lông mày trong lúc đó, cũng là có một chút có quép thoáng hiện. Đúng, Lục tỷ tỷ, ngươi đúng là thượng cổ cái kia bộ tộc hậu duệ, giống như ngươi vậy mỹ nhân tuyệt thế, tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tâm gì mới đúng. Vì sao ta trước đây chưa từng nghe nói ngươi nè? Hàn Nhược băng có chút ngạc nhiên hỏi. Còn hơn một tháng trước nàng lệnh nhược băng xương, hiện tại hàn nhược băng lại phảng phất là đổi một người. Từ lúc dương hàn đem hơn ngàn vong huyền nhân tộc tiếp vào tinh phủ sau, hàn nhược băng cũng rốt cục cùng mình phân biệt hồi lâu phụ mẫu, thân nhân gặp nhau. Một tháng qua này, nàng nụ cười còn hơn quá khứ hơn 10 năm, còn nhiều hơn. Mà loại tâm tình này ở trên biến hóa, cũng trong lúc vô tình, dần dần ảnh hưởng đến lục quân giao. Tại lục quân giao tiến nhập tinh phủ sau một tháng thời gian trong, nàng chứng kiến, cảm giác đã bị... Toàn bộ đều là hơn 200 ngàn vong huyền nhân tộc phát ra từ phế tạng hạnh phúc cùng vui sướng. Tinh phủ trong mỗi người đều là tích cực như vậy hướng về phía trước, lạc quan ham hở tiến lên, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, tràn ngập đối cuộc sống tốt đẹp vô hạn hướng tới, còn như vậy trong không khí, lục quân giao vốn đã cô quạnh nội tâm, cũng giống như dần dần ấm áp. Đều không phải thượng cổ di tộc, cũng không phải huyền hoàng nhân tộc. Lục quân giao nghe vậy, cười nhạt, nàng vừa định phải nói cái gì đó, lại đột nhiên trong lòng hây động thuẫn về bên cạnh cách đó không xa nhìn lại trong ánh mắt cũng có vẻ nghi hoặc thoáng qua chỉ thấy tại đó đang có mấy trăm tên vong huyền nhân tộc gánh vác khoáng thạch hướng về tinh phủ luyện khí cất đi kỳ quái ta làm sao mơ hồ cảm ứng được tại đó có một chút quen thuộc khí cơ lục quân giao hơi kinh ngạc lục nội tử hàn nội tử theo ta đi nhìn một chút ngự thú cất xem một chút đi dương hàn nuôi dưỡng ở chỗ ấy sư muội hàn ngạc trứng đã nhiều ngày có sắp ấp trứng dấu hiệu ta dự định đi trước nhìn một chút Đợi đến Dương Hàn sau khi xuất quan, với hắn thỉnh cầu một, đây chính là vương thú huyết mạch a Cốc hà hoa tính cách thu cùng, cùng nam tử tính cách giống nhau ý hệt, nàng tại vạn niên linh đảo thụ trên có chút buồn thẻ, đột nhiên đề nghị đạo, sau đó cũng không để ý lục quân giao cùng hàn nhược băng có nguyện ý hay không, nàng thủ đoạn kéo một người, hướng về ngự thú các thả người đi. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa để nàng phát hiện. Tại vạn niên linh đảo thụ đi về trước tính chăm trong nhân tộc, Dương Hàn âm thầm đưa một hơi thở lúc này hắn đã cải trang một người trung niên đại hán lẫn trong đám người âm thầm nhìn về phía lục quân Ngân giao bởi vì sợ lục quân giao nhìn thấy bản thân khỏi hẳn lại lần nữa rời khỏi dương hàn những ngày qua vẫn như cũ làm bộ trọng thương chưa lành trừ mỗi ngày tìm cách tinh phủ bên trong sự vụ lớn nhỏ chỉ điểm dũng sĩ si vệ tu hành bên ngoài dư thời gian liền bình thường như vậy âm thầm tiếp cận lục quân Ngân giao tuy là mỗi lần chỉ có thể quan sát từ đằng xa vài lần nhưng vẫn như cũ để cho dương hàn trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn mỗi ngày làm không biết mệt, ngược lại rất khoái trá. Bất quá hắn lúc này cử động, bị Dũng sĩ vệ, thậm chí Đại Ca Dương Thành nhìn tại trong mắt, cũng là vô cùng buồn cười cùng ngu rốt. "Chủ thượng, dựa theo ngài phân phó, 300 tiên chân nguyên cảnh ngũ trọng ở trên tướng cấp tinh phủ thủ vệ đã chờ xuất phát, chủ thượng ban tặng chiến trận, bọn họ cũng đã cơ bản ma hợp hoàn tất." Dương Hàn đi tới luyện khí Các, vừa mới đem trên thân nghìn cân khoáng thạch rỡ xuống, Dũng sĩ vệ Dương Thất liền hóa thành một đạo hoa quang hạ xuống. "Ừ." để cho bọn họ tùy thời làm tốt xuất kích dự định. Dương Hàn gật đầu, hắn giãn ra hai cánh tay, than nhẹ một tiếng, tinh phủ chuyện bên trong tỉnh, cơ bản xử lý xong hết, ta cũng nên đi ra xem một chút. Địa Viêm lúc này phỏng trừng cũng đã tấn thăng thần tuyển hoàn tất. Hôm nay khoảng cách bí cảnh kết thúc còn có hơn 4 tháng thời gian, Dương Hàn nhất định phải rời đi bí cảnh trước, đem Địa Viêm tiếp vào tinh phủ, dù sao đây là hắn thủ hạ duy nhất một đầu tấn thăng thần tuyển cảnh yêu thú, đồng thời Dương Hàn cũng phải tại trước khi đi, lại hung hăng vết lên một khoản Hắn muốn đem bí cảnh trong, có khả năng lấy đi mạch khoáng, toàn bộ lấy đi, không còn một ngống. Chủ thượng, còn có một việc tỉnh. Dương thất đống nhiên dừng lại đạo, chủ thượng hơn một tháng trước, tại ma cốt huyết viên trong sơn cốc cứu ở dưới tên kia thượng cổ di tộc đã tỉnh. Nhiên hùng tỉnh. Ta đi nhìn một chút. Dương hàn nghe vậy, gật đầu, hơn một tháng trước, nhiên hùng bị thần tuyển cảnh ma cốt huyết viên tỏa nhất định, ngàn cân treo sợi tóc trong lúc, Dương hàn thi triển thần thông, mạo hiểm đem hắn cứu. Bất quá bởi vì ma cốt huyết viên nhất chỉ, cơ hồ khiến nhiên hùng thân thể vỡ nát, tuy là tránh được một kiếp, nhưng nhiên hùng thương thế vẫn như cũ quá nặng, đi qua gần một tháng tu dưỡng, trong cơ thể kinh mạch, gân cốt mới chậm rãi khép lại. Dương Hàn thân thể búng một cái, tự luyện khí các ngày lên, mấy hô hấp qua đi, cũng là đi tới tinh phủ phía bắc một tòa trong sân. Hắn rơi vào tiểu viện ở giữa, chính là có thể cảm ứng được mấy đạo cảnh giác ánh mắt đem hắn tỏa nhất định, bất quá tại Dương Hàn hiện hiện ra lúc đầu tướng mạo sau. Này mấy đạo ánh mắt lại là lặng yên tản đi. Nhiên Hùng thân là thượng cổ di tộc Nhiên Mộc tộc đương đại ba vị tuần tra sứ một trong, tu vi thâm hậu, chính là một gã chân nguyên cửu trọng vương cấp anh linh, vì vậy Dương Hàn cố ý an bài ba tên chân nguyên cửu trọng vong huyền trưởng lão tại phụ cận trông coi Nhiên Hùng, để ngừa hắn đột nhiên bạo khởi. Dương Hàn đi tới trong sân trước cửa phòng, hắn tự tay đem phòng ốc nhẹ nhàng đẩy ra, đó là thấy nằm ở trên giường, khí sắc vẫn như cũ có chút tái nhợt Nhiên Hùng, nâng lên ánh mắt, hướng về bản thân trong lại. Nhiên Hùng, thương thế của ngươi thế như cái gì? Dương Hàn đi vào gian phòng, ngồi ở Nhiên Hùng trước người một mặt trên ghế gỗ, hướng về Nhiên Hùng hỏi. Tốt một chút, phòng trừng còn nữa mười mấy ngày, lại có thể xuống đất đi lại. Nhiên Hùng gặp Dương Hàn tiến nhập, cũng là đỡ cánh tay chậm rãi chống đỡ thân thể mình. Hắn nhìn một chút Dương Hàn, mở miệng hỏi, xin hỏi viêm xà huynh đệ bây giờ đang ở chỗ ấy, hắn lại cứu ta một mạng, ta còn chưa kịp cảm tạ hắn đây, đúng ta bây giờ là tại đó, thế nhưng hắc hỏa tộc không gian. Nhiên hùng, thật cứu ngươi người cũng không phải viêm xà, mà là ta. Dương Hàn đạo. Rõ ràng là viêm xà huynh đệ đem ta theo ma cốt huyết viên nhất chỉ ở dưới cứu, tại sao có thể là ngươi? Nhiên hùng lắc đầu, có chút không giải thích được. Dương Hàn nhìn nhiên hùng ánh mắt nghi ngờ, cũng là cười nhạt một cái nói, thật là ta, hoặc có lẽ là, là giả phân thành viêm xà ta. Giả trang thành viêm xà. Nhiên hùng nghe vậy, trong mắt cũng là run lên bần bật, trong óc hắn. Đột nhiên nghĩ tới ở tại bọn hắn sắp rời khỏi Thiên Huyền động phủ là lúc, Viêm độc lao tổ từng mang theo Viêm Đường chạy tới Thiên Huyền động phủ cầm vào, lúc đó Viêm Đường từng không lay động công bố, chân chính Viêm Xà đã sớm tại bị Cố Sơn tộc võ giả chém giết. Lúc đó Nhiên Hùng cùng Vân Tiễn tử đám người vẫn rất kỳ quái, vì sao Viêm Đường tại nhìn thấy Viêm Xà sau vẫn như cũ sẽ kiên trì như vậy. Nhất niệm đến đây, Nhiên Hùng nâng lên ánh mắt nhìn kỹ hướng Dương Hàn, trong mắt tràn ngập hỏi ý vẻ. Nhiên Hùng, ngươi hiện tại cũng nhận được ta Dương Hàn khuôn mặt lúc này cũng là đột nhiên phát sinh biến hóa, theo hắn bắp thịt cùng xương cốt di động, mấy hô hấp qua đi, mặt kiệt ngạo cùng vẻ đạm mạc viêm xà, một lần nữa xuất hiện tại Nhiên Hùng phía trước. A, Nhiên Hùng kinh hô một tiếng, ánh mắt của hắn từ từ nhìn chăm chú về phía Dương Hàn, quá hồi lâu, mới thở ra một hơi dài, xác nhận Dương Hàn nói không qua, bởi vì sẽ Dương Hàn biến thành viêm xà bộ dáng sau, trên người hắn khí tức cùng khí chất cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu không phải Nhiên hùng chính mắt thấy được Dương Hàn toàn bộ quá trình biến hóa, hắn thậm chí sẽ cho rằng lúc này mới là viêm xà lúc đầu hình dạng, mà Dương Hàn nguyên bản tướng mạo mới là giả trang. Vậy, vậy ngươi đúng là ai? Chẳng lẽ là chủ hòa nhất phái người? Nhiên hùng dần dần dẹp loạn tâm thần, hỏi lần nữa. Lạc vân môn Dương Hàn. Dương Hàn nhìn Nhiên hùng, chậm rãi mở miệng nói. Lạc vân môn, đây là đâu cái thượng cổ di tộc? Nhiên hùng nghe được Dương Hàn nói, vô ý thức hỏi nhưng lập tức thân thể hắn cũng là đột nhiên căng thẳng trong mắt càng là tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi chỉ nghe hắn hô to một tiếng đạo Huyền Hoàng Nhân Tộc ngươi là Huyền Hoàng Nhân Tộc không sai ta là Huyền Hoàng Nhân Tộc Thất Môn Tứ Viện đệ tử Dương Hàn nhìn trước mắt sợ hãi trận mắt ước mồm nhân hùng gật gật đầu nói mà ngươi hiện tại sở tại địa phương cũng không phải thường khung bí cảnh mà là ta không gian tiên khí bên trong không không không gian tiên khí nhân hùng nghe được Dương Hàn lời nói vốn đã sợ hãi định không nhịn được thần kinh cũng là càng thêm căng thẳng, cơ hội sẽ bị dọa sợ. Nhiên Hùng nhìn chung quanh một chút, trong cơ thể tiềm lực cũng là trong nháy mắt kích phát ra, hắn nhảy lên một cái, dùng răng đánh về phía phòng ốc ở ngoài, muốn xác minh Dương Hàn lời nói, nhưng còn chưa chờ hắn đứng lên, đó là phù phù một tiếng kệ ngã xuống đất. Ta dẫn ngươi đi ra xem một chút. Dương Hàn cười nhạt, hắn phân ra một đạo nguyên lực, đem nhiên Hùng bao vây, sau đó lắc mình đi ra phòng ốc, nhảy đến tinh phủ bầu trời. Vậy, đó là vạn niên linh đạo thủ? Nhiên Hùng bị Dương Hàn dẫn vào không trung, hắn trước tiên đó là thấy Vương Sa bủi cây kia cơ hồ muốn cùng Tinh Phủ không trung vừa cao đại thụ, không khỏi lại phải kinh hô một tiếng. Người, người đem vạn niên linh đảo thụ cho dọn vào. Ừ, một nghìn mai linh đảo tuy là chân quý, nhưng vẫn là z72 em chỉ đem cả cây dọn vào có lợi. Dương Hàn cười nói. Vậy, vậy những thứ này người cũng toàn bộ là ngươi dùng không gian tiên khí dẫn vào thương khung bí cảnh. Nhiên Hùng đờ đẫn gật đầu, đã hoàn toàn tin tưởng Dương Hàn nói. Bọn họ đại thể đều là vong huyền nhân tộc, đợi bí cảnh ma luyện sau khi kết thúc, ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ mang ra bí cảnh. Dương Hàn nói ra, vong huyền nhân tộc, ngươi dĩ nhiên đem vong huyền chi điệu tìm được, vẫn, vẫn đem bọn họ đều dẫn vào cái không gian này. Nhiên hùng nháy mắt mấy cái, dường như đã quên mất kinh ngạc, hắn chậm rãi thần, đột nhiên hướng về Dương Hàn hỏi, ngươi là nói, ngươi có thể mang sinh ra ở bí cảnh nhân tộc, mang về huyền huyền thế giới. Ừ, bất quá ngươi bây giờ biết ta bí mật cũng sẽ phải ở chỗ này ở lại một thời gian, mãi đến bí cảnh ma luyện kết thúc trước, ta mới sẽ đem ngươi phóng xuất, trong khoảng thời gian này, chỉ hủy khuất ngươi. Dương Hàn nói ra, không không, Dương Hàn, ngươi đem ta cũng mang đi đi, ta đi với ngươi. Nhân hùng nghe vậy, cũng là đột nhiên khoát tay lia lịa, hắn gấp giọng nói, ta tại đây không có trời chẳng sao địa phương, ngốc đủ, ngươi dẫn ta rời khỏi bí cảnh, ta không đi ra, không trở về thường khung bí cảnh. Ngươi muốn cùng ta hồi huyền hoàng thế giới. Dương Hàn nghe vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn. Trường 524, tinh tuyển chiến giáp. Đúng, ta đi với ngươi. Nhiên hùng gật gật đầu nói. Cũng bộ tộc của ngươi người tại thương không bí cảnh Dương Hàn nghi ngờ nói. Thì đem bọn hắn cũng mang đi, ngươi không gian pháp khí lớn như vậy, cũng không kém nhiều hơn nữa sắp xếp mấy vàng người. Nhiên hùng nghe vậy gãi đầu một cái, sau đó ngự khí kiên định nói, ngược lại ta đây một chi tộc nhân, tại nhiên một tộc vốn là không có gì địa vị. Nếu không phải là ta ngoại ý muốn ngưng tụ vương cấp anh linh, gia tộc bọn ta khắp nơi nhìn một tộc cơ hồ chính là đệm tồn tại. Thế nhưng ngươi phải biết rằng ta là huyền hoàng nhân tộc, hơn nữa một khi các ngươi tiến nhập tinh phủ, muốn bị ta mang về huyền hoàng thế giới, nhất định phải nhận ta khống chế, bái ta làm thầy Dương Hà nghiêm túc nói, dù sao huyền hoàng thế giới không giống với thương khung bí cảnh, tại ta không có năng lực thủ hộ bản thân bí mật trước, không có mạo một điểm khả năng phát sinh nguy hiểm. Đây là tự nhiên, ta muốn là ngươi cũng tuyệt đối sẽ thủ hộ không gian pháp khí bí mật. Niên Hùng cười ha ha một tiếng đạo, còn như Huyền Hoàng Nhân Tộc, Thượng Cổ Di Tộc, đối với ta mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, đều là Nhân Tộc, có cái gì cũng lắm. Huyền Hoàng Nhân Tộc ta giết qua, Thượng Cổ Di Tộc ta cũng từng giết. Đến đến, trước cho ta ở dưới cấm chế. Niên Hùng gấp giọng nói, ngươi rõ ràng nhất định phải theo ta hồi Huyền Hoàng. Dương Hàn lại lần nữa xác nhận nói, dân tộc hồi hồi, chỗ này bí cảnh, ta quả thực là thụ đủ. Các thượng cổ chư tộc để phòng lẫn nhau, lục đục với nhau, làm cho nải chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé, đánh không dám đánh, cùng không dám cùng. Nhiên Hùng lắp đầu, sau đó hắn một gối quy xuống, run rẩy nhìn về phía Dương Hàn Đạo, ta Nhiên Hùng nguyện ý quy thuận chủ thượng. Tốt lắm. Dương Hàn gặp Nhiên Hùng như vậy, cũng không chối từ, hắn mà nay thủ hạ bộ tộc, thiếu thốn nhất đó là thực lực cường đại đỉnh cấp tu giả, Nhiên Hùng thân là chân nguyên ngũ cự trọng vương cấp anh linh, chiến lực cường đại, không thể khinh thường. Hướng chi Nếu như hắn có thể đủ dẫn dắt tộc nhân quy hàng, Dương Hàn chẳng những lại thêm đủ thêm nữa bộ tộc, cũng có thể giảm bớt thủỷ hạ bộ tộc khởi nguồn quá mức đơn độc cục diện. Dù sao hắn hôm nay thủỷ hạ trong bộ tộc, trừ tiểu bộ phân lạc vân đệ tử bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là vong huyền nhân tộc, chuyện này với hắn sau này thống lĩnh, cũng là có không nhỏ tai hòa ngầm, mà mấy vạn nhân một tộc người đến, cũng là có thể rất lớn lớn giảm bớt loại cục diện này phát triển. Dương Hàn hai tay niết ấn, một đạo tinh lực thần hồn là gắn đó là rơi vào nhiên hùng cái chán bên trong trong thần hồn. Đã nhiều ngày, người trước tại tinh phủ trong dưỡng thương, đợi đến đến nhiên một tộc phụ cận, sẽ làm ngươi hồi tộc khuyên bảo tộc nhân quy thuận, nhưng nếu bọn họ không nguyện ý, cũng không tất miễn cưỡng, ngược lại lâu thì bất quá trăm năm, bí cảnh thượng cổ di tộc cũng có thể rời đi nơi này. Dương Hàn nói ra, sau đó lại đem nhiên hùng đưa về tiểu viện phòng nhỏ chữa thương sau, Dương Hàn thân hình lóe lên, trực tiếp thăng vào tinh phủ không trùng, hóa thành một đạo hoa quang biến mất ở tinh phủ trong vong huyền chi địa làm sao sẽ biến thành cái dạng này vong huyền chi địa ảm đạm giữa không trung dương hàn tự giữa không trung đột nhiên xuất hiện hắn tự tay đem dấu ở hư không tinh phủ tiểu châu thu hồi nhìn phía bốn phía cũng là thất kinh chỉ thấy lúc này vong huyền bên trong không gian thấy phơi khắp nơi huyết khí bao phủ đại địa lõm đó là trước mắt vong huyền thành trì cũng là chỉ là phá hủy nhất định là phong linh tộc thông tin bừa triệu tập tới chủ hòa chư tộc Cùng Vân Dương tộc triệu tập tới chủ chiến trừ tộc phát sinh đại chiến. Dương Hàn nhìn phía phân bố vong huyền bên trong không gian lấy ngàn mà tính nhân tộc thi thể, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Theo những này nhân tộc thi thể mặc trên người săn sóc xem, trận đại chiến này liên quan đến mười mấy chủ chiến nhất phái, chủ hòa nhất phái bộ tộc. Dương Hàn thậm chí có thể tưởng tượng, trận đại chiến này lúc buộc phát trình độ thẳng thiết, hơn nữa trận chiến đấu này dường như vẫn chưa kết thúc, bởi vì lúc này nảy vong huyền chi điệu bên trong mấy nghìn thượng cổ di tộc trên thi thể vẫn nổi lơ lửng một đoàn đoàn tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang pháp khí, hiện nhiên lúc đó song phương giao chiến, đều chưa kịp thu lấy. Lên! Dương Hàn vung hai tay lên quần cuộn tinh lực từ hắn trong cơ thể tuôn ra, đem vong huyền chi điệu bên trong mấy nghìn thượng cổ di tộc trên thân thể túi trữ vật, pháp khí toàn bộ bao vây, đưa vào tinh phủ trong. Xem ra thương khung bí cảnh bên trong thế cục biến hóa, so với ta trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, bất quá đây đối với ta mà nói, nhưng cũng là một cái cơ hội. Mấy nghìn thượng cổ chư tộc pháp khí, túi chữ vật, giá trị tuyệt đối xa xỉ, điều này làm cho Dương Hàn cũng là hơi mừng, dỡ, mà sau đó hắn càng là thân hình búng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về vong huyền Chi địa cửa ra quang môn đi. Dương Hàn thân hình nhập vào quang môn, xuất hiện tại thương khung bí cảnh loạn thạch trong hầm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, càng là thấy đại địa khe phân bố, cây cối phá hủy, dãy núi bình dị, còn có rất nhiều thượng cổ di tộc di hải tản mát các nơi. Ngươi là người phương nào? mà ngay Dương Hàn thân hình vừa mới xuất hiện tại loạn thạch cái hố phía trên là lúc một đạo quát to càng là từ hắn bên cạnh thân truyền đến chỉ thấy gần trăm tên mặc các loại bất đồng phục sức thượng cổ nhân tộc tu giả cầm trong tay pháp khí trợn mắt nhìn hắn tại hạ hắc hỏa tộc viêm xà Dương Hàn nhìn phía trước mắt hơn trăm tên tu giả chắp tay hồi đáp cái gì là hắc hỏa tộc nhân giết hắn dĩ nhiên là chủ chiến nhất phái các ngươi kể tộc chiến bại ngươi còn dám tới nơi này Dương Hàn trước người phải hơn trăm tên tu giả nghe vậy Cũng là sát cơ nổi lên bốn phía, bọn họ tế xuất trong tay pháp khí, từng đạo chói mắt mọc lên, nguyên khí nổ bắn ra, hướng về Dương Hàng nghiêng che xuống. Những người này là chủ hòa nhất phái. Dương Hàng thấy thế, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy những thứ này trước đây chưa từng thấy qua thượng cổ di tộc tu giả, vốn cho là bọn họ sẽ xuất thân chủ chiến nhất phái võ giả, dù sao tại bí cảnh trong, chủ chiến nhất phái thực lực nhưng là phải cao hơn nhiều chủ hòa nhất phái. Nhưng hiện tại xem ra, trận này chiến dịch, cũng là chủ hòa nhất phái lấy giành thắng lợi lợi. Tướng cấp tinh phủ thủ vệ, xuất kích. Dương Hàn gặp hơn trăm tên chủ hòa nhất tộc tu giả vào tới, trong tay hắn trói mắt lóe lên, phân ra một đạo tinh lực đem các loại tu giả công kích các trở, thân hình cũng là lui về phía sau, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sớm đã chờ tại Chu Thiên trong đại điện 300 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ ngay tự tinh phủ trong ngày ra. Này 300 tướng cấp tinh phủ thủ vệ là Dương Hàn tinh khiêu tế truyền tới, chẳng những tu vi toàn bộ đều tại chân nguyên ngũ trọng trở lên, Hơn nữa, bọn họ trang bị thống nhất trên thân giáp trụ, toàn bộ đều là Dương Hàn tinh phủ tại gần một tháng bên trong, dùng gần nghìn cái hạ phẩm pháp khí cùng quý hiếm khoáng thạch, toàn bộ luyện ra 300 cái chân nguyên hạ phẩm giáp trụ tinh tuyển chiến giáp. Là luyện chế này 300 cái tinh tuyển chiến giáp, Dương Hàn cũng là cơ hồ hao hết bản thân tinh phủ trong sở hữu hạ phẩm pháp khí cùng quý hiếm khoáng thạch. Tinh tuyển chiến trận. 300 tiên tướng cấp tinh phủ thủ vệ tự tinh phủ trong hiện thân, đó là thấy xông tới mặt hơn trăm tên thượng cổ chủ Hỏa chư tộc tu giả. Bọn họ cùng kêu lên hét lớn, thân hình đồng thời nhảy ra, huyện hóa ra một tòa nguyên lực xoay tròn, phảng phất tinh vân chiếm giữ vòng xoáy chiến trận, ngay đem hơn trăm tên thượng cổ trư tộc tu giả cuốn vào trong. Tinh tuyển rào sát, 300 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ trong tay pháp khí nguyên lực bạo khởi, càng là trong nháy mắt liền đem này hơn trăm tên trư tộc tu giả, hoàn toàn bao phủ. A, những người này là làm sao xuất hiện? Đáng chết, chủ chiến nhất tộc không phải đã bại lui sao, vì sao còn dám lại phái ra tu giả tới trước? Hơn 100 tên bị tướng cấp tinh phủ thủ vệ vây quanh chủ hòa chư tộc tu giả, quá sợ hãi, bọn họ căn bản cũng không biết trước mắt này 300 tên thực lực cường đại, đều nhịp tu giả là đến từ đâu. Tríu Đượng, chúng ta chủ hòa nhất tộc đại bộ phận vẫn chưa rời xa, đang ở phụ cận. Các ngươi những thứ này chủ chiến chư tộc mau mau thối lui, bằng không một khi chúng ta chủ hòa đại bộ phận phát hiện các ngươi bóng dáng, các ngươi căn bản không có đường sống. Hơn trăm tên chủ hòa chư tộc võ giả lên Z9 im tiếng hét lớn, bọn họ rút về thành một đoàn. Mỗi cái tế xuất pháp khí, nỗ lực ngăn cản trùng quanh 300 tướng cấp tinh phủ thủ vệ công kích. Nhưng theo tinh tuyển đại trận cấp tốc vận chuyển, 300 tên tinh phủ thủ vệ nguyên lực công kích, càng lại như một đoàn đoàn liên tiếp xoay tròn nguyên lực giao quét, trong nháy mắt liền đem hơn 100 tên chủ hòa tu giả phòng ngự thế toàn bộ táng giả. A! Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tinh tuyển chi uy mêng ngôn cuộn, trong nháy mắt liền đem mười mấy tên chủ hòa chư tộc tu giả cắn giết, còn lại chủ hòa chư tộc tu giả càng là thảm kêu liên tiếp tiêu tên, cầu xin tha thứ, nhưng không, có Dương Hàn mệnh lệnh, 300 tinh phủ thủ vệ đối với chủ hòa chư tộc tu giả cầu xin tha thứ, ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ binh khí xuống phía dưới, thu gặt từng cái chủ hòa chư tộc tu giả tính mệnh. Ngừng. Mà tại chỗ bên trong chỉ còn lại một gã chủ hòa chư tộc tu giả sau, Dương Hàn mới lên tiếng ngăn lại. Vâng. 300 tướng cấp tinh phủ thủ vệ nghe được Dương Hàn mệnh lệnh, trong tay binh khí cũng là ngay thu về. Đem vong huyền chi địa cùng nơi này phát sinh đại chiến tình huống cặn kẽ nói đi. Dương Hàn nhìn bên trong sân duy nhất sống sót chủ hòa nhất tộc tu giả, hỏi: A, đa tạ hắc hỏa tộc đại nhân gần không giết. Tiểu nhân nói, Tiểu nhân nói, tên này tu giả sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn thấy Dương Hàn chất vấn, ở đâu còn dám có chút chần chờ, ngay đem nơi này phát sinh tình huống, hướng về Dương Hàn kể ra một lần. Nguyên lai nhất cá tháng trước, sinh hoạt tại Vong Huyền Chi địa phủ cận chín chủ hòa bộ tộc, toàn bộ đều nhận được phong linh ngũ trưởng lao đưa tin, bọn họ dẫn người chạy tới, vốn định tiến nhập Vong Huyền Chi địa. Nhưng người nào biết vân dương tộc cũng là tạm thời thông chi năm cái chủ chiến bộ tộc nhỏ, đồng thời chạy tới. Hai người gặp nhau tại đây loạn thạch cái hố trước, ban đầu còn có thể khất chế, nhưng đối mặt vong huyền Chi địa, hai phe đều là không chịu nhường đường, mà vân dương tộc bởi vì muốn tại lục quân giao phía trước biểu hiện mình, cuối cùng nhịn không được dẫn đầu xuất thủ, song phương ở chỗ này triển khai một hồi kéo dài hơn 20 ngày càng lớn chiến. Chủ chiến sáu tộc càng là một lần chiếm thượng phong, xông vào vong huyền Chi địa bên trong. Nhưng khi Đáp Vân Dương tộc mời tới năm cái thượng cổ chủ chiến bộ tộc, phát hiện nữa vong huyền bên trong vong huyền nhân tộc toàn bộ sau khi biến mất, lại thêm cho là chủ hòa bộ tộc lặng lẽ đem vong huyền nhân tộc rời đi. Vân Dương tộc tuy là đã sớm tại Dương Hàn sớm cho biết ở dưới, đã sớm biết vong huyền nhân tộc quỷ dị biến mất, lại cũng không có điểm phá. Mà chủ hòa nhất tộc cũng cho rằng vong huyền nhân tộc đã bị Vân Dương tộc cùng thượng cổ chư tộc tiếp đi, song phương tại vong huyền chi địa bên trong, lại là triển khai một phen chiến huyết, nhưng ngay chủ chiến bộ tộc Dần dần chiếm giữ chiếm giữ ưu thế là lúc, vong huyền chi địa bên ngoài, lại truyền tới đối với Vân Dương tộc mà nói, rất có hại tin tức. Trước 525, địa viêm tiến dài thần tuyển. Đó chính là viên ma sắt liên hợp bí cảnh hắn bảy vị yêu vương, dẫn dắt một đám yêu thú, đánh tới Vân Dương cảnh ở ngoài, tám vị bí cảnh yêu vương liên thủ công kích, để cho Vân Dương cảnh cổng vào đại trận cũng là tràn ngập nguy cơ. Vân Dương nhất tộc dưới sự kinh hãi, dĩ nhiên bông tha cùng khắc năm cái bị hắn triệu tập tới bộ tộc định liên hợp ước hẹn dẫn đầu rời khỏi vong huyền chi địa, chạy tới Vân Dương Cảnh Động Phủ, giải cứu tộc nhân đi. Thêm bởi vì hắn năm cái được mời tới chủ chiến bộ tộc, đều là chủ chiến nhất phái bên trong bộ tộc nhỏ, Vân Dương tộc rời khỏi, ngay để cho bọn họ sáu tộc liên hợp lực, giảm thiểu gần tứ thành. Như vậy, vốn là thực lực không kém nhiều hai phái, kéo dài gần 1 tháng chiến cuộc, cũng ở đây lúc này cuốn, năm cái chủ chiến bộ tộc nhỏ liên tục bại lui, cuối cùng ôm nỗi hận mà chạy. Vân Dương tộc sớm rời đi, Năm cái chủ chiến bộ tộc nhỏ bạ ZZ bờ cờ hai 2 lui để cho chủ hòa cựu tộc rất là hương phấn. Mấy nghìn năm qua đây cũng là chủ hòa chư tộc, cùng chủ chiến chư tộc trong chiến đấu lấy phải lần đầu tiên thắng lợi, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, càng là thừa thắng sông lên đi. Mà Dương Hàn lần này gặp hơn trăm tên tu giả, cũng là chủ hòa cựu tộc mỗi cái phái ra tới trước thu thập tàn mát pháp khí, túi chữ vật. Xem ra vân Dương tộc lần này thế nhưng treo ra đại phiền toái. Dương Hàn nghe vậy cũng là âm thầm cười, Vân Dương nhất tộc mặc dù không là thượng cổ chủ chiến chư tộc tam đại bộ tộc, nhưng vẫn toan tính quá nhiều, muốn nhất thống chủ chiến chư tộc, nhưng vẫn ra quân bất lợi, chẳng những không có lấy phải bất luận cái gì thành tựu, ngược lại biến khéo thành vụng. Chẳng những bởi vì tiết lộ thượng cổ chư tộc tân bí, sẽ đối mặt thượng cổ chư tộc chỉ trích, mà là bởi vì thiết kế công kích ma cốt huyết viên, mà đưa tới viên ma sát trả thủ. Tinh phủ thủ vệ, thu thập nơi này pháp khí, đưa về tinh phủ. Dương Hàn thấp giọng quát đạo: "Vâng." Chủ thượng. Tinh phủ thủ vệ nghe vậy, ngay động thân, bọn họ hóa thành từng đạo lưu quang rơi vào bốn phía, thu thập phụ cận tản mát binh khí pháp khí. Tinh phủ thủ vệ, các ngươi không phải Hắc Hỏa tộc nhân. Tên kia còn chưa bị chém giết thượng cổ chủ hòa nhất tộc tu giả nghe vậy, nhưng trong lòng thì cả kinh. Dương Hàn thủ hạ 300 tướng cấp tinh phủ thủ vệ thực lực cường đại, trên thân 300 cái hạ phẩm tinh tuyển chiến giáp, càng là cực kỳ đẹp mắt, nhưng tên này chủ hòa nhất tộc tu giả cũng là chưa từng nghe nói Hắc Hỏa trong tộc. Có tinh phủ thủ vệ như vậy chiến đội tồn tại. Không sai, chúng ta là Huyền Hoàng nhân tộc. Dương Hàn gật đầu, trong tay hắn một đạo tinh quang lóe ra, thẳng đến tên kia chủ hòa tu giả. Huyền Hoàng nhân tộc. Chủ hòa tu giả nghe vậy, quá sợ hãi, nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Dương Hàn tinh quang cũng đã đem hắn bao phủ, chỉ thấy giữa không trung chói mắt lóe lên, tên này chủ hòa tu hành liền bị Dương Hàn tinh quang bổ trúng, thân thể rơi xuống mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Chủ thượng, sở hữu pháp khí, túi trữ vật đều đã thu thập hoàn tất. Sau một nén nhang, 300 tướng cấp tinh phủ thủ vệ trở lại Dương Hàn trước người, cung kính thanh âm. Ừ, các ngươi đem những pháp khí này, túi chữa vật mang về tinh phủ luyện khí cát, giao cho Dương nhất bọn họ, luyện tinh tuyển chiến đến giáp. Dương Hàn mỉm cười nói, trước ngực hắn trói mắt lập lòe, 300 tướng cấp tinh phủ thủ vệ đó là trở về đến tinh phủ trong không gian. Thu! Dương Hàn phía sau vạn vật khởi nguyên đỉnh nhảy lên thật cao cũng là ngay đem ở đây hơn trăm tên tu giả trên thân nổi lên anh linh thu sạch vào bên trong đỉnh làm xong những thứ này dương hàn cũng là lại lần nữa đứng dậy hướng về đại địa cự tích sơn cốc châu phương hướng đi hắn muốn đem đại địa cự tích nhất tộc toàn bộ dẫn vào tinh phủ hơn nữa đại địa cự tích thân là bí cảnh yêu thú lại là hành thổ thụ tính càng thêm am hiểu tìm kiếm thương khung bí cảnh bên trong các nơi mạch khoáng linh mạch sau đó mấy ngày dương hàn cấp tốc lên đường một đường tới cũng là gặp rất nhiều thượng cổ tu giả bởi vì thượng cổ di tộc tồn tại tân bí tiết lộ chủ chiến cùng chủ hòa hai phái thượng cổ tu giả cũng không tiếp tục cần giấu bọn họ toàn bộ phát động tại thương khung bí cảnh bên trong khắp nơi truy sát chém giết thất môn tứ viện đệ tử dương hàn cơ hồ nguyễn tiến lên mấy trăm dặm lại có thể thấy từng nhánh chậm thì hơn 10 người lâu thì hơn trăm người thượng cổ tu giả tiểu đội tại thương khung bí cảnh chân trời trong liên tiếp cướp được trừ những thứ này ra lại càng không lúc có khả năng thấy chủ chiến chư tộc cùng chủ hòa trong tộc quy mô nhỏ chém giết Toàn bộ thương khung bí cảnh, lúc này cũng là biến phải cực kỳ hỗn loạn. Dương Hàn cũng không miễn bị làn đến, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tham dự vào từng cuộc một chém giết trong, một đường tới, gần là binh giai, tướng cấp anh Linh, liền thôn phệ không dưới 1.000 mai. Điều này làm cho hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong sớm đã hao hết cấp thấp anh Linh, cũng là lấy được một ít bổ sung. Đến ngày thứ 6, Dương Hàn cũng là rốt cục chạy tới đại địa cự tích Chi Cốc, nhưng mà để cho ý hắn bên ngoài. Cũng là giờ khắc này, ở đại điệu cự tích trong sân quốc, chẳng những có Bị Địa Ngân, Địa Bá Triệu tập tới hắn mấy nhánh đại điệu cự tích chi nhánh bộ tộc, còn có một đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong ma cốt huyết viên tồn tại. Địa Viêm, ngươi như là đã tiến giai thần tuyển, ta có thể đi trở về bẩm báo nô vương, để cho ngươi tiếp nhận liệt vương, trở thành chúng ta bí cảnh thập đại yêu vương một trong. Đại điệu cự tích chi cốc trong, chân nguyên cảnh đỉnh phong ma cốt huyết viên, tiếng nói khàn khàn, trầm giọng nói ra, nhân tộc dùn bỏ minh ước, ước hiệp ta thu tộc vài phần năm hiện tại cũng nên cho là liên hợp lại đối kháng nhân tộc thời điểm thay ta đa tạ viên ma sát đại vương hảo ý nhưng chúng ta đại địa cử tích nhất tộc từ trước đến nay không màng thế sự không muốn tham dự thượng cổ nhân tộc cùng thú tộc trong lúc đó phân tranh ma cốt huyết viên đối diện một cái hai chân đứng địa hình thể giống như người nhưng sau lưng cái đuôi lớn đong đưa da rẻ trên mọc thật dày lân giáp thương láo thân ảnh cũng là khẽ lắc đầu khéo lời từ chối ma cốt huyết viên mời địa viêm ta niệm tình ngươi một thân tu hành không dễ Nhưng ngươi cũng không cần không biết tốt xấu, nếu là ngươi lần này cự tuyệt Ngô Vương rồi, dẫn phải Ngô Vương tức giận, huyết tẩy ngươi đại địa cự tích nhất tộc, đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận. Ma cốt huyết viên âm thanh hung dữ lợi đạo. Viên ma sát hiện tại mình cũng hẳn là tự lo không xong, ở đâu còn có lực lượng đi đối phó đại địa cự tích nhất tộc. Ngay Ma cốt huyết viên có chút phải bạo khởi tức giận là lúc, Dương Hàn thân hình cũng là tự phía trên thung lũng hạ xuống, chỉ nghe hắn cười nhạt nói, các ngươi Ma cốt huyết viên liền vạn nguyên linh đạo thủ đều ném vẫn có tư cách gì sai khiến thu tộc nhân tộc ngươi tốt lớn mật cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện địa viêm để cho ngươi tộc nhân đi giết nhân tộc này ma cốt huyết viên nghe vậy càng là rất là nổi giận nó tiếng quát tiếng giống mệnh lệnh địa viêm xuất thủ còn không chờ hắn giọng nói rơi xuống một màn khiến nó cảm thấy vạn phần khiếp sợ cảnh tượng cũng là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó địa viêm bái kiến chủ thượng đầu kia sau lưng chiều dài cái đuôi lớn da rẻ trên chiều dài tầng tầng lân giáp hình người yêu thú gặp lại được dương hàn sau Cũng là đột nhiên tiến lên một bước, một gối quỳ xuống, thần thái cung kính bái hướng Dương Hàn. Đại địa cử tích nhất tộc, Thu Nô Vương kêu gọi, tới trước quy thuận chủ thượng. Mà ở địa viêm bên cạnh phủ phục hơn một ngàn nhức đầu địa cử tích, nhìn thấy địa viêm quỳ lại sau, càng là đồng thời hướng về Dương Hàn cung kính quắt lên. Cái gì, các ngươi đại địa cử tích nhất tộc dĩ nhiên bái nhân tộc là chủ nhân, hoang đường, rõ là hoang đường. Mà cốt huyết viên kinh thanh the thẻ tê ơ, có chút không thể nào tiếp thu được thực tế trước mắt. Mà cốt huyết viên. Nơi này không có ngươi sự tỉnh, rời đi thôi. Dương Hàn nhìn đầu này bị sợ hai thần hồn không định ma cốt huyết viên, lạnh lùng nói ra. Ta sẽ bẩm báo Nô vương, các ngươi chờ, chờ. Ma cốt huyết viên giống to một tiếng, thân thể hắn búng một cái, ngay nhảy lên trên cao, hướng về phương xa vội và đi. Địa viêm, ngươi rốt cục tấn thăng thần tuyên cảnh. Dương Hàn nhìn về phía đã hóa thành nửa yêu địa viêm, khẽ cười nói. May mắn chủ thượng ân tái tạo, địa viêm mới có thể tại trọng thương trong khôi phục. Địa viêm cung kính nói, ừ, ngươi đã đã tiến giai thần tuyển, vậy liền dẫn dắt tộc nhân tiến nhập tinh phủ trong chứ, không lâu sau, chúng ta liền đem phản hồi huyền hoàng thế giới. Dương Hàn nói ra, "Đa tại chủ thượng, chúng ta đại địa cự tích chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu. Địa viêm trong lòng cũng là có chút kích động, nhưng hắn toàn tức nói, bất quá chủ thượng, này đại địa cự tích sơn cốc lốc, cũng có một chỗ linh mạch, cũng là hỏa mục thổ tam hành linh mạch, chủ thượng tinh phủ cần dung hợp linh mạch mới có thể để thăng. Này linh mạch cũng là lại không quá thích hợp. Ừ, này linh mạch ta sẽ lấy đi, nó dung nhập tinh phủ sau, cũng sẽ ở tinh phủ danh giới, tạo thành làm linh mạch loại nhỏ, ngươi cùng ngươi tộc nhân cũng có thể ở nơi đó sinh tước. Dương Hàn gật đầu, sau đó nói, bất quá ta còn có một việc tình, phải nhờ các ngươi, các ngươi sinh trưởng tại thương khung bí cảnh, phải làm đối với nơi này hoàn cảnh rất hiểu rõ. Ta tinh phủ hôm nay tuy là tấn thăng làm hoàng giai, nhưng còn có tiến thêm một bước phát triển khả năng, cần dung hợp nhiều hơn linh mạch. Đồng thời cũng cần đại lượng khoáng thạch, luyện pháp khí, giáp trụ. Chủ. chủ thượng yên tâm, chúng ta đại địa cự tích nhất tộc, là hành thổ yêu thú, am hiểu nhất tìm kiếm linh mạch mạch khoáng. Hơn nữa hôm nay tụ tập tới tộc nhân, lại thêm từng tại bí cảnh các nơi xanh tước, chúng ta cái này đem bí cảnh các nơi tài nguyên khoáng sản, linh mạch địa đồ, vẽ cùng chủ thượng. Địa viêm nói ra, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng hơn một ngàn nhức đầu địa cự tích tộc còn trong, đó là đi ra tám con chân nguyên cảnh thất trọng ở trên tích bọn họ tụ tập một chỗ, mỗi cái phun nô ra một vệt hào quang, quang trú ở giữa không trung cũng là ngưng tụ thành một bức bao gồm thương khung bí cảnh sở hữu địa mạo hơi co lại lập thể địa đồ. phía trên còn có gần nghìn cái quang điểm liên tiếp lập lòe, cũng là mọi chỗ quý hiếm tài nguyên khoáng sản cùng thiên địa linh mạch. nhiều như vậy, dương hàn thấy thế trong lòng càng là đại hỉ. chủ thượng những thứ này linh mạch mạch khoáng, tuy là số lượng rất nhiều, nhưng đại thể chỉ là một ít loại nhỏ mạch khoáng, linh mạch còn như cỡ lớn mạch khoáng. Linh mạch, cơ hồ đều bị thượng cổ các đại tộc chiếm giữ. Địa viêm nói ra, không có việc gì, những thứ này mạch khoáng tuy là kích thước không lớn, nhưng nếu là có thể dung hợp hơn phân nửa, cũng đủ để cho tinh phủ lại lần nữa tấn thăng. Dương Hàn cười nói, trước ngực hắn chói mắt lóe lên, ngay đem đại địa cử tích trong sơn cốc hơn 1.000 nhức đầu địa cử tích hấp thu vào tinh phủ trong không gian. Có những thứ này đại địa cử tích, Dương Hàn thủ hạ đại địa cử tích nhất tộc, cũng là đạt đến 1.500 đầu số lượng. Trong càng là có 500 đầu tả hữu trưởng thành đại địa cự tích, đặt đến chân nguyên cảnh ở trên cảnh giới. Trước 526, ngươi thử xem. Dương Hàn đem đại địa cự tích đưa tinh phủ sau, liền đem trôi lơ lửng ở trước người hắn tài nguyên khoáng sản linh mạch địa đồ thu vào bàn tay, sau đó bước chân hắn vút qua đó là trực tiếp hướng về đại địa cự tích trong sơn cốc chỗ sâu hỏa mục thổ tam hành linh mạch đi. Sau một ngày thời gian trong, Dương Hàn thôi động tinh phủ, đem địa chỗ sâu tam hành linh mạch dung hợp hút vào tinh trong Có này linh mạch dung hợp, tinh phủ bên trong không gian nguyên khí càng là dồi dào, trong bầu trời liên tiếp vận chuyển ngũ hành tu hành bổn nguyên tốc độ tăng trưởng cũng là ít 2 có một chút yếu ớt để thăng. Bất quá tinh phủ diện tích cũng là vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, vì vậy dài rộng các 20 giảm, đã là hoàng giai tinh phủ cực hạn, chỉ có tinh phủ thu nạp dung hợp đầy đủ linh mạch, đem đẳng cấp để thăng là huyền giai, tinh phủ không gian diện tích mới có thể lại lần nữa tăng trưởng. Ngay sau thời gian 1 tháng trong, Dương Hàn dựa theo đại điểu cự tích nhất tộc điệu đồ truy tìm linh mạch tài nguyên khoáng sản, dấu chân phân bố thương khung bí cảnh các nơi. Hắn đến mỗi một chỗ mạch khoáng, liền tướng tinh trong phủ tinh phủ thủ vệ toàn bộ phái gia, khai thác khoáng thạch, sau đó đưa tinh phủ trong chế tạo binh khí, giáp trụ. Thời gian một tháng trong, hắn cùng với thủ hạ bộ tộc, tổng cộng khai thác hơn 100 chỗ loại nhỏ mạch khoáng, tuy là những thứ này mạch khoáng đẳng cấp cũng không cao, cũng không thể dùng để luyện chế pháp khí, nhưng là là dương hàn cung cấp nhiều chú tạo bản tinh rắc mãng khai tài liệu. Hắn Tinh Phủ trong ba vạn binh giai Tinh Phủ thủ vệ đã toàn bộ trang bị bản tinh giác mãng khải trong tay cũng là mũi cái phân phối một thanh ngưng khí đỉnh cấp cường binh. Đồng thời hắn càng là lại lần nữa tìm được sáu cái linh mạch loại nhỏ, tuy là linh mạch phẩm chất còn không bằng đại địa cự tích trong sơn cốc tam hành linh mạch một nửa, nhưng là để cho hắn Tinh Phủ khoảng cách tiến giai lại thêm một bước. Mà Tinh Phủ dung hợp đại địa cự tích chi cốc tam hành linh mạch cùng sáu cái linh mạch loại nhỏ càng là quá trình dung hợp trong, ngưng tụ ngưng khí cảnh cực phẩm đan dược linh khí đan. 5 triệu hạt, đầy đủ Dương Hàn Thủ hạ gần 10 ngưng khí cảnh võ giả, nửa năm tu luyện sử dụng. Ngoài ra càng là ngưng tụ ra các loại ngưng khí thượng phẩm binh khí 250 ngàn chuôi, những binh khí này toàn bộ bị lại lần nữa hóa tan, luyện là phổ thông ngưng khí thượng phẩm giáp trụ tinh xúc tích giáp cùng thượng phẩm binh khí, cũng toàn bộ cấp cho cho Dương Hàn Thủ hạ 60 chục ngàn phàm giai tinh phủ thủ vệ. Đến đây, Dương Hàn Thủ hạ phàm giai tinh phủ thủ vệ cùng binh giai tinh phủ thủ vệ đã toàn bộ trang bị hoàn tất, đồng thời kinh qua 1 tháng tu luyện cùng đề thăng. Thực lực bọn hắn lại lần nữa để thăng mấy tầng, còn hơn thất môn tứ viện đệ tử, cũng là không kém mảy may, thậm chí càng mạnh. Bất quá dương hàn 1.200 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ, lại cũng chỉ có 500 người trang bị tinh tuyển chiến giáp, cũng phân phối tướng cấp tinh phủ thủ vệ phải có pháp khí. Dư 700 người, cũng là bởi vì thiếu khuyết luyện chế pháp khí quý hiếm khoáng thạch cùng thiên tài địa bảo, tạm thời vẫn không còn cách nào trang bị đầy đủ hết. Nơi này tới gần viêm Mục Lâm, khoảng cách nhiên hùng nhiên một tốc cảnh bất quá dặm đường trình ngược lại là có thể trước đi xem một cái, thương khung bí cảnh phía nam, viêm mục trong rừng, đồ sộ bí cảnh viêm mục thụ, đỏ chói như xích, lá cây theo gió đông đưa, lại thêm như là như kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Dương Hàn theo tay vung lên, mấy trăm khỏa viêm mục chi thụ liền bị hắn thu vào tình phụ tròn, theo liên tiếp dung hợp linh mạch, hắn tinh phủ cũng sắp tấn thăng huyền đai, diện tích sẽ biến phải càng thêm rộng. Nếu như trỗi lùi, ngược lại cũng xấu xí. Dương Hàn những ngày qua cũng là thu thập không ít bí cảnh bên trong kỳ chân cây tối. Nhiên hùng. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu hơi lập lòe, nhiên hùng to lớn đồ sộ thân ảnh, đó là xuất hiện tại viêm mục trong rừng. Chủ thượng, ngươi đến ta nhiên mục tộc phụ cận. Nhiên hùng thân hình rơi xuống, hắn thấy vừa mắt như hỏa diễm một dạng viêm mục lâm, cũng là ý thức được cho ở mình chỗ. Nhiên hùng, thương thế của ngươi thế như cái gì? Dương Hàn nhìn về phía nhiên hùng hỏi. Thật là tệ không nhiều, nếu như khẽ cắn ngôi, đại khái có thể sử dụng chín thành lực lượng nhiên hùng nghe vậy, dùng sức cầm nắm tay, cười hắc hắc nói, bất quá thần tuyển ma viên nhất chỉ, thật đúng là lợi hại. lúc nào, ta nếu có thể tiến giai thần tuyển là tốt rồi. thương không bi cảnh đối với ngươi áp chế, vẫn là quá mức lợi hại. bất quá chờ chúng ta trở lại huyền hoàng thế giới, ngươi tấn thăng thần tuyển ngược lại sẽ dễ dàng một chút. dương Hàn nghe vậy, cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi nhiên một tộc không gian, nhìn một chút bộ tộc của ngươi người có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về huyền hoàng. ha ha, ngươi yên tâm. Cha ta nếu là không đồng ý, ta đem hắn chói đến, ngược lại hắn cũng đánh không lại ta. Nhiên hùng ha ha cười nói. Chúng ta thì đi đi. Dương Hàn không có đem nhiên hùng nói, để ở trong lòng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể búng một cái hướng về nhiên một tộc không gian chỗ phương hướng đi. Ai, ngươi chờ ta một chút. Nhiên hùng thấy thế, cũng là cước bộ điểm xuống đất, hướng về Dương Hàn đuổi theo. Lúc này, tại nhiên một tộc không gian góc tây bắc, một cái thành nhỏ đứng sừng sững trong, trong thành mặc dù cũng không phồn hoa nhưng cũng là con đường trình tề người đi đường như thoa đưa tràn đầy sinh khí có chút náo nhiệt mà giờ khắc này tòa thành trì này ở giữa một tòa thật cao trên đại điện lại có hai gã khuôn mặt cùng nhiên hùng giống nhau đến mấy phần đại hán trung niên ngồi ở đại điện hạ đầu hai người yên tĩnh không nói trên mặt cũng là đầy khuôn mặt u sầu nhiên chính nhiên tùng đại tộc trưởng mệnh lệnh các ngươi có từng nghe rõ a trên đại điện đầu một gã phát tiếp theo đỏ thấm lao giả sắc mặt băng lãnh cao cao tại thượng nửa đầu quát lên Cựu trưởng lão, chuyện này, có phải hay không có thể lại thương lượng một chút? Đại điện hạ hạng nhất là nhiên chính đại hán trung niên nghe vậy, hơi do dự một chút vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chúng ta nhất tộc sở tại con dân tuy là cũng có gần mười vạn người, nhưng đào trừ phụ nữ và trẻ em già yếu, có khả năng tham chiến, lại tu vi tại ngưng khí cảnh bất quá năm vạn người, cũng đại tộc trưởng lại làm cho ta phái ra tám vạn người làm lính tiên phong, cái này căn bản là chuyện không có khả năng a? Hừ, nhiên chính, ngươi nói như vậy, Chẳng lẽ là phải chống lại đại tộc trưởng mệnh lệnh sao? Nhiên Mục tộc cựu trưởng lão nghe vậy, nguyên bản lệnh lùng trên mặt càng là nổi lên nhất tầng sương lạnh, chỉ nghe hắn phẫn nộ quát, ngươi thân là Nhiên Mục tộc người, lẽ nào cũng không nên là trong tộc tận một ít lực sao? Cựu trưởng lão bất giận, đại ca của ta cũng không phải là không muốn là trong tộc tận lực, chỉ là chúng ta này một chi, có khả năng tham chiến nhiều nhất bất quá năm và người, đại tộc trưởng muốn chúng ta phái ra tám và người, chẳng phải là muốn để cho hài tử? Lão nhân cùng tiến lên trận sao? Đại điện hạ đầu, một gã khác tên là Nhiên Tùng Đại Hán Trung Niên, thấp giọng nói, năm và người, đã là chúng ta này một chi cực hạn, xin thỉnh cựu trưởng lao hướng đại tộc trưởng nói rõ. Vô liêm sỉ, phái lao nhân, hài tử ra trận thì như thế nào? Lẽ nào bọn họ vẫn còn so sánh được với chúng ta chủ chiến nhất phái lợi ích trọng yếu sao? Cựu trưởng lao giận dữ nói, các ngươi không cần nhiều lời, đại tộc trưởng còn là các ngươi lưu lại hai vạn bộ tộc, có thể chầm dãi phồn diễn sinh sống, đã là đối với các ngươi đại ban đ các ngươi cho rằng bây giờ còn là Nhiên Hùng sống thời điểm sao? Còn muốn cùng Đại Tộc trưởng có kẻ mà cả? rõ là ngu xuẩn. Cựu trưởng lão, xin thỉnh. Nhiên Tùng nghe vậy, khoe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhăn lại, hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhưng cuối cùng vẫn cố nén vẻ giận dữ, mở miệng lần nữa, muốn lại mời cầu cựu trưởng lão khoan dung một ít. Nhiên Tùng, không muốn nói. Chu, tiên của tui nét mà Nhiên Chính đang nghe cựu trưởng lão nói đến Nhiên Hùng là lúc, ánh mắt cũng là từ từ ảm đạm xuống. Hắn khoát khoát tay, ngăn lại Nhiên Tùng nói, thấp giọng nói, "Thiêu Bình tuân mệnh." Tiếng nói vừa dứt, Thiêu Bình cũng là thở dài một hơi, cả người đều lộ vẻ phải mịch rơi mà âm u, phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. "Hừ, coi như ngươi vẫn thức cơ bản." Cựu trưởng lão nghe vậy, xem thường hừ nhẹ một tiếng, hắn nhìn một chút âm u Thiêu Bình, cũng là lạnh lùng cười nhạo một tiếng, "Thật là không có dùng phế vật." Tiếng nói vừa dứt, Cựu trưởng lão đó là chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng hướng về đại điện ở ngoài đi. Mẹ, người cái lao bất tử đồ đạc, như thế nào cùng cha ta nói đây? Nhưng mà còn chưa chờ cựu trưởng lao đi xuống đại điện đài cao, một đạo trợn quát tiếng, cũng là đột nhiên theo đại điện ở ngoài truyền đến, sau đó hai đạo trẻ tuổi thân ảnh, càng là cất bước đi vào đại điện. Ai, ai dám nói như vậy với ta? Cựu trưởng lao nghe thế tiếng quát to, thân sắc kịp biến, hắn hai mắt đỏ chói, thân thể càng là khí run rẩy run rẩy run, nhưng sau đó khi hắn thấy tự đại ngoài điện đi tới hai bóng người một trong lúc, cũng là sợ phải một tiếng khẽ hô. nhiên hùng, ngươi không phải chết ở ma cốt huyết viên sơn mạch sao? chỉ thấy bên ngoài đại điện đi tới hai bóng người, trong một người mặc hắc hỏa nhất tổ cáo giáp màu đen, thân tình trên mặt lạnh lùng mà kiệt não, cũng là dương hàn biến ảo mà thành viêm xà, mà một người khác còn lại là thân hình khôi ngô cao lớn, một thân màu đỏ giáp trụ, mặt giận dữ, đúng là nhiên hùng. cái gì, hùng nhi, ngươi không có việc gì? trong đại điện thiêu bình cùng nhiên tùng lúc này cũng là thấy nhiên hùng đi nhanh vào. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó càng là mừng rỡ tuyệt cùng, bước nhanh chạy về phía Nhiên Hùng. Phụ thân, nhị thúc. Nhiên Hùng hướng theo Bình, Nhiên Tùng hơi chắp tay, sau đó ánh mắt cũng là lạnh lùng chừng mắt về phía Cựu Trưởng Lão Đạo. Lao bất tử, ngươi vừa mới nói cha ta cái gì? A, chuyện này. Cựu Trưởng Lão nghe vậy cũng là nháy nháy mắt, hắn nhìn về phía Nhiên Hùng, quá nửa thưởng, mới lại lần nữa khôi phục chấn nhất định. Đạo, ngươi đã đã trở về. Lại vừa vặn cùng ngươi phụ thân cùng nhau chuẩn bị sau 10 ngày đại chiến đi. Lão bất tử, ta đang hỏi ngươi, ngươi mới vừa cùng cha ta nói cái gì? Nhiên Hùng không để một chút để ý cửu trưởng lão nói, hắn tiến lên một bước, tức giận quát lớn. Nhiên Hùng, ngươi không muốn ỷ vào bản thân đương đại ba vị tuần tra sứ một trong, liền có thể như vậy nói chuyện với ta, ta giàu gì cũng là trong tộc trưởng lão, địa vị cũng không so ngươi thấp. Cửu trưởng lão khí cả người run rẩy run rẩy run, run đạo. Quy xuống, cho ta phụ thân nhận sai. Nhiên Hùng quát lạnh một tiếng. "Nhiên Hùng, ngươi không lên quá phận, đừng cho là mình thật lợi hại, ta cũng vậy chân nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp anh linh, nếu đánh thật, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta." Cựu trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. "Nhiên Hùng, không nên vọng động." "Đúng vậy, không nên chọc giận Cựu trưởng lão." Thiêu Bình cùng Nhiên Tùng nhìn thấy Nhiên Hùng cùng Cựu trưởng lão dương cung bạc kiếm, cũng là liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Phụ thân, nhị Thúc, các ngươi đừng để ý." Nhiên Hùng lúc này cũng là nổi trận lôi đình, Hắn quay đầu nhìn về phía Cựu Trưởng lão, hét lớn một tiếng, "Vậy ngươi liền thử xem." Chương 527, Nhiên Mục Quy Thuận. "Nhiên Hùng, thương thế của ngươi thế chưa lành, tạm thời không nên động thủ." Dương Hàn gặp Nhiên Hùng muốn xuất thủ, cũng là đem hắn ngăn lại, sau đó Dương Hàn liếc mắt nhìn trước người Cựu Trưởng lão, cũng là thản nhiên nói, "Ta giúp ngươi giao huấn phải đó." "Vậy được rồi, làm phiên chủ." "Làm phiên ngươi." Nhiên Hùng vốn muốn lao ra, nhưng hắn gặp Dương Hàn nói ngăn cản, cũng là cực kỳ nghe lời, ngay ngừng động tác lại. Điều này làm cho một bên Nhiên Bình cùng Nhiên Hùng hai người cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhiên Hùng thở nhỏ tính cách táo bạo, sau khi thành niên, càng là không thế nào nghe theo Nhiên Bình nói, thậm chí trong tộc một ít trưởng lão, Nhiên Hùng cũng luôn luôn không nể mặt mũi, nhưng lúc này Dương Hàn lại gần là nói một câu, để nổi giận Nhiên Hùng ngay an tĩnh lại. Điều này làm cho Nhiên Bình, Nhiên Tùng hai người không khỏi có chút ngạc nhiên lên Dương Hàn thân phận đến, bất quá nhưng bọn hắn thấy Dương Hàn mặc trên người Hắc Hỏa tộc chân nguyên Trung phẩm giáp chủ lúc, trong lòng cũng là giật mình. Hắc hỏa nhất tộc thân là chủ chiến 30 trong bộ tộc, thực lực mạnh nhất tam đại bộ tộc. Nhiên bình, Nhiên Tùng cũng đồng dạng thân ở chủ chiến trữ tộc, tự nhiên một cái nhận ra dương hàn trên thân giáp trụ, rõ là hắc hỏa nhất tộc sở hữu. Ngươi là hắc hỏa tộc nhân. Cựu trưởng lão lúc này cũng là chú ý tới Dương Hàn, khi hắn thấy Dương Hàn trên thân áo giáp màu đen lúc, cũng là ám thầm kinh hãi. Dương Hàn cũng không trả lời Nhiên Mộc tộc cựu trưởng lão nói, hắn liếc một cái cựu trưởng lão, nửa khí thản nhiên nói, ngươi trọng tức Nhiên Hùng, thương thế hắn chưa lành. Ta tới thay hắn xuất thủ giáo huấn ngươi, ta chỉ ra một chiều, ngươi nếu là có thể đón lấy, lúc này sự tình coi như. Tiểu bối, ngươi không muốn kiêu ngạo, coi như ngươi là Hắc Hỏa tộc nhân, lại có thể thế nào, ngươi làm lão phu biết sợ ngươi. Nhiên một Cựu trưởng lão gầm lên một tiếng, hắn không đợi Dương Hàn xuất thủ, trong cơ thể hành hỏa nguyên lực đã là đều thôi rực rỡ bồ phát, lửa nóng hừng hực ở trên thân hình thiêu đốt, cực nóng hỏa nguyên chi lực, càng là đem không khí chung quanh cũng đốt rung động đùng đùng. Nhiên Mục trưởng Cựu trưởng lão hai tay vỗ, một đạo hành hỏa nguyên lực ngưng tụ bàn tay, đó là đột nhiên xuất hiện, hướng về Dương Hàn nghiêng áp tới, khí thế như là cao trăm trượng sơn trọng trọng đè xuống. Nhưng mà Dương Hàn đối mặt một trưởng này, lại gần là bước ra một bước, hắn tay trái vung lên, liền đem nhiên một cựu trưởng lão hỏa nguyên bàn tay đẩy ra, đồng thời đưa ra chân phải, hướng về nhiên một cựu trưởng lão một cước đá tới. Vâng, ngay Dương Hàn chân phải vừa mới đưa ra, nhiên một cựu trưởng lão thân trước. Một đạo hành hỏa nguyên lực ngưng tụ đại cước cũng là đột nhiên xuất hiện, một cước trọng trọng đá vào Nhiên một Cựu trưởng lão ngực. A! Nhiên một Cựu trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể hắn bay ngược, trước ngực xương cốt càng là răng rắc răng rắc văng lên, cũng không biết đoạn bao nhiêu cái xương. Phốc nhiên một Mộc Cựu trưởng lão rơi xuống, càng là đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, hắn mắt lộ ra kinh hai tiếng, nhưng nhiều hơn cũng là tức giận. Được à, Nhiên Hùng, ngươi cũng dám cấu kết ngoại tộc, ý đồ kích sát trong tộc trưởng lão, ngươi trợ Ta muốn bẩm báo tộc trưởng, đem bọn ngươi cái này chi nhánh toàn bộ giết chết, toàn bộ. Nhiên một cựu trưởng lao nét mặt dữ tợn, hắn căm tức nhiên hùng, nhiên bình, nhiên tùng một cái, nhưng cũng không dám lại nhìn dương hàn, hắn che ngực, thân thể thất tha thất thể ứng, hóa thành một đạo hoa quang đi. Phải làm sao mới ở đây, phải làm sao mới ở đây. Nhìn thấy nhiên một cựu trưởng lao ôm nỗi hận rời đi, nhiên hùng phụ thân nhiên bình trên mặt cũng là có vô tận lo nghĩ cùng vẻ lo lắng ngọc lên. Hiểu trưởng lão luôn luôn là đại tộc trưởng nhất tin một bề mấy vị trưởng lão một trong. Các ngươi đã thương hắn, hắn nhất định không có từ bỏ ý đồ. Các ngươi thừa dịp hắn còn không có mang theo trong tộc võ giả tới trước. Mau ly khai đi. Sợ hắn làm cái gì? Nhiên hùng nghe vậy, cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn khoát khoát tay, lúc này mới hướng về Dương Hàn cung kính nói. Chủ thượng, hai vị này đó là gia phụ nhiên bình, cùng ta nhị thúc nhiên tùng. Chủ thượng, nhiên bình cùng nhiên tùng vừa định khuyên nữa nhiên hùng nhưng đột nhiên nghe được Nhiên Hùng xưng hô Dương hàn là chủ nhân, càng là cảm thấy kinh ngạc và phẫn. Phụ thân, Nhi thúc, ta lần này ra ngoài, từng ba lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đều là chủ thượng cứu. riêng là lần trước tại Ma Cốt Huyết Viên sân mạch, thiếu chút nữa chết ở Thần Tuần Ma Viên chỉ xuống, càng là chủ thượng đem ta mạo hiểm cứu ra. Ta dưỡng thương hai tháng lúc này mới vừa mới có khả năng hành động tự do. Nhiên Hùng trầm giọng nói, sở dĩ ta đã bái tại chủ thượng muôn hạ, nguyện cả đời phụng dưỡng chủ thượng. Nguyên lai là con ta ân nhân cứu mạng, nhiên bình ở chỗ này đa tạ, vừa mới có nhiều chậm trễ, vẫn xin không nên phiền lòng. Sau này ân nhân nhưng lại bất cứ phân phó nào, ta nhiên bình tất nhiên không có chối từ. Nhiên bình nghe vậy, thế mới biết Dương Hàn từng mấy lần cứu trợ nhiên hùng, lập tức cũng là cảm kích vạn phần. Nhưng chợt hắn lại có chút lo nghĩ, đạo, cũng nhiên hùng ngươi thân là nhiên một tộc người, bái tại hắc hỏa môn hạ, nếu như trong tộc biết, cũng phải chịu trường phạt ta. Nhiên một tộc. Ừ. Nhiên hùng nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng, chúng ta đem mình làm làm nhân một tộc người, nhưng nhân một tộc có từng thành thật đợi quá chúng ta, vừa mới cựu trưởng lao nói, ta đều nghe, hắn lại muốn chúng ta này một chi tộc nhân, đi làm lính tiên phong, nói dê nghe, thật chính là phá hôi, đại quân đối chọi, chúng ta này một chi tộc nhân có lẽ không ra một nén nhang, sẽ toàn bộ hủy diệt. Ai, điểm này vi phụ lại có thể nào không biết, nhưng chúng ta nếu như vi phạm mệnh lệnh, càng là một con đường chết, dựa theo chư tộc quy định, Bất luận cái gì bộ tộc cũng không thể thu lưu hắn bộ tộc chi nhánh, chúng ta coi như rời khỏi nhân mục, cũng sẽ không bị hắn bộ tộc thu lưu. Nhiên bình thở dài một tiếng. Phụ thân, ta lần này trở về, chính là muốn khuyên ngươi dẫn dắt chúng ta cả nhánh tộc nhân, quy thuận chủ thượng. Nhiên hùng cười lạnh một tiếng, để bọn họ những thứ này thượng cổ chư tộc bản thân chơi đi, chúng ta theo chủ thượng trở về huyền hoàng, đi xem chân chính thế giới, đi hưởng thụ chân chính tự do. Cái gì, trở về huyền hoàng, nhiên hùng ngươi không phải điên đi chúng ta làm sao có thể rời khỏi bí cảnh thế giới. Nhiên Tùng nghe vậy, quả đoán lắc lắc đầu nói, chính là trong tộc thần tuyển lao tổ cũng không cách nào phá vỡ bí cảnh, chúng ta lại làm sao có thể rời khỏi. Đúng vậy, Nhiên Hùng, nếu là thật có thể rời đi nơi này, ta như thế nào lại nhẫn nhục đành phải tại nhiên một tộc bên trong, thụ trong tộc trưởng lão, quý tộc ức hiếp. Nhiên Bình cũng là nói đạo. Người ta không thể rời khỏi, cũng không đại biểu chủ thượng không có có năng lực này, chỉ cần các ngươi nguyện ý quy thuận. Chủ thượng sẽ dẫn dắt chúng ta sở hữu tộc nhân, toàn bộ trở về huyền hoàng thế giới. Nhiên hùng cao giọng nói, ta đã từng gặp qua chủ thượng thần thông cùng năng lực, các ngươi nếu là không nguyện rời khỏi, ta liền bản thân cùng chủ thượng đi. Nhiên hùng, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, chỉ là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, chúng ta một người rời khỏi bí cảnh đều là chuyện không có khả năng, lại làm sao có thể đem chọn nhánh tộc nhân mang đi. Nhiên bình lắc lắc đầu nói, phụ thân, vong huyền nhân tộc toàn bộ biến mất một chuyện, ngươi nhưng có biết? Nhiên hùng nghe vậy, cũng là đột nhiên hỏi. Chuyện này ta tự nhiên biết, nghe nói là chủ hòa bộ tộc lặng lẽ đưa bọn họ rời đi. Nhiên bình đạo. Phụ thân, bọn họ cũng không có bị chủ hòa bộ tộc rời đi, sau đó toàn bộ bị chủ thượng giải cứu. Nhiên hùng cười nói, trong khoảng thời gian này, ta liền cùng bọn chúng sinh hoạt chung một chỗ, đợi 3 tháng sau bí cảnh thí luyện kết thúc, chủ thượng sẽ mang theo bọn họ cùng nhau trở về huyền hoàng. Bí cảnh thí luyện. Nhiên bình, nhiên tùng nghe vậy đều là sức s Bọn họ lúc này mới lưu ý đến Nhiên Hùng trong miệng trở về huyền hoàng bốn chữ ý nghĩa. Không sai, chủ thượng cũng không phải thượng cổ di tộc, mà là huyền hoàng thất môn tứ viện trong lạc vân môn đệ tử chân truyền. Nhiên Hùng Đạo, bất quá hắn tại bí cảnh trong, thân phận bây giờ cũng là hắc hỏa tộc viêm xà, đồng thời liền viêm độc lão tổ, đều không cách nào nhận ra chủ thượng chỗ sơ hở. Dĩ nhiên là huyền hoàng nhân tộc. Nhiên Bình cùng Nhiên Tùng trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặng. Bọn họ trong khoảng thời gian này đã từng nghe nói vân thiền tử đám người ở thiên huyễn động phủ cùng với ma cốt huyết viên sơn mạch chuyện phát sinh cũng biết viêm độc lão tổ từng bởi vì viêm xà chém giết viêm đường cùng hàn linh tộc thái thượng đại trưởng lão hàn quỷ lão tổ hiện tại nhiên hùng cũng là nói cho bọn hắn biết cái này viêm xà dĩ nhiên là huyền hoàng nhân tộc giả trang điều này làm cho bọn họ làm sao có thể đủ không kinh ngạc hai vị không cần lòng nghi ngờ nhiên hùng nói những câu là thật nếu như hai vị không tin tại hạ có đem quý tộc toàn bộ mang ra bí cảnh thực lực. Vậy hãy để cho Nhiên Hùng bồi hai vị tiến nhập tinh phủ không gian nhìn một cái đi." Dương Hàn mỉm cười, trước ngực hắn chói mắt lóe lên, một đạo hoa quang tự tinh phủ tiểu châu trong bay ra, trong nháy mắt liền đem Nhiên Hùng, Nhiên Bình, Nhiên Tùng ba người hấp thu vào đến tinh phủ bên trong không gian. Hai nén nhang qua đi, Dương Hàn trước người tinh phủ tiểu châu lại lần nữa chớp động, Nhiên Hùng cùng kích động không thôi Nhiên Bình, Nhiên Tùng thân hình ba người xuất hiện lần nữa tại Dương Hàn phía trước. Nhiên Bình nguyện ý xuất 10 vạn tộc nhân, quy thuận chủ thượng chỉ cầu chủ thượng có khả năng đưa bọn họ toàn bộ mang ra bí cảnh, dành cho bọn họ tự do cùng bình thản sinh hoạt. Nhiên Bình hiện thân đại điện, đó là ngay hướng về Dương Hán quỳ một chân trên đất, hắn tại tinh phủ trong không gian nghe thấy, đã để cho hắn triệt để thần vụ. Nhiên Tùng cũng nguyện ý quy thuận chủ thượng. Tại Nhiên Bình bên cạnh, Nhiên Hùng nhị thúc Nhiên Tùng cũng là quỳ giảm xuống đất, vui lòng phục tùng. Tuy là các ngươi thành thật quy thuận, nhưng là bảo đảm tinh phủ bí mật không bị tiết lộ, ta còn là phải tại các ngươi cùng mười vạn Nhiên tộc trên thân người. Đánh vào ta thần hồn là ấn, điểm này, các ngươi cũng rõ ràng sao. Dương Hàn hỏi, chủ thượng yên tâm, tinh phủ không gian có thể nói thiên địa thần khí, chủ thượng làm như thế, cũng là phải, ngược lại Nhiên Bình trong lòng rất may mắn, thậm chí có may mắn có khả năng tiếp xúc được như vậy kinh thiên thần khí. Nhiên Bình gật gật đầu nói, tốt lắm, ta hiện tại sẽ vì các ngươi đánh hạ thần hồn là ấn. Dương Hàn gật đầu, hai tay hắn bắn ra, hai đạo tinh lực ngưng tụ mà thành là ấn, đó là trực tiếp nhập vào đến Nhiên Bình. Nhiên Tùng trong thần hồn, đa tạ chủ thượng. Nhiên Bình, Nhiên Tùng nhận nguyên lực lạc ấn, cũng là lại lần nữa đứng lên. Chủ thượng, ta đây phải đi triệu tập sở hữu tộc nhân, theo chủ thượng, tiến nhập tinh phủ không gian. Nhiên Bình đạo. Sau đó, hắn cùng với Nhiên Tùng hai người đồng thời nhảy ra đại điện, biến mất. Một lúc lâu sau, trong thành cao trước điện, Nhiên Hùng chỗ này một chi Nhiên một tộc người, tại Nhiên Bình kêu gọi ở dưới, cũng là đều đi tới trước đại điện. Chư vị tộc nhân. Ta hôm nay có hai cái tin tức nói cho mọi người, cái này hai cái tin tức, cũng chuyện liên quan đến chúng ta này một chi tộc nhân sau này tồn vong. Cao điện trên, Nhiên Bình nhìn phía mười vạn tộc nhân, trầm giọng nói. Trưng 528, nói lời giữ lời. Nhiên một cảnh, thanh nhỏ ở giữa, Nhiên Bình tiếng quát phiêu đáng tại mười vạn nhiên một tộc trong hai người, thanh âm to. Ngay một canh giờ trước, ta nhận được đại tộc trưởng mệnh lệnh, hắn muốn chúng ta phái ra tám vạn tộc nhân, đi làm chủ chiến trư tộc lính tiên phong. Làm chủ chiến chư tộc tấn công chủ hòa chư tộc, mở ra con đường. Cái gì, tộc trường làm sao có thể làm như vậy? Tám vạn người, ha ha, vậy còn không nếu như để cho chúng ta toàn bộ già yếu cùng tiến lên chiến. Lính tiên phong, lại là lính tiên phong, mấy trăm năm trước, chúng ta này một chi tộc nhân đã từng chịu đựng một lần đối xử như thế. Nghe được nhiên bình nói, dưới đại điện mười vạn nhân một tộc người, không có bất quần tình và hắn giận, tức giận hàng vạn hàng nghìn, khó có thể ức chế, tiếng gầm gừ tức giận. Tuyệt vọng kêu khóc tiếng cười lạnh, càng là tràn đầy cả tòa thành nhỏ. Chư vị an tĩnh, đây chỉ là trong một tin tức, mọi người trước không nên quá bi thương. Nhiên bình thấy thế, quát lớn. Thanh chủ, ngươi nói đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút đại tộc trưởng vẫn muốn làm gì. Hừ, nếu không phải các tộc minh ước sâm nghiêm, ta coi như làm nô, cũng tuyệt không nghĩ tại nhiên một tộc chờ lâu chốc lát. Mười vạn nhiên một tộc người được nghe lại nhiên hùng la lên sau, tuy là tạm thời an tĩnh lại nhưng trong mắt phẫn hận cũng là khó có thể tiêu trừ. Thứ hai tin tức, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái thiên đại cơ hội. Nhiên bình lớn tiếng nói, chúng ta hiện tại nắm giữ một cái có thể trở về huyền hoàng thế giới cơ hội, chân chính thoát khỏi bí cảnh cơ hội. Cái gì? Trở về huyền hoàng thế giới? Điều này sao có thể? Hôm nay đại đạo quy tắc vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chúng ta tại sao có thể rời khỏi thương khung bí cảnh? Mười vạn nhiên một người rất không giải thích được cùng nghi hoặc. Chư vị, cơ hội này, thiên chân vạn sắc Ta cùng với Nhiên Tùng phó thành chủ đều đã tự mình nghiệm chứng quá, không cần nghi ngờ, bất quá chúng ta nếu là muốn trở về Huyền Huyền thế giới, nhưng cũng phải bỏ ra tương ứng đại giới. Nhiên Bình tiếng quát đạo, nhờ vào lần này trở về, dính đến một cái thiên đại bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ, sở dĩ các ngươi nếu là muốn trở về Huyền Hoàng, nhất định phải quy thuận chủ thượng. Nhiên Bình tiếng nói vừa dứt, cũng là trực tiếp hướng về bên cạnh đứng thẳng Dương Hàn, quy một gói, chỉ nghe hắn nói, ZQVTV.8j ta cùng với phó thành chủ Nhiên Tùng đã quy thuận chủ thượng, ít ngày nữa liền muốn trở về huyền hoàng. các ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau đi, vậy cùng ta cùng nhau bái kiến chủ thượng, tiếp thu chủ thượng thần hồn lạc cấn không chế, thần hồn lạc cấn không chế, vậy chẳng phải là muốn đem tính mệnh toàn bộ giao cho người khác? giao liền giao, chúng ta mà nay đã không có đường lui, nếu là không có thể rời đi nơi này, cũng là đường chết một cái. ta nguyện ý quy thuận, chỉ cần có thể trở về huyền hoàng, nhìn một cái chân chính thế giới bao la, cho dù chết cũng không tiếc. Mười vạn nhân muột tộc người hơi do dự, nhưng sau đó cũng là lục tục toàn bộ quỳ giảm xuống đất. Lúc này bọn họ xác định lại không hắn tuyển chọn. Bọn ta nhân muột tộc người nguyện ý quy thuận chủ thượng. Mười vạn nhân muột tộc người cao giọng la lên: Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại sẽ vì các ngươi đánh hạ thần hồn lạc ấn, sau đó cùng nhau tiến nhập tinh phủ, chờ đợi trở về huyền huyễn một khắc kia. Dương hàn hai cánh tay rung lên, mười vạn mai tinh lực thần hồn lạc ấn tự trong hai tay hắn bay ra rơi vào trước người mười vạn nhân mục nhân thần hồn chi bên trong. "Nhiên Bình, ngươi dẫn dắt 3000 tinh nhuệ đem trong thành tài vật toàn bộ rời đi, sau đó theo ta tiến nhập tinh phủ." Dương Hàn vung tay lên, mười vạn nhân mục tộc người liền đồng thời bị tinh phủ tiểu châu hấp thu vào tinh phủ trong không gian, chỉ để lại đứng ở phía trước nhất 3000 nhân mục tinh nhuệ tộc nhân. "Chủ thượng, sau này." Nhiên Bình gật đầu, sau đó hắn thả người nhảy một cái, cũng là dẫn dắt 3000 nhân mục tinh nhuệ tộc nhân phân tán đến trong thành các nơi. Đem trọng yếu vật tư thu sạch tụ. Chủ thượng, trong thành trọng yếu vật tư đã thu sạch tụ hoàn tất. Ba nén nhang qua đi, nhiên bình, nhiên tùng dẫn dắt 3.000 nhiên mục tinh nhuệ toàn bộ trở về, hồi báo Dương Hàn. Rất tốt, các ngươi tiến vào trước tinh phủ trong, đợi ta rời khỏi nhiên mục cảnh sau, còn có một ít chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Dương Hàn gật gật đầu nói, một hồi, nhiên hùng sẽ dẫn dắt ngươi đi tinh phủ không gian Chu thiên đại điện. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, cũng là lại lần nữa đem nhiên Bình, Nhiên Tùng. Nhiên hùng cùng 3.000 nhiên mục tộc tinh nhuệ cùng nhau, hấp thu vào tình phủ trong không gian. Nhanh, mau cùng ta tới, nhiên hùng phạm thượng tác loạn, cấu kết hắc hỏa tộc nhân, đem hắn cho ta bắt đến tộc trường đi đâu. Mà ngay Dương Hàn dự định rời khỏi trong lúc, chân trời danh giới, rời khỏi không lâu sau nhiên mục cửu trưởng lao cũng là dẫn dắt hơn 200 tên nhiên mục tộc chân nguyên cảnh tu giả, hùng hổ mà tới. Hắc hỏa tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy Dương Hàn thân ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung trên nhiên mục tộc cựu trưởng lão càng là quát lên một tiếng lớn, hướng về sau lưng hai trăm tên nhiên mục tộc người lớn tiếng ra lệnh, hiện đem tiểu tử này cho ta bắt giữ, phế bỏ một thân tu vi, để cho hắn cho ta tiêu ngạo. Vâng. Hai trăm nhiên mục tộc tu giả nghe lệnh, ngay rút ra trên thân pháp khí trường đao, hướng về dương hàn cấp tốc vào tới. Hai trăm nhiên mục tu giả trên thân hỏa diễm nguyên lực bắt đầu khởi động, đem một phương không trùng cũng là theo ánh đỏ chói một mảnh tinh phủ thủ vệ ra. Dương hàn chắp hai tay sau lưng. Mắt lạnh nhìn cấp tốc vọt tới 200 nhiên mục tộc tu giả, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy trước người tình quang lập lòe, sau đó 300 tên mặc tinh tuyển chiến giáp tướng cấp tinh phủ thủ vệ đột nhiên hiện ra. Tinh tuyển chiến trận. 300 tên tinh phủ thủ vệ vừa xuất hiện ở giữa không trung, đó là đồng thời hét lớn một tiếng, bọn họ thân hình ngay tản ra, tạo thành tinh tuyển giáo sắt trận, hướng về xông tới mặt 200 tên nhiên mục tộc tu giả phóng đi. Cái gì? Bọn họ là ở đâu xuất hiện? Niên mục tộc cựu trưởng lão kinh hô một tiếng. Bị cảnh tượng trước mắt sợ kinh nốc, hắn căn bản cũng không biết những thứ này mà thống nhất chế thức chiến giáp cường hãn tu giả đến từ đó đến. Cựu trưởng lão, ta vừa mới tha cho ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi cũng là không nhớ lâu, vẫn cứ phải tới trước chịu chết. Dương Hàn thân hình lóe lên, đồng thời xuất hiện tại cựu trưởng lão thân trước. a, cựu trưởng lão gặp Dương Hàn quỷ mị một dạng xuất hiện tại trước người mình, càng là cả kinh, hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể búng một cái, sẽ thoát đi. Muốn chạy trốn. Dương Hàn thấy thế, cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng vồ một cái. Một tinh lực bản tay đó là tự trong nháy mắt chạy trốn ra hơn 10 dặm. Cựu trưởng lao thân trước xuất hiện, đem nhiên một tộc cựu trưởng lao nắm trong tay, mang về đến Dương Hàn trước người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Còn không mau thả ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng nhiên một tộc cựu trưởng lão, là nhiên một tộc trưởng Tâm Phúc. Cựu trưởng lão bị Dương Hằng bắt lại, hù dọa phải sợ vỡ mật. Hắn lớn tiếng quát lớn, la lên, ngữ khí cường ngạnh. Nhưng trong mắt cũng là tràn ngập sợ hãi, hoàn toàn là một bộ ngoài mạnh trong yếu thái độ. Bọn họ ta đều giết, thiếu ngươi một cái sao. Dương Hàn nghe cựu trưởng lão lớn tiếng quát lớn, cũng là chỉ chỉ phía trước. Cái gì? Nhiên một tộc cựu trưởng lão nhìn về phía trước, khí sắc càng là phạch một cái biến phải không có chút huyết sắc nào. Chỉ thấy không bầu trời xa xa trong, 200 tên theo nhiên một tộc cựu trưởng lão tới nhiên một tộc tu giả, hiện tại đã vẹn vẹn còn lại không tới hơn 10 người dư nhiên một tộc tu giả cũng là sớm bị tinh phủ thủ vệ tinh tuyển đại chiến chỗ chua diệt không ngươi mau thả ta thả ta ngươi cũng đã biết ta là nhiên một tộc trưởng quản vật liệu quân nhu trưởng lão địa vị nặng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng ra hiện tại thả ta còn tới phải gấp nhiên một cựu trưởng lão run rẩy đau khổ cầu xin trưởng quản vật liệu quân nhu dương hàn vốn đã giơ bàn tay lên đang nghe nhiên một tộc cựu trưởng lão lời nói sau cũng là chợt một trận không sai Ta trưởng quản nhiên một tộc vật liệu quân nhu là trọng yếu nhất mấy cái trưởng lão, ngươi nếu như đem ta chém giết, cũng sẽ vì các ngươi hắc hỏa nhất tộc mang đến đại phiền toái, ngươi." Nhiên một tộc cựu trưởng lão gặp Dương Hàn thu tay lại, cho là hắn sinh lòng sợ hãi, vội vã gấp giọng nói ra, nhưng còn chờ hắn nói hết lời, Dương Hàn một câu nói, lại làm cho hắn triệt để há hốc mồm. "Mang ta đi nhiên một tộc vật liệu quân nhu kho." Dương Hàn quát lên. "A, ngươi, ngươi nói cái gì?" Nhiên một tộc cựu trưởng lão há to miệng một cái, sững sờ hồi lâu, mới quát to một tiếng: ngươi điên sao? ngươi đây là muốn khơi mào nhiên mục tộc cùng hát hỏa tộc trong lúc đó đại chiến A. mang ta đi nhiên mục nhất tộc vật liệu quân nu kho. dương hàn không để ý đến nhiên mục tộc cựu trưởng lao nói, hắn ngử khí cường ngạnh, mang theo một loại không còn cách nào làm trái khí thế, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta tạm tha ngươi một mạng. không, không có khả năng, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. nhiên mục tộc cựu trưởng lão lớn tiếng tiếng giống. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì dạng hành vi sao? Mấy nghìn năm qua, vẫn chưa bao giờ có người dám làm như vậy, cướp đoạt nhất tộc vật liệu con du, đây là phá hoại chư tộc hiệp nhất định đại sự, không có khả năng bị tha. A. Nhiên Mục tộc cựu trưởng lão liên tiếp lớn tiếng tiếng giống, trong mắt đều là điên vẻ, nhưng mà Dương Hàn cũng là không có kiên trì nghe hắn lớn tiếng tề hống giảng đạo lý, chỉ thấy Dương Hàn tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, bắt lại Nhiên Mục cựu trưởng lão tinh lực bàn tay, đó là chợt dùng sức bóp một cái. Chỉ nghe răng rắc răng rắc vài tiếng giòn vang, Nhiên Mộc Cựu trưởng lão cũng là kêu thảm một tiếng, nói lại nhải lời nói, đồng thời hơi ngừng. Mang ta đi, Nhiên Mộc tộc vật tư kho, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi có thể mang theo tộc nhân mình chạy ra Nhiên Mộc tộc, ngược lại đại chiến tướng khởi, cũng không có ai sẽ lưu ý ngươi. Dương Hàn lạnh lùng nói, "Hoặc ngươi, ngươi là Nhiên Mộc tộc tận trung." Chuyện này, Nhiên Mộc Cựu trưởng lão cả người đau nhức, quần áo trên người cũng là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước một tên sau cùng nhiên nhân tộc tu giả bị tinh truyền đại chiến cắn giết, không tự chủ được run run. Hồi lâu qua đi, hắn mới kêu rên một tiếng, "Vậy ngươi phải nói lời giữ lời." "Yên tâm, ta đây suốt đời chẳng bao giờ nuốt lời." Dương Hàn nhìn một chút mặt như bụi đất vậy nhiên mục cựu trưởng lão, cười nhạt, trấn an nói, "Sau năm canh giờ, nhiên mục cảnh lối vào, một vệt hào quang tự nhiên một cảnh quang môn trong cấp tốc lao ra, tại góc nhiên mục tộc gần trăm tên thủ vệ ánh mắt kinh ngạc trông. Nhiên một tộc cựu trưởng lão cầm người nhà cơm ăn, trùng trùng điệp điệp hơn một ngàn người lao ra nhiên một cảnh, cũng không quay đầu lại, hướng lên trời bên vội và đi, rất nhanh liền biến mất. Cựu trưởng lão, làm sao mang theo toàn tộc đi? Không thể là làm phản đi. Nhìn nhanh chóng đi cựu trưởng lão nhất tộc già trẻ, nhiên một tộc thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Tính, chúng ta cũng không cần quản, cựu trưởng lão là tộc trưởng tín nhiệm nhất tâm phúc, cẩn thận chúng ta lắm miệng, đưa tới đại họa. Ta xem hơn phân nửa là cựu trưởng lão sợ đại chiến tương khởi, gây họa tới người nhà, hiện mang gia tộc ra ngoài tránh nẻ. Nhân mục tộc cổng vào thủ vệ đối mặt vài lần, nhưng cuối cùng đều lựa chọn coi nhẹ. Trưng 529, lại ban thưởng anh Linh. Cựu trưởng lão, sau này còn gặp lại. Sau nửa canh giờ, chân trời danh giới, nhân mục tộc cựu trưởng lão cấp tốc chạy băng băng trong đội ngũ. Dương Hàn thân ảnh vừa nhảy ra, hướng về cựu trưởng lão hai tay chắp tay cười tủm tìm nói. Hắn lần này một lần nhiên mục tộc kho quân nhu hành trình, có thể nói thu hoạch tràn đầy, chỉ là hạ phẩm pháp khí, liền chừng hơn một ngàn cái, ngưng khí cương binh, đan dược, khoáng thạch càng là vô số kể. Đáng tiếc duy nhất, đó là nhiên mục cựu trưởng lão cũng không như chính hắn theo như lời trọng yếu như vậy, hắn sở trưởng quản gần là nhiên mục tộc ba tòa vật liệu quân nhu trong kho một tòa mà thôi. Ai? Nhiên mục tộc cựu trưởng lão nhìn Dương Hàn, trong lòng hận nộ quả thực tột đỉnh bất quá hắn lúc này thế nhưng không có tâm tư đi cùng Dương Hàn dây dưa một khi nhiên Mục Tộc phát hiện hắn sở trưởng quản vật liệu quân nhu kho bị cướp sạch hết sạch tất nhiên sẽ tới bắt hắn hoàn hảo ta trước đây không ít tham ô bằng không lần này thật đúng là phải bị thua thiệt nhiên Mục Tộc cựu trưởng lão khí lên một tiếng cũng không để ý tới nữa Dương Hàn dẫn dắt bản thân bộ tộc hướng về phương xa thoát đi Dương Hàn tâm tình thật tốt nhìn sắc mặt tái xanh nhiên Mục Tộc cựu trưởng lão đi xa cũng không để bụng thân hình hắn đúng một cái Hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một hướng khác đi. Tại bay nhanh một ngày một đêm, rời xa nhiên một cảnh sau, dương hàn thân hình lói lên, lại lần nữa tiến vào tinh phủ tiểu châu trong. Lúc này tinh phủ bên trong không gian, bóng người nhốn nháo nguyên bản không lớn tinh phủ, đón thêm nạp 10 vạn nhiên mục tộc người sau, cũng là lộ vẻ phải càng chật trội, cũng may có binh giai tinh phủ thủ vệ liên tiếp khơi thông, duy trì trật tự, lúc này cũng tịnh không hỗn loạn, trật tự tình nhiên. Xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này Muốn trọng giải quyết tinh phủ tiền lên dai, bằng không, sau này nếu như lại dung nạp hắn bộ tộc, thật đúng là phải không có địa phương. Dương Hàn thân ảnh xuất hiện tại tinh phủ trong bầu trời, hắn nhìn dưới thân tinh phủ không gian cùng hơn 30 vạn bộ tộc, thầm than một tiếng, sau đó hướng về tinh phủ ở giữa Chu Thiên Đại Điện đi. Chủ thượng, Dương Hàn vừa vào Chu Thiên Đại Điện, liền nhìn thấy Nhiên Bình đám người đã sớm đợi chờ tại trong Đại Điện, bọn họ nhìn thấy Dương Hàn tiến nhập, cũng là liền vội vàng không người hành lễ. Chư vị đợi lâu. Mời ngồi. Dương Hàn thân hình thoát một cái, ngồi xuống tại đại điện ở giữa màu đồng trên ghế, hướng về nhiên bình, nhiên hùng đám người cười nhạt nói. Không biết chủ thượng, để cho ta cùng tới trước, có gì phân phó? Nhiên bình hai tay chắp tay, cung kính hỏi. thế giờ Hẹn đù ạ toà không có sự tình khác, chỉ là muốn hiểu một chút, hôm nay thượng cổ chủ chiến cùng chủ hòa chư tộc trong lúc đó tình huống. Dương Hàn đạo. Tuy là Dương Hàn hơn một tháng qua này tại tìm kiếm linh mạch tài nguyên khoáng sản trên đường cũng tiếp xúc được rất nhiều chủ chiến chủ hòa bộ tộc thậm chí tham gia một ít chủ chiến chủ hòa bộ tộc trong lúc đó loại nhỏ chém giết nhưng đối với thượng cổ chư tộc chân chính hướng đi cũng là không hiểu nhiều hắn sắp rời khỏi bí cảnh cũng phải thăm dò thượng cổ chư tộc hành động phương hướng là sau này thượng cổ chư tộc lao ra thương khung bí cảnh tấn công huyền hoàng thế giới thì chuẩn bị sẵn sàng cùng tìm cách khác bí cảnh trong sống sót thất môn tứ viện đệ tử anh huy cũng sẽ đã bị thượng cổ chư tộc hướng đi ảnh hưởng Dương Hàn nếu là có thể, vẫn sẽ xuất thủ giúp hắn một tay môn. Chủ thượng, hôm nay bi cảnh bên trong tình thế hết sức phức tạp, vô luận là vong huyền tộc nhân biến mất, vẫn là chư tộc tồn tại tân mật tiết lộ, đều đối chủ hòa, chủ chiến hai phái xuất hiện ảnh hưởng cực lớn. Nhân Bình hơi suy tư rồi nói ra, hiện nay chủ chiến bộ tộc một mặt cùng chủ hòa chư tộc liên tiếp tiến hành quy mô nhỏ giao chiến, đồng thời lại muốn tìm kiếm thất môn tứ viện đệ tử, đã dần dần mất đi kiên trì, căn cứ lần gần đây nhất chủ chiến các tộc tộc trưởng tương nghị, Chủ chiến chư tộc quyết định lại lần nữa mở mấy ngàn năm trước nhằm vào chủ hòa nhất tộc đại chiến. Nói như vậy, rất nhanh bí cảnh trong muốn bạo phát đại chiến. Dương Hàn hỏi, không phải rất nhanh, mà là lập tức. Nhiên Bình cười lạnh nói, chủ chiến chư tộc sẽ ở trong vòng nửa tháng phát động đại chiến, cũng dự định tại thất môn tứ viện đệ tử bí cảnh kết thúc trước, đem chủ hòa bộ tộc toàn bộ tiêu diệt thôn phệ. Tại bí cảnh thí luyện kết thúc trước, hoàn thành đối chủ hòa bộ tộc chiếm đoạt. Dương Hán nghe vậy, bình thản trong đôi mắt một đạo hàn quang lạnh lèo đột nhiên vựng ra, toàn bộ chu thiên trong đại điện nhiệt độ không khí, phảng phất đều hạ thấp một ít. nói vậy chủ thượng đã đoán ra chủ chiến chư tộc ý đồ đi. nhiên bình thấp giọng nói, bọn họ là dự định chiếm đoạt chủ hòa bộ tộc sau, tụ đủ toàn bộ thượng cổ di tộc. tại thất môn tứ viện đệ tử bị thương khung bí cảnh quy tắc đưa ra trước cực trong khoảng thời gian ngắn, đối thất môn tứ viện đệ tử triển khai chân chính diện sát hành động. dương hàn cười lạnh nói, chủ thượng anh minh. nhiên bình tán thưởng nói, đúng. Vân Dương tộc gần nhất thế nào? Dương Hằng trầm mặc chốc lát, không biết đang suy tư điều gì, nửa nén hương kết quả, hắn lại đột nhiên hướng Nhiên Bình hỏi. Vân Dương tộc gần nhất thời gian sống rất khổ, có lẽ khoảng cách diệt tộc cũng là không xa. Nhiên Bình nghe vậy, cũng là khép cười một tiếng, bọn họ tiết lộ thượng cổ chư tộc bí mật, vứt bỏ năm cái chủ chiến bộ tộc nhỏ, lại đắc tội ma cốt huyết viên, hiện tại đã bị viên ma sát xuất linh thu tộc đại quân vây khốn gần một tháng, thượng cổ chủ chiến bộ tộc không có người nguyện ý đi cứu bọn họ. Phỏng chừng đã sắp không kiên trì nổi. Đã như vậy, chúng ta phải đi thêm một cây đốt đi. Dương Hàn nghe vậy, cũng là chào một cái, đột nhiên đứng lên. Hán thân là huyền hoàng nhân tộc, cùng thượng cổ chư tộc trong lúc đó, vốn là tử địch, mà vân Thiển tử cùng vân dương tộc luôn luôn có lòng muốn phải thống nhất thượng cổ chư tộc, nhập chủ huyền hoàng thế giới, vì vậy thượng cổ chư tộc yếu bất một phần, đối với huyền hoàng nhân tộc mà nói, phần thắng cũng sẽ nhiều một phần. Nhiên bình, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Đợi ta làm xong trong tay sự giao dịch vụ, sẽ giúp ngươi cùng Nhiên Tùng, đem tu vi tấn thăng tấn thăng đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, đợi đến trở về Huyền Hoàng thế giới sau, các ngươi cũng sẽ có tỷ lệ trong vòng thời gian ngắn đột phá lớn thần tuyển cảnh." Dương Hàn cười nói. "Đa tạ chủ thượng." Nhiên Bình nghe vậy, trong lòng cũng là vui vẻ, hắn đã nghe Nhiên Hùng nói qua, Dương Hàn trong tay nắm giữ nhiều ngũ hành tu hành bổ nguyên, có thể vì võ giả tăng lên trên diện rộng cảnh giới tu hành, hơn nữa không có một chút hai hoàng ẩmm. Nhiên Bình tuy là đã tuổi gần 50, nhưng một thân tu vi cũng đã tại chân nguyên bắt trọng, dừng lại gần 10 năm, không thể tinh tiến. Ngoài ra ngươi triệu tập sở hưu không có ngưng tụ anh Linh trưởng thành nhiên một tộc người, ta muốn ban tặng bọn họ anh Linh. Dương Hàn nói ra, vâng, thuộc hạ luôn luôn nghe nhiên hùng đề cập qua, chủ thượng có ban tặng người phàm anh Linh thần thông, ta cũng sớm muốn kiến thức một chút. Nhiên Bình nghe vậy, càng là tinh thần phân chấn, bước chân hắn vút qua ngay hướng về bên ngoài đại điện đi. Cốc tỷ tỷ Dương Hàn phải làm đã xuất quan đi. Tinh phủ không gian, đông nam rắc một tòa ưu tĩnh trong sân nhỏ. Lục Quân Giao ngồi ở trong sân gỗ trầm hương trên ghế, hiện lặng nhìn Tinh phủ trong tầng mây, liên tiếp lưu chuyển biến hóa tinh vân, nét mặt điềm tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát nữa, nàng cũng là đột nhiên xoay người, hướng về bên cạnh hai tay cầm lấy hai cái bóng nhây, thâm ngào ngạt đuổi gà cốc hà hoa, hỏi: ngày hôm qua, Tinh phủ trong có vào ở mười vạn nhân tộc, nhất định cũng là Dương Hàn thu phục đi. A. Cốc hà hoa lúc này, đang chuyên tâm dồn trí cắn đuổi gà, nàng mấy tháng qua này, tại tinh phủ đợi rất ăn nhàn, mỗi ngày đều có quý trọng đang ăn dược, có thể tùy ý tiến nhập tinh phủ chuyển công cắt, lật xem bí tịch, càng là trước đây không lâu, lấy được Dương Hàn cho phép, đưa cho nàng hai quả còn chưa ấp trứng hàng ngạt trứng. Vì vậy cốc hà hoa tâm tình lúc này cũng là rất buông lơi, nhưng nàng đột nhiên nghe được lục quân giao câu hỏi, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không hay. Dương Hàn thế nhưng nhiều lần dặn nàng. Muốn đem bản thân phục hồi như cũ sự tình dầu diếm, không cần nói cho lục quân giao. Nhưng Cốc Hà Hoa nhưng bởi vì đã nhiều ngày tâm tình buông lơi, không có lưu ý đến nhiên mục tộc người xuất hiện, ý vị như thế nào. Hẳn là còn không có phục hồi như cũ đi, điều này cũng có thể. Đây có lẽ là Dương Hàn Đại ca Dương Thành thu phục, huynh đệ bọn họ hai người, thực lực đều mạnh rất lớn. Cốc Hà Hoa cố gắng chấn định nói. Dương Thành thực lực xác định cũng rất mạnh, tại thời kỳ thượng cổ, cũng xem là tốt nhưng cũng không có siêu việt chân nguyên cảnh tu giả cực hạn lấy thực lực của hắn muốn thu phục mười vạn nhân một tộc người cũng là quá miễn cưỡng lục quân giao cười nhạt cốc tỷ tỷ dương hàn có phải hay không đã sớm phục hồi như cũ hắn ngưng tụ nhất nguyên thân thể trọng thương nữa cũng sẽ không cũng sẽ không kéo lâu như vậy a cái này cốc hà hoa vốn là thần kinh không ổn định không tốt nuốt tử trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trở lại trước đây còn có hàn nhược băng giúp nàng cùng nhau dầu diếm nhưng mấy ngày gần đây nhất Dương Thành cũng là thường xuyên đến tìm hàn ngược băng, cốc hà hoa đơn độc cùng với lục quân giao thời gian cũng là biến nhiều lắm lên. Cốc tỷ tỷ, khỏi cần giúp hắn dấu diếm, ta biết các ngươi đều là ta tốt. Lục quân giao khẽ cười nói, bất luận thế nào, hắn cứu ta một lần, ta đều hẳn là đi cảm tạ hắn, ta nghĩ lúc này hắn 8 phần 10 sẽ ở Chu Thiên Đại Điện, chúng ta đi nơi đó tìm hắn đi. Tiếng nói vừa dứt, lục quân giao cũng là thành thực đứng dậy, hướng về tiểu viện bên ngoài nhẹ nhàng bước liên tục đi Ai? Cái kia cúc Hà Hoa gặp lục quân giao đứng dậy, trong lòng khẩn trương, nhưng nàng lại không thể đi cứng rắn ngăn lục quân giao. Nhìn lục quân giao dần dần biến mất tại tiểu viện ngoài cửa bóng hình xinh đẹp, cốc Hà Hoa cười khổ một tiếng, cũng là vội vã đi lên. Lục muội muội, ngươi chờ ta một chút. Cốc Hà Hoa chạy đi tiểu viện, mấy bước đuổi theo lục quân giao. Cốc tỷ tỷ, có chút kỳ quái. Lục quân giao gặp cốc Hà Hoa đuổi theo, cũng là quay đầu hướng nàng nói, ngươi xem, tinh phủ không gian nhân tộc, vì sao đều hướng về chu thiên đại điện phương hướng đi? Đúng vậy, rõ là kỳ quái. Cốc hà hoa nghe vậy, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên thấy rất nhiều nhân tộc đều ở đây vội vã hướng về chu thiên đại điện phương hướng đi, bọn họ trong thần sắc tràn ngập kinh hỉ cùng chờ đợi. Trong những người này, chẳng những có trưởng thành, thiếu niên, còn có rất nhiều trước ngực trẻ nhỏ phu nhân, đi lại tập tế lao nhân, dường như như là tại đi tham gia cái gì thỉnh hội. À, đúng nhất định là Dương Hàn phải bàn cho Dư mới tiến vào nhiên một tộc người phàm giai anh linh, đi, lục muội muội. Chúng ta mau đi xem một chút, lần trước Dương Hàn là vong huyền hơn 10 vạn người tộc ngưng tụ anh Linh, ta đều không có đến kịp, nghe nói ngày đó chẳng diện, đó là tương đương đổ sổ A. Cốc Hà Hoa kinh hô một tiếng, kéo lục quân giao tay, liền muốn Chu thiên đại điện phương hướng cấp tốc ngày tới. Dương Hàn phải ban cho dư nhiên một tộc người phạm giai anh Linh. Cốc Tỷ Tỷ, đây là ý gì? Lục quân giao kỳ hỏi. Trước 530, lục quân giao kinh ngạc. Đi, ngươi cũng biết. Cốc Hà Hoa nghe được Lục Quân giao câu hỏi, cũng là không kịp trả lời. Hai người trong đám người xuyên qua, không một chút thời gian, đó là đi tới Tinh phủ Không Gian Chu Thiên trước đại điện. Chỉ thấy lúc này Chu Thiên trước đại điện trên đất trống, chỉnh tề đứng thẳng hơn 5 vạn tên nhân tộc trưởng thành võ giả, tuy là trong bọn họ có rất nhiều người thực lực không yếu, cũng là ngưng khí cảnh cường giả, nhưng cũng không từng ngưng tụ anh linh. Hôm nay bọn họ đều là nét mặt trang nghiêm trang trọng, trong ánh mắt càng là tràn ngập ước mơ cùng hy vọng, bọn họ đều đã biết được Hôm nay chủ thượng muốn ban tặng bọn họ một dạng đã từng nằm ngậm cũng muốn lấy được đồ đạc, Anh Linh, Anh Linh pháp tướng. Bọn họ sẽ tại hôm nay trở thành cao cao tại thượng Anh Linh võ giả, có có thể lại lần nữa vượt qua cùng nỗ lực võ đạo tầng thứ cao hơn tư cách. Chư vị, nhân tộc thân thể bạc nhược, nhưng có khả năng thống ngự thiên hạ vạn vật, là vạn vật tôn sư lớn lên, trừ bản thân ngộ tính cùng trí tuệ bên ngoài, Anh Linh cũng là chúng ta nhân tộc đứng ngạo nghệ với thế gian chỗ căn bản, các ngươi bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có ngưng tụ Anh Linh Vì vậy mất đi truy cầu càng cao võ đạo cấp độ cơ hội. Chu Thiên trên đại điện, Dương Hàn mặc một thân bố ý, ý thần thái bình thản, lưng thẳng băng như kiếm như tùng mắt sáng như sao lông mày tăng thêm 3 phần anh khí, hắn chắp hai tay sau lưng cùng phía sau lưng, trên thân hình càng là có một cổ không giận mà uy khí thế chậm rãi tỏa ra, chỉ thấy hắn mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra. Nhưng hôm nay, các ngươi bái nhập ta Chu Thiên tinh phủ, cũng là có thể được một cái bù đắp quá khứ tiếc nối cơ hội. Ta một thân tu vi truyền thừa thượng giới hàng loạt chu thiên tinh thần tông, tinh thần tông lấy ngôi sao vì danh, câu thông hàng vạn hàng nghìn tinh tú, còn có vô thượng tiên pháp, có thể ban tặng võ giả anh linh. Hôm nay ta sẽ vì các ngươi mở thánh môn, nương tụ anh linh, nương hồn dung linh ấn. Dương hàn hét lớn một tiếng, hắn hai tay dương một cái, dơ lên thật cao, khí tức quanh người cổ đẳng, tóc dài màu đen càng là vô phong tự, theo gió phiêu lãng, chỉ thấy trong hai tay hắn, một đoàn đoàn tỏa ra lộng lẫy tinh quang ngôi sao vòng xoáy hình nhân ký ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình, chậm rãi bập bền, tản ra điểm tinh huy, linh hồn dung linh ấn kích hoạt. Dương Hàn trong lòng lại lần nữa ám ước, hai tay hắn phát lực, năm chục ngàn mai mai nghịch hồn dung linh ấn liền từ tay hắn trong bay ra, hướng về Chu Thiên trước Đại Điện năm chục ngàn tên nguyên nhiên một tộc người đi, rơi vào bọn họ cái chán bên trong. A, năm chục ngàn nguyên nhiên một tộc người đang ngồi sao vòng xoáy ấn ký tiến nhập cái chán trong ngay mắt, đều cảm thấy thần hồn run lên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 ở đây sở hữu dương phủ võ giả thân ảnh toàn bộ bao phủ ung ung bởi lần này ngưng tụ anh linh nhân số quá mức toàn bộ tinh phủ trước đại điện cơ hồ hoàn toàn bị tinh lực quang trụ bao trùm từng đạo tinh lực quang trụ cơ hồ trùng điệp vào nhau chẳng những là năm chục ngàn tên võ giả đều được nhiều hơn tinh lực rèn luyện đó là dương hàn cùng với trung quanh vây xem gần ba ngàn người tộc thậm chí là đại địa cự tích nhất tộc cũng nhận được tinh lực quan trú chỗ tốt cơ hồ đều tương đương với một lần mấy tháng tiềm tu mà tinh lực trong cổ sáng Năm chục ngàn đạo bị màu đỏ lưu quang xoay quanh hư ảnh từ từ ngưng tụ, từng đạo anh linh pháp tướng thân ảnh từ từ hiện lộ ra. Thình thịch thình thịch. Mà ở loại này tinh lực quang trụ rèn luyện ở dưới, năm chục ngàn nguyên nhiên một tộc người, hơn 30 vạn vây xem trong nhân tộc đều không ngừng có võ giả đột phá tu vi bình thường, tiến nhập tầng thứ cao hơn. Kinh hỉ tiếng tại tinh phủ trong liên tiếp vang lên. Hán, Hán dĩ nhiên có dành cho nhân tộc anh linh thần thông. Trong đám người lục quân giao mỹ lệ trong trong mắt. Càng là tràn ngập rung động thật sâu, nàng tự thượng cổ thời đại đóng băng tới, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy như vậy cảnh tượng. Coi như là tại thượng cổ thời đại, mọi người có thể tiến giai chân nguyên lớn thế trong, anh linh võ giả đối lập nhau tại vô tận nhân tộc mà nói, vẫn là rất rất thưa thớt, cho dù là tại thượng cổ niên đại đỉnh cấp đại phái, cũng vẹn vẹn có một chút có thể tăng cường thần hồn cường độ pháp môn, nhưng cũng là bí mật bất truyền. Nhưng vô luận như thế nào, dương hàn loại này có thể tùy ý trao cho võ giả anh linh thần thông đều tuyệt sẽ không xuất hiện. Có như vậy thần thông người cơ hồ đã có thể xưng là thần. đa tại chủ thượng, đa tại chủ thượng, ta đem thế đại trung với chủ thượng, là chủ nhân hiến dâng mỗi một giọt tiên huyết. năm chục ngàn nguyên nhiên một người lấy được anh linh, bọn họ đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất, vì dương hàn trước người, giờ khác chết giờ không phùn này bọn họ quá khứ sở hữu bộ tộc quan niệm đã toàn bộ vứt bỏ. ở trong mắt bọn hắn chỉ có dương hàn, dương hàn chính là bọn họ cần cả đời cống hiến sức lực chủ thượng. Anh linh võ giả ngạo nghẽ hậu thế, mà bọn họ sau này, chính là anh linh võ giả. Chủ thượng, thần thông cái thế, thần thông cái thế. Trước đại điện vây xem gần 300.000 người tộc, lúc này cũng là kích động vạn phần, trong bọn họ tuy là có rất nhiều người, đã không là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nhưng vẫn như cũ bị dương hàn kinh thiên thủ bút rung động. Nay gần là ta đưa cho các ngươi tiến nhập tinh phủ việc thứ nhất lễ vật, chỉ cần các ngươi sau này khắc khổ tu luyện, vũ kỹ tinh xảo, tâm thần cứng cỏi đối đại các ngươi tu vi tiến giai ngưng khí thất trọng lấy được tiến nhập binh giai tinh phủ thủ vệ tư cách ta còn có thể để thăng các ngươi anh linh chỉ cần các ngươi trung thành có thể vì ta tinh phủ lập xuống công thần tướng cấp thậm chí vương cấp ta đều có thể cho các ngươi dương hàn trầm giọng nói bọn ta sau này chắc chắn chuyên cần tại tu luyện không phụ chủ thượng long ân năm vạn người tộc sơn hô hải hiếu cái gì hắn vẫn có để thăng võ giả anh linh thần thông lục quân giao nghe được dương hàn phía sau lời nói càng là kinh ngạc và phẫn, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ thay mình. Dương Hàn xác định có như vậy thực lực, bất quá dường như hiện nay, tối đa cũng chỉ có thể đem võ giả anh linh, để thăng tới vương cấp trung phẩm, hơn nữa nghe nói cũng phải tốn hao giá rất lớn. Đăng nhập gẳng truyền quang để. Đức truy hện cốc hà hoa lúc này thu hồi ánh mắt, hướng về phía lục quân giao cười nói, đại ca hắn Dương Thành, vốn chỉ là tướng cấp anh linh, đi ngang qua Dương Hàn sau khi tăng lên, mới biến thành vương cấp anh linh võ giả Thế gian này dĩ nhiên thật có như vậy thần thông tồn tại, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, có lẽ thật khó có thể tin tưởng A. Lục quân giao thở dài nói, ha ha, tại Dương Hàn trên thân, cũng không có chuyện gì, là không có khả năng, ta đã sớm quen thuộc hắn liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, dường như trên đời này, liền không có chuyện gì, có khả năng khó phải đổ hắn. Cốc hà hoa cười ha ha nói, nhưng sau đó nàng cũng là bỗng nhiên dừng lại đạo, hả, không đúng, đổ có một việc, Dương Hàn cũng là không chút nào cách làm. Vậy là chuyện gì? Lục quân giao hiếu kỳ hỏi. Tiểu là ngươi á, lục mội mội, Dương Hàn từ lúc khỏi bệnh sau, cũng là cho tới bây giờ không dám tới gặp ngươi. Cốc hà hoa cười nói. Ta biết hắn là không muốn để cho ta lại lần nữa coi thường mạng sống của mình. Lục quân giao nghe vậy, khẽ cắn hàm răng, nàng khẽ vước càm, quá chốc lát, mới lại lần nữa nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về trên đại điện Dương Hàn đi tới. Các ngươi mau chóng tại nhiên một tộc người trong tuyển chọn thích hợp võ giả. Bổ sung đến binh giai tinh phủ thủ vệ cùng tướng cấp tinh phủ thủ vệ trong. Lúc này Chu Thiên đại điện hạ, theo năm chục ngàn tộc nhân ngưng tụ anh linh thành công, chung quanh vây xem đoàn người cũng là tại Dương Hàn phân phó ở dưới, hướng về tinh phủ các nơi tán đi, năm chục ngàn tên vừa mới ngưng tụ anh linh võ giả thì chạy tới tinh phủ các nơi tu luyện chẳng địa, cảm thụ ngưng tụ anh linh sau, thực lực tăng trưởng biến hóa. Chu Thiên trên đại điện, Dương Hàn gặp đám người chúng quanh tán đi vừa xoay người hướng sau lưng dũng sĩ vệ phân phó giản xếp nhiên một tộc người một ít rõ ràng những việc ngoài ra ta tự nhiên một tộc thu lấy tới binh khí pháp khí khoáng thạch cũng phải ra tăng luyện tranh thủ trở về thuộc về huyền hoàng thế giới trước đem sở hữu tinh phủ thủ vệ toàn bộ trang bị hoàn tất dương hàn mặt hướng dũng sĩ vệ phân phó nhiệm vụ nhưng còn chưa chờ hắn nói toàn bộ nói xong liền nhìn thấy trước người hắn mười tên dũng sĩ vệ thần sắc hơi khác thường dương nhất càng là âm thầm hướng về dương hàn mấy mắt dương hàn thấy thế nhất thời còn chưa phản ứng qua đến, hắn tùy ý xoay người cũng là vừa vặn thấy một bộ quần trắng như tuyết lục quân giao chính thành thực hướng hắn đi tới. Lục lục quân giao vừa mới vẫn khí độ thâm trầm, bảy mưu nghị kê dương hàn gặp lại được lục quân giao nháy mắt trong ánh mắt càng là ít có toát ra một chút hoảng hốt. Thương thế của ngươi thế đã sớm khỏi hẳn đi. Lục quân giao hơi nghiêng đầu nhìn về phía dương hàn như nước như ảo hai mắt rơi vào dương hàn trên thân, tựa hồ là muốn xem một chút hắn là hay không khỏi hẳn. Cũng không tính sớm Dương Hàn gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Chủ thượng, thuộc hạ cáo lui trước. Mười tên dũng sĩ vệ thấy thế, cũng là ngay biết điều lui ra. Trước khi đi, cũng không quên đem còn muốn xem cuộc vui cốc hà hoa cũng là cùng nhau lui đi. Tính thêm phá hải cự chu trong, người đem ta phong ấn tháo ra, vậy cũng là người lần thứ hai cứu ta. Lục quân giao nhẹ giọng nói, vô luận như thế nào, ta đều phải cảm ơn hảo ý của ngươi. Phá hải cự chu một lần kia, là ta cử chỉ vô tình. Nguyên bản cũng gần là muốn thử một lần, nhưng lần này ta cũng là thật muốn cứu ngươi. Dương Hàn nghe vậy, trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Quân giao, ánh mắt chân thành, ta biết ngươi tự đóng băng trong tỉnh lại sao? Phát hiện mình thân nhân, bằng hưu, đồng môn đều đã theo mấy vạn năm trước nguyên khí bạo động đi, chung quanh thế giới cũng là biến hóa thật lớn, cơ hội thì tương đương với đi tới một cái thế giới khác, ngươi nội tâm nhất định là thống khổ, cô đơn cùng bất lực. Loại đau khổ này, đổi lại là ta khả năng cũng sẽ không thể chịu đựng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Vô luận là hám thiên thần giáp chủ nhân, vẫn là mấy vạn năm trước thân nhân ngươi, đồng môn, bọn họ nếu là có biết, đều có thể hy vọng ngươi có thể đủ trọng tân được vui sướng cùng hạnh phúc, mang theo bọn họ tâm nguyện cùng mộng tưởng, cuộc sống vui vẻ xuống. Dù sao đối với mấy vạn năm trước người mà nói, ngươi là duy nhất biết bọn họ người, chỉ có ngươi tồn tại, mới có thể chứng nhận bọn họ tồn tại, và lại thân thể ngã xuống, thần hồn bất diệt, e rằng mấy vạn năm trước thân nhân ngươi. Đồng môn, cũng sẽ tiến nhập luân hồi, lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chương 531, lại đến Vân Dương cảnh. Tinh phủ bên trong không gian, không trung tinh vân liên tiếp xoay tròn biến ảo, lộng lẫy vi lệ, không gian doanh giới càng là mây màu bốc hơi, tràn đầy sương mù. Chu Thiên trên đại điện, Dương Hàn cùng Lục Quân giao đối lập nhau mà đứng, tại tinh phủ phảng phất tiên cảnh huyền lệ cảnh sắc tôn lên ở dưới, càng giống như là họa vào trong bức tranh một đôi bích nhân quy nữ, nương mắt nhìn si nhìn. Dương Hàn, đa tạ ngươi hảo ý. Ta biết ngươi là đang vì ta hảo. Lục Quân giao chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hàn, nhẹ giọng nói: Ta tại Tinh Phụ sinh hoạt trong hai tháng này đã từng muốn rất nhiều. Có lẽ ngươi nói đúng. Năm đó hắn Vương Tha còn sống cơ hội, đem phục sinh hy vọng cho ta, ta xác định không nên phụ lòng hắn hảo ý. Hơn nữa vô luận là Cốc Tỷ Tỷ, Hàn Mội Mội vẫn là dũng Sĩ Vệ, Vong Huyền Tộc Nhân, tại trên người bọn họ, ta đều cảm thụ được một loại đối với sinh hoạt hy vọng cùng hy vọng, cũng có thể cảm giác được bọn họ thiện ý ở bên cạnh họ. Ta phản phất hoặc như là trở lại phá hải tông. Lục quân giao nhìn phía Dương Hàn, mỉm cười, lúng đồng tiền bỗng nhiên thông suốt, trong chớp mắt, phảng phất thiên địa đều là mất đi màu sắc, chỉ có lục quân giao cười nhạt má lúng đồng tiền tràn đầy Dương Hàn toàn bộ thế giới. E rằng ta nên thử nghiệm một cuộc sống khác, đi thay những thứ kia mất đi tộc nhân, đi xem một cái cái này tân sinh thế giới, đi thay bọn họ hoàn thành bọn họ chưa hoàn thành tâm nguyện. Lục quân giao trong ánh mắt, dần dần tràn ngập thần thái, nàng nhẹ giọng nói. Chờ đến ta trở về huyền hoàng thế giới, liền sẽ đi cái này bao la thế giới đi xem một cái, huyền hoàng thế giới vô thủy bao la, phá hải tông lập tông này liền muốn phải theo gió vượt sóng, đi khiêu chiến thế giới này hung hiểm nhất hải dương, đi vượt qua thế giới này nhất cao hùng phong, ta hiện tại liền muốn thay phá hải tông, đi hoàn thành nguyện vọng này. Được, nếu là có khả năng, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đi vào. Dương Hàn nhìn trong mắt sinh cơ tiệm khởi lục quân giao, trong lòng bội cảm vui mừng, vô luận như thế nào hiện tại lục quân giao không hề lòng mang bi thương độc, lại lần nữa dấy lên đối tương lai ước mơ cùng hy vọng hống hống hống thương khung bí cảnh vân dương cảnh cổng vào nghìn trượng trước thác nước dung trời tiếng chém giết vang tận mây xanh sao động nghìn giảm từng đạo các màu nguyên lực ở trên trời va chạm bộc phát ra lộng lẫy chói mắt hoa quang nhưng đại địa trên cũng là tiên huyết phần còn lại của chân tay đã bị cụ phân bố có nhân tộc nhưng nhiều hơn cũng là các loại hình thể khổng lồ manh thú yêu thú tàn thể giữa không trung Đông Nghịch Mên Ngông vô bờ nổi giận bầy thú, không biết có mấy vạn mấy trăm ngàn đầu, bọn họ tức giận tề hống gầm thét, hướng về Vân Dương Cảnh cổng vào liên tiếp tấn công, mà ở Vân Dương Cảnh quang môn trước, nhiều đội bọc thép xâm nghiêm Vân Dương tộc võ giả cũng là ra sức xuất kích, cùng thú tộc va chạm vào nhau, vô cùng thê thảm mà bi tráng. Chủ thượng, Vân Dương tộc nhanh không thủ được. Ngoài trăm dặm, đã hóa thành nửa yêu đại địa cự tích chi vương địa viêm nhìn phía trước chiến đấu kịch liệt chiến đoàn, khẽ nói ra, xem hiện tại cục diện, Vân Dương tộc cùng thú tộc chiến đấu kịch liệt, khả năng đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa Vân Dương tộc tinh nhuệ phòng trường đều đã toàn bộ hủy diệt, hiện tại thủ vệ tại lối vào Vân Dương tộc trong võ giả, chân nguyên cảnh tu giả chưa đủ một phần ngàn, ngưng khí cảnh thất trọng ở trên võ giả cũng là không nhiều. Ừ, hiện nay Viên Ma Sát cùng mười mấy con thần tuyển cảnh nửa yêu, còn không có chính thức xuất kích, vẫn như cũ bảo trì xem trường thái độ, xem ra bọn họ là đang đợi Vân Dương tộc cuối cùng xúc tích, thần tuyển lao tổ xuất hiện. Dương Hàn gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trôi lơ lửng ở bầy thú ở giữa hơn mười đạo nửa người nửa yêu thân ảnh, trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ kiên kỵ. Ba ngày trước, hắn cùng với địa viêm cùng giờ tí năm giờ cờ rời đi tinh phủ, một đường chạy băng băng hướng vân dương cảnh, đó là dự định phải thừa dịp lấy thu tộc đánh tan vân dương cảnh là lúc, xen lẫn trong trong bầy thú tiến nhập vân dương tộc nội địa. Vân dương tộc mặc dù cũng không là chủ chiến tam đại bộ tộc, nhưng bọn hắn vẫn âm thầm ẩn nhẫn, toan tính quá nhiều, vài vạn năm đến tích góp từng tí một xúc tích, cũng nhất định xa xỉ mà Dương Hàn muốn trang bị tinh phủ thủ vệ, nhanh chóng phát triển bản thân căn cơ, càng là cần đại lượng vật tư, pháp khí, vân dương tộc xúc tích. Đó là Dương Hàn đầu tiên phải cướp đoạt mục tiêu. Thượng cổ chư tộc vốn là huyền hoàng nhân tộc sinh từ địch, cừu hận kéo mấy ngàn năm, vì vậy Dương Hàn đối với cướp đoạt thượng cổ chư tộc không có một chút trong lòng gánh vác. Dù sao suy yếu địch nhân một phần, tương lai huyền hoàng nhân tộc chỗ chịu cực khổ cùng tổn thất liền sẽ giảm thiểu một phần. Nhanh đi thông báo tộc trường, thái thượng đại trưởng lão chúng ta đã không kiên trì nổi. Những thứ này thú tộc liên tục không ngừng, chúng ta không có khả năng chiến thắng bọn họ. Ha ha ha, chúng ta để lộ bí mật thượng cổ chư tộc tồn tại bí văn, có thất tin tại cuối cùng năm nhánh minh hữu, lần này, chúng ta vân dương tộc hoàn. Vân dương tộc quang môn lối vào, đối mặt thú tộc hung manh thế công, gác cổng vào vân dương tộc võ giả, cũng là liên tục bại lui, bọn họ thực lực tu vi, vốn cũng không cao, nhân số cũng là liên tiếp giảm thiểu, không chiếm được một điểm bổ sung dần dần lùi trở về quang môn bên ngoài trăm dặm phụ cận, vài tên truyền lệnh vân dương tộc nhân càng là phá vỡ quang môn, tiến nhập vân dương cảnh, hướng về vân dương cảnh đại điện nghị sự đi. Tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão, mau ra tay đi, chúng ta đã không thủ được. vài tên vân dương tộc đưa tin võ giả bay vút, tiến nhập đại điện nghị sự, hướng về trong điện mười mấy tên ngồi xếp bằng vân dương tộc cao tầng, kêu khóc cầu cứu. các ngươi lại đi kiên trì chốc lát, ta cùng với mấy vị trưởng lão lại thương nghị một chút đối sách. Nghe được vài tên vân dương tộc nhân kêu khóc cầu cứu, vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão, nâng lên túi mí mắt, thiếu khí vô lực khoát khoát tay, khẽ quát một tiếng. Đại trưởng lão, chúng ta thật không kiên trì nổi, tiếp qua một canh giờ, chúng ta những thủ vệ này sẽ toàn bộ tử chiến, quan môn không có phòng bị, thú tộc sẽ đánh vào nội địa, chúng ta vân dương tộc còn lại một triệu rưỡi người già trẻ em cũng làm sao bây giờ a? Vân dương tộc thủ vệ đau khổ cầu khẩn nói. Đại trưởng lão, xin đem vân thiền tử lấy được 50 mai linh đảo phát xuống. Để cho chúng ta vài tên cắm ở chân nguyên cảnh đỉnh phong hơn trăm năm trong tộc trưởng lão dùng, tấn thăng thần tuyển, đi cùng thu tộc cuối cùng chém giết, chỉ cần giết viên ma sát, là có thể giải cứu chúng ta vân dương nhất tộc. Một gã thái thượng trưởng lão không thể kiềm được, hắn chào một cái đứng lên, cao giọng nói ra. Không sai, chúng ta nhất định phải lại liều mạng, coi như dùng hết chúng ta này mấy cái lao già khọm, chỉ cần có thể bảo trụ vân dương tộc hậu duệ, chúng ta sẽ không tiếc. Hơn 10 người Vân Dương tộc chân nguyên cảnh đỉnh phong trưởng lão đứng lên thỉnh nguyện. "Không được, không được a, 50 mai linh đảo là chúng ta Vân Dương tộc lại lần nữa quật khởi hy vọng, vẫn là phải lưu cho Vân thiên tử, hắn là chúng ta nhất tộc vạn năm khó gặp kỳ tài, khiến cho chúng ta Vân Dương tộc chân chính hy vọng." Thái thượng đại trưởng lão nghe được trong tộc chư vị trưởng lão muốn đánh 50 mai linh đảo chủ ý, ngay kiên định lắc đầu. Vạn năm vừa thấy kỳ tài, rõ là buồn cười. Vân Dương tộc đại điện hạ phương, một gã lão giả chào một cái đứng lên. Hắn tiến lên mấy bước, khí sắc đỏ lên, tức giận quá to. Đại trưởng lão, chúng ta vân dương tộc hôm nay mối họa, chính là vân thiền tử treo ra, hắn tự mình làm vậy, cũng dám phá hoại chúng ta thượng cổ chư tộc cùng thú tộc minh ước, lại thêm cướp đoạt viên ma sắt vạn niên linh đảo thụ. Không sai, vạn niên linh đảo thụ có một nghìn mai linh đảo. Đại trưởng lão vì sao rất tiếc phải xuất ra, phân cho chúng ta. Đại trưởng lão, lẽ nào chúng ta đã bị giết tộc nhân tính mệnh, vẫn còn so sánh không được linh đảo sao? Trong đại điện. Chư vị vân dương tộc trưởng lão đều chất vấn. Vô liêm sỉ, không nên nói bậy, nếu như vân thiền tử thật cướp được vạn niên linh đào thụ, chúng ta còn có thể sợ hắn viên ma sát sao? Vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão, giận dữ nói, đây hết thảy đều là bởi vì Hắc hỏa tộc viêm xà, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao có thể chịu như vậy kiếp nạn? Thái thượng đại trưởng lão, ngươi nếu khẳng định vạn niên linh đào thụ không phải vân thiền tử chỗ, vì sao không đem vân thiền tử tới viên ma sát trước người, đem tình hình thực tế cho biết một gã vân dương tộc trưởng lão hỏi ngưu chuẩn ngưu chuẩn viên ma sát là vật gì thủ đoạn độc ác hung ác đa đoan ta nếu như đem vân thiền tử đợi cho trước mặt hắn vạn nhất hắn làm khó dễ muốn chạm sát vân thiền tử nên làm thế nào cho phải phải biết rằng hắn chính là chúng ta vân dương tộc nhất thống thượng cổ chư tộc hy vọng vân dương tộc tộc trưởng cũng là đột nhiên hết lớn vân dương tộc đều không còn nói gì thống nhất thượng cổ chư tộc nếu không phải là vân thiền tử chúng ta cũng sẽ không tiết lộ thượng cổ chư tộc bí mật cũng sẽ không tứ cố vô thân. nghe được vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão cùng tộc trưởng, luôn miệng nói vân thiền tử là vân dương tộc thống nhất thượng cổ chư tộc hy vọng, trong đại điện cơ hồ sở hữu vân dương tộc cao tầng, đều cũng không ngồi yên được nữa. bọn họ tinh thần quần chúng ánh giận, phát tiết bản thân không vừa lòng. đủ, đều đủ. thái thượng đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, hưng hực nguyên lực từ hắn trong thân thể đột nhiên bạo phát, tịch quyển toàn trường. hắn đột nhiên quá to. vân thiền tử trẻ tuổi nóng tính, khó tránh khỏi sở hữu sai lầm. Chuyện này không nên nói nữa, ai còn dám nói nhiều một câu, ta ngay đem hắn tại chỗ chém giết. Hừ, các ngươi cũng không nên nói như vậy đường Hoàng. đến hiện tại tuy là ta vân dương tộc tử thương tham trọng, nhưng cũng không có đem bọn ngươi ở đây trừ vị đích hệ tử tôn phái ra. Vân dương tộc tộc trưởng lúc này cũng là đứng lên cười nhạc, các ngươi nếu thật là là vân dương tộc suy nghĩ, liền đem các ngươi đích hệ tử tôn phái ra tham chiến A. Cũng, nhưng chúng ta cứ như vậy chờ thú tộc đánh vào vân dương cảnh sao. Nghe được Thái thượng đại trưởng lão cùng tộc trưởng đe dọa cùng vật trần, ở đây hơn 10 vị Vân Dương tộc cao tầng, cũng là nhất thời rơi vào trầm mặc, bất quá hơn 10 cái hô hấp qua đi, hay là có người thiếu kiên nhẫn, gấp giọng hỏi: "Các ngươi đều trở lại thu dọn đồ đạc đi, mang theo các ngươi dòng chính tộc nhân, một hồi cùng tộc trưởng, Vân thiền tử cùng nhau lao ra Vân Dương cảnh, chạy trốn đi đi, các ngươi là Vân Dương tộc tinh anh cùng chân chính xúc tích, huyết mạch cao quý, chỉ cần các ngươi không chết, chúng ta Vân Dương tộc không coi là chết." Vân Dương Tộc Thái Thượng Trưởng Lão thở dài một tiếng nói, mà ta sẽ đi đánh với viên ma sát một trận, nếu là có thể đem hắn chém giết, trăm vạn Vân Dương Tộc Nhân coi như là có khả năng bảo vệ, nếu là không nhưng, vậy hãy để cho ta bồi trăm vạn Vân Dương Tộc Nhân cùng đi gặp Tổ Tông đi. Đại trưởng Lão, người mang viễn lự, vô tư hiến dâng, chúng ta sẽ nhớ kỹ Đại trưởng Lão ơn đức. Đại trưởng Lão, bảo trọng, chúng ta sẽ tận lực thoát khốn, chủng kiến Vân Dương nhất Tộc. Nghe được Vân Dương Tộc Thái Thượng Đại trưởng Lão nói. Ở đây hơn 10 vị vân dương tộc cao tầng nhưng trong lòng thì lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm phảng phất bọn họ đã sớm tại chờ đợi thái thượng đại trưởng lao những lời này. Trước 532, vân dương bảo khố, không có người nào chối từ cũng không có người nào dừng, đang nghe vân dương tộc thái thượng đại trưởng lao nói, trong đại điện mười mấy tên vân dương tộc cao tầng vội vã lưu lại nói mấy câu, liền đồng thời nhún người nhảy lên, cấp tốc bay vút đi. Đại trưởng lão chư vị trưởng lão các ngươi tại sao có thể như vậy? Lẽ nào chúng ta những thứ này vân dương tộc nhân một tháng này hy sinh, liền uổng phí hết sao? Ha ha, rõ là buồn cười, rõ là thật đáng buồn. Trong đại điện vài tên tới trước thư từ qua lại vân dương tộc tu giả nơi đó sẽ nghĩ đến, bọn họ hao hết thời gian một tháng, tổn thất vô số tộc nhân, thân nhân, huynh đệ sinh tử, cuối cùng đổi lấy kết quả lại là như vậy, bọn họ tràn lòng bi phẫn, không thể tự ức. Ánh mắt thiền cận hạng người, các ngươi biết cái gì? Vân dương tộc Thái Thượng trưởng lão nhìn trống chân trong đại điện. Còn lại cuối cùng mấy cái vân dương tộc võ giả, cũng là cười lạnh một tiếng, cánh tay hắn vung lên, một đạo nguyên lực từ tay hắn trưởng phụt ra ra, trong nháy mắt liền đem này vài tên vân dương tộc võ giả bao phủ. Vài tên vân dương tộc võ giả, càng là liền thảm kêu cũng không kịp phát ra, đó là bị nguyên lực thôn phệ, hóa thành hư vô. Ra ra, ngươi thật chẳng lẽ phải ở lại chỗ này? Không đáng trong đại điện, vân thiền tử thanh âm cũng là tự vân dương tộc thái thượng trưởng lao phía sau thật lớn ghế bành đi sau ra. Một đạo màu lam nhạt hư ảnh thoáng qua, Vân Thiền Tử thân ảnh đó là xuất hiện tại Vân Dương Tộc Thái Thượng Đại Trưởng lão trước người. Vân Thiền Tử, ta phải ở tại chỗ này, chỉ có như vậy ngươi mới có thể tại sau này tiếp tục thống ngự những thứ này trong Tộc Trưởng lão. Vân Dương Tộc Thái Thượng Đại Trưởng lão nhìn về phía Vân Thiền Tử, thanh bằng đạo, ngươi cũng đã biết ngươi lần này chỗ mắc phải sai lầm sao. Tôn Nhi biết, là ta quá mức sơ suất, quá mức tự tin, không chú ý viêm xả tính nguy hiểm, nếu không phải hắn. Dù ở ta có thể có được toàn bộ linh đảo cây quả là vân dương tộc tăng thêm hơn thần tuyển lao tổ vân thiền tử giọng căm hận nói đây chỉ là ngươi trong một sai lầm vân dương tộc thái thượng đại trưởng lão lắc đầu chậm rãi nói ra ngươi sai lầm thứ hai chính là thiếu khuyết kiên trì chỉ vì cái trước mắt tâm tư quá mức nghiêm trọng chúng ta vân dương tộc mặc dù có lòng muốn thống nhất thượng cổ chư tộc nhưng mấy nghìn năm qua một mực yên lặng lặng lẽ ẩn nhẫn cho dù thực lực chúng ta đã có nhìn cạnh tranh chủ chiến tam đại bộ tộc nhưng vẫn nhẫn mà không phát Mà ngươi lại là quá mức nóng nảy, có ý tại thượng cổ chư tộc đương đại tuần tra sứ trước, xác lập bản thân uy tín. Vân dương tộc thái thượng đại trưởng láo thở dài một tiếng, hy vọng cái này giao hấn, có thể cho ngươi ghi khắc. Ra ra, tôn nhi biết sai. Vân thiền tử yên lặng gật đầu. Được, đi đi, đây là ta vân dương bảo khố chìa khóa, cầm nó mở bảo khố, đem trong bảo khố bảo vật toàn bộ mang đi. Bọn họ là ngươi sau này lại lần nữa quật khởi hy vọng, nhớ kỹ ra ra nói. Tại ngươi vẫn cũng không đủ thực lực thống nhất thượng cổ chư tộc trước, không muốn tái xuất hiện. Vân Dương Thái Thượng đại trưởng láo trong tay chói mắt lóe lên, một cái tam sắc kim trúc chế tạo chìa khóa đó là từ tay hắn trong bay xuống Vân Thiền Tử trên tay, đồng thời cùng chìa khóa cùng nhau phi lạc, Còn có ba quyển ngọc giản, này ba quyển đều là địa giai cực phẩm vũ kỹ nguyên quyết, là Lục Quân Giao đưa cho chúng ta, cũng là chúng ta đoạn thời gian này giúp đỡ nàng tìm kiếm thượng cổ phong ma không gian trả thù lao. Ngươi sau này nếu là có khả năng. Vẫn là phải tận lực tìm được nàng, nàng là chân chính người thời thượng cổ, thời kỳ toàn thịnh cảnh giới, xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng ra. Vân Dương Thái Thượng trưởng Láo lại lần nữa xem Vân Thiền Tử một cái, thấp giọng nói, đi đi, sau này lộ, sẽ chính ngươi đi. Ra ra, ngươi bảo trọng, ta không có lại để cho ngươi thất vọng. Vân Thiền Tử hai tay cầm thật chặt tam sắc chìa khóa cùng ba quyển ngọc giản, hắn hai đầu gối quỳ xuống, hướng về Vân Dương Đại trưởng lão dập đầu ba cái sau cũng là hai mắt rừng rừng, xoay người bay ra đại điện với anh cũng trong lúc đó vân dương ngoại cảnh tại thú tộc đại quân liên tiếp dưới sự công kích thủ vệ tại vân dương cảnh lối vào cuối cùng một chi vân dương tộc thủ vệ võ giả tại trong tuyệt vọng bị thú tộc đại quân thôn phệ hơn trăm đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong thật lớn yêu thú cũng vào giờ khắc này đồng thời phát động nguyên lực công kích hơn trăm đạo lộng lấy mạnh mẽ nguyên lực hung hăng đụng vào vân dương cảnh cổng vào quang môn trên phát ra kịch liệt tiếng sấm tại loại chấn động này ở dưới Vân dương tộc nhân miệng quang môn cũng là đột nhiên mở. Vân dương tộc nhân miệng quang môn chúng ta mở. Chúng ta xông. vạn niên linh đảo thụ, chính là ở đây. Nhìn thấy vân dương cảnh cổng vào quang môn mở, mấy trăm ngàn con yêu thú cường đại, manh thú cũng là đây là đồng thời hướng về vân dương cảnh quang môn chỗ phóng đi. Đê tiện thú vật, cũng dám xông ta vân dương chi cảnh. Mà ngay cùng thời khắc đó, vân dương cảnh cổng vào quang môn bên trong, một đạo thanh âm giả nua ầm ầm vang lên sau đó vân dương tộc thái thượng đại trưởng lao thân ảnh càng là xuất hiện tại mấy trăm ngàn thú tộc trước người chỉ thấy hắn hai tay dương một cái tam sắc nguyên lực bàng bạc tựa như biển hướng về vọt tới quang môn trước mấy ngàn con yêu thú mạnh thú tịch quyển đi tề hống thân là thần tuyển trung kỳ cường đại tu giả vân dương thái thượng đại trưởng lão một kích lực lượng khổng lồ ngay đem mấy ngàn con yêu thú mạnh thú toàn bộ hất bay không có đạt đến chân nguyên cảnh mạnh thú cơ hồ tại chỗ bị chấn nát gần cốt mà mặc dù là một ít chân nguyên cảnh yêu thú cũng là chấn phải trắng váng đầu hoa mắt, thổ huyết phi lạc, phát ra thê lương tiếng giống. Vân Dương Lão Nhi người rốt cục xuất hiện, nhìn thấy Vân Dương Thái Thượng Đại trưởng lão hiện thân, thú tộc đại quân ở giữa, viên ma sát hét lớn một tiếng, hắn phảng phất giống như núi cao thân thể khổng lồ nhảy lên một cái, hai tay giơ lên trên, trong vòng ngàn dặm bên trong tản mát yêu thú, manh thu thậm chí nhân tộc hải cốt đồng thời bay vào không trung, quán chú sau lưng viên ma sát tạo thành một mảnh hải cốt chi hải, hải cốt thành quân. Viên ma sát đứng ở Hải Cốt Chi Hải Tròng, phảng phất thượng cổ u ma, địa ngục các sứ, hắn tăng đầy màu đỏ thấm lông dài bàn tay ở giữa không trung hoa kết ấn, cách không hướng về Vân Dương Thái Thượng đại trưởng Lao nhất chỉ, sau lưng Hải Cốt càng là mưa tầm tã ra, ở giữa không trung hóa thành một rõ ràng hợp lý xương cốt ma viên hướng về hung ác tàn nhẫn đánh tới. Ha ha, thần tuyển Lao tổ huyết nục, vật đại bổ. Hắn là ta. Mà ngay viên ma sát lao ra trong ngay mắt, còn có vài đầu thần tuyển cảnh cường đại nửa yêu âm thanh hung dữ tê hống. Đồng thời hướng về Vân Dương Thái thượng trưởng lão mà tới. Bọn họ hưu hóa là cao vài chục trượng tự thú, dựa vào cường đại thân thể nghiến ép, hưu hóa là nửa người nửa thú hình người thân thân, dĩ nhiên cũng thúc giục tỏa ra quang hoa sáng chói pháp khí, cường đại thế công, ngay đem Vân Dương đại trưởng lão thân hình nghiền chè. Mà ở những thứ này thần tuyên nửa yêu sau lưng, lại thêm có đến không hết thú tộc đại quân lại lần nữa phát động, hướng về Vân Dương tộc nhân miệng quang môn phong đi. Địa Viêm, không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi. Ngoài trong giẫm Dương Hàn nhìn thấy Vân Dương Thái Thượng Đại trưởng Lão Hiền Thần, bị viên ma sắt cùng mấy đầu thần tuyển cảnh nửa yêu vây khốn, cũng là hướng về địa viêm khẽ nói ra. Vâng, chủ thượng. Địa viêm nghe vậy, nửa người nửa cự tích thân thể chói mắt chấp động, lại lần nữa hóa thành chiều cao hơn 10 trượng đại địa cự tích thân hình. Hắn há to miệng một cái, ở bên người hắn Dương Hàn cũng là thân thể khẽ động, xương cốt toàn thân bắp thịt toàn bộ hướng vào phía trong đè ép, rút về, hóa thành lớn trừng bàn tay, rơi vào địa viêm trong miệng, Tề hống. Địa Viêm phát ra một tiếng âm u gầm thét, hắn đem miệng rộng hơi khép lại, mà hậu thân ảnh búng một cái, rơi vào chạy nhanh phi hành thú tộc trong đại quân, hướng về Vân Dương cảnh lối vào phóng đi. Địa Viêm thân là vương thú, lúc này lại sớm đã tiến giai thần tuyển, một thân thực lực mạnh mẽ, mấy cái nhanh chóng đó là siêu việt tuyệt đại bộ phân thú tộc, dẫn đầu vọt tới Vân Thiên tử cùng mấy đầu thần tuyển cảnh nửa yêu giao chiến chỗ. Lúc này, Vân Dương Thái Thượng trưởng lão cùng mấy đầu thần tuyển nửa yêu giao chiến chỗ, vừa lúc ở vào Vân Dương tộc quang môn ở ngoài kích liệt nguyên lực ba động để cho bọn tới phụ cận thú tộc đại quân không thể không đình chỉ thần tuyên cấp bậc tu giả cùng nửa yêu tranh đấu hoàn toàn không phải chân nguyên cảnh yêu thú ngưng khí cảnh mạnh thú có khả năng tham gia bọn họ nếu như không cẩn thận bị cuốn vào trong ngay liền sẽ bị trùng quanh sao động nguyên lực chỗ xoắn thành bột phấn thì nát vì vậy tuy là thú tộc đại quân rất nóng mắt cùng vân dương cảnh nội linh đảo cùng kỳ chân nhưng chỉ có thể mạnh mẽ dừng chân tại thần tuyên nửa yêu chiến đoàn bên ngoài không dám tồn vào nhưng ở thú tộc đại quân phía sau mấy trăm ngàn đầu thú tộc cũng là liên tiếp xông về phía trước vào rất nhiều xông lên phía trước nhất yêu thú manh thú tức thì bị sau lưng thú tộc đại quân chỗ đưa đẩy cuốn vào đến nguyên lực chiến đoàn trong hóa thành cho tàn một ít cường đại yêu thú càng là không thể không xoay người cùng sau lưng đồng tộc chém giết mới có thể may mắn tránh khỏi địa tích dịch thổ viêm thuận địa viêm vọt tới chiến đoàn trước hắn trên thân hình một đạo thổ hỏa hai màu nguyên lực hộ thuẫn đột nhiên ngưng tụ thân thể khổng lồ càng là không có một chút ngừng lại tướng về Vân Dương Thái thượng trưởng lão cùng viên ma sắt cùng mấy đầu thần truyền nửa yêu chiến đoàn vọt một cái mà vào. Vân Dương Thái thượng trưởng lão cùng viên ma sắt đám người sao động nguyên lực, đánh tại địa viêm địa tích dịch thổ viêm trên, cũng là phát ra kịch liệt tiếng sấm. Nhưng địa viêm cùng bọn chúng đồng dạng thân là thần truyền cảnh nửa yêu, tuy là về mặt cảnh giới, cùng những thứ này tiến giai thần truyền vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm nửa yêu, có chút chênh lệch, nhưng chung quy đều là thần truyền cảnh, lực lượng cấp độ cũng là giống nhau vì vậy cũng không có bị những thứ này sao động nguyên lực quá lớn quấy rối hắn hóa thành nhất đạo hư ảnh hướng về vân dương tộc quang môn đó là nhảy một cái mà vào địa viêm ngươi không phải đầu nhập vào nhân tộc sao dĩ nhiên cũng dám tới nơi này viên ma sát cảm ứng được chung quanh nguyên lực ba động dị dạng hắn trước tiên đó là thấy địa viêm thân ảnh trong lòng không khỏi giận dữ hắn muốn thả người đuổi theo nhưng vân dương thái thượng trưởng lão một đạo kích xạ tới chân nguyên pháp khí cao cấp cũng là đem hắn cước bộ cứng rắn ngăn lại chỉ có thể mắt thấy địa viêm thân ảnh biến mất người quang môn bên trong vô liêm sỉ mau đưa cái này vân dương lão nhi giết viên ma sát giận dữ hắn xoay người nhằm phía vân dương thái thượng đại trưởng lão hai tay thế công cũng là càng thêm hung mãnh dương hàn chúng ta về phương hướng nào đi vân dương cảnh lối vào địa viêm thân hình khổng lồ tự quang môn chỗ hiện ra hắn há to miệng một cái hóa thành lớn cỡ bản tay tiểu dương hàn đó là vừa nhảy ra lần nữa khôi phục đến thân thể lúc đầu cỡ mà địa viêm cũng là lại lần nữa hóa thành nửa người nửa con thần lằn hình thái. Đi chỗ đó ngọn núi lửa. Dương Hàn không có chút nào do dự, tay phải hắn chỉ hướng phía trước nói, trước tiên đi nơi này, đó là cả tòa Vân Dương cảnh hạch tâm linh mạch, có lẽ sẽ có Vân Dương nhất tộc đất bí mật, coi như chúng ta ở nơi nào tìm không được cái gì Vân Dương cấm địa, nhưng có khả năng thu lấy một tòa linh mạch, cũng là chuyến đi này không tệ. Chương 533, dưới hỏa sơn. Vâng. Địa viêm nghe được Dương Hàn phân phó, cũng là gật đầu, hai người ngay hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về vân dương cảnh trung tâm thật lớn hỏa sơn đi. lúc này vân dương cảnh trong đã sớm một mảnh hỗn loạn, dương hàn bay nhanh trên không trung, có thể thấy trước mắt từng cái vân dương bên trong chấn nhỏ, toàn bộ đều là hoảng loạn đoàn người chạy nhanh, la lên, ô nào cảnh tượng! mà những này nhân tộc nhìn phía dương hàn bên cạnh địa viêm ánh mắt càng là tràn đầy vô tận sợ hãi. trong bầu trời cũng có rất nhiều khí tức cường đại tu giả phi hành, bất quá bọn hắn thấy dương hàn cùng địa viêm nhưng cũng không đến ngăn trở kích sát mà là càng thêm hoảng loạn hướng về chạy trốn từ phía Dương Hàn, ngươi xem chỗ ấy có một người cũng hướng về hỏa sơn đi Vân Dương tộc bao la trên bầu trời mặc dù có rất nhiều Vân Dương tu giả cấp tốc chạy vội thoát đi nhưng vẫn như cũ vô cùng mênh mông địa viêm ở giữa không trung càng là liếc nhìn một gã không chạy trốn ra ngoài ngược lại hướng về Vân Dương cảnh trung tâm hỏa sơn đi Vân Dương tộc nhân là Vân Thiên Tử Dương Hàn lúc này từ lâu thấy đạo kia có chút đột ngột thân ảnh hắn chăm chú nhìn lại ngay nhận ra đạo này cấp tốc bay vút thân ảnh, đúng là vân thiền tử, bị vân dương tộc khen là vạn năm khó gặp kỳ tài vân thiền tử. vân thiền tử thân là vân dương tộc người thừa kế, nhất định nắm giữ vân dương tộc cơ mật tối cao, hắn hiện tại không chiến cũng không trốn, nhất định là có chút xem, chúng ta lặng lẽ theo sau, nhìn hắn muốn làm cái gì. dương hàn kéo địa viêm, trong cơ thể hắn tinh quang chậm rãi phóng thích, đem hắn cùng địa viêm thân thể bao vây, sau đó tại vân dương tộc trên bầu trời hơi lập lè, dĩ nhiên chậm rãi biến mất. Loại này kỹ xảo là dương hàn được từ thiên huyễn tông một loại hảo thuật, đẳng cấp không cao, chỉ có huyền giai trúng phẩm. Bất quá phối hợp dương hàn nhất nguyên thân thể cùng tinh lực, ngược lại là có thể phát huy ra không kém vi năng. Dương hàn cùng địa viêm ẩn vào hư không, tốc độ phi hành cũng là hạ thấp rất nhiều, cùng vân thiền tử thân ảnh cũng là càng ngày càng xa. Nhưng cũng may vân dương cảnh cũng không tính quá mức bao la, tại vân thiền tử thân ảnh biến mất tại thật lớn hỏa sơn 10 cái hô hấp sau, dương hàn cùng địa viêm cũng là lặng yên đáp xuống trên núi lửa. Vân Dương cảnh này tọa thật lớn Hỏa Sơn, cơ hồ chiếm giữ Vân Dương cảnh 1/20 diện tích, không thể bảo là không nhỏ, hơn nữa Hỏa Sơn cao vót, gần như sắp muốn cùng Vân Dương cảnh thiên không ngang hàng. Dương Hàn rơi vào Hỏa Sơn danh giới, càng là kinh ngạc phát hiện, tại đây chỗ trong núi lửa, chẳng những có liên tiếp quần quần dung nham, còn có một đạo suối nước nóng chiếm giữ trong núi lửa bộ phận một nửa diện tích, cùng dung nham núi lửa phân biệt rõ ràng, đồng thời trong suối nước nóng, còn có một gốc cây màu lục cây tối rồi rão sinh trưởng. Đây là một thủy, hỏa, tam hành linh mạch. Dương Hàn nhìn trước mắt cảnh tượng kỳ dị, trong lòng càng là mừng rỡ vạn phần. Đi, vân thiền tử đi vào trong đó. Dương Hàn tuy là trong lòng nóng mắt chỗ này vô luận phẩm chất vẫn là quy mô, đều hết sức bất phàm tam hành linh mạch, nhưng lúc này hiển nhiên không phải luyện này linh mạch thời điểm, dù sao thu tộc đại quân tùy thời có khả năng công tới, mà luyện linh mạch thấp nhất cũng cần một ngày thời gian. Huống chi hắn còn muốn đi xem một cái vân thiền tử tới nơi này đến vì chuyện gì? Dương Hàn cùng Địa Viêm thân ảnh lại lần nữa cấp động, hướng về dưới núi Lửa Phương, một chỗ mở tại núi Lửa Nham Thạch vách cửa đá thật to đi. Thật là tinh thuần nguyên lực. Hai người mới vừa tiến vào cửa đá, đó là phát hiện cửa đá này phía sau, có một cái hơi rốc xuống dưới thật lớn Dũng đạo, lúc này Dũng đạo chỗ sâu, còn có ẩn chứa một thủy, hỏa tam đi tinh thuần nguyên lực khí lưu hướng về hai người nào tới trước mặt. Ùng ùng. Cùng lúc đó, bên trong Dũng đạo đột nhiên vang lên cự thạch lẫn nhau ma sát phát ra thật lớn tiếng sấm như là cái gì không gian bị người mở, từng đạo tràn ngập các đi nguyên lực khí tức, càng là tự Dũng đạo chỗ sâu truyền ra. Đây là pháp khí tỏa ra khí tức, nơi này nhất định là Vân Dương tộc bảo khố. Dương Hàn trong lòng vui vẻ, bước chân hắn nhanh hơn, dọc theo sau cửa đá Dũng đạo cấp tốc nhẹ xuống, dọc theo bốn lượn Dũng đạo chạy nhanh 10 giảm sau, một chỗ không gian bao la thật lớn bình thai đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước người. Tại bình thai phần cuối, một tòa đồ sộ trăm mét cổ xưa cửa đá đồ sộ đứng vững lúc này thạch môn mở ra còn có các loại cường đại sắc sỡ nguyên lực khí tức tự trong liên tiếp truyền ra càng có thể thấy rất nhiều lộng lẫy quang huy tại trong mơ hồ chớp động dương hàn cùng địa viêm nhìn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ vui mừng hai người lại lần nữa chạy vội đi vào đó là phát hiện sau cửa đá cũng là một cái phong khoáng đại đạo đại đạo trái phải hai bên cùng sở hữu 10 cái đi thông bất đồng mật thất đường nhỏ mà ở dương hàn phía bên phải một cái phần cuối vân thiền tử thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất Tinh phủ thủ vệ, ra." Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực hắn tinh phủ Tiểu Châu chói mắt chớp động, 1200 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Hàn trước người. "Chủ thượng, 1200 tên tinh phủ thủ vệ hiện thân, hướng về Dương Hàn không mình hành lễ." Chư bên phải đệ nhất cái bên ngoài mật thất, hắn chín tòa trong mật thất chân bảo, tài vật, toàn bộ cho ta mang vào tinh phủ tinh phủ Tiểu Châu bên trong. "Dương Hàn tướng tinh phủ Tiểu Châu tung, tại Vân Dương tộc bảo khố trước thông đạo." Huyễn hóa ra một đạo tinh quang lập loè quang môn. Tuất lệnh, 1200 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ nghe vậy gật đầu, đồng thời hướng về hắn chín tòa mật thất đi. Bọn họ tu vi thấp nhất đều là chân nguyên tam trọng ở trên tướng cấp anh linh võ giả, thân ảnh như quang trong nháy mắt biến mất. Chúng ta thủ tại chỗ này, phòng ngừa có lấy người khác tiến nhập vân dương tộc bảo hộ. Nhìn 1200 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ chạy về phía hắn chín tòa mật thất, Dương Hán cũng là không có tái động. Hắn cùng với địa viêm khoanh chân ngồi ở tinh phủ biến ảo mà thành quang môn trước thủ hộ vân dương tộc bảo khố, không bị hắn thực lực cường đại vân dương tộc lao tổ tiến nhập, mà vân thiền tử tiến nhập chỗ kia mất thất, dương hàn cũng tạm thời không có ý định phái người đi động. Dù sao dưới tay hắn tướng cấp tinh phủ thủ vệ tuy là cường đại, nhưng dù sao đều là chân nguyên thất trọng trở xuống tướng cấp anh linh võ giả, cũng tuyệt đối không thể nào là vân thiền tử đối thủ tiến nhập trong chỉ có thể xuống tổn thất chiến lược. Mà dương hàn thật vất vả để dành như vậy bộ tộc xúc tích. Thế nhưng bỏ không được bắt bọn họ mạo hiểm, ngược lại vân thiền tử một hồi thu lấy hoàn trong mật thất chân bảo, cũng là sẽ đường cũ trở về. Một ngàn hai trăm tên chân nguyên cảnh tu giả nhất tề phát động, hiệu suất không thể bảo là không cao, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, dương hàn phía sau hắn chín tòa trong mật thất, đó là liên tiếp có từng tên một hai mắt tràn ngập sắc mặt vui mừng, thần sắc phấn chấn tinh phủ thủ vệ trước ngực mấy chục chuyên trở tràn đầy túi chứa vật thả người nhảy vào tinh phủ, sau đó lại lần nữa nhảy ra lại lần nữa nhằm phía 9 tòa Vân Dương tộc bảo khố trong mật thất. Chủ thượng, 9 tòa trong mật thất chân bảo, pháp khí đã toàn bộ bị mang vào tinh phủ trong. Hai nén hương qua đi, 1200 tên tinh phủ thủ vệ toàn bộ tiến nhập tinh phủ trong. Vân Dương trong bảo khố trên đường lớn, dũng sĩ vệ Dương nhất cũng là mặt sắc mặt vui mừng, hướng về Dương Hàn không người bẩm báo. Chủ thượng, Vân Dương tộc trong bảo khố tích lũy, quả thực có thể nói rộng lượng, pháp khí, đan dược vô số kể, ngưng khi cấp bậc cường bình càng là có thể nói rộng lượng. Dương Nhất vui vẻ nói: Có những thứ này Vân Dương tộc tích lũy, chúng ta tinh phủ thủ vệ toàn bộ có hy vọng trang bị đầy đủ hết, coi như là tân nhiên một tộc người cũng là có thể hoàn toàn trang bị. Rất tốt, có những thứ này tích lũy, chúng ta trở lại huyền hoàng khí cũng là càng thêm đầy đủ. Dương Hàn gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên, liền muốn hướng về Vân Thiền Tử tiến nhập đệ nhất cái mật thất đi. Siêu, nhưng mà đúng vào lúc này, đệ nhất cái trong mật thất Vân Thiền Tử thân ảnh cũng là vào lúc này tự mật thất chỗ sâu lao ra. Ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào ta Vân Dương Tộc bảo khố? Vân Thiền Tử thu lấy hoàn đệ nhất cái trong mật thất bảo vật, vốn định chỗ sung yếu hướng hắn Vân Dương bảo khố mật thất, nhưng thân ảnh vừa mới lướt đi mật thất dũng đạo, liền thấy Vân Dương trong bảo khố trên đường lớn, dĩ nhiên đứng thẳng ba bóng người, chỉ thấy này ba đạo nhân ảnh trong, khiến người chú mục nhất đó là một cái kỳ 2 s 8 k nửa người bán con thần lằn thần tuyển cảnh nửa yêu, ở trên người hắn tản ra thần tuyển cảnh nửa yêu khí tức, để cho Vân Thiền Tử cảm thấy vạn phần kinh hãi. Mà Vân Thiền Tử thấy đạo thứ hai thân ảnh, tuy là cảnh giới chỉ có chân nguyên thất trọng, nhưng một thân chân nguyên thượng phẩm thiên huyễn tử kim giáp trụ, càng là cực kỳ đáng chú ý. Nhưng khi Vân Thiền Tử thấy trong ba người, dường như tầm thường nhất cái kia mặc một thân phổ thông quần áo, hai mắt sáng ngời tuấn lãng nam tử lúc, hắn khỏe mắt cũng là nhỏ không thể thấy co dù lại, bởi vì tại trên người người này, hắn không cảm giác được bất luận cái gì tu vi tồn tại khí tức, nhưng chính vì vậy cũng là càng lộ vẻ phải người này đáng sợ. Vân Thiền Tử đã lâu không gặp dương hàn nhìn vẻ mặt kinh ngạc vân thiền tử cười nhạt nói ngươi là ai làm sao biết ta vân dương bảo khố. vân thiền tử ánh mắt cảnh giác mà tức giận hắn một cái liếc qua dương hàn sau lưng tinh phụ quang môn cùng với đã hoàn toàn không có pháp khí khí tức ba động chín vân dương tộc mật thất trong lòng càng là trầm xuống đó mật thất bảo vật giao ra đây đi ta ngươi cũng coi như quen biết một hồi ta có thể cho ngươi rời đi dương hàn nhìn về phía vân thiền tử cười nói ta đưa ngươi viên kia linh đảo ngươi có thể ăn sao Linh đạo. Vân thiền tử nghe vậy, càng là sững sờ, nhưng sau đó hắn cũng là ngay phản ứng qua đây, nhìn về phía Dương Hàn kinh ngạc nói, ngươi là viêm xà, viêm xà. Chân chính viêm xà sớm đã bị ta chém giết. Dương Hàn cười nói, ta thân phận chân chính, là huyền hoàng nhân tộc, lạc vân môn đệ tử chân truyền Dương Hàn. Viêm xà chết. Nói như vậy tự mấy tháng trước diệt sát đại hội lên, tự là ngươi một mực giả mạo viêm xà. Vân thiền tử kinh sợ nảy ra, thân hình hắn liên tục lùi lại, trong khoảng thời gian ngắn Căn bản là không, có cách nhận như vậy đã kích, chỉ nghe hắn rung giọng nói, chúng ta thượng cổ chư tộc tuấn kiệt, dĩ nhiên cùng một gã huyền hoàng nhân tộc cùng nhau thám hiểm, cùng nhau nuôi đồ đối thất môn tứ viện đệ tử diễn sát hành động. Vân Tiễn tử, thật thượng cổ chư tộc cùng chúng ta huyền hoàng giữa nhân tộc, cũng không có bất kỳ không thể cùng tồn tại chân chính thù hận phát sinh, hiện tại phát sinh tất cả, đều là do mấy ngàn năm trước, các ngươi thượng cổ chư tộc đối với ta huyền hoàng nhân tộc thất môn tứ viện đệ tử diễn sát bắt đầu. Dương Hàn nhìn phía Vân Tiễn tử trầm giọng nói, Thật ta luôn luôn không hiểu vì sao các ngươi thượng cổ chư tộc sẽ đối với huyền hoàng nhân tộc ôm lấy địch ý, lẽ nào cũng bởi vì hiện tại huyền hoàng nhân tộc đều là thời kỳ thượng cổ không còn cách nào tu hành người hậu duệ sao, rõ là buồn cười. Trước 534, Chư tộc Lao Tổ Hiến Thân Chúng ta thượng cổ chư tộc đều là thượng cổ các đại môn phái dòng chính hậu nhân, là có chính gốc huyết mạch chân chính anh kiệt, vốn rong rổi tại lớn hơn nữa thế giới, có càng cao tu vi, mà các ngươi đều là thời kỳ thượng cổ dân đen. Vân Thiền Tử nghe được Dương Hàn câu hỏi, nét mặt lại ở trong chớp mắt biến phải kích động, sớm đã quên mất hắn hiện tại nguy hiểm cảnh ngộ, chỉ nghe hắn quát to, các ngươi thấp những thứ này tiện tạp thoái, vốn là cũng được nô dịch đối tượng, mà chúng ta mới phải làm là huyền hoàng chỗ tể. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng chỗ một cái huyền hoàng thế giới, chung nhau được hưởng huyền hoàng thế giới tài nguyên, càng là vọng tưởng, vọng tưởng. Vân Thiền Tử lạnh lùng nói, đã như vậy, như vậy ngươi cao quý như vậy huyết mạch, cao ngạo như thế thái độ. Lại cùng ngươi hiện tại tu vi xứng đôi sao Dương Hàn xem thường cười nhạt, Tại các ngươi thượng cổ chư tộc trong mắt Ta có thể là cái gì cái gọi là dân đen Thế nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi Lấy ngươi mà nay cảnh giới Ngươi có thể đón lấy ta một chiêu sao Hừ, kia không quá là bởi vì Các ngươi huyền hoàng nhân tộc Không có cảnh giới áp chế a. Vân thiền tử phẫn nộ quát Ta nếu là không có bí cảnh quy tắc hạn chế Đã sớm sẽ tấn thăng thần tuyển Được, ta rất tán thưởng ngươi dũng khí cùng n Cũng có thể thả ngươi rời khỏi, bất quá không phải là bởi vì thương hại ngươi, mà là cho một cái cơ hội. Dương Hàn nhìn vẻ mặt điên vẻ Vân Thiền Tử, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, ta sẽ tại huyền hoàng thế giới chờ ngươi, cho ngươi một cái có thể đánh bại ta cơ hội, hy vọng chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu. Ngươi kêu Dương Hàn đúng không, ta Vân Thiền Tử nhớ kỹ. Vân Thiền Tử nhìn Dương Hàn, trong mắt hận ý tột đỉnh, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ. Làm thương khung bí cảnh cùng huyền hoàng thế giới nối liền một ngày kia đến lúc, ta sẽ thống ngự thượng cổ hàng tỷ tộc nhân hàng lâm huyền hoàng, đem bọn ngươi những thứ này dân đen hết thảy kéo xuống thống ngự huyền hoàng đại vị, lại thêm sẽ đích thân phế bỏ ngươi tu vi. Vân thiền tử tiếng nói vừa dứt thân hình càng là búng một cái, hướng về vân dương bảo khố bên ngoài cấp tốc lao đi. Vân thiền tử, ngươi dường như quên mất cái gì. Nhưng mà còn chưa chờ vân thiền tử nhảy ra vân dương bảo khố đại môn, ở trước người. Một đạo tinh lực bình thường cũng là đột nhiên xuất hiện, đem hắn lối đi ngăn trở. Dương Hàn, ngươi chính là nam nhân sao, chẳng lẽ còn muốn lật lọc. Vân thiền tử kinh hài nói, ngươi không phải để cho ta rời khỏi sao. Ta nói chuyện tự nhiên giữ lời, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem căn mật thất kia đổ đạc lưu lại. Dương Hàn cười nhạt nói. Dương Hàn, Dương Hàn. Vân thiền tử nghe vậy, hai vai run rẩy dữ dội, hắn nhìn Dương Hàn trong mắt tức giận cùng hận ý, quả thực muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Cho. Vân Thiền Tử quát to một tiếng, hắn đồng loạt ở dưới bên hông túi trữ vật, dùng sức bỏ rơi cho Dương Hàn, thân thể lại lần nữa lướt đi, biến mất. "Chủ thượng, trên người hắn dường như còn có pháp khí chứa đồ không có để lại." Dương Nhất gặp Vân Thiền Tử rời đi, hướng về Dương Hàn gấp giọng nói ra, "Có muốn hay không thuộc hạ xuất lĩnh tinh cầu phủ thủ vệ đuổi bắt hắn?" "Khỏi cần, ta đã sớm biết, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đem trong mật thất bảo vật toàn bộ lưu lại." Dương Hàn khoát khoát tay, nhìn Vân Thiền Tử phương hướng rời đi, khẽ có thâm ý cười. Mà ta đối với hắn căn mật thất kia đồ đạc bên trong Cũng cũng không thèm để ý Bất quá là nghĩ tại trong lòng thêm nữa Một bà tức giận mà thôi Chủ thượng thuộc hạ ngu rốt Dương nhất nghe vậy càng là rất là nghi hoặc Chủ thượng không đem hắn chém giết Chẳng lẽ không sợ ngày đó sau cường đại lên Đối chủ thượng có hại sao Hắn bây giờ không phải là đối thủ của ta Sau này thì càng không sẽ là Dương hàng cười lạnh một tiếng Chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi thương khung bí cảnh Vân thiền tử bất quá là ta lưu cho thượng cổ trư tộc một cái ẩn nút ở chỗ tối chỗ sắc bén đau mà thôi, hắn sẽ ở thích hợp thời điểm, thay ta hung hăng chọc thượng cổ trư tộc mấy đau. Chủ thượng lưu tính sâu xa, thuộc hạ không kịp chủ thượng vạn nhất ta. Dương nhất nghe vậy, hơi suy tư sau, lưng mồ hôi lạnh cũng là đột nhiên toát ra, trong lòng đối với Dương Hàn kính ý cùng kính sợ cũng là càng thâm hậu hơn. Tuy là Dương Hàn tuổi không qua 18-19, nhưng tâm cơ sâu, mưu kế cao, khiến cho người sợ chính là một ít sống mấy trăm năm lao tổ đều không phải là đối thủ của hắn được chúng ta cũng về trước tinh phủ tránh né một chút đi phòng trường sau này trong vòng nửa tháng vân dương cảnh cũng sẽ không thái an ổn một khi vân dương thái thượng đại trưởng lao ngã xuống thượng cổ hắn chủ chiến thậm chí chủ hòa chư tộc cũng sẽ không mắt nhìn thấy vân dương cảnh bị thú tộc chiếm giữ dương hàn nói ra cái gì chủ thượng là ý nói thượng cổ chư tộc sẽ tham dự vào thú tộc cùng vân dương tộc trong tranh đấu đến địa viêm cả kinh nói Tự nhiên, thượng cổ chư tộc chẳng qua là cho vân dương tộc cao tầng có hận, nhưng đối với vân dương tộc chân bảo cùng hơn trăm vạn tộc người, cũng là không có thủ, ta sẽ có rào nghĩ, bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Dương Hàn gật gật đầu nói, các ngươi tiến vào trước tinh phủ, ta sau đó sẽ tới. Vâng, chủ thượng. Địa viêm cùng Dương nhất cung kính gật đầu, bọn họ hơi nghiêng người đi, ngay xông vào đến tinh phủ quang môn trong. Tinh phủ, thu. Dương Hàn gặp hai người tiến nhập tinh phủ, tay hắn vung lên. Tinh phủ Quang môn ngay thu nhỏ lại, lại lần nữa hiện hóa thành tinh phủ Tiểu Châu, rơi vào Dương Hàn trong tay. Dương Hàn nắm chặt Tiểu Châu, thân hình lướt gấp, tự Vân Dương tộc trong bảo khố nhảy ra, mấy hô hấp sau, đó là một lần nữa xuất hiện tự Vân Dương miệng núi lửa bên trong. Nhìn dưới thân quần cuộn nham tương, Dương Hàn quanh thân tinh quang ngọc lên, đem hắn quanh thân bảo vệ, mà hậu thân thể búng một cái, ngay nhảy vào đến trong nham tương, biến mất. Mà cùng lúc đó, Vân Dương cảnh quang môn bên ngoài, thú hống trận trận, trong bầu trời Vân Dương Thái Thượng Đại trưởng lão bị viên ma sắt cầm tại trong lòng bàn tay, dâu tóc bạc trắng giàn mua đầu người vô lực rũ xuống tại trên bờ vai, sinh cơ đoạn tuyệt. Đáng hận, lão thất phu này dĩ nhiên vận dụng 15 cái chân nguyên cực phẩm pháp khí cùng chúng ta đánh nhau, bằng không lấy thực lực chúng ta đã sớm hẳn là đem hắn bắt. Viên ma sắt nổi giận đùng đùng, hắn thuận tay ném đi, đem Vân Dương Thái Thượng Đại trưởng lão thân thể thả vào trong miệng, miệng to nhai, tiên huyết vang khắp nơi. Đi, các huynh đệ, theo ta tiến nhập Vân Dương cảnh. Đại khoái đó gì? Viên ma sát thôn phệ Vân Dương Thái thượng đại trưởng lão, hắn vung cánh tay hô lên, thân thể khổng lồ ngay hướng về Vân Dương cảnh nội phòng đi. Hống hống hống. Vân Dương cảnh quang môn bên ngoài một cái vô bờ bầy thú cũng là phát ra khát máu mà tàn bạo tề hung tiếng, mấy trăm ngàn con thú dữ, yêu thú đồng thời phát động, lớn chân đạp đất, thanh âm nổ vang, đại địa chấn chiến, trong lúc nhất thời, đùi khói quần cuộn lên, hướng về Vân Dương cảnh quang môn bên trong tịch quần đi. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, vũ trụ trường tồn bọn ngươi thú vật dám can đảm phạm ta thượng cổ tộc duệ còn không mau mau tối lui thượng cổ chư tộc cùng tổ đồng nguyên anh em liền môi hở răng lệ vân dương tộc duệ không được kinh hoàng bọn ta tới cứu mà ngay viên ma sát dẫn dắt mấy trăm ngàn thú tộc hướng về vân dương cảnh quang môn lúc lao ra tại vân dương tộc bốn phía hơn mười đạo thông thiên chói mắt đột nhiên mọc lên sau đó liền nhìn thấy mười mấy tên mặc bất đồng săn sóc thương lao thân ảnh khống chế chói mắt mà tới những thứ này thân ảnh tuy là đều là giả mua khom Nhưng mỗi một thân ảnh trên tỏa ra khí tức, cũng là mãnh liệt như vậy, kinh người như vậy, kinh khủng như vậy, đó là vân dương cảnh quang môn trước mấy trăm ngàn thú vật cũng ở đây chút thương lão thân ảnh xuất hiện trong ngay mắt, bị khí thế cường đại đặt ở trên mặt đất, ngoan ngoan phụ phụ, run rẩy run rẩy run, run, không dám vọng động. Vô liêm sỉ, các ngươi những thứ này ti tiện nhân tộc, đã sớm giấu ở phụ cận đúng không? Viên ma sát cùng mười mấy con thần tuyển cảnh yêu thú, vừa thấy được những thứ này thân ảnh, cũng là cảm thấy vô cùng lo sợ. Những thứ này thần tuyển cảnh thượng cổ chư tộc lão tổ cũng không phải người tầm thường, cơ hồ mỗi một người tu vi đều ở đây thần tuyển cảnh trung kỳ, đều là thượng cổ chủ chiến chư tộc trong số một số hai nhân vật. Nhưng Viên Ma Sát chỉ lát nữa là phải đánh vào Vân Dương cảnh nội, thu hoạch Vân Dương nhất tộc bảo tàng tích lũy, thậm chí nhân tộc huyết nục, lại bị những thứ này thượng cổ chư tộc lão tổ cái rối, trong lòng cũng là căm giận khó giản, tức giận gầm thét. Viên Ma Sát, ta biết ngươi vạn niên linh đảo thụ bị đoạt, trong lòng căm giận khó giản, Nhưng hôm nay ngươi cũng đã chém giết Vân Dương Thái thượng trưởng lão, cũng là thời điểm dừng tay. Không sai, nhanh chóng rời đi, lệ tình ngươi bị Vân Dương tộc xâm chiếm trước đây, lần này coi như. Mấy đạo thanh âm tự chung quanh thượng cổ chư tộc thần tuyển cảnh lão tổ trong truyền ra, ngự khí cao cao tại thượng, lại tràn ngập thương hại cùng khoan dung ngữ điệu, nhưng thái độ cũng là không cho làm trái, trong giọng nói càng làm mơ hồ tràn ngập ý uy hiếp. Đáng hận, đáng hận, ta thú tộc tổn thương thẳng trọng, mới đánh hạ Vân Dương cảnh cường vào các ngươi những lao giả này dĩ nhiên muốn không làm mà hưởng viên ma sát thanh âm ầm ầm đấm ngực gào thét hắn bước ra một bước cơ hồ sẽ nhịn không được trong lòng vẻ giận dữ giận dữ xuất thủ viên ma sát niệm tình ngươi tu hành không dễ không nên tái phạm sai lầm thối lui đi đợi phản công huyền hoàng ngươi còn có thể lập công trừ tội nhìn thấy viên ma sát khí thế mọc lên mười mấy tên thượng cổ chư tộc thần tuyển cảnh lao tổ đồng thời hét lớn từng đạo mạnh mẽ nguyên lực ở tại bọn hắn trên thân hình bay lên liền một phương không trùng cũng là khẽ chấn động, dường như phải không chịu nổi như vậy khí thế trúng kích, sắp đổ nát. Lão thất phu, lão già kia, ta viên ma sát nhớ kỹ. Viên ma sát khuôn mặt giật giật, nắm đấm nắm chặt, nhưng cuối cùng cũng là một quyền đánh phía bên cạnh một tòa núi nhỏ, đem núi nhỏ cứng rắn toàn bộ đập nát. Thú tộc binh sĩ, chúng ta đi. Viên ma sát căm tức trung quanh thượng cổ chư tộc thần tuyển lao tổ, hắn giận dữ xoay người, hóa thành một đạo hoa quang, hướng về phương xa bay đi, yêu thú tiến giai thần tuyển. Càng là linh trí mở rộng ra Tuy là trong cơ thể thú huyết sôi trào Nhưng là biết lúc này chỉ có thể né tránh Bằng không kết quả khăm yêu Lui, lui Viên ma sát bên cạnh hơn 10 ngày thần tuyển cảnh nửa yêu Cũng là lướt nhau Bọn họ sinh lòng sợ hãi Thân thể búng một cái Theo viên ma sát đi Hống hống hống Mênh mông vô bờ thú tộc đại quân Gầm thét liên miên Nhìn thấy các tộc yêu vương rời đi Bọn họ tự nhiên cũng không dám nhiều hơn nữa dừng Gào thét lao nhanh Hướng về phương xa phóng đi. Mười mấy hơi thở qua đi, vân dương cảnh cổng vào trước, đó là ngay khôi phục ngày xưa yên lặng, chỉ có đại điệu trên ngang dọc khe, cùng bị tiên huyết nhuộm dần mặt đất, vẫn như cũ triều kỳ nơi này đã từng phát sinh qua bao nhiêu chiến đấu khốc liệt. Chư vị, chúng ta bây giờ là không phải nên thương nghị một chút, phân chia như thế nào vân dương tộc. Trong bầu trời, một gã thần tuyển lão tổ nhìn đi xa thu tộc, chậm rãi nói ra. Trưng 535, chân nguyên cửu trọng, Đây là tự nhiên cứ dựa theo chúng ta chủ chiến chư tộc đứng hàng thứ tự phân phối đi một gã huyết uyên tộc thần tuyển lão tổ gật đầu ánh mắt nhìn phía vân dương cảnh quang môn cầm vào trong mắt hơi có mừng rỡ thoáng qua vân dương tộc từ trước đến nay dã tâm không nhỏ bọn họ nhất tộc luôn luôn ẩn nhận kiêm tốn, nói vậy tích lũy nhất định sẽ rất phong phú u một tộc lão tổ cước bộ chậm rãi tiến lên trước đạo chúng ta liền cùng nhau tiến nhập xem một chút đi thiện chư tộc thần tuyển lão tổ khẽ bước cảm hướng về vân dương cảnh quang môn Đạp dọc S7 V2 không đi. Siêu siêu siêu. Mà đúng lúc này, tại Vân Dương cảnh cổng vào quang môn trước, đột nhiên lại có mấy trăm đạo quang hoa cấp tốc thoáng qua, đợi hoa quang tán đi, cũng là hiện hiện ra Vân Dương tộc mười mấy tên cao tầng trưởng lão, cùng với phía sau bọn họ bị chói mắt bao vây mấy nghìn tộc nhân thân ảnh đến. Cái gì, Vân Dương tộc lại vẫn nhiều như vậy thần tuyên lão tổ. Ta còn tưởng rằng Vân Dương cảnh chỉ còn giữ lại Vân Dương đại trưởng lão một người. Vân Dương cảnh cổng vào phía trên mười mấy tên thượng cổ các tộc thần tuyển lão tổ nhìn thấy tự quang môn bên trong hiện thân mấy nghìn Vân Dương tộc nhân cùng với mười mấy tên Vân Dương tộc trưởng lão sau trên mặt cũng đều là toát ra ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng Vân Dương tộc sở hữu thần tuyển cảnh ở trên trưởng lão cùng nhân vật trọng yếu đều đã tử chiến, lúc này mới đến chuyện đương nhiên phân chia Vân Dương tộc lại căn bản không có nghĩ đến Vân Dương nhất tộc tầng cao nhất tu giả dĩ nhiên gần như hoàn chỉnh bảo lưu lại đến nhiều như vậy thần tuyển cảnh lão tổ. Bọn họ làm sao sẽ đồng thời hàng lâm chúng ta vân dương cảnh? Kỳ quái, viên ma sát cùng thú tộc làm sao không thấy? Mà tự quang môn bên trong lướt nhanh ra một đám vân dương tộc nhân càng là cảm thấy rất ngoài ý muốn, không trùng cùng vân dương tộc nhân miệng trước thác nước, hai nhóm nhân mã cũng là lẫn nhau đối mặt, trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao vị đạo. Bạch! Mà đúng lúc này, vân thiền tử thân ảnh cũng là tự vân dương tộc quang môn ra khí cấp bại phôi nhảy ra, hắn vừa hạ xuống địa đó là thấy vân dương tộc tộc nhân cùng thượng cổ trư tộc các vị thái thượng trưởng lão hai người nhìn nhau cảnh tượng đáng ghét những lão giả này dĩ nhiên đánh cái chủ ý này vân thiền tử mặc dù tại dương hàn trong tay lũ chiến lũ bại tổn thất nặng nề nhưng hắn nếu bị vân dương nhất tộc xưng là vạn năm khó gặp một lần kỳ tài thiên chi tiêu tử tự nhiên cũng không phải không phải hư danh hắn nhìn đối diện trong bầu trời mười mấy tên thượng cổ trư tộc thần tuyển lão tổ ngay minh bạch những lão tổ này ý đồ vân thiền tử đây là chuyện gì xảy ra Vân Dương tộc tộc trưởng khẽ truyền âm nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Những lao già này phỏng chừng đã sớm chờ tại ta Vân Dương tộc phụ cận, sẽ chờ thú tộc đánh tan ta Vân Dương, bọn họ mới phải quang minh chính đại chia cắt chúng ta Vân Dương tộc. Vân Thiên tử cười lạnh nói, chỉ sợ bọn họ một hồi sẽ ra tay với chúng ta, đem chúng ta toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Cái gì? Vân Dương tộc tộc trưởng nghe vậy, run lên trong lòng, một cổ vẻ bi thương ở trong lòng chậm rãi mọc lên. Vân Thiên tử, một hồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi nhất định phải trốn phải một con đường sống, coi như ta Vân Dương tộc toàn bộ chiến bại, chỉ cần ngươi sống sót, ta Vân Dương tộc không coi là hoàn. Vân Dương tộc tộc trưởng nắm tay giọng căm hận nói, "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay, những thứ này xuất hiện tại trước mặt ngươi lao già kia, đều có thể chu diệt, bọn họ còn hơn thu tộc còn muốn đáng hận đáng ghét." Phụ thân, ta sẽ nhớ kỹ." Vân Thiển tử yên lặng gật đầu, hắn nhìn phía trong bầu trời cao cao tại thượng hơn 10 vị thượng cổ chư tộc trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh. Nhưng ở trong lòng hắn, hận ý ngập trời cũng là gào thét sinh phong, phản phất có khả năng rung động toàn bộ thương khung bí cảnh. Bọn ngươi thu tộc, lại vẫn không nuôi bước, giết. Không cùng một dân tộc, giết. Bọn ngươi xâm phạm vân dương tộc, không được tha thứ. Trong bầu trời, không biết một vị kia thượng cổ chư tộc thần tuyển lao tổ dẫn đầu mở miệng trước, trong chớp mắt, sở hữu ở đây thượng cổ chư tộc lao giả nhất tề phát sinh, bọn họ cách không vỗ tay ra quyền, không thấy chói mắt chấp động nhưng vân dương cảnh quang môn trước không gian quả thực mơ hồ đổ nát lên. chư vị lão tổ, các ngươi làm cái gì? không muốn, chúng ta không phải thú tộc. a, đáng hận, sớm biết như vậy, ta còn không bằng đánh với thú tộc một trận. ha ha ha, quá khứ vẫn nghĩ đến đám các ngươi đức cao vọng trọng, nguyên lai mới là nhất ti tiện tồn tại. gọi ta môn là thú, người nào mới là người? giấu đầu hở đuôi, giấu đầu hở đuôi. nhìn thấy như vậy cảnh tượng, quang môn bên ngoài mấy nghìn vân dương tộc nhân. Làm sao sẽ không hiểu những thứ này thượng cổ chư tộc lao tổ ý đồ, bọn họ tràn lòng bi phẫn, phẫn hận này ra. Liêu mạng, chúng ta có thể chạy ra mấy người, đã chạy ra mấy người. Ngay sau đó còn có vân dương tộc thần tuyển cảnh lao tổ cùng chân nguyên đỉnh phong trưởng lão thân hình bạo khởi, hướng về khắp nơi thoát đi. Nhưng phía sau bọn họ rất nhiều dòng chính tộc nhân, cũng là trong nháy mắt, liền bị chư tộc thần tuyển lao tổ hư không nhấn một cái, hóa thành bụi. Vân thiên tử, trốn. Vân dương tộc tộc trưởng càng là đem vân thiền tử nắm lên, trong tay hắn trói mắt bùng lên, một đạo tràn ngập thượng cổ tang thương khí tức phù lục đột nhiên xuất hiện, đem vân thiền tử thân hình trong bọc, sau đó hơi lóe lên, ngay biến mất tại trong hư không. phụ thân, vân thiền tử la hét một tiếng, thanh âm bi thương, nhưng hắn thanh âm vừa mới vang lên, thân thể cũng là sớm đã biến mất. hư, thượng cổ phù lục, không được, vân thiền tử trốn, người này danh tiếng quá mức vang, nghe nói là vân dương tộc vạn năm khó gặp kỳ tài, bắt hắn lại bằng không tất lưu hỏa lớn cảm ứng được vân dương tộc tộc trưởng trong tay phụ lục khí tức mười mấy tên thượng cổ chư tộc lão tổ cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc lập tức liền có mấy vị thần tuyển lão tổ thân hình thoát một cái hướng về bốn phương tám hướng truy kích vân thiền tử đi mà còn lại mười mấy tên chư tộc thần tuyển lão tổ còn lại là xuất thủ lần nữa hướng về mười mấy tên muốn thoát đi vân dương tộc thần tuyển cảnh lão tổ chân nguyên đỉnh phong trưởng lão công tới rầm rầm rầm hơn mười vị thần tuyển lão tổ liên tục xuất thủ trong chớp mắt Toàn bộ Vân Dương cảnh cổng vào phương viên mấy trăm dặm chi địa bên trong dãy núi hồ nước, toàn bộ hóa thành bụi, uy áp kinh khủng, càng là dung động vạn dặm sơn hà, thật lâu chưa từng tiêu tán. Bất quá tại uy thế như vậy cùng dung động mọc lên là lúc, Vân Dương cảnh cổng vào mấy trăm dặm bên trong, cũng là lại không bất luận cái gì một đạo nhân ảnh chạy ra. Mà Vân Dương nhất tộc danh hiệu, cũng là từ đó lúc biến mất, không còn tồn tại nữa, mãi đến hồi lâu qua đi một ngày, đạo kia giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tàn sát tứ phương. Nửa tháng sau, Vân Dương Cảnh nội, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, người ở hưng Thịnh Cảnh Tượng, sớm đã biến mất. May mắn còn tồn tại một triệu rơi Vân Dương tộc nhân tại mấy ngày trước, liền bị chia làm 29 cái đội ngũ, theo áp giải Vân Dương tộc sở hữu tài vật chủ chiến chư tộc võ giả cùng nhau, đi tới hắn chủ chiến chư tộc, cũng dung nhập trong. Lúc này Vân Dương Cảnh đã là một tòa không cảnh, chỉ có nhiều đội thượng cổ chư tộc võ giả, thỉnh thoảng tại trong bầu trời bơi lội mà qua. Tìm kiếm khả năng chưa phát hiện vân dương tộc cấm địa, Ung ung. Mà ở một thời khắc, vân dương cảnh ở giữa thật lớn trong núi lửa, đột nhiên buộc phát ra rung một cái kịch liệt tiếng sấm, thanh âm cực lớn, cơ hồ đem trọn tọa vân dương cảnh đều rung động hơi rung động. Hào hào hào. Mà cùng lúc đó, vân dương cảnh nội thiên địa nguyên khí, cũng là lúc này đột nhiên rút về, hướng về vân dương cảnh hỏa sơn đi quần quần đi. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Kỳ quái. Vân Dương cảnh nội thiên địa nguyên khí vì sao đột nhiên hạ thấp ba thành? Không được, các ngươi cảm ứng được không có, Vân Dương trong núi lửa linh mạch khí tức hoàn toàn biến mất. Chấn động kịch liệt cùng với nguyên khí biến hóa, để ở Vân Dương cảnh nội tìm kiếm vật tư thượng cổ chư tộc võ giả, cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đều đứng dậy, hướng về Vân Dương cảnh trung tâm nhất thật lớn hỏa sơn đi. Nơi đó là Vân Dương cảnh trọng yếu nhất linh mạch chỗ, giá trị còn hơn đã bị ngăn Vân Dương tộc nhân cùng Vân Dương vật tư tích lũy, còn muốn lớn hơn nữa. Hiện nay chư tộc lao tổ cũng chính đang thương nghị phân chia như thế nào này tọa linh mạch, vì vậy quyết không thể sai sót. Cái gì, linh mạch không thấy? Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái hoàn chỉnh linh mạch làm sao sẽ hư không tiêu thất? Song khi đội thứ nhất thượng cổ chư tộc võ giả dẫn đầu chạy tới vân dương tộc trên núi lửa lúc, bọn họ cũng là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản tại dưới hỏa sơn mục, thủy hỏa tam đi linh mạch dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Lúc này thật lớn dưới núi lửa cuồn cuộn dung nham cuồn cuộn chi khí suối nước nóng thậm chí bụi cây kia bích lục cây nhỏ đều mất đi bằng dáng chỉ còn dư lại một tòa không khí trầm lặng thật lớn vực sâu mà ở này đội võ giả phía sau lại liên tiếp có hắn chư tộc võ giả chạy tới bọn họ nhìn trước mắt mênh mông vực sâu càng là khiếp sợ không thôi nhanh nhanh đi bẩm báo chư vị lão tổ quái dị thật là quái dị ở đây thượng cổ chư tộc võ giả nơi nào còn có dũng khí có một tia dừng lại trừ một ít gác hiện trường võ giả bên ngoài dư võ giả đều là xoay người búng một cái hướng về Vân Dương ngoại cảnh đi. Xem ra ta đoán đúng là không sai, thượng cổ chư tộc đúng là đối Vân Dương cảnh xuất thủ, chỉ là không biết Vân Thiên Tử có hay không có khả năng bình yên chạy trốn. Mà ngay rất nhiều thượng cổ chư tộc võ giả thất kinh, hướng về Vân Dương ngoại cảnh bay khỏi là lúc. Tại Vân Dương cảnh thật lớn hỏa sơn một cái ẩn nấp xóa xỉnh, một đạo mặc hắc hỏa tộc hắc giáp thân ảnh, cũng là lợi dụng khi mọi người kinh hoàng trong lúc đó lặng yên lấp mình, trà trộn vào rất nhiều thượng cổ chư tộc giữa các võ giả, hướng về Vân Dương ngoại cảnh đi. Bất quá vẫn là hy vọng hắn có thể đủ thoát đi, bằng không vân dương trong bảo khố chọn nhất mật thất bảo vật, chẳng phải là hưởng phí hết sao. Thành công lẫn vào thượng cổ các tộc võ giả trong, dương hàn hơi thở phào, bất quá nhớ tới vân dương tộc trong bảo khố tích lũy rộng lượng tài phú, dương hàn trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc hận. Ngày ấy hắn cố ý để cho chạy vân thiền tử, là đó là tại một ngày, vân thiền tử có khả năng lại lần nữa tại thượng cổ trư tộc ở giữa khơi mào một hồi đại chiến, hai bên hao tổn máy móc. Nhưng nhìn trong mắt nhiều đội thượng cổ võ giả, Dương Hàn nhưng trong lòng cũng có chút không còn cách nào đoạn nhất định vân thiền tử có hay không có khả năng bình yên thoát đi. Nay bán nguyệt ở giữa, Dương Hàn tại tinh phủ nội ẩn giấu không ra, một mặt chỉnh lý được từ vân dương tộc bảo khố rộng lượng pháp khí vật tư, đem nhanh chóng chuyển hóa thành tinh phủ thủ vệ chiến lược, mặt khác, cũng là trầm tâm tiềm tu, tăng cường bản thân tu vi. Mà nay lại lần nữa đi ra tinh phủ, Dương Hàn tu vi cũng là rốt cục tại tiến thêm một bước thành công bước vào chân nguyên cảnh cuối cùng nhất trọng cảnh giới nhỏ, thực lực lại lần nữa tăng cường, trở thành một tên chân nguyên cảnh cựu trọng cường đại tu giả, khoảng cách thần tuyển chi cảnh lại gần một bước. Chương 536: Vừa vào cắn giết vô sinh lộ. Đáng nhắc tới là, bởi vì có Vân Dương tộc bảo khố chín thành vật tư tích lũy, Dương Hàn thủ hạ tinh phủ thủ vệ, cũng rốt cục toàn bộ vũ trang lên, đồng thời trang bị đẳng cấp cũng có tăng lên mức nhỏ. Đồng thời bởi vì 10 vạn nhân một tộc người dung nhập, cùng với đoạn thời gian này đến Liên tiếp có võ giả để thăng, Dương Hàn thủ hạ tinh phủ thủ vệ nhân tộc cũng là lại lần nữa tăng nhanh. Lúc này dưới tay hắn có phàm giai tinh phủ thủ vệ 10 và người, toàn bộ đều là ngưng khí cảnh tam trọng ở trên phàm giai anh linh võ giả, phân phối ngưng khí trung phẩm giáp trụ tinh xúc tích giáp, binh khí đều là ngưng khí thượng phẩm cường binh. Binh giai tinh phủ thủ vệ 5 và người, toàn bộ là ngưng khí cảnh thất trọng ở trên binh giai anh linh võ giả, trang bị bản tinh giao mãng khải, binh khí toàn bộ là ngưng khí đỉnh cấp cường binh. Tướng cấp tinh phủ thủ vệ càng là đạt đến 2000 tên nhiều, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh tam trọng ở trên tướng cấp anh linh võ giả, trong chân nguyên ngũ trọng ở trên tu giả cũng đạt đến 500 tên nhiều, đồng thời này 500 người trong, đại thể đều là cùng Dương Hàn đồng dạng xuất thân lạc vân môn đệ tử. Những thứ này tướng cấp tinh phủ thủ vệ trang bị tiêu chuẩn là một bộ hạ phẩm chân nguyên pháp khí phòng cụ tinh tuyến giáp, nhất kiện chân nguyên trung phẩm pháp khí binh khí, ba cái chân nguyên hạ phẩm phụ trợ binh khí. Đồng thời bởi vì Dương Hàn thủ hạ đại địa cự tích nhất tộc cũng có 500 tên chân nguyên cảnh ở trên đại địa cự tích, Dương Hàn liền 500 tên chân nguyên ngũ trọng ở trên tướng cấp tinh phủ thủ vệ cùng những thứ này chân nguyên cảnh đại địa cự tích hợp lại, cấu thành cự tích kỵ sĩ. 500 tên đại địa cự tích đồng dạng trang bị chân nguyên hạ phẩm giáp trụ, mỗi cái phân phối vài kiện chân nguyên hạ phẩm pháp khí. Ngoài ra, Dương Hàn thủ hạ chân nguyên thất trọng ở trên cảnh giới tu giả, cũng là tăng thêm không ít, trừ 10 tên dũng sĩ vệ, 12 danh vân dương trưởng lão ngoài ra, còn có nhân binh Nhiên Tùng cùng tám gã nhiên một tộc cường giả, đạt đến 30 tên nhiều. Mà Vương cấp anh linh võ giả, hiện nay chỉ có Cốc Hà Hoa cùng nhiên Hùng hai người, cũng là hơi lộ ra đơn bạc. Mà Dương Hàn đại ca Dương Thành, hôm nay tu vi cũng đã tiến giai chân nguyên bát trọng, quy thuận cùng Dương Thành thủ hạ hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử, tu vi cũng đều đạt đến chân nguyên ngũ trọng, đồng dạng trang bị cùng tướng cấp tinh phủ trùng quanh một dạng trang bị cùng pháp khí, tạo thành một cổ cũng là rất sức mạnh cường hãn. Không gì hơn cái này thứ nhất, trừ Nguyên Thạch Đan dược cùng với nhiều cơ sở ngưng khí cấp bậc trang bị, khoáng thạch bên ngoài, Dương Hàn trong tay nhưng cũng là lại không bất luận cái gì chân nguyên cảnh ở trên pháp khí, tài ZX-5Z-4 ý liệu. Tốt ở dưới tay hắn bộ tộc đã toàn bộ trang bị, trong thời gian ngắn cũng không phải tại cần, điều này làm cho Dương Hàn cũng là bội cảm ung dung. Thật là khủng khiếp nguyên lực uy ác. Mấy hô hấp qua đi, Dương Hàn theo bên cạnh rất nhiều thượng cổ trư tộc võ giả tự vân Dương ngoại cảnh cổng vào quang môn chỗ hiện thân, hắn vừa hạ xuống địa trong lòng cũng là đột nhiên giật mình nửa tháng trước mười mấy tên thần tuyển cảnh trung kỳ lao tổ hai lần xuất thủ chẳng những đem chúng quanh mấy trăm dặm bên trong dây núi sông toàn bộ lao sạch càng là tại quanh mình mấy trăm dặm bên trong lưu lại khó có thể tiêu tán nguyên lực ý áp khiến người ta trở nên sợ hãi khó có thể ức chế còn có không tới hai cái nửa tháng bí cảnh thí luyện sẽ kết thúc cơ hội khó ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tận lực khai thác mạch khoáng luyện linh mạch dương hàn trong lòng âm thầm tìm cách Sau đó thân hình hắn búng một cái, ngay bay vút hướng phương xa, biến mất. Mà ngay Dương Hàn thân hình biến mất ở Vân Dương Cảnh Cổng vào chân trời danh giới lúc, tại bên ngoài mấy vạn dặm, Thương Khung Bí Cảnh góc Tây Nam, mấy đạo quang hoa sáng chói tự chân trời trong, cấp tốc chạy như bay. Vân Tiễn Tử, ngươi coi như có thần tuyển pháp khí gia trì, có khả năng buộc phát ra không kém gì chúng ta đi nhanh tốc độ, nhưng ngươi pháp khí luôn có nguyên lực hao hết thời điểm, ta khuyên ngươi chính là biết điều một điểm, không muốn trốn. Vân Dương tộc toàn tộc hủy diệt, Ngươi coi như trốn, thì có thể làm gì? Còn muốn dựa vào sức một mình, cùng chúng ta chủ chiến chư tộc chống lại sao? Chủ hòa chư tộc mà nay liên tục bại lui, chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta chiếm đoạt. Toàn bộ thương khung bí cảnh đều đưa là chúng ta chủ chiến nhất tộc lãnh thổ. Mấy đạo thanh âm giả mua sau này phương lộng lấy hoa quang trong trầm rãi chuyên ra, nửa khí băng lãnh mà lãnh đạo. Lão già kia, ta cho dù chết, cũng sẽ không chết ở trong tay các ngươi. Mấy đạo chư tộc thần tuyển lão tổ không chế hoa quang trước. Vân Thiển Tử sắc mặt dữ tợn, hắn trong hai mắt tức giận cháy hừng hực, nhưng nguyên lực trong cơ thể đây là nhưng cũng đã gần như khô kiệt. Http theer hẹn ủ ạ toại nửa tháng trước, hắn bị Vân Dương tộc tộc trưởng lấy thượng cổ phù lục bao vây, xuyên qua hư không, đi tới Vân Dương tộc ngoài và lý, sau đó một đường cấp trốn, tìm kiếm có thể tránh né truy tung chi địa. Nhưng làm sao biết hôm nay thường khung bí cảnh chiến tranh kéo, chủ chiến chư tộc cùng chủ hòa trong chém giết, cơ hồ phân bố toàn bộ bí cảnh. Vân Thiền Tử cũng chỉ có thể liên tiếp thoát đi, hướng về người ở thưa thất chỗ mà đi. Còn không chờ hắn đi ra bao xa, sau đó chạy tới mấy vị thần tuyển cảnh lao tổ cũng là đã sớm đem hắn tỏa nhất định. Vân Thiền Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể tế xuất trên thân thần tuyển pháp khí, cấp tốc chạy trốn. Nhưng mấy ngày liên tiếp tiến lên, lại làm cho hắn thủ pháp khí nguyên lực toàn bộ hao hết, lúc này hắn nguyên lực trong cơ thể cũng là còn dư lại không có mấy. Làm sao bây giờ, lẽ nào chỉ có thể chờ đợi đến nguyên lực hao hết bị những lao giả kia bắt sao vân thiền tử trong lòng khẩn trương ánh mắt của hắn hoàn nhìn bốn phía cũng là phát hiện mình đã tới thương khung bí cảnh hướng tây nam đại địa cự tích Chi quốc phụ cận nơi này tới gần tây nam biên thủy chỉ có hàng ngạc động phủ đại địa cự tích Chi quốc cùng với dảo sát động phủ bà chỗ trong địa vân thiền tử trong đầu hiện hiện ra phụ cận địa mạo đặc thù hắn hơi do dự sau đó vẻ đột gác cũng là ngay trong mắt hắn mọc lên nơi này lại không đường chạy chỉ có thể liều mạng vân thiền tử cắn răng một cái Sức bộ một điểm, cũng là hướng về hướng tây nam chỗ Saudi, nơi đó chính là trong vạn giảm tam đại trong cấm địa, thần bí nhất mà không biết rào sát động phủ. Vân Thiền Tử, ngươi điên sao, ngươi phải đi nơi nào? Rào sát động phủ, đó là ta cùng cũng không dám tới gần địa phương. Vân Thiền Tử sau lưng, mấy vị thượng cổ chư tộc thần tuyển lao tổ nhìn thấy Vân Thiền Tử dĩ nhiên xoay người, hướng về rào sát động phủ phương hướng đi, trên mặt cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bọn họ lướt gấp thân hình cũng là đột nhiên ra tốc đưa bọn họ cùng Vân Thiền Tử khoảng cách lại lần nữa rút ngắn, nhưng rào sát động phủ khoảng cách mấy người nơi ở, bất quá mấy trăm dặm khoảng cách đối lập nhau tại thần tuyển cấp bậc tu giả tốc độ mà nói cũng chỉ thường thôi, giữa lúc khoảng cách song phương bị mấy vị thần tuyển lao tổ rút ngắn đến khoảng 30 mươi dặm lúc, Vân Thiền Tử cũng đã vọt tới cắn giết cửa động cầm vào, lao già kia chỉ cần ta Vân Thiền Tử không chết, luôn có một ngày ta sẽ từng cái sát thương thượng cổ chư tộc chém chết tất cả các ngươi. Vân Thiền Tử đứng ở mênh mang quần sơn trong lúc đó. Ánh mắt rét lạnh nhìn cách đó không xa đang nhanh chóng đuổi theo chư vị thần tuyển lao tổ, thân thể nhất chuyển, ngay hướng về phía sau hắn một chỗ chỉ có cao 5 mét, rộng 7 mét thâm thúy cửa động, làm việc nghĩa không được trùn bước cấp thân phóng đi, thân hình trong chớp mắt biến mất. Cái gì? Hắn thực có can đảm tiến nhập nơi này. Rào sát động phủ, quỷ dị khó lường, từng có không biết nhiều ít vị thần tuyển cảnh lao tổ tiến nhập trong, nhưng không ai sống sót. Chúng ta rời xa một chút, động này trong đồ đạc mặc dù sẽ không đi ra, nhưng rời phải gần quá có lúc cũng sẽ nó lộ ra ngoài động tứ chi của lấy, quăng vào động phủ bên trong. Nhìn thấy vân thiền tử thật thả người nhảy vào rào sát động phủ, mấy vị truy kích tới chư tộc thần tuyển lao tổ cũng là vội vàng ở giữa không trung dừng lại thân hình, nhìn phía nhìn như phổ thông, không có một chút dị trạng sâu thẳm động phủ, trong mắt tràn ngập vẻ kiên kỵ. Tính, chúng ta đi thôi, vân thiền tử tiến nhập nơi này, tuyệt đối không còn đường sống đang nói. Hán khí tức biến mất, đi, chúng ta rời khỏi, cái chỗ này ta một phần cũng không muốn chờ lâu Mấy vị lão tổ nhìn nhau, đều là không có dũng khí đuổi vào trong, bọn họ hơi suy nghĩ, cũng toàn bộ xoay người, hướng về sau lưng bay đi. Vừa vào cắn giết vô sinh lộ, đây là thượng cổ chư tộc vài vạn năm đến đã xác minh sự thực, vân thiền tử tiến nhập trong, cũng đã cho thấy hắn lại không một chút còn sống hy vọng. Cô cô cô, theo mấy vị thần tuyển cảnh lão tổ rời đi, dạo sát động phủ bên ngoài trời mênh mông quần sơn, lại là khôi phục yên tĩnh như trước, chỉ có mấy con chim bói cá tại trong rừng bay lên hạ xuống phát ra thấp tiếng kêu, mà dọc theo rào sát động phủ sâu thẳm cửa động hướng vào phía trong kéo dài, nhưng lại là khác một phen cảnh tượng ở mức mà âm mưu dũng đạo tự cửa động chỗ hướng về địa vô hạn duyên thân vốn lượn mà khúc chết, phản phất không có phần cuối. Nhưng vạn vật có thủy tất có cuối cùng, tại đây chỗ dũng đạo không biết bao nhiêu thâm thúy phần cuối, nhỏ hẹp dũng đạo khuyết nhưng thoải mái, xuất hiện một cái phong khoáng trong lòng đất không gian, ưu xanh biết ánh sáng nhàn nhạt đem nơi này hoàn toàn bao phủ mới vừa tiến vào dũng đạo không lâu sau vân thiên tử thân thể bị từng đạo sền sệt mà cứng cỏi xanh biết dài dài một chặt, lúc này chính diện lộ vô tận hoảng sợ cùng vẻ khiếp sợ kinh sợ nảy ra nhìn trước người cách đó không xa này tọa địa không gian đạm lục sắc quang mang khởi nguồn một đôi hàm chứa tàn bạo mà khát máu thật lớn con mắt té cát thật lớn dưới hai mắt theo một tiếng té hống còn có bị đạm lục sắc quang mang theo ánh hơi hiện ra xanh biết sắc bén sắc bén răng cưa mở ra khiến cho người buồn nôn khí tức mục nát cũng nhào tới trước mặt không Không. Vân Tiễn tử lúc này đã bị hù dọa sợ vỡ mật, trước mặt hắn cái này hoàn toàn thấy không rõ hình dạng quái vật, trên thân tỏa ra khí tức đã vừa xa khỏi hắn nhận thức, để cho hắn không để được một chút phản kháng dũng khí, mà giờ khắc này đem hắn thân thể buộc chặt sền sệt dài dài càng là tha rồi hắn, hướng về kia tỏa ra mùi hôi thật lớn thú miệng đi. Hơ a a a. Mà ngay Vân Tiễn tử bị sền sệt dài dài kéo, đã sắp muốn tới gần cái này quỷ dị quái vật miệng rộng. Thậm chí Vân Thiền Tử đã cảm ứng được tự Quái Vật miệng rộng bên trong truyền đến kẻ khác tê cả da đầu hơi ẩm là lúc một đạo hàm chứa tăng thương nhưng tràn ngập cương liệt huyết khí tiếng thở dài tại dũng đạo không gian càng sâu chỗ chậm rãi vang lên chủ chủ nhân kéo Vân Thiền Tử sình sệt lù cái cũng vào lúc này đột nhiên đình chỉ kinh khủng thật lớn thú trong miệng cũng tại lúc này phát ra một đạo không rõ không rõ thanh âm gập ghềnh giống như là một cái vô số năm chưa từng mở miệng nói chuyện người đột nhiên mở miệng nhưng không biết thế nào phát âm. Chủ nhân, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Thật lớn mong thú thanh âm nổ vang, nhưng dần dần có nồng nặc vẻ mừng rỡ chậm rãi mọc lên. Trước 537, thâm viên luyện khu thuật. Kỳ quái, thượng cổ nguyên khí bạo động tạo thành đại đạo quy tắc, dường như vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Vì sao ta sẽ sớm trăm năm tỉnh lại? Chẳng lẽ là bởi vì có quan hệ với ta cái gì cơ hội xuất hiện sao? Chỉ có quan hệ đến ta bản thân cơ hội xuất hiện, ta mới có thể thức tỉnh, nhưng đến là cái gì chứ? Dũng đạo châu sâu. Một đạo trẻ tuổi thêm tràn ngập vô hạn lực lượng thanh âm chậm rãi vang lên, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng không giải thích được, nhưng lập tức loại này nghi hoặc cùng không giải thích được liền bị đạo thanh âm này chủ nhân, hoàn toàn vứt bỏ. Ai, xem ra là ta ngủ say thời gian quá lâu, thậm chí ngay cả thần hồn cùng thân thể cảm nhận, đều là hạ thấp cực điểm. Bất quá như là đã tỉnh lại, vậy liền bắt đầu khôi phục đi, ngược lại bất quá trăm năm quan cảnh, đợi ta thân thể hoàn toàn khôi phục là lúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm mấy vạn năm trước trận kêu mưu tính, cũng có thể tiếp tục triển khai. Dũng đạo trô sâu, đạo kia trầm trầm thanh âm theo thời gian trôi qua, cũng là biến phải càng thêm sức sống lên, phủ đầy bùi ký ức cũng ở đây hắn ảm đạm trong đầu từ từ rõ ràng. Tiểu lục, ngươi còn sống. Trẻ tuổi thanh âm dường như nhận thấy được bên trong dũng đạo không biết tên thú vật thanh âm, cũng là phát ra một tiếng mừng rỡ la lên. Chủ thượng, tiểu lục còn sống, nhưng thọ nguyên cũng mò hao hết. Thật lớn mong thú, nổ vang rung động. Nhưng trong giọng nói toàn bộ là vui sướng cùng tâm tình kích động, bất quá có thể đợi được chủ nhân lại lần nữa thức tỉnh, tiểu lục rất vui vẻ. Ha ha, phục chập thú không hổ là hoang hồng dị trùng, thọ nguyên lâu dài, dĩ nhiên thật có thể kháng quá mấy vạn năm tuế nguyệt tập kích. Trẻ tuổi thanh âm cười ha ha nói lên, thanh âm thẳng thắn mà hào hùng, không cần lo lắng, đợi bản tôn nguyên lực khôi phục sẽ lại lần nữa ban cho ngươi rồi rào sinh cơ. đa tạ chủ nhân. Thật lớn mong thú cảm ơn quát lên. gì? Trong tay ngươi còn có một cái tiểu tử kia, lẽ nào hắn chính là ta lần này sớm thức tỉnh cơ hội sao? Trẻ tuổi thanh âm, theo thời gian trôi qua, cảm nhận cũng là từ từ khôi phục một chút, hắn nhận thấy được phục chập thú trong tay cầm lấy Vân Thiền Tử, cũng là phát ra một tiếng hơi kinh nghi tiếng. a Vân Thiền Tử sớm bị trước mắt cảnh tượng, sợ hãi định hồn phi phách tán, mà sẽ ở đó đạo trẻ tuổi thanh âm vừa mới sau khi rơi xuống, hắn ngay cảm thấy có một đạo cường đại ánh mắt đem hắn chặt chẽ tỏa nhất định. Sao còn có một đạo để cho hắn hoàn toàn không cách nào để ngự thần thức tiến nhập trong óc hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thiền tử chỉ cảm thấy mình ký ức dường như bị người lấy hết một dạng sở hữu hắn trải qua sự tình, cảnh tượng lúc này lại là tất cả đều theo hắn ký ức chỗ sâu lao ra, ở trong đầu hắn liên tiếp nhiều lần cuốn, một màn hắn nhớ, một màn hắn sớm đã quên được, toàn bộ xuất hiện, mảy may chưa từng hạ xuống. Siêu hồn, siêu hồn thuật, là tu sĩ kim đan, tu sĩ kim đan Vân Thiên tử kinh hồn tăng đảm, cơ hồ sẽ lớn tiếng tiếng giống đi ra, võ giả bước vào chân nguyên, cấp độ sống lấy được lần đầu tiên cải biến, thần hồn ngưng tụ, tiến giai thần tuyển, nguyên lực như suối, thần thông sơ hiện, mà tiến giai kim đan, đạo cơ củng cố, thần hồn thành hình, mới có thể thi triển siêu hồn thuật. Mà siêu hồn thuật, là mạnh mẽ trở nên, một khi thi triển, đối với thừa nhận người, cũng là thần hồn một loại tổn thương to lớn, cơ hồ phải trong nháy mắt trở thành ngũng ốc. Bất quá để cho vân thiền tử cảm thấy càng khiếp sợ hơn cũng là, lúc này mặc dù hắn ký ức liên tiếp bị dũng đạo chỗ sâu cái kia thanh âm thần bí tìm kiếm, nhưng cũng không có đụng phải bất luận cái gì một điểm tổn thương, điều này nói rõ thi triển siêu hồn thuận người, tu vi cảnh giới càng là phải xa xa cao hơn kim đan. Viêm xả, dương hàn, có ý tứ, không nghĩ tới huyền hoàng bên trong thế giới, dĩ nhiên xuất hiện một cái thú vị như vậy tiểu tử kia, bất quá vân thiền tử, ngươi so với hắn rõ là kém quá xa. Ta nếu là không có nhìn lầm, cái này dương hẳn, dường như liền thực lực chân chính cũng không có ở trước mặt ngươi biểu diễn quá. Theo đạo kia thần bí trẻ tuổi thanh âm liên tiếp siêu hồn, nhưng cũng là đầy hứng thú đánh giá. Ừ, hắn công pháp rất đặc thù, thượng cổ thời đại cũng không có loại này tính chất nguyên lực, đợi ta xuất quan, ngược lại là có thể đi lãnh giáo một chút. Cái gì, nàng sống, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Lam vân thiền tử trong đầu ký ức hình ảnh hiện hiện ra một đạo mặc quần trắng cô gái trẻ tuổi lúc. Đạo kia trẻ tuổi thanh âm cũng là vào lúc này đột nhiên biến phải khắc thường, lần đầu tiên tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ, dường như hô hấp cũng thay đổi phải có chút dồn dở. Xem ra ta muốn mau mau xuất quan, vân thiền tử coi như ngươi vận khí tốt, dĩ nhiên gặp nàng, bất quá chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng đánh nàng chú ý, rõ là buồn cười, ngươi là cái thứ gì. Trẻ tuổi thanh âm tràn ngập khinh thường cùng xem thường, nàng tại thời kỳ thượng cổ, thế nhưng cái kia thời đại chói mắt nhất ngôi sao, thượng cổ rất nhiều tuấn kiệt trong lòng thanh nữ. Ngươi cái này tạp toái dĩ nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Ha ha ha, ngươi không phải lòng mang hận ý, nếu muốn báo thù sao? Ta đã giúp nhất ba ngươi. Bất quá, ngươi lòng mang bất kính, muốn mạo phạm nàng, cũng phải đã bị trừng phạt. Như vậy ta muốn làm sao đối đại ngươi nè? Ha ha, có, có, bộ này thâm nguyên luyện khu thuật vừa lúc thích hợp ngươi. Ha ha ha, ngai con, ngươi không phải cảm giác mình rất thống khổ sao? Ta để ngươi biết rõ cái gì mới là chân chính thống khổ. Trẻ tuổi thanh em tùy ý cười to. Nhưng thanh âm lạnh lẽo thấu xương, có một loại khiến người ta rợn cả tóc gáy thật sâu ý tứ hàm súc. Không, không, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì rét hở tờ cờ mở 5 n A, a. Sâu thẳm rạo sát động phụ trong, vân thiền tử tràn ngập thê lương tiếng gầm gừ. Tại một trận yên lặng qua đi, đột nhiên vang lên thanh âm thê lương, tự như cùng trong địa ngục chịu tầng 18 địa ngục nổi khổ lệ quỷ tiếng giống gầm thét, thật lâu không tàn đi hết. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt liền lại là 2 tháng trôi qua. Vân Dương tộc hủy diệt cơ hồ không có tại thượng cổ chư tộc trong, vang lên một điểm bạc nước, bởi vì toàn bộ thương khung bí cảnh lúc này đã trở thành nộ phong gào khiếu, sóng dữ sóng lớn vậy đại dương mênh mông. Thượng cổ chủ chiến chư tộc tại hai tháng này ở giữa, đánh chúng lực lượng triển khai một hồi nhằm vào chủ hòa chư tộc chiến tranh toàn diện, thương khung bí cảnh trong, tiếng hô giết rung trời, mau chạy thành sông, không biết có bao nhiêu thiếu sinh linh ngã xuống, nhiều ít động phủ là út. Chủ chiến 30 bộ tộc thực lực, còn hơn chủ hòa 20 bộ tộc. Cước trừng cao không chỉ gấp đôi, tuy là chủ hòa 20 bộ tộc liên hợp lại cùng nhau, tung tạc nghiệm, toàn lực phối hợp, nhưng thực lực sai biệt thực sự không thể bù đắp. tại chủ chiến bộ tộc cường công ở dưới, liên tục bại lui, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền có một cái chủ hòa bộ tộc bị đánh bại, bị gồng thâu. Đến khoảng cách thất môn tứ viện đệ tử bí cảnh hành trình kết thúc trước ngày thứ bảy trước, chủ hòa chư tộc người cuối cùng bộ tộc, cũng ở đây chủ chiến bộ tộc cường công ở dưới, triệt để hủy diệt. Từ đó thương khung bí cảnh bên trong kéo dài mấy ngàn năm lâu chủ chiến, chủ hòa hai đại phe phái thế lực bố cục triệt để cải biến, lấy chủ chiến nhất phái hoàn toàn thắng lợi, chủ hòa nhất phái toàn bộ bại vong mà kết thúc. Tuy là chủ chiến nhất phái trong trận chiến này, cũng là tổn thương không nhỏ, bất quá tại chiếm đoạt dung hợp chủ hòa 20 bộ tộc, lấy được nhiều nhân khẩu cùng vật tư sau, chủ hòa 29 bộ tộc thực lực, đem tại sau này vài chục năm trong, nên đón cấp tốc phát triển thời kỳ toàn thịnh. Chỉ là... Duy nhất để cho chủ chiến 29 bộ tộc cảm thấy có chút không giải thích được cùng nghi hoặc, đó là rất nhiều thượng cổ chư tộc võ giả, tại 2 tháng này trong chinh chiến, đều từng thấy qua một cái thần bí cường đại dị thường tu giả chiến đội xuất hiện. Cái này chiến đội, mỗi lần xuất hiện đều hết sức đột nột, cơ hồ có thể xưng là tới vô ảnh đi vô tung, bọn họ mỗi lần lúc xuất hiện, chúng quanh trong vòng ngàn dặm bên trong thượng cổ chư tộc cỡ chiến đội, thế lực, đều chưa từng nhận thấy được bọn họ hành động quy tích. Mà bọn họ mỗi lần rời đi là lúc cũng là đột nhiên thì biến mất, không có một chút manh mối, thậm chí một chút nguyên lực khí tức bóng dáng lưu lại. đồng thời chi này tu giả chiến đội mỗi lần sau khi xuất hiện cử động, cũng là hết sức kỳ lạ. bọn họ có lúc sẽ đối với chủ chiến bộ tộc đội ngũ triển khai công kích, có lúc nhưng lại sẽ công kích chủ hòa bộ tộc chiến đội. bất quá càng nhiều lúc, bọn họ cũng là đột nhiên xuất hiện tại chủ chiến, chủ hòa bộ tộc giao chiến chi địa, đem trên chiến trường phát khí, vật tư cướp sạch hết sạch, sau đó nhanh chóng biến mất. tại chủ hòa bộ tộc toàn bộ hủy diệt sau. Chủ chiến 29 bộ tộc võ giả đem cái kia thần bí đội ngũ xuất hiện địa điểm, thời cơ cùng với chỗ cấp sạch pháp khí, vật tư đơn giản tập hợp công tác thống kê sau, càng là kinh ngạc phát hiện chi này thần bí chiến đội, chỗ cấp sạch vật tư, cơ hồ đã có thể so với hai cái chủ chiến bộ tộc lớn toàn bộ tích lũy. Sự phát hiện này, để cho vừa mới đoàn kết lại với nhau chủ chiến 29 bộ tộc, cũng là lại lần nữa lên ngăn cách, bọn họ đều ở đây đều dự đoán nghi ngờ, cái này thần bí cường đại chiến đội đến xuất từ cái nào chủ chiến bộ tộc? Xích, đây đều là đan dược gì, không thể ăn, không thể an. Tinh phủ trong không gian, một tòa cao 50 mét, diện tích vài rằm thật lớn thương khố trước, Mã Thiên Hạ lười biếng nằm trang bị đầy đủ các loại đan dược bình ngọc tích tụ mà thành trên núi nhỏ, có chút soi mói biểu môi. Phúc, Nó thuận miệng khạc ra một cái tỏa ra ánh sáng lóng ánh, dược hương xông vào mũi thổ hoàng sắc đan dược, thật lớn mã nhãn quay tít một vòng, vừa nhìn về phía bên cạnh một cái khác trang bị đầy đủ đan dược bình nhỏ. Phân ra một củng nguyên lực Đem bình nhỏ nắp bình bật ra, nhất từng tia ý lạnh cũng là tự giống chậm rãi bay ra. Tiểu tể Tử môn, các ngươi vận khí thật tốt, đệ ngũ bình chính là Hàn Nguyên đan dược, cho các ngươi ăn. Mã Thiên Hạ lòng đang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị nó nguyên lực bao vây bình nhỏ bên trong, mười miếng tỏa ra khí băng Hàn đan dược đó là tự trong bình chiếu xuống. Tê cáp, tê cáp. Mà ở Mã Thiên Hạ ngửa người lên bên cạnh, mười con toàn thân ngân bạch, dài 3, 4 mét hàng ngạc, ngay phát ra trận trận tê hừm tiếng trên đoạt 10 miếng hàn nguyên đang ăn dược. Chỉ thấy bọn họ toàn thân đều có từng tia ý lạnh bốn phía, dưới bụng càng là dài tám cái tráng kiện ngạc chân, mỗi một con ngạc chân ở trên, sắc bén cự chảo tản ra lạnh lẽo ngân quang. Nay 10 con hàn ngạc đúng là dương hàn 10 tháng trước tự hàn ngạc chi đàm bên trong, thu hoạch 10 miếng hàn ngạc trứng chô ấp trứng, tuy là ấp trứng đến nay không quá thời gian một tháng, cũng đã tự một thước cỡ, vừa được hiện tại dài hơn 3 mét. Hà Hoa, Mã Thiên Hạ, ngươi lại tới đây trong an vụ đang dự. Cẩn thận ta một hồi nói cho Dương Hàn, phạt ngươi đi luyện khí các làm lao động. Mà ngay Mã Thiên Hạ đồ ăn hải bỏ vào trong lúc, tinh phủ trên bầu trời, một đạo màu đỏ lưu quang hạ xuống, cốc hà hoa thân hình ngay xuất hiện tại Mã Thiên Hạ trước người. Trưng 538, rơi khỏi thương khung bí cảnh đêm trước. Xích, nam nhân bà, ngươi chớ ở trước mặt ta kiêu ngạo, thật đánh nhau, ta cũng không kém ngươi. Mã Thiên Hạ nghe vậy liền cũng không ngừng đầu, chỉ nghe nó mặt tức giận nói, Dương Hàn để cho dĩ nhiên để cho ta một đại má vương Hạ mình đi chăm sóc mười đầu hàn ngạc bảo bảo, chẳng lẽ còn không cho ta ăn no sao, chiến tranh vẫn chưa đói kém binh đây, ngươi biết này mười cái tiểu hàn ngạc tính cách có bao nhiêu táo bạo sao. Hừ, nói như vậy, ngươi là không có ý định đi. Cốc hà hoa gặp mã thiên hạ mặt ngoan bại hình dạng, không khỏi phải cười lạnh một tiếng. Không đi, dương hàn đến ta cũng không đi. Mã thiên hạ lắc đầu, thần sắc kiên định. Tốt lắm, không phải ta không có nói cho ngươi, một hồi dương hàn sẽ phải tới nơi này chọn lấy đăng dược. Thương khung bí cảnh hành trình sẽ kết thúc, Dương Hàn thế nhưng dự định lại đi ra gặp lại thượng cổ trư tộc đây. Cốc hà hoa lạnh nhạt nói. Xích. Mã thiên hạ vừa nghe nói Dương Hàn muốn tới, hù dọa phải cũng là một cái giật mình. Nó một bước nhảy xuống đan dược bình ngọc tích tụ mà thành núi nhỏ, hướng về phía bên cạnh hắn hình thể không kém chút nào cùng nó mười cái hàn ngạc đạo. Đi một chút đi, chúng ta nhanh lên một chút rút lui, vạn nhất bị Dương Hàn bắt được, ta lại có quả đáng tử ăn. Tiếng nói vừa dứt. Mã Thiên Hạ ngay hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh, hướng về phương xa vội và đi. Tê cáp, Tê cáp, mười cái hàng ngạc nghe vậy, ngược lại cũng nghe lời, bọn họ bước ra cước bộ, tại tinh phủ trên mặt đất căng chân chạy nhanh, nhanh như chớp công phu cũng là biến mất. Cốc sư tỷ, nhìn thấy Cốc Hà Hoa đến, đan dược núi nhỏ cạnh bận về việc, đăng ký phân loại hơn một ngàn tên phàm gia tinh phủ thủ vệ, cũng là ngay hướng về Cốc Hà Hoa cùng kính nói. Cuối cùng một nhóm đan dược chỉnh lý thế nào? Cốc hà hoa hướng về những thứ này tinh phủ thủ vệ chắp tay đáp lễ, sau đó hỏi. Cốc sư Tỷ, không sai biệt lắm còn nữa một ngày, những đan dược này cũng sẽ sửa soạn xong hết, đưa đan cắt trong khố phòng. Một gã đầu lĩnh tinh phủ thủ vệ trở lại đạo, sau đó hắn hơi do dự, nhưng vẫn là lấy dũng khí, có chút chờ đợi hỏi. Cốc sư Tỷ, chủ thượng thật sẽ đến sao? Đúng vậy, cốc sư Tỷ, chủ thượng sẽ đến không? Phu cận hơn một ngàn tên tinh phủ thủ vệ cũng là có chút hy vọng hỏi. Ta đó là hù dọa mã thiên hạ. Dương Hàn gần nhất đang ở tìm cách trở về huyền hoàng sau, an bài như thế nào tinh phủ bên trong năm chục ngàn nhân tộc sự tình. Cốc hà hoa nhìn này trong mắt đối Dương Hàn tràn ngập sùng kính tình tinh phủ thủ vệ, trong lòng cũng là thầm nghĩ bản thân lô mãng, chỉ lo cùng đi hù dọa mã thiên hạ, cũng là quên Dương Hàn hôm nay tại tinh phủ nhân tộc trong lòng địa vị. Nguyên lai like là như vậy. Trung quanh hơn 1.000 tên tinh phủ thủ vệ, nghe vậy yên lặng gật đầu, nhưng trong mắt nhưng cũng khó có thể che đậy một tia thất vọng. Thật ta cảm thấy phải tinh phủ cũng rất tốt, ta ở chỗ này sinh hoạt rất vui vẻ, huống chi tinh phủ một tháng trước, vừa mới tấn thăng huyền giai, diện tích lại lớn không ít. Đúng vậy, nơi này nguyên khí dồi dào, ta tu vi tinh tiến rất nhanh, thật hy vọng mau một chút tiến giai thất trọng, binh giai thủ vệ, có thể chân chính là chủ nhân xuất chi nghiếng chiến. Bất quá lại biết được Dương Hàn đang ở là 350 ngàn tinh phủ nhân tộc tìm cách trở về huyền hoàng thế giới việc về sau tỉnh, có chút tuổi trẻ tinh phủ thủ vệ, lại là mang lòng tăng kích Không sai, các ngươi tu vi càng cao, sau này đối dương hàn giúp đỡ cũng sẽ càng lớn. Cốc hà hoa gật đầu, sau đó nàng lại đơn giản phân phó vài câu, đó là thân thể búng một cái rời khỏi đàn các khu phòng, hướng về tinh phủ trung ương chu thiên đại Điện đi. Lúc này tinh phủ bởi vì dung hợp đầy đủ linh mạch, sớm một tháng trước là được công tiến giai huyền giai tinh phủ, diện tích lớn tăng, lại thêm sau đó thời gian một tháng trong, dung hợp rất nhiều mạch khoáng, biến thành dài rộng các 100 giảm cỡ, còn hơn hoàng giai tinh phủ diện tích. Ước chừng năm thứ hai đại học 15 lần. Đồng thời này cũng không phải là huyền giai tinh phủ cực hạn, chỉ cần liên tiếp dung hợp mạch khoáng, linh mạch, tinh phủ diện tích còn có thể tăng lớn, dựa theo tinh phủ đẳng cấp phân chia, huyền giai tinh phủ diện tích lớn nhất có thể biến thành 1000 dặm lớn lên, 1000 dặm rộng, đủ để dung nạp ít nhất mấy triệu tộc nhân sinh tồn. Đồng thời tại tiến giai huyền giai tinh phủ sau, tinh phủ bên trong không gian nguyên khí cũng là càng thêm nồng nặc, còn hơn thương khung bí cảnh còn muốn nồng nặc không chỉ gấp 2. Tinh phủ nhân tộc tốc độ tu luyện cũng vì vậy tăng nhanh mấy phần. Cũng trong lúc đó, tinh phủ Chu Thiên trong đại điện, Dương Hàn mặc áo xanh, đứng ở Chu Thiên đại điện trên đài cao tinh phủ trên vương tọa, nhìn trước người trên án kỷ yến quốc Cửu Châu địa đồ cùng Huyền Hoàng Bắc vực địa đồ, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn lúc này khí độ ung dung, thâm trầm, đứng lặng lặng, liền phảng phất một tòa không thể leo tới càng cao sơn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Yến quốc Cửu Châu, rộng rãi mênh mông, nhưng thất môn tứ viện chia làm chư mỗi cái thống lĩnh một phương, quy tắc xâm nghiêm, cũng là không có đất vô chủ có thể bị ta chiếm dụng. Tuy là hiện nay tinh phủ thủ vệ đã từ từ tạo thành quy mô, nhưng còn chưa đủ để lấy ủng mà tự lập. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, thất môn tứ viện xúc tích tích lũy nghìn năm, lấy hắn hôm nay thực lực muốn đối kháng một cái môn phái đã là rất gian nan, đồng thời phần thắng rất nhỏ. Nếu như hắn phải tại Yến quốc lập khai tông lập phái, nhất định sẽ nên đón thất môn tứ viện đối với hắn tầng tầng chấn ép. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn lập tông thời cơ tốt nhất. Dương Hàn, ngươi tìm ta? Ngay Dương Hàn tối đầu trầm tư trong lúc, Chu Thiên bên ngoài đại điện, Cốc Hà Hoa thân ảnh lóe lên mà vào, hướng về Dương Hàn lướt gấp mà tới. Bởi vì tinh phủ không gian tấn thăng, Dương Hàn Chu Thiên đại điện cũng là tùy theo biến hóa, khí tượng càng thêm to lớn, diện tích cũng càng là phong khoáng, ước chừng có thể dung nạp 10 vạn người đồng thời tụ tập. Cốc sư tỷ, mời ngồi. Dương Hàn gặp Cốc Hà Hoa tiến nhập, không khỏi cũng phải đầu nâng lên, mỉm cười. Dương Hàn, ngươi tìm có chuyện gì sao? Cốc Hà Hoa đi tới Dương Hàn dưới đài cao đầu một hàng ghế ngồi ở trên đỉnh đạc ngồi xuống, hướng về Dương Hàn hỏi. Cũng không có sự tình khác, chủ yếu là muốn hiểu một chút Yến Quốc cùng huyền hoàng bắc vực tình huống. Cốc sư Tỷ xuất thân Thanh Châu thập đại vực một trong cốc thân vực, đối với Yến Quốc tình huống, phải làm so với ta phải hiểu rõ càng sâu một ít. Dương Hàn nói ra, ta đáp ứng vong huyền nhân tộc cùng nhiên một tộc, muốn đem bọn họ mang ra thương không bí cảnh, trở về huyền hoàng, không thể luôn luôn để cho bọn họ đợi tại tinh phủ không gian. Mà ta Dương phủ chỗ Ly Điệu lại cùng Lạc Vân Môn cách nhau quá xa, đưa bọn họ toàn bộ đặt ở Ly Điệu, ta lại có chút bận tâm, dù sao tinh phủ bí mật sắc mặt không được một điểm sơ suất, vạn nhất bị khác thế lực để mắt tới, cũng là có chút khó làm. Thanh châu Lạc Vân Sơn mạch phủ cận khu vực sớm bị phân thưởng cho các đại chân nguyên thế gia, không có lại chia phối khả năng, mà ngươi một khi trở lại Lạc Vân, trong vòng thời gian ngắn, khả năng đều có thể lưu lại Lạc Dật Vân Môn, dù sao tu vi đã tới chân nguyên ngũ cửu trọng trung kỳ. Tông môn tất nhiên sẽ để cho ngươi tiến nhập Lạc Vân Bí cảnh tiềm tu, trùng kích thần tuyển. Cốc Hà Hoa hơi trầm tư nói, bất quá ta thấy phải tạm thời để cho vong huyền nhân tộc cùng niên mục tộc ở tại tinh phủ không gian, hẳn không có vấn đề quá lớn, hiện tại vong huyền nhân tộc cùng niên mục tộc đều rất thỏa mãn hôm nay hoàn cảnh sinh hoạt, và lại yến quốc quốc đô cử hành tông môn đại hội, cũng sắp tổ chức, trưởng giáo chí tôn chắc chắn sẽ để cho ngươi tham gia, tương lai trong vòng mấy tháng, ngươi đều có thể không có quá nhiều tự do thời gian. Cốc sư tỷ nói không sai, nhưng chuyện này cũng phải trước thời gian kế hoạch, dù sao ta đáp ứng bọn họ, liền nhất định phải thực hiện bản thân lời hứa. Dương Hàn gật gật đầu nói. Dương Hàn, thực sự không được, ngươi có thể mang hơn 30 vạn tinh phủ nhân tộc tới ta cốc thần vực. Cốc hà hoa đạo, ta cốc thần vực cùng Lạc Vân khoảng cách quá gần, lấy tốc độ ngươi cũng bất quá 2-3 canh giờ lộ trình. Ừ, nếu là thật không có hắn khả năng, ta sẽ cân nhắc sư tỷ đề nghị. Dương Hàn gật đầu. Chủ thượng mà ngay Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa than Cốc trong lúc Chu Thiên bên ngoài đại điện lại có hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống Hiển hiện ra Dũng sĩ vệ Vong Huyền thập nhị trưởng lão Nhiên Mục tộc Nhiên Hùng Nhiên Bình Nhiên Tùng cùng 31 người thân ảnh đến không biết chủ thượng tạm thời triệu kiến chúng ta có gì phân phó Dũng sĩ vệ cung kính hỏi các ngươi tu vi mà nay đều đã đạt đến chân nguyên hậu kỳ cảnh giới cũng là ta hiện nay trong thủ hạ nhất thực lực cường đại nhất hôm nay ta triệu tập bọn ngươi tới trước là muốn rời đi tinh phủ trước lại lần nữa cho các ngươi anh linh tiến hành đề thăng. Dương Hàn nhìn trước mắt 31 tên võ giả, trong lòng âm thầm tỏ ý khen ngợi, đi qua đoạn thời gian này ma luyện, cùng với cấp sạch thượng cổ chư tộc chiến trường chiếm được quý hiếm đan dược, này 30 người đã toàn bộ tiến giai thành chân nguyên cửu trọng ở trên tu vi, đều có trùng kích thần tuyển cảnh tư cách. Đề thăng anh linh. Ở đây 30 tên tu giả nghe vậy, trên mặt ngay toát ra khiếp sợ cùng thần sắc mừng rỡ. Các ngươi hôm nay cũng có có thể trùng kích thần tuyển tư cách. Sở dĩ ta dự định đem bọn ngươi sớm tấn thăng làm vương cấp chiến tướng, cho các ngươi vương cấp anh linh, cùng nhân hùng, cốc sư tỷ cùng nhau, cấu thành dưới trướng của ta 32 vương cấp chiến tướng. Dương Hàn vung hai tay lên, một đoàn đoàn do thôn vệ anh linh chuyển hóa tới anh linh bổn nguyên ngay ở phía sau vạn vật khởi nguyên đỉnh trong mọc lên, rơi vào thân tốt 30 cường đại tu giả cùng với cốc hà hoa cái chán bên trong. Mọi người cũng là ngay cảm thấy mình cái chán bên trong anh linh ấn ký cũng là cấp tốc lớn lên, bọn họ phía sau thánh môn mở. Từng đạo lưu quang lượn quanh anh linh nổi lên, đỉnh đầu còn có từng đạo bảng bạc tinh lực quang trụ hạ xuống. Đa tạ chủ thượng. Sau một nén nhang, 30 tên vương cấp chiến tướng cùng cốc hà hoa anh linh tấn thăng hoàn tất, ngay không người bái tạ. Trong vong huyền thập nhị trưởng lão cùng nhân một tám gã cao tầng đều được đề thăng làm vương cấp hạ phẩm anh linh, mà dũng sĩ si vệ còn lại là được đề thăng làm vương cấp trung phẩm anh linh. Cốc hà hoa nguyên bản chính là vương cấp hạ phẩm anh linh, lần này cũng là thăng lên làm vương cấp trung phẩm anh linh. Còn như nhân hùng vốn là vương cấp thượng phẩm anh linh dương hàn cũng là không còn cách nào đang vì hắn đề thăng bởi vì lấy dương hàn mà nay tổ giai cực phẩm anh linh đẳng cấp tối đa cũng chỉ có thể đem mọi người anh linh thăng lên làm vương cấp trung phẩm hô thật vất vả lại lần nữa thu thập hơn thập vạn cấp thấp anh linh lần này nhưng lại hao hết một phần ba dương hàn chậm rãi thu hồi vạn vật khởi nguyên đỉnh trong lòng thở dài trong lòng một tiếng thời gian hai tháng này hắn thường lui tới thượng cổ chư tộc trong lúc đó các đại chiến trường thu thập rất nhiều thượng cổ chư tộc sau khi chết vẫn không tới kịp tiêu tán anh linh, cái này cũng khiến cho hắn anh linh đỉnh cấp tự tổ giai thượng phẩm thăng lên làm tổ giai cực phẩm. Chương 539, phản kích. Bất quá từ nay về sau, vô luận Dương Hàn tiểu đỉnh tại thôn Vệ bất luận cái gì anh linh, cũng không thể khiến bản thân đẳng cấp để thăng dù cho mày may, Dương Hàn lúc này cũng là biết, tiểu đỉnh lúc này trạng thái, cũng là đang đứng ở tự tổ giai tấn thăng làm hoàng cấp anh linh điểm tới hạ. Tổ giai trở xuống anh linh thôn Vệ, đối với Dương Hàn mà nói, đã không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có thôn phệ đẳng cấp ít nhất là tổ giai anh linh mới có thể làm cho hắn tiểu đỉnh để thăng. Nhưng tổ giai anh linh tại anh linh võ giả tròn, cũng là một triệu người trong khó tìm một cái, cái này cũng với hàm ý tiểu đỉnh sau này tấn thăng cũng sẽ biến phải chậm chậm, đối với cái này một điểm, dương hàn ngược lại sớm có dự trụ, anh linh đẳng cấp càng cao, có thần thông cũng liền càng lớn, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy lấy được. Sau này mấy ngày, các ngươi muốn thường xuyên chú ý quan sát thượng cổ chư tộc động thái, khoảng cách bí cảnh quy tắc hiện ra. Còn có bất quá mấy ngày, bọn họ nhất định sẽ đối tránh nút trong bóng tối thất môn tứ viện đệ tử xuất thủ, chúng ta cũng phải sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Dương Hàn mặt hướng mọi người, trầm giọng phân phó nói. Chủ thượng yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực làm tốt chuyện này. 32 tên tinh phủ vương cấp chiến tướng, cung kính thanh âm, sau đó bọn họ thân hình lấy lên, hóa thành 32 đạo lộng lẫy hoa quang, hướng về bên ngoài đại điện cấp tốc bay đi. Rời khỏi thương khung bí cảnh sắp đến, ta cũng phải lại thêm một bà thái độ Tranh thủ rời đi đem tu vi tấn thăng làm chân nguyên cửu trọng hậu kỳ. Dương Hàn gặp mọi người rời đi, hắn hai chân quanh lại, ngồi ở Chu Thiên đại điện phóng khoáng vương tòa trên, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi vận chuyển lên trong cơ thể tinh nguyên đạo hoàng kinh dần dần đắm chìm trong trong tu luyện. Mà theo Dương Hàn tu luyện, tinh phủ bên trong thiên địa nguyên khí cũng là hướng về Dương Hàn quần của tới, rơi vào thân thể trong khí hải, chậm rãi tăng trưởng hắn tu vi. Những ngày qua, hắn tại thượng cổ chư tộc trong chiến trường, cũng là thu hoạch rất nhiều thượng cổ thư tộc võ đạo truyền thừa. Tại dung hợp tại tinh nguyên đạo hoàng kinh trung hậu, cũng để cho hắn tinh nguyên đạo hoàng kinh đẳng cấp lại lần nữa đề thăng, biến thành địa giai cực phẩm nguyên quyết, vì vậy tốc độ tu luyện cũng là lại lần nữa đề thăng. Ba ngày thời gian vội vã mà qua, tuy là trong ba ngày qua, Dương Hàn không nhúc ních, hắn nguyên lực trong cơ thể tăng trưởng cũng là cực kỳ kinh người, nhưng vẫn không có để cho hắn tu vi tự kiểu trọng trung kỳ, bước vào đạo kiểu trọng hậu kỳ. Hô, xem ra sẽ rời đi bí cảnh trước, là rất khó đem tu vi đề thăng Nhận thấy được thân thể mình trong khí hải biến hóa, Dương Hàn cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, hắn vốn là nhất nguyên thân thể, lại đi qua hàng ngàn, hàng vạn lần tinh lực quang trụ rèn luyện, thân thể cường đại, là cùng giai tổ giai anh linh võ giả nhiều gấp 10, vì vậy tu vi để thằng cần nguyên lực, cũng là cùng giai tổ giai anh linh võ giả mấy lần. Chủ thượng, thuộc hạ dò thăm thượng cổ 29 chủ chiến trư tộc hướng đi, tới trước bẩm báo. Chu Thiên bên ngoài đại điện, Dũng sĩ vệ Dương Nhất thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vào đi. Dương Hàn nghe vậy, chậm rãi thu công. "Chủ thượng, chủ chiến 29 bộ tộc đã nhiều ngày cơ hồ đem toàn bộ chân nguyên cảnh tu giả lực lượng phát động, bọn họ tu giả phân bố thương khung bí cảnh các nơi xóa xỉnh, thoạt nhìn là phải chờ tới quy tắc hiện ra là lúc, Thất môn tứ viện đệ tử hiện thân, từng cái bắt giết." Dũng sĩ vệ Dương nhất thấp giọng nói. hừ, bọn họ ngược lại giỏi tính toán." Dương Hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Bí cảnh quy tắc hiện ra là lúc, tiến nhập bí cảnh Thất môn tứ viện đệ tử nhất định phải hiện thân." Nhảy vào bí cảnh vân không trên, cùng bí cảnh truyền tống quy tắc bộ dạng cảm ứng mới có thể bị bí cảnh quy tắc đưa ra. Mà chủ chiến 29 bộ tộc cũng là phải lợi dụng thời cơ này, đem Thất môn tứ viện lưu lại mấy ngàn đệ tử toàn bộ chém giết. Hiện tại cũng là chúng ta nên hành động thời điểm. Dương Hàn bỗng nhiên đứng dậy, hắn vung lên ống tay háo, lạnh lùng nói, triệu tập tinh phủ tướng cấp thủ vệ, cùng ta cùng nhau chém giết thượng cổ chư tộc võ giả. Tuân lệnh. Dương Nhất nghe vậy, trong mắt chiến ý cũng là cháy hừng hực lên quanh người hắn hoa quang thoáng hiện, thiên huyễn tử kim giáp ngay bao trùm toàn thân. Hắn xoay người nhảy ra tinh phủ ở ngoài, đứng ngạo nghệ cùng tinh phủ giữa không trung, càng lớn tiếng gào thét. Tinh phủ tướng cấp thủ vệ, cự tích kỵ sĩ, 32 vương cấp chiến tướng mau mau đến Chu Thiên Đại Điện tập hợp, cùng nhau đi theo chủ thượng xuất chiến ninh địch. Tướng cấp thủ vệ về đơn vị, cự tích kỵ sĩ tập hợp, chiến tướng bái kiến chủ thượng. Theo dũng sĩ vệ dương nhất tiếng quát, tinh phủ các ngó ngách chồng, từng đạo hoa quang ngọc lên. Hướng về Chu Thiên Đại Điện tới, mấy hô hấp qua đi, 2.000 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ, 500 nhức đầu địa cự tích toàn bộ đến đông đủ. Theo 2 tháng liên tiếp chinh chiến cùng khắc khổ tiềm tu, tại tinh phủ nồng nặc nguyên khí cùng đầy đủ quý hiếm đan dược cung cấp cho ở dưới, 2.000 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ cùng 500 nhức đầu địa cự tích thực lực cũng là tăng vọt rõ ràng. Trong 1.500 tên phổ thông tướng cấp tinh phủ thủ vệ tu vi toàn bộ thăng lên làm chân nguyên ngũ trọng. Mà 500 tên đại địa cự tích kỵ sĩ tu vi cũng là toàn bộ bước vào đạo chân nguyên thất trọng chi cảnh. Chính là 500 nhức đầu địa cự tích, tu vi cũng đều tại chân nguyên tam trọng trở lên. Ngoài ra binh giai tinh phủ thủ vệ trong cũng đều rất nhiều người tu vi để thăng rõ ràng, đặt đến tiến nhập tướng cấp tinh phủ thủ vệ tư cách, bất quá bộ phận này tu giả, Dương Hàn lại tạm thời chưa đem bọn họ thăng lên làm tướng cấp thủ vệ, mà là dự định tiếp tục ma luyện một đoạn thời gian. Tinh phủ thủ vệ, Thương Không Bí cảnh quy tắc sắp hiện ra. Nhưng thượng cổ chủ chiến chư tộc nhưng cũng không muốn cho chúng ta rời khỏi, bọn họ phát động toàn bộ chân nguyên cảnh tu giả, phân bố tại bí cảnh các nơi, chuẩn bị tại thời khắc quan trọng chặn giết thất môn tứ viện đệ tử. Dương Hàn đứng thẳng ở Chu Thiên bên ngoài đại điện trên đài cao, hắn nhìn trước người hơn 2000 tên tinh phủ thủ vệ cùng đại điệu cự tích nhất tộc, trầm giọng nói, "Mà chúng ta tinh phủ thủ vệ yên lặng đã lâu, là thời điểm tại thượng cổ chư tộc phía trước bày ra chúng ta lực lượng, hôm nay các ngươi cùng ta đi ra phủ, chém giết thượng cổ chủ chiến bộ tộc tu giả." Để cho bọn họ biết, cho dù ở này thường không bí cảnh, bọn họ cũng không phải duy nhất chúa tể. Chiến chiến chiến, tinh phủ thần uy, chấn động bí cảnh. Hơn 2.000 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ nghe vậy, cũng là nét mặt phân chấn. Bọn họ lấy được Dương Hàn đại lực bồi dưỡng, thực lực đại tăng, đã sớm muốn nhất chiến hiền uy. Cùng ta ra tinh phủ. Dương Hàn vung cánh tay lên một cái, một đạo lộng lấy tinh quang đem hơn 2.000 tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ toàn bộ bao vây, sau đó tinh quang lập lòe. Hơn 2.000 tên tinh phủ thủ vệ cùng hơn 500 nhức đầu địa cự tích thân ảnh, ngay biến mất ở tinh phủ trong. Ừ, những thứ này thất môn tứ viện đệ tử ngược lại tinh rất, cũng không biết bọn họ ẩn giấu tới chỗ nào, dĩ nhiên hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Trốn phải sâu hơn, thì phải làm thế nào đây? Tối hậu quan đầu vẫn là phải hiện thân, bí cảnh quy tắc thế nhưng cách mỗi trăm năm mới hiện ra một lần, bọn họ nếu không phải không ra, sau này cũng liền lại không cơ hội trở về huyền hoảng. Thương khung bí cảnh trung bộ, Một đạo nghìn trượng trên núi cao, hơn 100 tên thượng cổ chủ chiến bộ tộc chân nguyên cảnh tu giả võ trang đầy đủ, chiếm giữ tại núi cao đỉnh núi, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chung quanh mấy trăm rằm nội cảnh tượng đều ở trong mắt bọn hắn hiện ra, một khi có dị động xuất hiện, tất nhiên sẽ trước tiên phát hiện. Bất quá bởi vì lúc này khoảng cách thương khung bí cảnh quy tắc hiện ra còn có mấy ngày, vì vậy những thứ này võ giả tuy là cách làm hết phận sự thủ, ánh mắt cơ cảnh, nhưng trong lòng lúc này lại là đối lập nhau bương lơi. Mà ở nơi này chút thượng cổ chư tộc tu giả nhỏ giọng nói chuyện trong lúc, tại cách bọn họ không bầu trời xa xa trong, không khí đột nhiên hơi ba động, sau đó một cổ khí thế mênh mông ngay không khí ba động chỗ lan tràn ra, tịch quyển phương viên chăm dặm chi địa. Sau một khắc, Dương Hàn chỗ xuất lĩnh tinh cầu phủ thủ vệ cùng đại địa cự tích nhất tộc đó là trong nháy mắt xuất hiện ở đây hơn 100 tên thượng cổ chư tộc tu giả phía trước. Các ngươi là người phương nào? Núi cao trên đỉnh núi hơn 100 tên tu giả cũng là trước tiên chú ý tới Dương Hàn xuất linh 2000 tên mặc tinh tuyển giáp tinh phủ thủ vệ, cùng với 500 đầu hình thể khổng lồ, nhưng quanh thân trên cũng là bao trùm xâm nghiêm giáp trụ đại điểu cự tích thân ảnh. Tuy là ngay có thượng cổ chư tộc võ giả đứng ra, lớn tiếng quát hỏi, nhưng lúc này bọn họ trong nội tâm cũng là tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Lúc này ra hiện ở trong mắt bọn hắn những thứ này tinh phủ thủ vệ, trên thân giáp trụ toàn bộ đều là chân nguyên hạ phẩm pháp khí, trong tay pháp khí cũng toàn bộ đều là trung phẩm pháp khí, 2000 tên tinh phủ thủ vệ Đó là 2.000 bộ chân nguyên hạ phẩm giáp trụ. Như vậy số lượng khổng lồ giáp trụ phát khí, cho dù là thượng cổ chủ chiến trong bộ tộc xếp hạng thứ 3 tam đại bộ tộc cũng rất khó xuất ra. Đồng thời những thứ này tinh phủ thủ vệ tu vi cũng là cao dò người, cơ hồ toàn bộ đều là chân nguyên ngũ trọng ở trên tu giả, trong còn có 500 người tu vi đến chân nguyên cảnh thất trọng, như vậy số lượng võ giả, tụ tập cùng một chỗ, gần là khí thế, cũng đã để cho hơn 100 tên thượng cổ chư tộc thủ vệ cảm thấy kinh hãi cùng nổi giận. Cũng không muốn nói đứng ở trước mặt nhất 32 tên tu vi rõ ràng đến chân nguyên chính thành, thậm chí chân nguyên cảnh đỉnh phong cường đại tu giả, đáng sợ hơn cũng là ở đó tên nhìn như phổ thông nam tử áo xanh bên cạnh, lại vẫn đứng nghiêm một đầu rưỡi người vậy con thần lần cường đại nửa yêu, thần tuyển cảnh yêu thú. Ta nhớ lên, bọn họ chính là chi kia không biết xuất từ cái kia thượng cổ bộ tộc thần bí đội ngũ. Vâng, ta đã từng nghe qua bọn họ sự tình, hơn 2 tháng chư tộc đại chiến, nghe nói bọn họ thu hoạch nhiều nhất. Mà sau đó liên có một ít đã từng xa xa gặp qua tinh phủ thủ vệ thường lui tới thượng cổ di tộc tu giả nhận ra tinh phủ thủ vệ, khẽ kinh hô. Chúng ta là người phương nào? Chúng ta chính là các ngươi thượng cổ chư tộc, muốn chặn giết huyền hoàng nhân tộc. Cốc hà hoa cười lạnh một tiếng, nàng rút ra phía sau cự phủ, hướng về trước người dùng sức bổ một cái, một đạo bàng bạc mà sắc bén nguyên lực cự phủ phủ nhận, đó là trong tay nàng cự phủ trên nổ bắn ra ra, hướng về núi cao trên đỉnh núi hơn 100 tên thượng cổ chư tộc tu giả hung hăng bổ tới Cái gì? Huyền hoàng nhân tộc. Không có khả năng, huyền hoàng nhân tộc, làm sao có thể cường đại như vậy? Tránh mau, nàng một búa chúng ta căn bản là không có cách đón lấy. Nghe được dập hợp quốc hà hoa quát to một tiếng, trên đỉnh núi hơn 100 tên thượng cổ trư tộc tu giả, căn bản không dám tin tưởng mình trong thai chỗ nghe, nhưng lúc này cũng không phải bọn họ khiếp sợ thời điểm, bởi vì quốc hà hoa một búa đã cách không hướng về bọn họ hung hăng bộ tới. Hơn trăm dặm khoảng cách, cơ hồ ngay lập tức liền tới. Nguyên lực phủ nhận bí mật mang theo nhiều tiếng âm thiếu, đem không khí đều bổ làm hai, kinh khủng ý thế, để cho hơn 100 tên thượng cổ chư tộc tu giả cảm thấy vô cùng lo sợ, bọn họ đồng thời nhún người nhảy lên, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Trưng 540, Dương Hàn Chi Ân anh, mà ngay hơn 100 tên thượng cổ chư tộc tu giả nhảy lên thật cao trong lúc, giữa không trung cự phủ phủ nhận đã hung hăng bổ ở trên đỉnh núi, phát ra thật lớn tiếng sấm, chỉ thấy đất đá tung tóe, cắt đùi quần quận, cao ngàn trượng sơn. Dám bị quốc hà hoa một bữa, bổ hải mấy chục thước Chạy mau, bọn họ nhiều người, chúng ta không phải là đối thủ Bọn họ dĩ nhiên là huyền hoàng nhân tộc Tin tức này nhất định phải hội báo tộc trường Hơn 100 tên thượng cổ chư tộc tu giả Tuy là kịp thời nhảy lên, nhưng vẫn có mười mấy người hành động hơi chậm Bị kịch liệt nguyên lực phủ nhận phát tán ba động chấn thương Bọn họ nhìn bị san bằng mấy chục thước dây núi Kinh hồn táng đảm, ngay hóa thành từng đạo lưu quang Hướng về bốn phương tám hướng đi Chứ lưu lại mấy cái đi cho thượng cổ chư tộc báo tin, hơn người toàn bộ chém giết. Trong cao không, Dương Hàn nhìn hướng chạy trốn tứ phía thượng cổ di tộc tu giả, quát lệnh một tiếng. "Vâng." Dương Hàn sau lưng tinh phủ thủ vệ cùng cự tích kỵ sĩ ngay vậy, ngay phát động thân hình, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn thượng cổ chư tộc tu giả đi. Những thứ này tinh phủ thủ vệ trên thân pháp khí hoàn mỹ, thực lực cường đại, tuy là thân hình sau động, nhưng bất quá mười mấy hơi thở sau, liền liên tiếp có thượng cổ chư tộc tu giả bị bọn họ đuổi theo từng cái chém giết. Giữa không trung theo từng đạo trói mắt nổi lên bốn phía, từng tên một thượng cổ chư tộc tu giả thân thể cũng là tự không trung rơi xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Chủ thượng, trừ sáu gã bị để cho chạy thượng cổ tu giả bên ngoài, hơn người, toàn bộ đều bị chúng ta chém giết. Nửa nén hương qua đi, giữa không trung chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc, liên tiếp tinh phủ thủ vệ trở về đến Dương Hàn bên cạnh. Tinh phủ thủ vệ chia làm 5 cái tiểu đội, cách nhau không muốn vượt quá 300 dặm tiêu diệt vạn dặm trong khoảng sở hữu thượng cổ chư tộc tu giả địa viêm cùng 32 tên vương cấp chiến tướng tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến để ngừa có thượng cổ chư tộc thần tuyển cảnh lao tổ xuất thủ dương hàn vung cánh tay lên một cái trầm giọng quát lên đem chúng ta tồn tại tin tức hướng thượng cổ chư tộc tàng hẳn ra nói cho bọn hắn biết ba chúng ta sau này ở chỗ này xin đợi bọn họ đến vâng chủ thượng chúng tinh phủ thủ vệ linh mệnh bọn họ phân năm đạo hướng về bốn phương tám hướng đi nguyên khí minh ngông cuồng khí sông Sơn Hà. Mạc Sư Vinh, khoảng cách thương khung bí cảnh kết thúc còn có 3 ngày thời gian, nhưng theo chúng ta bí mật quan sát, Thượng Cổ Chư Tộc Tu Giả đã phân bố thương khung bí cảnh các nơi, một khi chúng ta ra ngoài, tất nhiên là một con đường chết à. Ai, thật là sắc mặt tại Lạc Vân Môn Dương Hàn dưới sự trợ giúp giao cho chúng ta che giấu khí tức pháp môn, để cho chúng ta có thể sống sót đến hiện tại, nhưng người nào có thể ngờ tới Thượng Cổ Di Tộc dĩ nhiên xảy ra như vậy đối sách. Thương khung bí cảnh trung bộ một tòa núi nhỏ phía dưới mấy chục thước chỗ âm u bên trong dũng đạo hơn 100 tên mặc các môn các viện phục sức thanh niên đệ tử ngồi xếp bằng mặt lộ khuôn mặt tú sầu âm trầm tuyệt vọng bầu không khí càng là đưa bọn họ bao phủ bọn họ tại ma cốt huyết viên sơn mạch may mắn sống sót lại trải qua mấy lần thượng cổ chi tộc truy sát cơ hồ là nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được như vậy một chỗ tạm thời còn chưa bị thượng cổ di tộc phát hiện đất bí mật lúc này những thứ này xuất thân môn phái khác nhau thất môn tứ viện đệ tử Hai bên trong lúc đó sớm đã không có ngày xưa ngăn cách, bọn họ đồng cam cậu khổ, cộng kinh ma luyện, sớm đã đối xử chân thành với nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng lập tức có thể rời đi thương khung bí cảnh, nhưng đã nhiều ngày âm thầm quan chắc, nhưng lại để cho bọn họ cảm thấy tâm nghiệm câu hôi. Vô luận là trong bầu trời liên tiếp bơi lội mà qua thượng cổ chư tộc tu giả tiểu đội, vẫn là trên núi cao ngày đêm thủ hộ thượng cổ di tộc, cũng làm cho bọn họ nhìn không thấy bình yên rời khỏi thương khung bí cảnh hy vọng. Nhưng mà khi bọn họ trong lòng tâm tình càng ảm đạm trong lúc, đột nhiên một đạo to hét lớn tiếng, cũng là ở tại bọn hắn phía trên trên mặt đất ẩm ẩm vang lên. Thượng cổ chư tộc nghe lệnh, bọn ta chính là Huyền Hoàng Lạc Vân môn Dương Hàn sư huynh bộ hạ, bọn ngươi thân là thượng cổ hậu duệ, lại lòng dạ nhỏ hẹp, tàn bạo bất nhân, bọn ta đều là Huyền Hoàng hậu duệ, vốn là huyết mạch tương liên, nhưng mấy ngàn năm bên trong, tiến nhập bí cảnh thất môn tứ viện đệ tử, đều bị bọn ngươi tàn sát tàn sát, đê tiện xấu xa, mới là bọn ngươi bản tính. Huyền hoàng nhân tộc, bất khuất, lại càng không sợ hãi bọn ngươi dâm uy sau ba ngày, trên bầu trời bộ phận, Lạc Vân Dương Hàn xin đợi chư vị đến. Là Dương Hàn Sư Huynh, là Dương Hàn Sư Huynh. Hắn là đang vì chúng ta hấp dẫn thượng cổ chư tộc ánh mắt, nhất định là như vậy. Dương Hàn Sư Huynh đại nghĩa như vậy, chúng ta hổ thẹn A. Nghe được trong bầu trời to mà huy vũ tiếng quát, đành phải ở dưới đất trăm tên thất môn tứ viện đệ tử, đều là cảm thấy trong lòng nóng lên. Bọn họ làm sao sẽ không hiểu đây là Dương Hàn vì để bọn họ nhiều hơn chút sinh tồn hy vọng mà chủ động hiện thân, hấp dẫn thượng cổ chư tộc tu giả. Dương Hàn sư huynh, bọn ta nếu có thể thoát khỏi bí cảnh, đời này kiếp này, bọn ta cam nguyện nghe theo sư huynh bất luận cái gì điều khiển. Trong tên Thất môn tứ viện đệ tử đồng thời đứng dậy, một gối quỳ xuống, dưới đất chỗ sâu, hướng về phía Dương Hàn diều không tương bái. Một ngày này, thương khung bí cảnh trung bộ, mấy ẩn nút ở chỗ tối chỗ thất môn tứ viện đệ tử đoàn đội cũng nghe được như vậy tuyên cáo, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, lòng mang cảm ơn. một ngày này, thương khung bí cảnh trung bộ trong vạn dãm mấy nghìn thượng cổ di tộc tu giả, toàn bộ lọt vào một chi thực lực mạnh mẽ đạo cực điểm thần bí đội ngũ công kích. mấy nghìn thượng cổ tu giả trừ số ít mấy người thoát đi bên ngoài, dư đại bộ phận tu giả đều lọt vào chi này thần bí đội ngũ cường lực nghiền ép, không ai sống sót. may mắn thoát đi mười mấy tên tu giả, càng là công bố bọn họ gặp được diệt một thu y đúng là huyền hoàng thất môn tứ viện đệ tử tạo thành cường đại đội ngũ. Hơn 2.000 người, toàn bộ là chân nguyên trung kỳ thực lực, Hoàng hôn hàng lâm làm nhiều đội nghe tin tới thượng cổ chư tộc tu giả từ bốn phương tám hướng mà khi đến chi kia thần bí đội ngũ sớm đã biến mất, chỉ còn dư lại rải rác ở vạn dặm khắp mặt đất. Mấy nghìn tên sớm đã băng lãnh thượng cổ tu giả thi thể cùng với từng ngọn bị san bằng dây núi, không có khả năng huyền hoàng nhân tộc luôn luôn mệt mỏi, làm sao có thể đột nhiên biến phải mạnh như vậy? Chẳng lẽ còn có thượng cổ chủ hòa bộ tộc dương nghiệt tồn tại? Không. Tuyệt đối không thể là chủ hòa bộ tộc, bọn họ đã sớm bị chúng ta chém giết, nếu quả thật có như vậy thực lực, bọn họ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, sẽ không như thế nhanh liền bị chúng ta đánh bại. Thật chẳng lẽ là huyền hoàng nhân tộc sao? Bất quá dựa theo bọn họ trước xuất hiện hướng đi đến xem, ngược lại rất có thể. Tự thương khung bi cảnh các nơi tụ tập tới thượng cổ chư tộc tu giả, không một không cảm thấy vạn phần khiếp sợ cùng nghi hoặc, bọn họ đều có thể theo trên mặt đất chiến đấu vết tích nhìn ra, đây là một hồi tính áp đảo sát lụ. Thượng cổ chư tộc võ giả cơ hồ không có một chút hoàn thủ lực lượng, đối phương cường đại, có thể thấy được chút ít. Mà càng làm bọn hắn hơn nghi hoặc là những thứ này chiến đấu đều là phát sinh ở thương khung bí cảnh trung bộ vạn giảm bên trong. Nhưng những thứ này từ bốn phương tám hướng chạy tới tu giả, lại căn bản không có phát giác có bất kỳ hắn đội ngũ tự thương khung bí cảnh trung bộ rời khỏi. Dường như đây là thần bí đội ngũ, cứ như vậy hư không tiêu thất. Khiêu khích, đây là khiêu khích, đối với chúng ta thượng cổ chư tộc khiêu khích. Miệt thị. Chân chuông nguyên thị, là ai dám can đảm làm ra như vậy tai họa? Xỉ nhục, thật là chúng ta thượng cổ chư tộc xỉ nhục, lại có mấy nghìn huyết mạch cao quý thượng cổ chư tộc tu giả, bị dân đen hậu duệ chu diệt. Mà ngay một đám thượng cổ võ giả hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao trong lúc, chân trời danh giới, hơn 10 đạo chói mắt rũ xuống, hiện hiện ra hơn 10 người khí tức kinh khủng, cơ hồ muốn đem thương khung bí cảnh không trùng phá vỡ thương lao thân ảnh đến. Bái Kiến đại trưởng lão Xung quanh gần 10000 tên thượng cổ chư tộc tu giả nhìn thấy này mười mấy bóng người hạ xuống, cũng là đều hành lễ, này hơn 10 người thương lão thân ảnh đều là thượng cổ chư tộc thực lực cường đại nhất thần tuyển lão tổ, mỗi người đều là thần tuyển cảnh trung kỳ tu vi, tuổi chậm thì mấy trăm tuổi, lâu thì gần nghìn năm. Ta nói những thứ này, thất môn tứ viện đệ tử làm sao tất cả đều không thấy? Hiện tại xem ra bọn họ toàn bộ liên hợp lại cùng nhau, ta ở chỗ này có khả năng cảm thụ được ít nhất 2000 người bất đồng khí tức. Một gã đầu đầy tóc xanh Hai mắt nhắm nghiền thần tuyển cảnh lão tổ mũi thở khẽ chấn động, khẽ nói ra: "Chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói phải thông." Một gã thân thể khom, cơ hồ phải co lại thành một đoàn nhỏ gầy lão giả gật đầu, hắn dấu ở nhau dưới mí mắt con mắt, bạo phát ra trận trận tinh quang, "Chúng ta tìm kiếm hồi lâu, cũng không có phát hiện nhiều ít thất môn tứ viện đệ tử, xem ra đều bị người cả hợp lại cùng nhau. Có thể đem thất môn tứ viện đệ tử toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau, lần này huyền hoàng trong nhân tộc, xuất hiện một cái không dậy nổi nhân vật." Một gã thân hình cao lớn, hai lỗ thay lại cực nhỏ bà lão, khoe miệng cười lạnh liên tục, nhất định không thể để cho người này rời khỏi bí cảnh. Bằng không sau trăm tuổi, cũng là chúng ta phản công huyền hoàng kinh địch. Bất quá trên người người này nhất định người mang trọng bảo, có thể đem hơn hai ngàn tên đệ tử hành tung che giấu, đến là cái gì chứ? Một gã ống tay háo rủ xuống đất thần tuyển lão tổ mặt lộ vẻ trầm tư. Quản hắn là cái gì? Sau ba ngày, hắn dám hiện thân, bảo vật gì đều đưa thuộc về chúng ta sở hữu. Đến a truyền mệnh lệnh của ta triệu tập thượng cổ các tộc chân nguyên thất trọng ở trên tu giả toàn bộ tụ tập đến nơi đây ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai có dũng khí có như vậy dũng khí dư võ giả vẫn đóng giữ bí cảnh các nơi không thể để cho hắn giải rác thất môn tứ viện đệ tử chạy trốn Từng đạo mệnh lệnh từ này chút tỏa ra khí tức kinh khủng lao tổ trong miệng truyền ra hướng về thương khung bí cảnh các nơi khuyết tán đi nguyên bản nghiêm mật bày bố cũng vì vậy mà quấy rối tại những lao tổ này xem ra Hiện nay sống sót thất môn tứ viện phải làm đều bị một cái cường đại thất môn tứ viện đệ tử thống lĩnh, dư giải rác ở thương khung bí cảnh bên trong giải rác huyền hoàng đệ tử, chỉ cần phái ra một ít chân nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ đệ tử liền đã đầy đủ. Trọng yếu hơn là, bọn họ đều đối dương hàn trên thân, có khả năng che giấu hơn 2000 tên tu giả hành tung bảo vật, thèm chảy nước miếng. Sau đó 2 ngày trong, nhiều đội tu vi tại chân nguyên thất trọng ở trên thượng cổ chư tộc tu giả, phụ mệnh tự thương khung bí cảnh các nơi tới. Tụ tập tại thương khung bí cảnh trung bộ, Dương Hàn đã từng tuyên cáo quá địa phương. Trong lúc nhất thời, thương khung bí cảnh thượng cổ 29 bộ tộc ánh mắt cùng lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Chương 541, giả tên Dương Hàn, 29 cái thượng cổ di tộc, cắt thành một đội, đem thương khung bí cảnh trung bộ vạn dặm chi địa toàn bộ vây quanh. Mỗi một đội thượng cổ chư tộc võ giả cũng không tính nhiều, lâu thì 5, 600 người người, chậm thì 1, 200 người. Nhưng toàn bộ đều là chân nguyên thất trọng ở trên tu vi cường đại tu giả. Mà mỗi một thượng cổ chư tộc đội ngũ phía trước nhất, càng là có chậm thì hai ba tên, lâu thì hơn 10 tên thần tuyển cảnh lão tổ tọa chấn. Bọn họ lúc này ánh mắt đều trực tiếp nhìn chăm chú về phía thương khung bí cảnh ở giữa nhất bộ phận, nơi này chính là chi kia thần bí đội ngũ 3 ngày trước cho ước định chi địa, bọn họ đều muốn xem thử xem, chi này thần bí đội ngũ là như thế nào đột nhiên xuất hiện, mà có là như thế nào quỷ dị biến mất. Ước định thời gian đã đến, Lẽ nào chi đội kia ngũ không dám xuất hiện sao? Có lẽ là một hồi âm u, bọn họ sớm đã thoát đi. Không có khả năng, xung quanh đây đều có thần tuyển cảnh lão tổ tọa chấn. nếu như chỉ có một người, tại chúng ta thượng cổ chư tộc bao vây rồi vô thanh vô tức chạy trốn, có lẽ có khả năng, thế nhưng ước chừng 2000 người đội ngũ, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy hư không tiêu thất. Không sai, ta nghĩ bọn họ luôn luôn ở nơi này, chỉ bất quá chúng ta không còn cách nào phát hiện bọn họ mà thôi. Theo thời gian một chút trôi qua, Trung quanh đóng giữ 29 thượng cổ bộ tộc cũng là dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, lúc này khoảng cách thương khung bí cảnh quy tắc hiện ra, chỉ còn lại không tới thời gian một nén nhang, nhưng 3 ngày trước đã từng to tuyên bố chi kia thần bí đội ngũ cũng không có xuất hiện. Không bằng chúng ta phái ra một bộ phận tu giả, khắp nơi tuần tra, xem có khả năng hay không, bọn họ sẽ chăn ra lẻ, lặng yên hướng địa phương khác thoát đi. Không sai, vạn nhất chi đội ngũ này thật lặng yên rời đi nơi này, chúng ta lần này bày bố. Khả năng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ Ngay sau đó Còn có một ít thượng cổ trư tộc thần tuyển lão tổ Âm thầm động khởi tâm tư Muốn phái người hướng về phụ cận các nơi Lại lần nữa tỉ mỉ lục soát Bá Mà ở lúc này Tại 29 thượng cổ bộ tộc vây quanh trung tâm nhất già, Đột nhiên có một đạo lộng lây tinh huy quang mang Đột nhiên thoáng hiện Không khí hơi ba động trong lúc đó Một chi do hơn 350 người Cùng với 350 dư nhức đầu điệu cự tích Cấu thành tháo vát đội ngũ cũng là đột nhiên bày ra tại 29 thượng của bộ tộc võ giả trong tầm mắt. Chỉ thấy trong chi đội ngũ này, mỗi một tên tu giả niên kỷ cũng không lớn, nhưng thực lực bọn hắn lại có cường đại đáng sợ, toàn bộ đều là chân nguyên thất trọng ở trên tu vi. Bọn họ mặc tỏa ra nhàn nhạt tinh huy tinh tuyển chiến đến giáp, trong tay mỗi cái nắm một thanh tỏa ra mãnh liệt nguyên khí ba động chân nguyên trung phẩm pháp khí, trong hai mắt tràn ngập vô tận tự tin cùng Vũ Dũng, đứng ở 29 thượng của bộ tộc trong vòng đây, không có một chút sợ sệt cùng nhát gan thậm chí bọn họ nhìn về phía trung quanh 29 bộ tộc rất nhiều tu giả cùng với thần tuyển cảnh lão tổ trong ánh mắt càng là có chút một loại xem thường cùng cao ngạo thần thái đang tung bay mà ở bọn họ ngồi xuống còn có tất cả hình thể khổng lồ thân mang chân nguyên hạ phẩm chiến giáp đại địa cự tích những thứ này đại địa cự tích mỗi một đầu đều là tướng thú huyết mạch cảnh giới cũng toàn bộ tại chân nguyên tam trọng trở lên tự bọn họ trên thân hình tản ra thổ nguyên ba động càng là thuần túy mà ngưng luyện. Bất quá khi này một chi đội ngũ vừa mới hiện thân. Ở đây hơn vạn tên 29 bộ tộc tu giả ánh mắt, lại tại trước tiên rơi vào đứng ở cái đội ngũ này phía trước nhất một gã vẻn vẹn mặc phổ thông áo xanh thanh niên anh tuấn trên thân. Người thanh niên này nam tử tuổi chừng 18-19, trẻ tuổi trên gương mặt, vẫn như cũ có chút một chút mơ hồ non nớt, nhưng ở người thanh niên này nam tử trong hai mắt, cũng là có một loại phảng phất bẩm sinh, bệ nghệ vạn vật ung nhưng khí độ, đó là một loại tự tin, một loại trưởng ngự thiên hạ tự tin. Mà hắn kiên cố bả vai, cao ngất lưng Lại thêm có một loại tràn ngập nam tử đảm đường cùng cứng cỏi khí chất, khiến người ta đầu tiên mắt lần đầu gặp, liền sẽ đối một cách tự nhiên xuất hiện tín nhiệm cùng cảm giác hòa hợp thấy. Hắn nhìn qua là như vậy phổ thông, nhưng lại là trói mắt như vậy, phảng phất toàn bộ bí cảnh vân không đều ở đây hắn xuất hiện trong ngáy mắt, hướng hắn siêu mẹo, đó là một loại có khả năng hấp dẫn vạn người ánh mắt nhìn kỹ khí chất, bẩm sinh vương giả. Thậm chí, những thứ này thượng cổ chư tộc cũng không có tại trước tiên chú ý tới. Đứng ở nơi này tên áo xanh thanh niên bên cạnh thân một đầu dưới người bán cự tích thần tuyển cảnh nửa yêu địa viêm. Mà một chi đội ngũ như vậy đột nhiên xuất hiện, ngay để ở trận hơn một vạn tên cảnh giới toàn bộ chân nguyên thất trọng ở trên thượng cổ các tộc tu giả, cảm thấy vạn phần khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Chi này thần bí đội ngũ dĩ nhiên cũng như vậy đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Thế cho nên để cho những thực lực này cường đại tu giả cùng với thần tuyển cảnh lão tổ đều ở đây trong lòng âm thầm kinh ngạc. Những thứ này huyền hoàng tu giả là như thế nào xuất hiện ở nơi này, vì sao không có một chút dấu hiệu? Chính là ngươi đem chúng ta 29 thượng cổ trư tộc triệu tập tới sao? Hơi trầm mặc cùng kinh ngạc qua đi, một gã u một tộc, song tấn u lam thần tuyển cảnh lão tổ dẫn đầu mở miệng trước, bất quá, tại ta đánh ra trong, các ngươi nhân số không nên ít như vậy, hắn ở đâu? Đối phó các ngươi, không cần nữa như vậy người. Tiên tiêu mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi nghe vậy cười nhạt. Hán chậm rãi tự trùng quanh 350 tên đại địa cự tích kỵ sĩ trong đi ra, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía 29 bộ tộc thượng cổ võ giả, nhẹ giọng cười nói, chư vị thật đúng là cho ta mặt mũi a, ta nếu là không có đoán sai, thượng cổ 29 bộ tộc thần tuyển cảnh lao tổ, lúc này đều ở chỗ này đi. Tiểu tử, không muốn kiêu ngạo, hôm nay ngươi đối mặt với chúng ta 29 bộ tộc thần tuyển lao tổ, mặc dù ngươi lại ngàn vạn thủ đoạn, cũng khó mà chạy trốn chúng ta bàn tay. Một gã hai cánh tay văn có tiễn văn bay cung tộc thần tuyển lão tổ, nhìn thấy áo xanh nam tử trẻ tuổi mặt ung dung cùng coi nhẹ, trong lòng không khỏi phải hơi nổi giận, lạnh lùng quát lớn, người đến là ai, trên thân đến có bảo vật gì, lại có thể đem các loại tu giả toàn bộ ẩn út, nói. Không sai, những thứ kia thất môn tứ viện đệ từ đâu, bọn họ đều ở đây ở đâu, ta rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được ít nhất hai nghìn đạo bất đồng nhân tộc khí tức Một gã đầu đầy tóc xanh, hai mắt nhắm nghiền thần tuyển cảnh lão tổ mở miệng quát lên Chư vị thật chẳng lẽ cho là ta thủ hạ 2000 người, đều là huyền hoàng nhân tộc sao? Áo xanh nam tử trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt cũng là toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Có ý gì? Chẳng lẽ thủ hạ của ngươi còn có chủ hòa bộ tộc người sao? Một gã huyết nguyên tộc lão tổ quát lên. Chủ hòa nhất tộc người ngược lại không có, bất quá tại hạ cũng là muốn hỏi chư vị một việc. Áo xanh nam tử trẻ tuổi thanh âm bình thản, nhưng hắn nói lại phảng phất là một thanh đúa tạ, trọng trọng đánh khắp nơi trận 29 thượng cổ bộ tộc tu giả trong lòng. Chỉ nghe hắn cười nói, "Huyền Hoàng chi địa 200.000 vong huyền tộc nhân, các ngươi có từng tại chủ hòa bộ tộc trong động phủ tìm được a?" Vong huyền nhân tộc. Ở đây 29 thượng cổ bộ tộc tu giả nghe vậy, đều đều là sửng sợ, tâm ngay có một loại cực kỳ cảm giác không ổn mọc lên, chủ chiến chư tộc mặc dù tại đối chủ hòa chư tộc trong chiến tranh lấy phải toàn thắng, nhưng đúng như tên này áo xanh chàng thanh niên chối hỏi lại, bọn họ xác định chưa từng tìm được 200.000 đột nhiên biến mất vong huyền nhân tộc. Ngươi đúng là ai? Làm sao biết vong huyền nhân tộc biến mất sự tình?" Tốc đỏ Thâm Vu Hỏa tộc lão tổ lớn tiếng hỏi. Tại Hạ Lạc Vân môn dương hàn, còn như hơn 200 ngàn vong huyền tộc nhân, cũng chính là tại hạ tự vong huyền bí cảnh mang ra. Áo xanh nam tử trẻ tuổi chắp tay cười nói, "Cái gì? Là ngươi đem hơn 200 ngàn vong huyền nhân tộc mang rời khỏi vong huyền chi địa? Những vong huyền đó nhân tộc tại đó, giao ra bọn họ, ta e rằng có thể tha cho ngươi một mạng." Người tốt lớn mật, liền vong huyền nhân tộc cũng dám giải cứu. Nghe được Dương Hàn chủ động thừa nhận là bản thân giải cứu hơn 200.000 vong huyền nhân tộc, ở đây chủ chiến chư tộc tu giả cũng là rất là ngoài ý muốn, còn có vài thần tuyển cảnh lão tổ gầm lên đe dọa chí ủ kỳ lạ. Giao ra vong huyền nhân tộc. Rõ là chê cười, ta Thiên Tân vạn khổ mới đưa bọn họ giải cứu, chẳng lẽ muốn giao cho các ngươi lại lần nữa nô dịch sao? Dương Hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng, các ngươi những thứ này thượng cổ di tộc, lòng dạ nhỏ mọn, nhát như chuột, ngay cả mình tồn tại sự thực cũng không dám tiết lộ cho Huyền Hoàng nhân tộc. Vẫn vọng tưởng phải phản công Huyền Hoàng, ta xem các ngươi vẫn là vĩnh viễn có đầu rút cổ lấy tại bí cảnh trong chứ còn hơn Huyền Hoàng nhân tộc, các ngươi quá mức ti tiện. Tiểu Bối, ngươi biết cái gì? Chúng ta thượng cổ chư tộc là trong thời kỳ thượng cổ, các đại tông môn tinh nhuệ đệ tử hậu duệ, người mang thuần chính nhất huyết mạch, lại bị kẹt ở này thường khung bí cảnh trong, mà trong lúc này không còn cách nào người tu hành hậu đại nhưng có thể được hưởng chân chính Huyền Hoàng thế giới, đây là bực nào bất công. Không sai, chúng ta đều là thượng cổ quý tộc hậu đại. Huyết mạch trong cơ thể cao quý vô cùng. Hừ, hiện tại huyền hoàng thế giới đều bị người nào chúa tể, đều là thượng cổ dân đen, dân đen. Không còn cách nào tu hành người hậu đại, rõ là buồn cười, đê tiện tạp phái. Các ngươi vốn nên là bị nô dịch đối tượng, mà chúng ta mới phải làm là huyền hoàng chúa tể. Nghe được Dương Hàn trầm trọng, ở đây 29 thượng cổ chư tộc võ giả cũng là lớn là hấn giận, bọn họ tâm tình kích động, lớn tiếng la lên, phát tiết bất mãn trong lòng cùng hàn khí. Một đám ngu ngốc Nếu không phải là các ngươi lão tổ tông vận khí tốt vào bí cảnh, hôm nay còn có các ngươi đám này loại đần độn ở chỗ này gào to, từ lúc mấy vạn năm trước liền đi theo các ngươi lão tổ tông cùng nhau bị nguyên khí nổ chết. Dương Hàn nhìn trước mắt đám này tinh thần quần chúng xúc động thượng cổ di tộc, nhìn không được trợn mắt một cái, trong lòng càng là khinh thường tột cùng. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng nói, các ngươi những thứ này thượng cổ di tộc sinh sôi đến nay, nếu không không tâm tồn cảm kích, ngược lại đối huyền hoàng nhân tộc ôm địch ý, rõ là buồn cười. Lẽ nào các ngươi đều ngu mất, đúng là các ngươi tổ tiên đối huyền hoàng thế giới nguyên khí liên tiếp cất đoạn, mới tạo thành nguyên khí bạo động phát sinh. Đối với hiện tại huyền hoàng nhân tộc mà nói, các ngươi mới là thượng cổ nguyên khí bạo động đầu sỏ gây nên hậu duệ, các ngươi mới là chân chính tội tộc. Dương Hàn quát như sấm mùa xuân, quát lớn bầu trời, ánh mắt của hắn như chút trên thân càng là có một cổ hạo nhiên chính khí đột nhiên mọc lên, một chữ một lời đánh khắp nơi trận 29 bộ tộc tu giả trong lòng, càng là bọn họ cảm thấy trong lòng run lên liền tụ tập lại khí thế, cũng là có liên tiếp yếu bất chiều hướng. Đúng như Dương Hàn nói, mặc dù bọn họ tâm cao khí nạo, xem cao hơn đỉnh, tự cho mình là bất phàm, nhưng có một chút cũng là không còn cách nào chống chế. Đó chính là thời kỳ thượng cổ nguyên khí bạo động, thật là những thứ này thượng cổ Chư tộc tổ tiên liên tiếp cướp đoạt thiên địa nguyên khí mà tạo thành. Chương 542, tháng lợi. Vô Liêm Sỉ, ngươi làm sao dám nói lời như vậy, còn không giao ra ngươi bảo vật, quy xuống tự sát. Đại nghịch bất đạo Đại nghịch bất đạo. Miệng đầy nói bậy, chúng ta vốn là thượng cổ quý tộc, lẽ ra lại lần nữa thống ngự huyền hoàng. Ở đây 29 bộ tộc, đang nghe Dương Hàn quát lớn sau, cũng là nhất thời ngại lời, nhưng hơi trầm mặc một lát sau, bọn họ cũng là thẹn quá thành giận, hét lớn gào thét lên. Thậm chí một ít thượng cổ chư tộc tu giả, càng là tế xuất trên thân pháp khí, sẽ hướng về phía Dương Hàn cùng với phía sau hắn cự tích kỵ sĩ, triển khai công kích. Nói ra các ngươi chỗ đau sao, các ngươi những thứ này chân chính bại hoại có thể theo thượng cổ kéo dài đến nay, chẳng những không mang lòng cảm kích, là tổ tiên của các ngươi bù đắp lại lỗi lầm, lại vẫn vọng tưởng lại lần nữa thống ngự huyền hoàng thế giới. Dương Hàn nhìn những thứ này dục dịch thượng cổ chư tộc tu giả, không sợ hãi chút nào, không được cười nhạt. ngươi cho rằng dựa vào các ngươi như vậy thực lực là có thể chiếm giữ huyền hoàng thế giới, rõ là buồn cười. trên đời này thực lực vi tôn nói cái gì đều là vô dụng, các ngươi huyền hoàng thế giới như vậy mệt mỏi, chúng ta thượng cổ chư tộc cũng là thực lực cường đại. Hàng Lâm Huyền Hoàng ở trong tầm tay. Một gã thiện thủy tộc thần tuyển lão tổ càng là quát to một tiếng, "Hôm nay ta liền tru sát ngươi bộ tộc, sau đó đưa ngươi giam cầm, đợi đến thương khung bí cảnh cùng Huyền Hoàng thế giới nối liền, ta sẽ nhường ngươi tận mắt xem, chúng ta là thế nào chiếm giữ huyền hoàng." "Ta sẽ nhìn tận mắt các ngươi tiến nhập Huyền Hoàng, nhưng không phải ở chỗ này, mà là tại Huyền Hoàng thế giới, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể đem ta chế phục sao?" Dương Hàn hừ nhẹ một tiếng, hắn mặt hướng ở đây 29 bộ tộc tu giả đột nhiên cười nói, chẳng những là ta, còn có giải rác ở này thương khung bí cảnh các ngõ ngách bên trong thất môn tứ viện đệ tử. Ung ung, mà theo Dương Hàn giọng nói rơi xuống, toàn bộ thương khung bí cảnh trong tầng mây, đột nhiên truyền đến trận trận biển mười ba động tiếng sấm, toàn bộ không trung tầng mây cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển, dần dần một cái bao phủ toàn bộ thương khung bí cảnh vòng xoáy khổng lồ, ngay xuất hiện tại thương khung bí cảnh bên trong sở hữu nhân tộc trong mắt, bí cảnh quy tắc bắt đầu hiện ra. Kết trận, kết trận thất môn tứ viện đệ tử nhất định ở nơi này cái dương hàn phụ cận không sai chúng ta suy tính không có sai không nên bị lời hắn chỗ che mờ ở đây gần 200 tên thần tuyển cảnh lão tổ đồng thời hét lớn bọn họ giang hai tay ra rơi lên trên từng đạo lộng lấy nguyên lực đó là tại trong tay bọn họ mọc lên cấu thành một đạo thật lớn nguyên lực phát trợ đem dương hàn trùng quanh mấy trăm dặm không gian toàn bộ bao phủ tạo thành một tòa cho dù là thần tuyển cảnh lão tổ cũng không cách nào xông rời lồng giam nhanh bí cảnh quy tắc hiện ra Ta đã cảm thấy cả tòa bí cảnh đều ở đây đối với ta bại xích. Đi, đi, chúng ta đi lên, mặc kệ có người hay không ngăn trở, chúng ta đều có thể liều mạng. Ngay chân trời trong, thật lớn tầng mây vòng xoáy xuất hiện trong lúc, tại thương khung bí cảnh các ngõ ngách trong, liên tiếp có từng tên một thất môn tứ viện đệ tử thân ảnh hiện ra. Bọn họ hoặc ba, năm người một nhóm, hoặc hơn mười người một đội, tự các xó xỉnh em u trong ngày ra, hướng về trên đỉnh đầu vòng xoáy khổng lồ đi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy thất môn tứ viện đệ tử, các trưởng lao không phải nói, tuyệt đại bộ phân thất môn tứ viện đệ tử đều ở đây thương khung bí cảnh trung bộ sao. Nhanh, nhanh cản bọn họ lại, không thể để cho bọn họ thoát đi. Mà phân bố tại thương khung bí cảnh các ngõ ngách trong thượng cổ chư tộc tu giả, cũng là cũng là phát hiện tự trong lòng đất nhảy ra nhiều đội thất môn tứ viện đệ tử, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng là rất là ngoài ý muốn. Lúc này nhảy ra thất môn tứ viện đệ tử số lượng, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng ra. Giết. Bí cảnh trên núi cao, trong tầng mây, nhiều đội thượng cổ chư tộc tu giả tung nguyên lên, nhắm phía thất môn tứ viện đệ tử. Liêu mạng. Mà hiện thân thất môn tứ viện đệ tử cũng là nghĩa vô phản cố, hướng về phong tỏa bọn họ đường đi tới thượng cổ chư tộc tu giả đi. Trong chớp mắt, tại thương khung bí cảnh các nơi, từng cuộc một sinh tử chém giết liền triển khai như vậy. Thượng cổ di tộc tu giả thở nhỏ lớn lên tại bí cảnh, bởi vì bí cảnh bên trong thời kỳ thượng cổ hoàn cảnh mà tinh tiến rất mạnh. Bất quá nhưng bởi vì bí cảnh quy tắc hạn chế, khi tiến vào chân nguyên sau, tinh tiến chậm chậm. Mà thất môn tứ viện đệ tử tuy là bởi vì huyền hoàng thế giới mỏng manh nguyên khí, Tu Vi tiến triển không nhanh, nhưng bọn hắn tiến nhập thường không bí cảnh sau, nhưng bởi vì không chịu bí cảnh quy tắc cảnh giới hạn chế, Tu Vi lại bắt đầu xuất hiện cấp tốc tăng trưởng. Đi qua một năm bí cảnh sinh hoạt, bọn họ lúc này Tu Vi, cùng những thứ này ngăn trở bọn họ thượng cổ chư tộc Tu Giả, cũng không có trên lệnh quá nhiều và lại bởi vì thương khung bí cảnh diện tích lãnh thổ bao la mấy vạn thượng cổ chư tộc chân nguyên tu giả phân bố bí cảnh các nõng nách lực lượng quá đáng phân tán đồng thời bởi vì chân nguyên thất trọng ở trên tu giả toàn bộ tụ tập tại thương khung bí cảnh trung bộ càng thiếu hụt cường đại nhất chạy máy viên trợ đối mặt mỗi khi xuất hiện chậm thì mấy người lâu thì trăm người thất môn tứ viện đệ tử thượng cổ chư tộc tu giả tuy là toàn lực ứng phó nhưng vẫn khó có thể ngăn cản thất môn tứ viện đệ tử phá vỡ bọn họ phong tỏa thành công mà ngay thương khung bí cảnh quy tắc hiện ra mười mấy hơi thở qua đi, một gã thần thanh môn đệ tử đó là thành công nhảy lên tầng mây. sau đó còn chưa chờ sau lưng hắn cấp tốc đuổi theo thượng cổ chư tộc tu giả phát động nguyên lực công kích, một đạo mây quang liền tự bí cảnh vân không trong nước xoáy phân ra, đem tên này thần thanh môn đệ tử bao vây, mang hướng thương khung bí cảnh trung bộ trong vòng xoáy tâm. Hoàng Bét, Doctor, chuyện cung HTTP, T truyền com nhìn tên này thất môn tứ viện đệ tử thân ảnh bị hấp thu vào đến vân không trong. Trung quanh mấy ngàn giảm bên trong thượng cổ chư tộc tu giả nhưng trong lòng thì trầm xuống, chỉ cần có một gã thất môn tứ viện đệ tử rời khỏi bí cảnh, bọn họ lần hành động này, đó là triệt để thua. Mà liên tại đồng nhất thời gian, tại thương khung bí cảnh các ngọng ách, đều có từng tên một thất môn tứ viện đệ tử phá vỡ phong tỏa, nhảy vào bầu trời vân không trong. Nhìn thấy như vậy tình hình, nguyên bản là binh lực phân tán thượng cổ chư tộc tu giả, tâm tính cũng là hơi thay đổi, tinh thần xa suốt hề hoài. Lực phản kích lượng cũng thay đổi phải càng thêm lực bất tòng tâm, không tới ngắn ngủi hai ba chục cái hô hấp thời gian, liền có mấy trăm tên thất môn tứ viện thành công thoát đi, bị vân không mây quang bao vây, hướng về thương khung bí cảnh trong vòng xoáy tâm đi. Tiểu tử, ngươi tuy là rất mạnh, nhưng đến còn quá trẻ, lần này, ngươi thua nhất định. Hừ, nghĩ tại trước mặt chúng ta hiển uy, ngươi cho rằng tuyển chọn tại bí cảnh quy tắc trong vòng xoáy tâm, lại có thể thoát đi sao? Thân tuyên cảnh tu giả thần thông, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra. Thương khung bí cảnh tầng mây vòng xoáy phía dưới, một tòa nguyên lực ngưng tụ thật lớn bình chướng, ngăn trở tại Dương Hàn cùng bên cạnh 350 tên cự tích kỵ sĩ đỉnh đầu, đưa bọn họ thoát đi đường đi hoàn toàn phong tỏa. Ở đây hơn trăm vị thần tuyển cảnh lão tổ cùng với hơn vạn tên cường đại thượng cổ di tộc tu giả, cũng là mặt lộ vẻ trăn trở, cười lạnh nói: "Nhưng mà ở nơi này, chút thần tuyển cảnh cảnh lão tổ muốn vất tay, phân phó chung quanh thượng cổ di tộc tu giả, đem Dương Hàn cùng bên cạnh hắn cự tích kỵ sĩ toàn bộ bắt giữ trong lúc" Một đạo lộng lấy mây quang cũng là từ cách xa chân trời cấp tốc phóng tới, trong nháy mắt hướng về vân không trong vòng xoáy tâm đi. Dương Hàn Sư Huynh Mây quang chi trong, một đạo kinh hô tiếng càng là đột nhiên vang lên, bị cuốn tại mây quang bên trong tên kia thần thanh môn đệ tử trước tiên, đó là thấy bị hơn trăm vị thần tuyển cảnh lão tổ cùng với hơn vạn tên di tộc tu giả bao vây Dương Hàn cùng với phía sau hắn hơn 300 tên cự tích kỵ sĩ thân ảnh. Đa tạ Dương Hàn Sư Huynh xuất thủ tương trợ 9FSMVXVD, ta xin thể. Đời này kiếp này không bao giờ đối địch với Lạc Vân. Tên kia thần thanh môn đệ tử lúc này tự nhiên biết, vì sao hắn sẽ dễ dàng như vậy thoát đi thượng cổ di tộc phong tỏa. Nguyên lai là Dương Hàn cùng hắn sau lưng hơn 300 tên Lạc Vân đệ tử hấp dẫn thượng cổ di tộc mạnh nhất người, vì hắn thoát đi tạo ra thời cơ. Cái gì? Tại sao có thể có thất môn tứ viện đệ tử thoát đi? Phế vật? Rõ là phế vật, mấy và người, thậm chí ngay cả còn dư lại không có mấy thất môn tứ viện đệ tử đều xem cũng ở. Xong có thất môn tứ viện đệ tử thoát đi, chúng ta bí mật không thủ được. Vòng xoay phía dưới, 29 bộ tộc tu giả thấy được toàn bộ đỉnh đầu đạo kia mây quang, trong lòng mọi người cũng là trầm xuống, một gã thất môn tứ viện đệ tử thoát đi, bọn họ trước bày các loại bài bố, toàn bộ hưởng phí. Mà sau này bọn họ phản công huyền hoàng thế giới, phải đối mặt tất nhiên là toàn diện đề phòng huyền hoàng thế giới, thậm chí vừa mới tự bí cảnh rời khỏi, vẫn không có cơ hội tiệm tu đề thăng, sẽ đối mặt huyền hoàng nhân tộc toàn diện bây công. Dương Hàn Sư huynh đại ân, ta trở về Huyền Hoàn sau, nhất định sẽ không quên mất. Dương Hàn Sư huynh, chờ tự tông môn học nghệ đại thành, liền sẽ đi tới Dương Hàn Sư huynh gia tộc, là Dương Hàn Sư huynh gia tộc thủ hộ trăm năm. Dương Hàn Sư huynh đại nghĩa, bọn ta hổ thẹn a. Mà còn chưa chờ hai 29 thượng cổ bộ tộc tu giả phản ứng qua đến, tự thương không bí cảnh các phương hướng, cũng là liên tiếp có một đạo nói mây quang bay vút tới, trong nháy mắt nhập vào đến tầng mây trong vòng xoáy tâm, biến mất. Cái gì? Không có khả năng Tại sao phải có nhiều người như vậy thoát đi? Chúng ta bố trí mấy vạn trong tộc tu giả đây, vì sao không ngăn bọn họ, vì sao? Đến xảy ra chuyện gì, chuyện gì? Thượng cổ chư tộc khiếp sợ, tại đỉnh đầu bọn họ từng đạo mây quang bao vây từng tên một thất môn tứ viện đệ tử thân ảnh, liên tiếp biến mất ở bí cảnh trong, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền chừng hai ba trăm tên thất môn tứ viện đệ tử rời khỏi thương khung bí cảnh. Mà vẹn vẹn vẫn là bắt đầu, từ bốn phương tám hướng tới mây quang. Tự nhiên liên tiếp hướng về vân không trong vòng xoáy tâm đi. Đồng thời kèm theo mỗi một thân ảnh thoát đi, còn có từng đạo tràn ngập chân thành tha thiết cảm kích tiếng, truyền vào ở đây hơn vạn tên thượng cổ chư tộc trong thai. Dương Hàn, ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nói, ngươi đến bày ra cái gì, vì sao còn có thể có nhiều như vậy thất môn tứ viện đệ tử? Vừa kinh vừa sợ thượng cổ di tộc, từ đó trong lòng sở hữu nghi vấn, chỉ có một người có khả năng giải thích. Đó chính là đứng ở bọn hắn trong vòng vây cái kia liên tiếp cười nhạt nam tử áo xanh, lạc vân đệ tử chân truyền Dương Hàn. Ta cũng sớm đã nói qua, chư vị thật chẳng lẽ cho là ta thủ hạ 2.000 người, đều là huyền hoàng nhân tộc sao? Dương Hàn cười lạnh nói, thất môn tứ viện trong hàng đệ tử, trừ ta lạc vân môn 350 tên đệ tử luôn luôn đi theo ta bên ngoài, hắn mấy ngàn đệ tử thật luôn luôn phân tán tại thương khung bí cảnh các nơi. Trưng 543, phản hồi huyền hoàng thế giới. Nói như vậy, lần này là ngươi cố ý muốn đem chúng ta đưa tới vô liêm sỉ ngươi hỏng chúng ta thượng cổ chư tộc đại sự ngươi làm sao đền bù tổn thất lẽ nào vong huyền nhân tộc thật là ngươi giải cứu sao nghe được dương hàn lời nói ở đây thượng cổ chư tộc thần tuyển lão tổ khí sắc toàn bộ biến phải băng lanh núm ám nhìn phía dương hàn ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo thấu xương hảo hảo hảo chúng ta những lao gia hỏa này lại bị ngươi một cái tiểu tạm thoái cho lừa gạt ngươi cả đời này có khả năng làm được như vậy cũng đủ để là ngạo Hát hỏa trong tộc một gã lao giả thân ảnh đứng ra, nhìn phía Dương Hàn, trong mắt liệt diễm thiêu đốt, bất quá, hôm nay ngươi cũng nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Viêm độc lao tổ, ngươi huyền tôn viêm xả có từng quay về a? Dương Hàn nhìn phía tên này hát hỏa tộc lao tổ, cũng là cười nhạt một tiếng, hắn trên gương mặt, bắp thịt khẽ động, mấy hô hấp qua đi, càng là biến thành một gã tràn ngập lạnh lùng mà kiệt ngạo vẻ nam tử cao lớn. A, cái gì? Tiên địa Hắc Hỏa tộc lão người khi nhìn đến Dương Hàn khuôn mặt cùng thân hình sau khi biến hóa, cũng là sửng sờ, sau đó ngay có một loại bừng tỉnh sông lên đầu. Tiên này Hắc Hỏa tộc lão người, đúng là từng tại Thiên Huyền động phủ cứu Dương Hàn một mạng, cũng chém giết Viêm Đường Hắc Hỏa tộc Viêm độc lão tổ. "Ta huyền tôn Viêm xà, là ngươi giả mạo." Viêm độc lão giả cả giận nói, nói như vậy Viêm Đường 9GSM952 từng nói, mới là sự thật. "Đương nhiên." Dương Hàn gật đầu cười nói, "Viêm Đường chết, cũng là có chút không đáng phải a." A, vô liêm sỉ, tiểu bối, ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Hán hỏa viêm độc lão tổ bạo nhưng đứng dậy, hắn hóa thành một đạo xích hỏa lưu quang, hướng về dương hàn bạo vút đi. Tinh phủ thủ vệ trở về tinh phủ, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng rời đi nơi này. Dương hàn nhìn bạo cấp tới viêm độc lão tổ, trong lòng sớm có chuẩn bị, hắn vung tay lên một cái, trước ngực tinh phủ tiểu châu trong, liền có một vệ hào quang thoát hiện, đem chung quanh cử tích kỵ sĩ cùng với đại điệu cử tích một bước toàn bộ hấp thu vào tinh phủ tiểu châu trong. Chư vị, ta sẽ tại Huyền Hoàng Thế Giới xin lợi chư vị đến, hy vọng đến ngày đó các ngươi có khả năng cải biến, buông tha trong lòng không thực tế vọng tưởng, bằng không chờ các ngươi, đúng là Huyền Hoàng nhân tộc huynh thiên một kích." Dương Hàn đối mặt thượng cổ chư tộc tu giả, cười lạnh một tiếng, mà hậu thân hình cũng là lóe lên, nhập vào đến tinh phủ Tiểu Châu trong. "Vù vù." Trôi lơ lửng ở giữa không trung tinh phủ Tiểu Châu càng là phát ra một trận khẽ chấn động tiếng, sau đó hướng về đỉnh đầu vân không vòng xoáy cấp tốc vọt tới. "Trốn chỗ nào?" Hát hỏa tộc viêm độc lão tổ quát lên một tiếng lớn, hắn bàn tay hướng về toàn thân lũ hắc, bình thường không có gì lạ tinh phủ tiểu châu đồng loạt đi. Xiu, nhưng mà ngay viêm độc lão tổ bàn tay cầm hướng tinh phủ tiểu châu là lúc đã thấy đến tinh phủ tiểu châu trước người không gian hơi ba động, sau đó đen thui tiểu châu càng là lóe lên mà vào biến mất. Sau đó tại hơn trăm vị lão tổ liên hợp thi triển nguyên lực bình thường phía trên, tinh phủ tiểu châu thân hình lại lần nữa hiện ra, hướng về phía trên gần trong gang tức bí cảnh quy tắc vòng xoáy thông đạo nhất bắn mà vào, biến mất. Thương khung bí cảnh trung bộ trên bầu trời, chỉ còn dư lại hai mặt nhìn nhau thượng cổ 29 bộ tộc hơn vạn tên tu giả. Ở đây gần 200 vị sống mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm chư tộc thần truyền lão tổ, toàn bộ không rơi, bị một cái bất quá 18, 19 lạc vân đệ tử cho tính toán. Mà Dương Hàn danh tự này, cũng chắc chắn bị sở hữu thượng cổ chư tộc tu giả chú nhớ kỹ, mãi đến bọn họ tại không lâu tương lai, bọn họ chân chính hàng lâm huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới bác vực Thương khung bí cảnh lối vào. Mênh mông vô bờ hoang vắng sơn mạch ở phương xa kéo, bí cảnh cổng vào phía dưới, càng là hôi mông mông một mảnh, đại địa trên, không có một ngọn cỏ, một trận gió to thổi tới, dãy núi hoang mạc trong lúc đó càng là bạo khởi hoàng ba toái thạch phiêu dãng. Mà ở mảnh này hôi mông mông trên hoang mạc phương, lúc này lại là có 11 chiến thuyền hình thái khác nhau thật lớn vân chu chậm rãi bờ bền. Mỗi một chiến thuyền vân chu trên, đều biết vị khí tức cường đại, tu vi rõ ràng đã tiến nhập chân nguyên trung kỳ. Thậm chí chân nguyên hậu kỳ tông môn trưởng lão ngạo nghệ đứng thẳng, ánh mắt ngưng mắt nhìn Thương khung bí cảnh cửa ra, trong mắt sung mãn mong đợi vẻ. Một ngày này, là tiến nhập Thương khung bí cảnh hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử phản hồi huyền hoàng thế giới thời gian, các môn các viện trưởng lão trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Thương khung bí cảnh mỗi trăm năm mở một lần, tuy là trong hung hiểm khó lường, mỗi một giới còn sống người đều hết sức rất thưa thớt, cũng phàm là có khả năng tự trong phản hồi đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tu vi tiến nhanh, tiến giai chân nguyên. Có thể nói mỗi thành công phản hồi một gã đệ tử, đó là ký hiệu tông môn nội đem nhiều một gã thực lực cường đại chân nguyên cảnh đệ tử nòng cốt. Hơn nữa những đệ tử này đi qua thương khung bí cảnh thanh tẩy, thực lực trong vòng một năm nhanh chóng tinh tiến, lấy cực kỳ trẻ tuổi niên kỷ, liền vào giai chân nguyên sơ kỳ, thậm chí chân nguyên trung kỳ, sau đó tiềm lực càng là còn hơn một dạng đệ tử nòng cốt lớn hơn, đều đưa trở thành bên trong môn sau này đồng lương, cùng thượng tầng chiến lược. Vì vậy người tông môn phản hồi đệ tử nhiều nhất Cũng tiêu chí này cái này tông môn đem trong tương lai trăm năm trong thời gian sẽ càng thêm lớn mạnh. Sở dĩ lúc này 11 chiến thuyền vân chu trên các môn các viện trưởng lão trong lòng cấp thiết, từ đó có thể biết. Siêu. Mà ngay chư vị trưởng lão trông mong ngóng trông trong lúc không trung chỗ cao vòng xoáy khổng lồ trong một đạo mây quang tự tròng bắn ra hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Bắt đầu, bắt đầu có đệ tử quay về. Mau nhìn xem là cái nào một môn đệ tử. Không biết lần này Chúng ta thiên tập môn phản hồi đệ tử có thể hay không có 50 người. Nhìn thấy thương khung bí cảnh lối vào một đạo mây quang hạ xuống, ở đây chư vị trưởng lão cũng đều là mừng rỡ, vội vàng hướng đạo kia mây quang nhìn lại. Bạch. Sau đó tại Thất môn tứ viện chư vị trưởng lão ngưng mắt nhìn trong ánh mắt, đạo kia mây quang chậm rãi tiêu tán sau, một gã mặc đạo bào màu tím thần thanh môn đệ tử thân ảnh hiện hiện ra. Ha ha ha, hảo hảo hảo, là ta thần thanh môn đệ tử, dấu hiệu tốt, dấu hiệu tốt. Thần thanh môn trên phiến mây Một gã thần thanh môn trưởng lão cười lên ha ha, mà khi hắn chú ý tới tên này thần thanh môn đệ tử trên thân tỏa ra khí tức cường đại sau, càng lớn tiếng cười nói, chân nguyên tâm trọng, không tệ không tệ, ta thần thanh môn lại một gã thực lực cường đại đệ tử nòng cốt. Hừ, bất quá mới đệ nhất danh đệ tử, có cái gì đáng giá cao hứng. Nay một hồi, ai thắng ai thua, vẫn không nhất định chứ. Nhìn thấy thần thanh môn trưởng lão cười to liên tiếp, chung quanh hắn vân chu trên chư vị trưởng lão cũng là cùng lắm chịu phục, tiếng hừ lạnh liên tiếp Xiu xiu xiu. Nhưng mà còn chưa chờ tên kia vừa mới hiện thân thần thanh môn đệ tử tự không gian truyền tống ngắn ngủi không vừa phải khôi phục qua đây, thương khung bí cảnh cổng vào vòng xoáy chỗ, lại liên tiếp có một đạo nói mây quang liên tiếp hiện hiện ra. À, làm sao sẽ thoáng cái có nhiều đệ tử như vậy xuất hiện? Đúng vậy, quá khứ bí cảnh ma luyện kết thúc, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy tình cảnh, mỗi lần nhiều nhất bất quá mấy người đồng thời trở về. Chẳng lẽ bọn họ là cùng rời đi bí cảnh sao? Ở đây chư vị trưởng lão thấy thế càng là rất là ngoài ý muốn, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có cơ hồ gần trăm đạo mây quang, tại đồng nhất thời gian tự thương khung bí cảnh cổng vào ra. Sau đó, không đợi những thứ này thất môn bốn viện trưởng lão phản ứng qua đến, thương khung bí cảnh lối vào, từng đạo mây quang tựa như giọt mưa một dạng tản mát, bất quá mấy hô hấp thời gian, liền có chừng gần ngàn người tự thương khung bí cảnh cổng vào ra, rơi vào hoang mạc trên mặt đất. Mà lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó mây trong hô hấp. Liên ước chừng lại có gần 2.000 tên đệ tử thân ảnh, tự thương khung bí cảnh khốn đốn ở dưới. Chơi ạ, hàng cổ hiếm thấy, hàng cổ hiếm thấy. Lần này tại sao phải có nhiều đệ tử như vậy phản hồi, rất may, đây là ta cùng tông môn rất may à. 3.000 đệ tử, có chừng 3.000 đệ tử thành công còn sống, đây chẳng phải là nói, chúng ta từng cái tông môn đều đưa thu hoạch mấy trăm đệ tử nòng cốt. Thật chẳng lẽ là lớn thế sắp đến. Ở đây chư vị các môn các viện trưởng lão lúc này sớm đã không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình mình. Quá khứ nhiệm kỳ trước bí cảnh thí luyện, có khả năng may mắn còn tồn tại tự trung vào một chỗ, cũng nhiều nhất bất quá mấy trăm người, nhưng lần này bí cảnh thí luyện lại có gần 3.000 người, ước chừng là bao năm qua gần thập bội. Ha ha, ta thiên tập môn trừng hơn 300 người trả, rất may, rất may. Ta vô phong môn có gần 500 người còn sống, phải làm là lần này bí cảnh trong, phản hồi đệ tử nhiều nhất, ha ha. Mạch vô thường ngươi không hổ là môn chủ chỉ tử. Di, kỳ quái, các ngươi có phát hiện không, lạc vân môn đệ tử trở về nhân số ít nhất, chỉ có hơn 100 người. Không sai, chỉ có 150 người, đã vậy còn quá thiếu. Xem ra lạc vân môn địa vị phải hạ xuống. Trư vị trưởng lão một phen mừng rỡ qua đi, mở thêm thủy suy tính bản thân tông môn phản hồi nhân số, cùng với hắn các môn các viện đệ tử phản hồi nhân số. Sau đó bọn họ cũng là phát hiện, lần này bí cảnh hành trình. Lấy vô phong môn sinh tổn số người nhiều nhất, chừng 500 người, mà lạc vân môn cùng chiến huyết học viện nhân số cũng là tương đối hơi ít, chiến huyết học viện lần này phản hồi nhân số, bất quá hơn 260 người, mà lạc vân môn lại vẹn vẹn có 150 người. Lạc vân môn vân chu trên, chấp pháp trưởng lão chu trưởng bột nợ sắc cũng là có chút âm u, tuy là lạc vân môn lần này phản hồi nhân số có 150 người, còn hơn quá khứ hơn mấy lần, nhưng cùng hắn các môn các viện đệ tử so sánh, cũng là thiếu đáng thương. Đồng thời tại đây chút phản hồi trong hàng đệ tử, Chu trưởng lão cũng không có thấy Dương Hàn, Cốc Hà Hoa, Phương Khinh Dung ba tên đệ tử chân truyền, cùng với Hoa Thiên Sắt cùng đệ tử nòng cốt thân ảnh, như vậy nói cách khác, Lạc Vân Môn trọng yếu nhất một nhóm đệ tử, không một chả. Ai, thế sự vô thường, thế sự vô thường a. Chu trưởng lão nhìn Vân Chu ở dưới hơn 150 tên Lạc Vân Môn đệ tử, trong lòng thở dài một tiếng, Thiên Chi Kiêu tử, cũng có ngoại ý muốn ngã xuống thời điểm, Cốc Hà Hoa xuất thân Cốc thần vực. Gia Hào huyền thâm, Phương Kinh Dung là tấn thăng loại anh linh, vạn cổ hiếm thấy, còn có Dương Hàn, xuất thân tiểu vực, nhưng một đường hăng hái, thất bại rất nhiều lớn vực đệ tử, tâm trí cứng cỏi, trí mưu sâu xa, đáng tiếc, đáng tiếc ra. Chu trường lao trong lòng tràn ngập tịch rơi vào tiết hận, hắn thở dài một hơi, mạnh mẽ dẹp loạn trong lòng suy tàn, chuẩn bị mở miệng chấn An Vân Chu ở dưới thành công phản hồi huyền huyễn thế giới 150 tên lạc vân đệ tử, nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu lại ngay bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Chương 544, Lạc Vân Trọng Tụ Huyền hoàng thế giới, thương khung bí cảnh cổng vào phía dưới, 11 chiến thuyền trên thuyền mây, trừ Lạc Vân môn cùng chiến huyết ngoài học viện, chứ vị trưởng lão đều là trong lòng vui mừng, tràn đầy vui sướng nhìn vân chu phía dưới, còn chưa theo không gian truyền tống không vừa phải khôi phục qua đây đệ tử bản môn, chờ đợi bọn họ khôi phục thần trí, đối với bọn họ đại gia biểu dương. Nhưng vào đúng lúc này, để ở trận rất nhiều thất môn bốn viện trưởng lão đại để ý bên ngoài một màn cũng là đột nhiên phát sinh. Tiên kia đầu tiên trở về Huyền Huyền Thế giới Thần Thanh môn đệ tử, tại tự không gian truyền tống trong hôn mê khôi phục qua đây sau, cũng không có hướng Thần Thanh môn trưởng lão hành lễ, ngược lại thân hình nhất chuyển, hướng về Lạc Vân Môn Vân Chu quỳ xuống đất mà bái. Tại hạ nhờ có Lạc Vân Môn Dương Hàn sư huynh liệu mình tương trợ, mới có thể chạy trốn thượng cổ chư tộc võ giả vây giết, từ đó xin thề, không bao giờ đối địch với Lạc Vân Môn, sau này cũng sẽ không phát động bất luận cái gì nhằm vào Lạc Vân danh giết. Thần Thanh môn đệ tử, ánh mắt chân thành, sắc mặt nghiêm nghị. Thiên tập kiếm môn 130 vị đệ tử, Đa Tạ Dương Hàn sư huynh, 350 tên Lạc Vân sư huynh liều mạng tương trợ, sau này bọn ta gặp Lạc Vân đệ tử, trước phải hành lễ, nhún nhường ba phần. Nhạc Sơn môn đệ tử, cảm ơn Dương Hàn sư huynh ra sức xuất thủ, đợi ta học nghệ quay về, sẽ đi tới Dương Hàn sư huynh gia tộc, thủ vệ Dương Hàn sư huynh gia tộc trăm năm. Sích Trung học viện đệ thất tiểu đội, Đa Tạ Dương Hàn sư huynh cứu trợ, Thỉnh Lạc Vân trưởng lão truyền tin Dương Hàn gia tộc, sau này nhưng có chuyện khó khăn. Cũng truyền tin cùng bọn ta, cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng so khi lửa tốc độ tới trước. Thân hồ học viện 11 tiểu đội không bao giờ quên dương hàn sư huynh đại nghĩa tương trợ. Ở đó tên thần thanh môn quỳ xuống bái tạ sau, hoang mạc trên càng tới nhiều thất môn tứ viện đệ tử theo không gian truyền tống trong hôn mê giảm bất qua đây. Sau đó bọn họ cũng cùng tên kia thần thanh môn đệ tử một dạng đều xoay người, hướng về lạc vân môn vân chu phương hướng quỳ lạy nói lời cảm tạ. Này, đây là chuyện gì? Mà lạc vân, môn, vân, chu, trên. Chu Trường Lão lúc này càng là kinh ngạc vạn phần, hắn căn bản không biết vì sao, những thứ này các môn các viện còn sống đệ tử, đối với mình hành lễ, mà ở nghe được 3.000 đệ tử trong miệng không ngừng lặp lại lời nói sau, hắn mới có một tia minh ngộ. Các ngươi nói là ta lạc vân môn Dương Hàn cứu các ngươi, vậy hắn người đâu? Chu Trường Lão gấp giọng hỏi. Dương Hàn sư huynh cùng hơn 300 tên lạc vân môn đệ tử, vì có thể để cho ta cùng phản hồi huyền hoàng thế giới, tại thương khung bí cảnh hiện thân, hấp dẫn thượng cổ chư tộc võ giả chú ý. Lại bị gần 200 tên thần tuyển cảnh lão tổ thi triển thần thông, cách ở bí cảnh cửa ra vòng xoáy phía dưới. Dương Hàn Sư huynh bị hơn vạn tên thượng cổ chư tộc chân nguyên hậu kỳ võ giả vây quanh, có lẽ khó có thể trở về huyền hoàng. Nghe được Chu Trường lão câu hỏi, trong hoang mạc, từng tên một thất môn tứ viện đệ tử, mặt ngược bi thông nói. Rõ là buồn cười, chúng ta thiên tập môn đệ tử, làm sao sẽ hướng lạc vân môn quỳ xuống. Thiên tập môn trên thuyền mây. Thiên tập môn ba trưởng lão nhìn thấy thiên tập đệ tử dĩ nhiên hướng về lạc vân môn quỳ xuống, lửa giận trong lòng thiêu đốt, hắn vừa định phải mở miệng răng dậy, nhưng nghe được thất môn tứ viện đệ tử trong miệng theo như lời thượng cổ di tộc. Các ngươi nói cái gì? Cái gì thượng cổ di tộc? Thiên tập môn ba trưởng lão lớn tiếng quát hỏi. Không sai, thượng cổ di tộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hơn 200 tên thần tuyển lão tổ? Một vạn tên chân nguyên hậu kỳ võ giả, điều này sao có thể? nghe được thất môn tứ viện đệ tử kể ra, ở đây các môn các viện trưởng lão càng là cảm thấy không hiểu hay, không thể tin tưởng. bọn họ đều nhìn về phía mình môn phái đệ tử, thấp giọng quát hỏi. Bẩm báo trưởng lão, thương khung bí cảnh cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng ma luyện chi địa. Vài vạn năm trong, thương khung bí cảnh luôn luôn có nhân tộc sống sót. bọn họ là thời kỳ thượng cổ nhân tộc hậu duệ, tổ tiên đều là thượng cổ các đại môn phái đệ tử. Chúng ta bao năm qua đến từ sở dĩ còn sống đệ tử cực ít thật đều là những thứ này thượng cổ di tổ cơm thầm tàn sát thực lực bọn hắn cường đại chừng mấy chục bộ tộc mỗi bộ tộc đều cùng chúng ta một môn một viện thực lực tương đương thậm chí càng càng mạnh nghe được bên trong môn trưởng lão hỏi bên trong sân thất môn tứ viện đệ tử cũng ngay đem chính mình sở kiến biết toàn bộ kể ra trong khoảng thời gian ngắn ở đây thất môn bốn viện trưởng lão đều là mặt như tuyết tuyết trên đầu mồ hôi lạnh càng là không được chảy ra vốn tưởng rằng thương khung bí cảnh là tông môn đệ tử lịch lãm bảo địa nhưng người nào biết đây cũng là treo ở Yến quốc nhân tộc đỉnh đầu một bà lợi nhận, thương khung bí cảnh bên trong lại có thượng cổ nhân tộc sinh sôi và năm, tùy thời muốn lao ra bí cảnh, trọng chiếm huyền hoàng. Hơn nữa những thứ này thượng cổ nhân tộc thực lực cường đại, một khi lao ra bí cảnh, tất nhiên sẽ đối huyền hoàng nhân tộc triển khai tính áp đảo công kích. Nhanh, thiên tập môn đệ tử mau mau leo lên vân trù, lớn như vậy sự tình, chúng ta nhất định phải tốc tốc về báo tông môn. Linh nhất môn đệ tử, theo ta hồi tông. phong vân biến ảo Phong vân biến ảo A. Trong lúc nhất thời, từng chiếc từng chiếc vân chu trên thất môn bốn viện trưởng lão đều hạ lệnh, mệnh lệnh môn hạ của chính mình đệ tử leo lên vân chu, trở về tông môn, thượng cổ di tộc tồn tại, lớn như vậy sự tình, có lẽ đã không phải là một môn một viện có khả năng tự mình giải quyết. Hoang mạc trên đứng thẳng 3.000 tên thất môn tứ viện đệ tử, cũng tự nhiên biết quan hệ trọng đại, bọn họ từng cái hướng về lạc vân môn vân chu riêu không bái tạ, sau đó đều ngự lên hoa quang, rơi vào mỗi cái tông môn vân chu. "Tử về phương xa cấp tốc rời đi." Dương Hàn, giỏi một cái Dương Hàn, không hổ là ta Lạc Vân môn đệ tử. Chu trưởng lão nhìn bọn họ viện mười chiếc vân chu đi xa, nhất thời gian cũng là trầm mặc không nói, hồi lâu qua đi, mới thở dài một tiếng, trên mặt vừa có vô hạn tự ngạo, cũng có vô hạn tiếc hận. Hắn tự hào Dương Hàn tại thời khắc mấu chốt, có khả năng lấy đại cục làm trọng, bỏ đi cái mạng mình, dùng cái này đổi lấy thất môn tứ viện 3000 đệ tử bình an quay về, là huyền hoàng nhân tộc lớn mạnh làm ra khó có thể đánh giá công hiến. Nhưng hắn lại tiếc hận, giống như Dương Hàn đại nghĩa như vậy lăng nhiên thêm tư chất xuất chúng đệ tử, dĩ nhiên sẽ vẫn lạc tại thượng cổ chi tộc trong tay. Nếu như Dương Hàn có khả năng bình yên trở lại huyền hoàng, cũng lớn lên, lấy hắn mà nay tại 3000 thất chín ấp tỉ môn tứ viện đệ tử trong lòng địa vị, e rằng không lâu sau tương lai, hắn liền sẽ trở thành chân chính có khả năng có tư cách thống lĩnh yên quốc thất môn tứ viện, đối kháng thượng cổ di tộc đệ nhất nhân. Chu trưởng lão, chúng ta thẹn với Dương Hàn sư huynh. Trên thuyền mây, tự thương khung bi cảnh phản hồi 150 tên Lạc Vân đệ tử, trong mắt cũng tràn ngập áy náy cùng tiếc nuối, trong bọn họ có rất nhiều người đều từng bị Dương Hàn mang ra ma cốt huyết viên sơn mạch, lúc đó bọn họ đối mặt Dương Hàn đưa ra tuyển chọn lúc, cũng không có quy thuận Dương Hàn, hôm nay nhưng lại bị Dương Hàn cứu, trong lòng tràn ngập cảm kích cùng áy náy. Đi thôi, chúng ta hồi Lạc Vân, các ngươi sau này phải thật tốt tu hành, không nên cô phụ Dương Hàn tấm lòng thành. Chu trưởng lão mặc dù không biết những đệ tử này kinh nghiệm đã từng trải cái gì, nhưng là nhiều ít có khả năng lĩnh hội những đệ tử này trong lòng cảm xúc. Hắn vất tay một cái, liền muốn phát động vần chu, hướng về Thanh Châu Lạc Vân Sơn mạch đi. Bạch! Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời sẽ phải khép lại thương khung bí cảnh cổng vào trong nước xu hải. đột nhiên lại lần nữa có một đạo mây quang tự trong bắn ra. Chờ một chút, chu trưởng lão, ngươi xem đó là cái gì? Một gã lạc vân môn đệ tử vừa lúc đối mặt vân không vòng xu hải. Thấy một đạo mây quang bắn ra, ngay hô to một tiếng. Mây quang, các ngươi mau nhìn, lại có người tự bí cảnh quay về. Nghe được tên kia Lạc Vân đệ tử tiếng hô, Vân Chu trên sở hữu Lạc Vân đệ tử ánh mắt đều lại lần nữa nâng lên, nhìn phía chân trời danh rới, bí cảnh cổng vào thoáng hiện ra cuối cùng một đạo mây quang. Ẩm. Sau đó còn chưa chờ Chu Trường lão cùng ở đây hơn 150 tên Lạc Vân đệ tử ánh mắt ngưng tụ, một đạo ngân sắc lưu quang tròng, một cổ bàng bạc nguyên lực hùng hồn, liền ở trong chớp mắt thả ra. Hùng hồn khí thế, Phảng phất Thiên Quân vạn mã đang lao nhanh một dạng khí tiêu điều, tịch quyển toàn trường. Ha ha, chúng ta quay về. Ngân sắc Lưu Quang trong từng đợt to mà vang dậy cười to tiếng đột nhiên bộc phát ra, không có giống hắn 3000 thất môn tứ viện đệ tử như vậy truyền thống mê muội. Đạo này Ngân sắc Lưu Quang vừa hạ xuống địa, liền ngay có gần 500 nói khí tức mạnh mẽ thân ảnh, tự mây quang chi trong nhẹ ra, chào cùng trời đế. Ở đây Chu Trường lão cùng với hơn 100 tên Lạc Vân đệ tử nhìn lại, càng là chợt hít một hơi linh khí. Chỉ thấy vân không trong, đống chốc đứng thẳng 500 tên khí tức thâm trầm, như vượt sâu biển lớn cường đại tu giả, bọn họ nguyên lực quanh thân ngưng tụ, toàn bộ đều là chân nguyên lục trọng ở trên tu vi, bọn họ ngẩng đầu đứng thẳng, trong hai mắt tiết lộ ra vô tận tự tin cùng dũng khí. 500 người đứng không chung, tựa như cùng 500 tỏa kéo liên tiếp như núi lớn, trong nháy mắt đó là áp phải ở đây chu trưởng lao cùng với hơn 150 tên lạc vân môn đệ tử, có chút không thở nổi. Vâng, xử chúng ta lạc vân đệ tử. Một gã tại vân chu trên lạc vân đệ tử, đột nhiên chỉ hướng thiên không, run rẩy nói, các ngươi xem, đều là chúng ta thân ảnh quen thuộc, vậy, đó là Dương Hàn Sư Huynh, hắn trở về. Chúng ta lạc vân đệ tử, là chúng ta lạc vân người. Dương Hàn Sư Huynh, Dương Hàn Sư Huynh, hơn 150 tên lạc vân hương phấn kêu lớn, lúc này tự cuối cùng một đạo mây quang trong hiện thân, đúng là Dương Hàn xuất lĩnh hơn 350 tên lạc vân đệ tử, cùng với Dương Thành mang lĩnh hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử. Dương Hàn thật là ngươi. Chu trưởng lão nhìn phía trong bầu trời ngạo nghệ đứng thẳng 500 đạo thân ảnh, rung động trong lòng không thôi, hắn có thể đủ nhìn ra, này 500 người khí tức cường đại, quả thực có thể nói kinh khủng, những người này khí tức tuy là đều ở đây chân nguyên lục trọng tả hưu, mà trong Lạc Vân môn đệ tử, toàn bộ đều là chân nguyên thất trọng tu vi. Mà đứng đứng ở những đệ tử này trước người ba bóng người, trên thân để lộ ra khí tức, càng là kinh người, trong chỉ là chân nguyên đệ tử quốc hạ hoa tu vi, liền đã tới chân nguyên cảnh cửu trọng mà ở cốc hà hoa bên cạnh, lúc này còn có hai gã nam tử đứng thẳng, trong một gã thân hình cao lớn, khuôn mặt cùng dương hàn mơ hồ có vài phần rất giống chàng thanh niên, trên thân tỏa ra khí tức, rõ ràng đã đạt đến chân nguyên đỉnh phong. Đó là Chu Trường Lão trông thấy người này, cũng là vô cùng lo sợ, có một loại không thể chống đối lực lượng cường đại, để cho hắn cũng sinh lòng sợ hãi. Chu Trường Lão trong lòng tự nhiên biết, người nam tử trẻ tuổi này thực lực, có lẽ sớm đã siêu việt bản thân rất nhiều, nhưng để cho Chu Trường Lão cảm thấy kinh ngạc nhất. Cũng là đứng ở Dương Thành cùng cốc hà hoa bên cạnh, mặt ôn hòa tiêu ý Dương Hàn, bởi vì ở trên người hắn, Chu Trường Lão không cảm giác được bất luận cái gì một chút tu vi tồn tại dấu hiệu. Trưng 545, thực hiện lời hứa. Đệ tử Dương Hàn, bái kiến Chu Trường Lão. Dương Hàn nhìn mặt vẻ kinh ngạc Chu Trường Lão, hai tay chắp tay mỉm cười. Dương Hàn, ngươi chạy trốn thượng cổ chư tộc bao vây tiêu trừ, rõ là quá tốt. Chu Trường Lão mặt sắc mặt vui mừng, hắn trên dưới quan sát Dương Hàn, trong mắt vẻ kinh ngạc cũng là càng nồng hậu. Lúc này Dương Hàn, vô luận là hắn mảy may không có tiết ra ngoài một chút khí tức, vẫn là hắn trên thân cái loại này trưởng ngự thiên hạ thượng vị người khí chất, cũng làm cho Chu Trường lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Đa tạ Chu Trường lão quan tâm, Dương Hàn may mắn thoát đi. Dương Hàn cười nhạt nói, không có nhiều lời. Đúng, vị này chính là. Chu Trường lão gật đầu, cũng không hỏi nhiều, hắn biết Dương Hàn có khả năng tự thượng cổ chư tộc trong tay thoát đi. Nhất định là dựa vào trên người hắn thủ đoạn nào đó hoặc là pháp bảo. Đối với loại bí mật này, Chu Trường Lão đương nhiên sẽ không quá mức truy vấn, dù sao này dính đến Dương Hàn dưỡng thân chi bản. Nhưng chợt Chu Trường Lão ánh mắt cũng là nhìn phía Dương Thành cùng với bên cạnh hắn hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử. Vị này chính là đại ca của ta Dương Thành, hiện nay tại chiến huyết học viện tu hành. Dương Hàn giới thiệu. Dương Thành bái kiến Chu Trường Lão. Dương Hàn gặp Chu Trường Lão nhìn về phía mình, cũng là chắp tay, cung kính bái nói. Hảo Hảo Hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A, huynh đệ các ngươi hai người thực lực mạnh, thật là làm cho người ước ao A. Chu trưởng Lao Âm thầm gật đầu, gần là Dương Thành thực lực, liền đã vượt qua hắn, hơn nữa có khả năng nhìn ra, Dương Thành sau lưng hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử, đều cực kỳ cùng kinh chiến lực sau lưng Dương Thành, xem ra Dương Thành tại chiến huyết học viện địa vị cũng là không thấp. Dương Thành, không biết ngươi kế tiếp dự định thế nào, là cùng chúng ta cùng nhau trở về Thanh Châu, hay là trước hồi chiến huyết học viện Chu Trường Lão hỏi, ta sẽ đi trước truy chiến huyết học viện Vân Chu, tại hướng tông môn trưởng Lão bẩm báo sau, liền sẽ về trước Thanh Châu, cùng cha thân đoàn tụ, đồng thời chờ đợi Dương Hàn chính thức tiếp nhận chức vụ ly địa vực chủ chi vị, phản hồi ly địa dương phủ. Dương Thành nói ra, ừ, Dương Hàn hôm nay đã thành công tấn thăng chân nguyên, ngược lại là có thể chính thức lấy được ly địa vực chủ chi vị. Chu Trường Lão gật đầu nói, Chu Trường Lão, Dương Thành cáo tử. Dương Thành mặt hướng Chu Trường Lão hai tay chắp tay. Sau đó nhìn về phía Dương Hàn nói, ta sẽ về trước ly địa chờ ngươi, nhớ phải sớm đi quay về. Tiếng nói vừa dứt, Dương Thành thân thể búng một cái, cực nóng hành hỏa nguyên lực ngay từ hắn trong thân thể tuôn ra, đem hắn bao vây, hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh, hướng lên trời bên vội và đi. Siêu siêu siêu. Mà sau lưng Dương Thành, hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử, cũng là đều đứng dậy, truy ai Dương Thành đi. Dương Hàn, chúng ta về trước cự tru, đi tới Lạc Vân, ở trên đường. Ngươi có thể thật tốt nói cho ta một chút thương khung bí cảnh bên trong thượng cổ di tộc tình huống. Chu trưởng lão gặp Dương Thành cùng chiến huyết học viện đệ tử rời đi, cũng là nghiêng người đưa tay, làm ra mời tư thế, nói với Dương Hàn. Lúc này Chu trưởng lão đang đối với đợi Dương Hàn thái độ cùng lễ tiết ở trên, đã không phải là trưởng lão đối đai chân nguyên đệ tử dáng vẻ, ngược lại là một loại chân chính cùng thế hệ chi giao. Lúc này Dương Hàn đã để cho Chu trưởng lão có một loại mơ hồ kính sợ cảm giác. Được, Chu trưởng lão xin mời. Dương Hàn mỉm cười, tuy là Chu Trường Lão lúc này lời nói, hoàn toàn là tại lấy ngang hàng địa vị đối đại Dương Hàn, nhưng hắn cũng không có tự cao tự đại, ngược lại vẫn như cũ vẫn duy trì phải có khiêm lễ. Hắn bước ra cất bộ, tự giữa không trung hàng tại vân Chu Trên, hạ xuống chỗ vẫn như cũ so Chu Trường vị trí cũ rất lại phía sau nửa bước, để cho Chu Trường Lao trong lòng đối với Dương Hàn đánh giá, càng là cấp 3 phân. Gì? Nhưng mà không đợi Chu Trường Lao đi về phía trước ra mấy bước. Hắn hai hàng lông mày cũng là lại lần nữa mơ hồ nhăn lại, ánh mắt càng là ẩn nấp quét về phía thời khắc đứng ở Dương Hàn bên cạnh 350 tên Lạc Vân môn đệ tử, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, này 350 tên thực lực cường đại Lạc Vân đệ tử, vô luận tại khi nào, thế nào động tác, đều mơ hồ bảo trì một loại lấy Dương Hàn vi tôn thái độ. Bọn họ tách ra đứng thẳng, càng là thời khắc vẫn duy trì một loại cực kỳ huyền diệu cước bộ cùng đội hình, tựa hồ là một loại cực kỳ cao thâm trận pháp, mà trận pháp hạch tâm Lại như cũng là Dương Hàn, phảng phất này hơn 350 tên lạc vân đệ tử cũng không phải xuất thân lạc vân môn, ngược lại giống như Dương Hàn gia tộc thở nhỏ huấn luyện bảo hộ Dương Hàn tử sĩ. Xem ra Dương Hàn đã đem những đệ tử này hoàn toàn thu phục. Chu trưởng lão xem phải trong lòng thầm kinh hãi, hắn chính là biết này hơn 350 tên tự thương khung bí cảnh mà quay về lạc vân môn đệ tử. Tại sao này đại biểu cho cái dạng gì lực lượng, gần là bọn họ lúc này thực lực đã siêu việt lạc vân môn sở hữu đệ tử năng cốt. Hơn nữa này 350 tên đệ tử lúc này tu vi, dường như đã đến chân nguyên thất trọng cao thần kinh lễ, vô cùng có khả năng tại trong vòng mấy năm tấn thăng bắt trọng, cửu trọng, trở thành lạc vân môn bên trong cường đại nhất chiến lược một trong. Phải biết rằng, tại lạc vân môn, một gã chân nguyên thất trọng tướng cấp anh linh võ giả, đều phải cần tông môn chân trọng đối đãi hoàn toàn có tư cách tấn thăng trung phẩm chấp pháp trưởng lão Dù sao lúc này lạc vân môn, tu vi tại chân nguyên thất trọng ở trên tu giả, cũng bất quá hơn 150 người Mà Dương Hàn bên cạnh 350 tên đệ tử toàn bộ tiến giai chân nguyên thất trọng, Chu Trường Lão thậm chí cũng không dám tưởng tượng, Dương Hàn tại Lạc Vân trong địa vị sẽ trên lên tới một cái dạng gì độ cao, có lẽ hiện tại Dương Hàn, đã đầy đủ cạnh tranh Lạc Vân trưởng giáo tư cách. Xem ra sau này, Lạc Vân môn bên trong thế cục lớn hơn biến. Chu Trường Lão thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cùng Dương Hàn cùng nhau tiến nhập Vân Chu bên trong, 350 dư danh Lạc Vân đệ tử đi theo. Mà giờ khắc này tại Vân Chu trên hắn 150 tên lạc vân đệ tử. Nhìn thấy theo Dương Hàn đồng môn sư huynh đệ, tu vi cường đại như vậy sao, trong lòng càng là mọc lên một loại thật sâu hồi ý, trước đây, trong bọn họ phần lớn người đều là có thể trở thành như vậy tồn tại. Nhưng bởi vì bọn họ tâm cao khí ngạo, không muốn thuộc sở hữu Dương Hàn, mà bỏ lỡ tại trong thời gian ngắn tiến giai chân nguyên hậu kỳ cơ hội, bọn hắn bây giờ hối tiếc không kịp. Chỉ có thể âm thầm ở trong lòng sinh thể, nhất định phải tại sau này tận lực bù đắp. Sau một ngày, huyền hoàng thế giới bắt vực, yến quốc Vic Châu bên cạnh Lạc vân muôn vân chu ở chân trời trong cấp tốc lái qua, tốc độ cực nhanh, lại thêm tại trong bầu trời tạo thành một đạo thật dài bạch sắc khí lãng, phảng phất một cái cự long ở trên trời xoay quanh. Bạch! mà ngay vân chu tại trong cao không, cấp tốc bay qua là lúc, một đạo hoa quang cũng là tự vân chu trên nhảy lên, hướng về một hướng khác cấp tốc bay vút đi. Đạo này hoa quang rời đi lạc vân vân chu sau, một đường bay nhanh, đến mức, cũng là càng hẻo lánh, sau ba canh giờ, đạo này hoa quang càng là đáp xuống một tòa rất hoang vắng. Nhân thu hiếm tới trên dãy núi. Nhan nhạt chói mắt tán đi, cũng là hiện hiện ra một thân lạc vân áo xanh nam tử trẻ tuổi, hắn hai mắt sáng ngời, lưng thẳng băng, rõ là tự thương khung bí cảnh trở về Huyền Hoàng Dương Hàn. Tinh phủ tiểu châu lên. Dương Hàn rơi vào phía trên dãy núi, hắn cái trán tinh hồn nhãn trong ngưng luyện mà cường đại thần thức, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, trong nháy mắt trong vòng phương viên mấy trăm dặm từng ngọn cây cỏ đều bị Dương Hàn thần thức cảm giác. Tại xác định này trong vòng phương viên mấy trăm dặm Cũng không nhân tộc hoạt động dấu hiệu sau, trước ngực hắn chói mắt thoáng hiện, tinh phủ tiểu châu cũng là thật cao mọc lên. Tinh phủ tiểu châu chói mắt chớp động, tại tinh phủ bên trong không gian ở lại ngàn tinh phủ nhân tộc, cũng là đồng thời xuất hiện khắp nơi dương hàn trước người. Nơi này là địa phương nào? Tốt không khí mát mẻ, nơi này không chung lại có cao như vậy, không còn cách nào phản viện không còn cách nào phá vỡ. Đó là Thái Cờ hở V Đút Tám Dịp Dương, là Thái Dương. Chúng ta trở lại huyền hoàng thế giới. Trở lại huyền hoàng thế giới, năm 350 ngàn nhân tộc hiện thân tại phía trên dây núi, trên mặt ngay toát ra khiếp sợ, kinh hỉ, kích động tình cảm phức tạp, nơi này chính là huyền hoàng thế giới, khiến cho bọn hắn ngày đêm chờ đợi muốn trở về địa phương, nơi này là chân chính thế giới, cũng là bọn hắn tổ tiên ban đầu sinh tồn chỗ. Huyền hoàng thế giới, ta trở về. Đây là thật, không phải là mộng, không phải là mộng, chúng ta đi ra bí cảnh thật lớn lồng giam, rốt cục trở về huyền hoàng thế giới. 300 năm chục ngàn nhân tộc tại trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, phát ra vang động trời địa một dạng tiếng hô to, bọn họ hoặc là quỳ xuống đất không dậy nổi, cầm lấy trước mắt bùn đất, trầm mặc không nói, hoặc là lệ rơi đầy mặt, đón gió chạy nhanh, hoặc là ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngày mai, thống khoái hô hấp. Đa tại chủ thượng, để cho bọn họ bình yên phản hồi huyền hoàng. Dương Hàn bên cạnh 12 danh nguyên vong huyền trưởng lão, tám gã nguyên nhiên một tộc trưởng lão cũng là muôn vàn cảm khái. Bọn họ có khả năng cảm thụ được nơi này thiên địa nguyên khí tuy là mỏng manh nhưng đại đạo quy tắc cũng không có đối với bọn họ tu vi có bất kỳ hạn chế. Ở chỗ này bọn họ có khả năng truy tìm võ đạo tầng thứ cao hơn. Chư vị không cần nói lời cảm tạ, ta nếu đồng ý bọn họ liền nhất định sẽ làm được. Chỉ bất quá hiện nay vẫn còn không phải để cho 35 tộc nhân di cư huyền hoàng thời điểm, chỉ sợ bọn họ sau này còn muốn tại tinh phủ đợi nữa ở trên một thời gian. Dương Hán hơi có xin lỗi nói, bằng vào ta hiện nay thực lực vẫn như cũ rất khó cam đoan bọn họ cùng tình phủ an toàn. Chủ thượng có thể đem chúng ta mang rời khỏi thương khung bí cảnh, trở lại huyền hoàng, đồng thời dành cho chúng ta như vậy hậu đãi tu luyện cùng hoàn cảnh sinh hoạt, chúng ta đã là cảm kích vạn phần, không có báo đáp. Đều đã trở về huyền huyễn, cũng sẽ không kém này một năm nửa năm, chúng ta có khả năng đạt được tại đây huyền hoàng đại địa trên, cũng đã thỏa mãn. 12 danh nguyên vong huyền trưởng lão tám gã nguyên nhiên một tộc trưởng lão nghe vậy, lắc đầu liên tục. Bọn họ nguyên bản cuộc đời này đều rất khó có cơ hội trở lại huyền hoàng, thậm chí rất có thể tại thượng cổ chủ hòa, chủ chiến trong chiến đấu ngã xuống, mà nay có khả năng bình an quay về, bọn họ đã hết sức hài lòng. Ừ, Dương Hàn gật đầu, mặc dù cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mình trên vai gánh vác đã không chỉ là ly địa Dương Phủ An Huy, những thứ này quy thuận cùng mình năm chục ngàn tộc nhân, cũng phải toàn bộ dựa vào cùng hắn, như vậy Dương Hàn tại cảm thấy trách nhiệm nặng thêm đồng thời càng có một loại hào khí mọc lên. Luôn có một ngày, ta muốn để cho Chu Thiên Tinh Phủ Quang Minh chính đại hiện ra tại Huyền Hoàng thế giới, trở thành trên đời đệ nhất đỉnh cấp tông môn, để cho sở hữu nhận Tinh Huy chiếu sáng Chu Thiên môn đệ tử, đứng ngạo nghệ hậu thế. Dương Hàn hai mắt tinh quang xạ nhanh chóng, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn phía phương xa kéo liên tiếp tiến quốc đại địa, Hùng Tâm Văn Trượng, Tiến Quốc Cửu Châu là hắn bước vào võ đạo đỉnh phong khởi điểm, cũng không phải hắn điểm kết thúc. Chương 546, trở về là văn Hôm nay là tham gia thương khung bí cảnh đồng môn, phản hồi lạc vân thời gian, cũng không biết lần này bí cảnh thí luyện, có thể lại có bao nhiêu người phản hồi. Đúng vậy, nghe nói quá khứ nhiệm kỳ trước tham gia bí cảnh thí luyện 1.000 đệ tử, tối đa chỉ có 30, 50 người, có thể sống rời khỏi. 30, 50 người đã tính không ít, các ngươi phải biết rằng, phàm là có khả năng trở về, đều là thực lực cường đại hạng người, sau này đều đưa tông môn quyền quý nhân tộc. Thương khung bí cảnh kết thúc ngày thứ 7, Thanh Châu Trung Bộ bao la kéo không biết nhiều ít vạn giảm lạc vân sơn mạch tại tiên vũ lượn quanh trong nằm ngang tại thanh châu đại địa trên bên trong dãy núi thiên địa nguyên khí đầy đủ hội tụ thành xương ngủ phiêu đạng giữa thiên địa đem dãy núi to lớn bao phủ trong mà ở gần như vậy ư tiên giới cảnh tượng lạc vân sơn mạch chỗ sâu một chỗ cực kỳ bao la trên bình đài, lúc này cũng là tụ tập gần 10 vạn tên lạc vân đệ tử trong bọn họ vừa có tu vi tại ngưng khí cảnh đệ tử bình thường đệ tử tinh anh cũng có tu vi tại chân nguyên cảnh đệ tử nóng cốt Mà bọn họ hôm nay hội tụ ở này, nhưng đều là tại chờ đợi một năm trước đi tới thương khung bí cảnh thí luyện đệ tử quay về. Thương khung bí cảnh, mỗi trăm năm mở một lần, bao năm qua đến có khả năng tiến nhập trong, cũng thành công phản hồi lạc vân đệ tử, cơ hồ đều trở thành lạc vân môn trong quyền cao chức trọng nhân vật trọng yếu. Thậm chí hiện nay thanh châu 300 vực trong, rất nhiều bài danh phía trên lớn vực, đều là do tự bí cảnh quay về lạc vân đệ tử thành lập. Vì vậy, mỗi một lần tự thương khung bí cảnh trở về vân chu, đều bị Lạc Vân môn đệ tử quan tâm. "Tỷ tỷ, ta tốt muốn mau một chút thấy công tử." Mười vạn Lạc Vân đệ tử trong đám người, Đường Nguyệt Nhi một đôi mềm mại tay nhỏ bé, ôm thật chặt tỷ tỷ Đường Tuyết mà cánh tay, nàng như nước trong veo mắt to, nháy lông mi thật dài, ánh mắt nhìn phương xa xương mù lượn quanh vân không tràn ngập chờ mong. "Công tử lần này vừa đi chính là chọn một năm, chúng ta vẫn chưa từng có cùng công tử tách ra lâu như vậy." Đường Tuyết mà xinh đẹp khuôn mặt cũng là ít có hiện hiện ra vẻ lo lắng, nàng nhón chân lên, không núp nhích nhìn chằm chằm phương xa vân không, khẩn trương mà thân thiết. Ha ha, ta rõ là rất chờ mong cùng hàn ca gặp mặt ta, không biết hắn thấy chúng ta đều tiến dài đến chân nguyên cảnh, sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Dương thần đao mặc lạc vân tam văn trường bảo, trên thân hình còn có nhàn nhạt sắc bén khí tức chậm rãi tỏa ra. Phải đi, chỉ ngươi như vậy, hàn ca cũng sẽ kinh ngạc. Hắn tiến nhập bí cảnh trước, chính là ngưng khí đỉnh phòng, một năm ma luyện, có lẽ lúc này đã là chân nguyên ngũ trọng cảnh giới Thiết Lôi nghe vậy xem thường cười lạnh một tiếng, một năm không thấy, hắn lúc này thân thể càng cao lớn hơn, đứng ở mười vạn Lạc Vân trong hàng đệ tử, cũng là cực kỳ dễ thấy, Phảng Phất chính là một tòa tháp sát, mà hắn lúc này Lạc Vân trên trường bảo, ba đóa mây vân cực kỳ dễ thấy. Hừ, tiểu Hàn Tử đi lâu như vậy, cũng không biết có thể hay không mang cho chúng ta một ít trong bí cảnh mặt thứ tốt, ta nghe nói bí cảnh trong Kỳ Hoa Dị Thảo vô số, có thật nhiều đóa hoa đều hết sức mỹ lệ đây. Mã Linh Nhi một thân màu lửa đỏ bó sát người trang phục Đưa nàng nóng bỏng vấp người, thon dài hồn viên chân ngọc, tôn lên vô cùng nhỏ nhuyễn, nàng đẹp đẽ mà mạnh mẽ trên khuôn mặt, cũng mơ hồ có một tia đỏ hừng lập lòe. "Lão tỷ, ngươi không phải nói sau đó cũng sẽ không tiếp tục kêu Hàn Ca tiểu Hàn từ sao?" Mã Siêu nhìn mình Lão tỷ, có chút lúng ta lúng túng thấp giọng nói. "Hừ, ta Mã Linh Nhi hôm nay cũng là chân nguyên cảnh tu giả, sợ hắn làm cái gì?" Mã Linh Nhi nghe vậy, mỹ lệ trong mắt to lộ hung quang, nộ sân một tiếng, "Làm sao?" Ngươi dám đối với mình lao tỷ không vừa lòng sao? Không dám, không dám. Thành thật hài tử mã siêu nhìn thấy lao tỷ sẽ tức giận, vội vã lui rụt cổ. Một điểm chân nguyên tu giả phong phạm cũng không có. Lúc này cùng dương hàn cùng nhau tự xa xôi ly điệu tới mã linh nhi, thết lôi đường thị sinh đôi tỷ mỗi đám người tại dương hàn rời khỏi lạc vân trước, lưu ở dưới đan dược cùng hồi sinh quả lá cây dưới sự trợ giúp đã sớm toàn bộ tấn thăng chân nguyên, trở thành lạc vân môn đệ tử nóng cốt, đồng xuất nhất vực lại có thể đồng thời sinh ra 6 gã chân nguyên cảnh đệ tử Nóng cốt, cái này ở Lạc Vân Trùng cũng là cực kỳ hiếm thấy, lúc này bọn họ tại Lạc Vân Trùng cũng là chiếm một chỗ ngồi riêng, địa vị không giống nhau lắm. Đó là rất nhiều xuất thân lớn vượt đệ tử Nóng cốt, đối với bọn họ cũng là không dám kinh thường, tuy là 6 người này anh linh, bất quá là đẳng cấp thấp nhất phẳng giai, binh giai, nhưng 6 gã chân nguyên cảnh tu giả đứng chung một chỗ, cũng là một cổ không kém lực lượng. Hy vọng Hàn Ca mau một chút trở về, từ ưng sự tình Chúng ta hiện tại cũng cầm không định chú ý. Dương thần đao đột nhiên thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, may mà hàn ca bí cảnh hành trình vào lúc này kết thúc, nếu như lại trễ ở trên mấy ngày, chúng ta vô luận như thế nào, cũng phải thay tử ưng một chuyến. Thiết lôi gật gật đầu nói. Ung ung. Mà ngay mọi người nói chuyện trong lúc, tại ngoài ngàn rậm, một đạo thật lớn vân chu tự giữa không trùng quên quá khứ, bí mật mang theo quần cuộn biển mới bắt đầu khởi động tiếng, hướng về lạc vân sơn mạch cấp tốc mà tới. Hô! Gulrizar rốt cục lại lần nữa trở lại lạc vân. Dương Hàn chắp hai tay sau lưng, đứng ở vân chu tối tiền đoan, trong cao không có thể đem ngưng khí cường binh vặn nát trận gió mãnh liệt hữu hữu ở trên thân hình, lại vẹn vẹn như là xuân phong phất qua một dạng không còn cách nào đối với hắn cường đại thân thể tạo thành một điểm ảnh hưởng. Trên thân lạc vân trường bào tại cương phong trong phiêu đảng càng là hiện hiện ra Dương Hàn phong tư chắc tuyệt, nổi bật bất phàm khí chất khiến người ta vừa nhìn liền không thể quên. Dương Hàn hai mắt con mắt nhìn phía phương xa chỉ thấy ngoài ngang rậm, nồng đậm sương mù bốc lên, sông thẳng trong mây, nồng nặc sương mù lượn quanh ở dưới, nguyên ngông vô bờ lạc vân sơn mạch tiện lặng nằm ngang. Ngao, mà theo vân chu cấp tốc lái bảo, không tới thời gian một nén nhang, thật lớn vân chu đã tiến nhập lạc vân bên trong dây núi. Dương Hàn lại có thể thấy, tại vân chu chúng quanh trong mây mù, từng cái ngũ bạch sắc cử lòng tại trong mây mù bay lên, gào thét mà phát động, Dương Anh muốn bớt, bọn họ tự nguyên khí vân vụ mà sống, bay lên không vặn giảm. Sau đó lại thỉnh thịch một tiếng lại lần nữa hóa thành nguyên khí mây mưa, rơi xuống đất. Những thứ kia nhũ bạch sắc cự long, cũng không phải chân long, mà là cả tòa xuống núi mạch tại Lạc Vân đại trận dưới tác dụng, kinh nghiệm nguyên khí tầm bổ, dần dần sinh ra một chút long ý, long ý cùng quanh mình thiên địa nguyên khí ngắn ngủi dung hợp, liền sẽ liên tiếp tạo thành như vậy nguyên khí cự long. Nếu như Lạc Vân sơn mạch lại trải qua trăm nghìn vạn năm nguyên khí tầm bổ, liền sẽ tạo thành chân chính long mạch. Đến lúc đó, bên trong dãy núi sẽ có long huyết Gân rồng, long thần ẩn chứa, đợi cho Phong Vân Đổ vào là lúc, toàn bộ sơn mạch cũng có thể thoát phàm nhập thánh, trực tiếp hóa thành thần long, phá không đi. Ta Tinh Phủ tiến giai huyền giai, trong tầng mây ngưng tụ vạn vật hình thái ngược lại cùng này một chút long ý, có chút giống nhau. Dương Hàn nhìn những thứ này liên tiếp bay vút lên nguyên lực cự lòng, trong lòng âm thầm gật đầu, chẳng biết tại sao hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới, tại Tinh Phủ phương Bắc cái kia thần bí long trụ. Cái kia long trụ Là hắn tại ly địa ưu vụ thạch lâm bên trong nguyên thạch khoáng mạch trong phát hiện, cùng hắn cùng xuất hiện, còn có côn ngô kiếm mảnh vụn, lúc đó Dương Hàn lấy đi côn ngô kiếm mảnh vụn, cái kia long trụ đó là hóa thành một đạo ngọc long lên, may mà bị hắn thu vào tình phủ trong, không có bị thế lực phát hiện. Cái kia long trụ đã bị ta chiếm được gần 3 năm, nhưng trừ biết nó có thể cầu thông một vị trí khác không gian bên ngoài, đối với nó hắn dùng chỗ, cũng là cũng không biết, nhưng vô luận như thế nào, này căn long trụ tác dụng, tuyệt đối không cũng chỉ có những thứ này. Dương Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía phía trước, ở phía trước ngoài trăm dặm dưới tầng mây phương, hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến lạc vân chúng đệ tử tụ tập chỗ. Lạc vân, lạc vân đến. Mà lúc này theo Vân Chu tiến nhập lạc vân bên trong dãy núi, đi nhanh tốc độ dần dần giảm bớt, đi theo hơn 500 tên lạc vân đệ tử cũng là đều tự Vân Chu bên trong đi ra, đứng ở trên bong thuyền, nhìn trước mắt lạc vân sơn mệnh, kích động trong lòng không thôi. Vô Mà đúng lúc này. Tại trong tầng mây tiến lên vân chu cũng là hướng về phía dưới chậm rãi hạ xuống. Tại lạc vân sơn mạch chỗ sâu trên quảng trường phương. Tại mười vạn lạc vân đệ tử trông mong ngóng trông trong con mắt, lạc vân vân chu chậm rãi hạ xuống. Vân công tử, tỷ tỷ, Vân công tử, ta xem hòa Đường Nguyệt Nhi mềm mại khuôn mặt tràn ngập kinh hỉ, nàng thủ đoạn lôi kéo đường tuyết mà, một mặt chỉ hướng đứng ở vân chu tối tiền đoan. Đạo kia tại nàng trong ngộ xuất hiện vô số lần quen thuộc mà giờ khắc này có vẻ phải có chút xa lạ thân ảnh, trong lòng vô cùng kích động vâng Công Tử, hắn Bình An quay về. Đường tuyết mà tay che ngực miệng, khó có thể ước chế trong sự kích động tâm, trong hai mắt cũng có chút điểm lệ quang thoáng hiện. Hàn ca, Hàn ca, Dương Thần Đao, Thiết Lôi, Mã Siêu mấy người cũng là kích động vạn phần, Dương Hàn vẫn là trong lòng bọn họ thần tượng, có thể thấy được Dương Hàn Bình Yên tự bí cảnh thí luyện phản hồi, trong lòng bọn họ càng là cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Hừ, cũng biết ngươi không có việc gì. Mã Chi Linh mà lúc này cũng là vành mắt thường đỏ. Hắn nhìn đạo kia đứng ở trên thuyền mây phương phiêu giật thân ảnh, nóng bỏng bề ngoài mềm yếu nội tâm cũng là dường như bị thứ gì xúc động.